trương bốn để một cái tay tác phẩm cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ một đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm tại trên khán đài mọi người cũng bị tình cảnh này cho khiếp sợ đến đây chính là quỷ thần văn a không nghĩ tới người kia chết rồi thế mà quỷ thần văn đối hắn còn hữu dụng tần xương thì là cười lạnh quỷ thần văn mà thôi cường đại tới đâu cũng cuối cùng bất quá là ngoại vật hắn có quỷ thần văn Ta cũng có chân phượng văn, cho nên liền xem như quỷ sĩ có quỷ thần văn gia trì, cũng là đối tần xương không có nửa điểm tác dụng. Nhưng là tần xương cũng không tính sử dụng chân phượng văn, mới nói hắn lần này không có ý định sử dụng bất kỳ ngoại vật, chỉ dựa vào một đôi quyền đầu, dạng này đánh lên mới thoải mái nha. Coi như đối thủ cường đại tới đâu hắn cũng sẽ không vận dụng ngoại vật đi chống cự. Ngược lại quỷ này sĩ thực lực càng mạnh, tần xương thì là càng cao hứng. Hiện tại tình cảnh này, hắn cao hứng còn không kịp đây. Tay không tấp sắt đi lên ngăn cản, tần sương gương mặt hưng phấn, tới đi tới đi. Theo cái kia đầu lâu cách tần sương càng ngày càng gần, đại khối đầu cũng đã sớm tránh đi sang một bên, chỉ còn lại có tần sương một người đối kháng đầu lâu. Chỉ thấy tần sương rỗi ra hắn tay kia, cùng cái kia to lớn đầu lâu bắt đầu so sánh. Tay của hắn quả thực không tính là gì, tại khô lâu trước mặt, tần sương thời điểm quả thực thì giống như một con kiến, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thế mà, cũng là tần sương cái kia một đôi tay. Tại đầu lâu đối lên tần xương tay thời điểm. Một cái kia đầu lâu cùng tần xương tay liền đem lên. Tần xương trên tay bao vây lấy trong cơ thể hắn đại lượng linh lực, mà cái kia đầu lâu thì là tràn đầy quỷ khí. So sánh đặc thù quỷ khí cùng thứ nhất bình thường linh khí bắt đầu so sánh, trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra thắng bại. Thời gian dần trôi qua, đầu lâu tại chống cự tần xương tay ước chừng có một phút đồng hồ thời điểm, tần xương trên tay đột nhiên quang mang tăng nhiều, mà đầu lâu thế mà theo quang mang tăng lớn. Thế mà bắt đầu thời gian dần trôi qua xuất hiện tán loạn hiện tượng. Cái kia một chút quỷ khí bắt đầu bốn phía bỏ trốn, sau đó tứ tán. Cho đến sau cùng, đầu lâu ầm vang tiêu tán, mất tung ảnh. Xem ra thanh thế to lớn một cái đầu lâu, cứ như vậy tại tần xương trên tay hỏng mất. Ngay từ đầu còn cảm thấy tần xương đây là tại khôi hải cái kia một số người, hiện tại cũng đã là á khẩu không trả lời được. Bọn họ nhìn chỉ là khí thế, quỷ sĩ thả ra đầu lâu khí thế, rõ ràng cao hơn tần xương trên tay linh lực khí thế. Cho nên bọn họ càng thêm có khuynh hướng cho rằng, tần xương linh lực không địch lại quỷ sĩ quỷ khí. Thế mà đến sau cùng bọn họ mới phát hiện, bọn họ sai. Tần xương linh lực vô cùng dày đặc, đối mặt phía trên cái kia cái gọi là quỷ khí tạo thành đầu lâu, hai phương đối chọi gay gắt, cho nên nói tình thương linh lực vẫn là lược cao thêm một bậc. Đánh tan cái kia đầu lâu, tần xương vẫn là không thú vị hết lên đầu, còn là vô dụng à, như thế thái kê. Không chỉ có quỷ sĩ nổi giận, Thì liền cái kia một đám ở một bên dự định xem trò vui quỷ linh thánh viện đệ tử cũng nổi giận. Cái này Tần Sương, không phải liền là phá vỡ quỷ sĩ một cái vũ ký mà thôi, biểu hiện kiêu ngạo như thế. Một cái kia cái quỷ linh thánh viện các đệ tử đều không chịu nổi, ao ao đứng ra ra mặt nói ra, tiểu tử, ngươi nói người nào thái kê đâu. Tần Sương thở dài một hơi nói ra, vốn là chỉ là đang mắng quỷ sĩ, có thể là các ngươi cái này một đám ngu ngốc hết lần này tới lần khác muốn đứng ra, vậy liền liền mang theo các ngươi cùng một chỗ tốt. Các ngươi này một đám thái kê, có bản lĩnh cùng một chỗ A, ta để cho các ngươi một tay. Cùng, thật là vô cùng cùng. Cái này Tần Sương quá kiêu ngạo, tại bên ngoài nhìn lấy hình chiếu người trên khán đài hào hào thảo luận đến. Mọi người hào hào phụ hoa, cũng là tố người cũng không biết điệu thấp một chút, người này sớm muộn cũng sẽ trọc phiền phức. Kỳ thực, Tần Sương để bọn hắn một tay, cái này là tới từ nội tâm tự tin. Mà không phải ngoại giới cái kia một đám ốc. Người có thể lý giải, Tần Sương có tự tin để bọn hắn một tay. Cho nên mới sẽ nói ra một câu nói kia. hắn xưa nay không tố không có có lòng tin sự tình. Hừ, quỷ linh thánh viện có đệ tử lạnh hừ một tiếng. Tựa như là tại biểu đạt đối tần xương khinh thường, quỷ sĩ còn đứng ở quỷ linh thánh viện đội ngũ trước nhất đầu, không nói gì. Một thân hắc bảo bên trong chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng là một đôi mắt này lại nhìn tròng trọc vào tần xương. Hắn giống như đang nhớ lại thứ gì, chỉ là không nhớ nổi. Hắn chỉ có một chút xíu IQ, trong đầu cũng chỉ còn sót lại một chút lúc còn sống trí nhớ. Hắn là cái thi tùy tùng, chỉ cần phục tùng quản lý, còn có nghe chủ người, nếu để cho hắn sinh ra linh trí, vậy coi như không dễ không chế, cho nên mỗi một cái thi tùy tùng luyện chế sư, cũng sẽ không để một đầu thi tùy tùng có đầy đủ linh trí. Đương nhiên quỷ sĩ cũng không ngoại lệ, sợ được luyện chế thành thi tùy tùng trước đó, trong óc trí nhớ thì không sai biệt lắm đã toàn bộ bị trống giống. Nhưng là giờ khắc này, hắn chợt dương mắt nhìn về phía Tần Sương. Trong ánh mắt có được một cái thi tùy tùng không nên có ánh sáng trí tuệ, mà khóe miệng của hắn thế mà ấp á ấp đúng nói ra hai chữ chết chết ngồi tại khán đài quỷ linh thánh viện một cái quan chiến trường lão nhìn lấy cái kia màn sáng hình chiếu phía trên hình ảnh trong miệng lẩm bẩm nói không cần phải a tại sao có thể như vậy không sai mà không ai có thể giải thích hắn hắn liền đem quỷ sĩ chế tác thành thi luyện chế sư là hắn thân thủ đem quỷ sĩ trong đầu trí nhớ toàn bộ thanh trừ nhưng bây giờ quỷ sĩ giống như đã nắm giữ vượt qua phổ thông thi tùy tùng linh trí mà lại thế mà nhớ lại trước người sự tình giống như Tần Sương tự nhiên là hiểu, Thi Tùy Tùng là không sẽ có được cái quy cùng chi nhớ, thế nhưng là trước mắt quỷ này sĩ, rất hiển nhiên chính là cái ngoài ý muốn. Tần Sương khỏe miệng mỉm cười, mặc kệ nó một mực cứ duy trì như vậy là được. Mà phía sau một phương quỷ linh thánh viện các đệ tử nhìn trước mắt quỷ sĩ, giống như không tin đồng dạng, bởi vì Thi Tùy Tùng sự tình cơ hồ toàn bộ đại lục đều biết, nhưng là bây giờ, tại trước mắt của bọn hắn thế mà sống sờ sờ xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Có điều lúc này chính là vòng 116 có thể đánh không được liếc mắt đại khái, cũng không có thời gian cho đến bọn hắn đi nghi ngờ. Tần Sương hoạt động một chút gân cốt, sau đó đem một cái tay thả lỏng phía sau, trong miệng thổi cái huýt sáo, đối với phía trước cái kia một đám quỷ linh thánh viện các đệ tử nói ra, tới đi tới đi, khắc, không muốn chậm trễ thời gian. Quỷ linh thánh viện các đệ tử, nghe được Tần Sương cái này khinh bạc lời nói, trong lúc nhất thời cũng lòng sinh nộ khí, tiểu tử đây là ngươi tự tìm đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta. Sau đó, quỷ dị cái này một đội ngũ liền huy động toàn bộ lực lượng. Xem xét lại tần xương bên này đâu, đại khối đầu vẫn tại một bên quan sát, không để ý chút nào tần xương bên này cảnh nộ. Phản chính là bởi vì tần xương dùng đến đến bọn họ thời điểm hội để bọn hắn, hiện tại tần xương còn không có để bọn hắn, nói rõ nhẹ nhòm ứng phó tới, cho nên bọn họ cũng không cần phải lo lắng. Bành. Một đoàn quỷ khí đập nện tại tần xương trên thân, đem tần xương trên mặt quần áo đều cho nhuộm thành màu đen, còn nhẹ nhẹ tản ra quỷ khí. Tần Sương túi đầu nhìn một chút trên quần áo cái kia một đoàn hắc khí, sắc mặt cũng chậm chậm đen lại. Thật sự là khó chịu a, cái này cũng còn không có gọi bắt đầu đây. Thế nhưng là quỷ linh thánh viện phía bên kia người cũng mặc kệ Tần Sương làm sao cái mọi việc, trực tiếp một đám người tới thì mở rỗi. Tần Sương cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, chỉ dùng một nắm đấm. Bất quá cái kia trên nắm tay hiện đầy dày đặc linh khí. Chương 483, quỷ dị quỷ sĩ. Tác phẩm: Cuốn bạo Thăng Cấp Hệ Thống, Tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong, Số lượng từ: 180 đau đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lên A. Quỷ Linh Thánh Viện người nói đến. Thế mà bọn họ vẫn chưa nói xong, quỷ sĩ lại so với bọn hắn dẫn đầu khởi hành, hướng về Tần xương tiến lên. Tần xương nhìn lấy đến quỷ sĩ, nhưng vẫn là một cái tay nguy nhưng bất động. Liền xem như tại đối phó quỷ sĩ thời điểm, hắn hiện tại vẫn là định dùng một cái tay. Đây không phải trăng bước, là đến từ đáy lòng một màn kia thật sâu tự tin, cũng là tự tin như vậy hiện tại tần sương ngược gãi quỷ sĩ quả thực không áp lực coi như hiện tại quỷ sĩ như thế nào lợi hại tần sương cũng bất quá coi hắn là cái dám đem thả hiện tại tần sương đến hệ thống điểm linh lực tăng mạnh hiện ở đây tần sương còn đang lo toàn thần tinh lực không có chỗ phóng thích đâu đánh lâu như vậy tần sương lại vẫn cảm thấy khí lực cả người không chỗ phóng thích lúc này tần sương trong mắt hơi híp thì nhìn về phía phía trước hướng hắn xông tới người sau đó khinh thường lắc đầu những người này còn chưa đủ nhìn a tần sương đánh một ợ non nê Giống như là tối hôm qua ăn đổ vật còn không có tiêu hóa một dạng. Tần Sương thật dùng một cái tay, mà người xem trên đài nhóm người kia cũng ngồi không yên, trong miệng bắt đầu đầu đen rau mùng nói, không nghĩ tới hắn thật dùng một cái tay à. Đối phương nhân số nhiều như vậy, còn có hắn cái kia đồng đội, giống như heo ở nơi đó nói chuyện, cũng vội vàng giúp đều không giúp, quả thực là heo đồng đội à. Chính ở một bên xem trò vui đại khối đầu, cũng không biết Tần Sương sẽ không để cho hắn ra sân, không nghĩ tới hắn sẽ bị chàng người bên ngoài cho mắng. Thật sự là không tưởng tượng được kết cục A. Đại khối đầu đại hán này đồng dạng bộ dáng, đột nhiên hát xì hơi một cái, sau đó hắn bước bước cái mũi nói ra, mẹ nó, cái nào biết con bê ở sau lưng mắng lao tử. Chân tướng vậy liền không được biết rồi. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại tần xương sau lưng, giống như chỉ là một cái thoáng mà qua một nửa. Còn tốt tần xương năng lực phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng một cái tay hướng sau lưng chụp tới, sau đó thì đưa ra một người mặc áo đen quỷ linh thánh viện đệ tử. Người này bị Tần Sương bắt lúc đi ra, vẫn là một mặt mẫu bức, hắn thực sự nghĩ không ra, tốc độ của mình đã coi nhanh như vậy, không nghĩ tới thế mà còn có thể bị Tần Sương phát hiện. Tần Sương khỏe miệng nhìn lên một vệ khinh thường độ cong, thầm nghĩ đến, thì loại tốc độ này, thế mà còn muốn đánh lên ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Sau đó, Tần Sương một tay hất lên, người kia liền trực tiếp bị Tần Sương đến vung thật tốt xa, trực tiếp cho ném ra bên ngoài sân. Đập xuống đất trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi không biết là chết hay sống. Mà bên ngoài sân, có người nhìn đến những học sinh mới này nhóm có một cái bị quăng ra bên ngoài sân, lập tức chạy lên đi cứu viện. Thế mà cái kia một đám đội cứu viện, tại người kia bên người chủ trừ rất lâu, xem bộ dáng là tại làm cấp cứu. Bất quá, một hồi, cái kia một đám người cứu viện viên, thì giống lên người kia thi thể, đi ra phía ngoài. Xem bộ dáng là không cứu nổi, thế nhưng là, tại cái này tân sinh giải đấu lớn bên trong, chết sống có số, toàn bộ nhờ thiên ý. Cái chết của hắn cũng hoàn toàn là gieo gió gặt bão thôi. Bên ngoài sân thậm chí trong tràng, không ai đi trách cứ Tần Sương, bởi vì Tần Sinh giải đấu lớn đều có cái quy tắc, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, có chết hay không hoàn toàn dựa vào chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Sơ ý một chút thì dễ dàng ngoài ý muốn chết tại Tần Sinh giải đấu lớn phía trên. Người kia bị trực tiếp quăng bay đi, những người còn lại cũng không có e ngại. Vẫn là mấy người vây quanh Tần Sương, nhưng là cũng không có đi đánh lén, ta hấp thụ vừa mới người kia giao hắn. Biết mau lệ tốc độ đã đối Tần Sương không có tác dụng, cho nên, bọn họ muốn tìm một cái mới chiến lược tới đối phó Tần Sương. Tần Sương cũng không e ngại bọn họ, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Hắn không muốn chủ động xuất kích, chỉ chờ lấy bọn họ tìm đến mình, bởi vì chính mình một khi xuất thủ, vậy liền không có ý nghĩa có phải không. Quỷ sĩ tựa như là cái trường hợp đặc biệt, hắn cũng không cùng quỷ linh thánh viện các đệ tử tại một đám, mà là một người đơn độc tác chiến. Quỷ linh thánh viện các loại một đám đệ tử mặc dù nói đem tần xương làm thành một vòng tròn, không có bất kỳ cái gì góc chết. Nhưng là quỷ sĩ thì đứng bên ngoài đầu, lạng lặng nhìn trong hội này đấu phát triển. Cùng tiến lên. Không biết là người nào hô một câu, một nhóm người này do dự trong chốc lát, liền cùng một chỗ đồng thời phóng xuất ra các loại kỹ năng. Trong lúc nhất thời, trong tràng quang mang rực rỡ lập lòe, vậy cũng là bọn họ thả ra các loại vũ kỹ sinh ra quang mang. Trong đó quang mang đại bộ phận đều là màu đen. Cái này tại giữa sân trắng cảnh, cũng để cho trên khán đài người đều có một ít thấy không rõ lắm, rất lo lắng trong chàng tình huống. Tần sương giờ phút này tại trung gian đồng thời đối mặt với nhiều người như vậy công kích, nhưng là nhưng trong lòng của hắn cũng không có hoảng. Cũng không hề dùng ra hắn cái thứ hai tay, hắn một mực là dùng một cái tay tại tác chiến. Mà hắn cũng một mực đều đâu vào đấy ứng phó một nhóm người này, không thấy có chút bối rối. Quỷ linh thánh viện các đệ tử giống như cũng đánh mệt mỏi, thời gian dần trôi qua bọn họ công kích ngừng lại. Cùng nhau nhìn về phía giữa sân Tần Sương, sau đó liền thấy một mặt để bọn hắn tương đối khiếp sợ chẳng diện. Chỉ thấy Tần Sương một cái tay chính đuốt đuốt có chút nhiều nếp nhăn y phục, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, các ngươi cái này một số vũ khí, giống như không quá được a, Đáng giận, khinh người quá đáng. Quỷ linh thánh viện cả đám người hào hào nói ra, nhìn về phía Tần Sương trong ánh mắt, cũng xuất hiện một cố vẻ hoán hận. Tần Sương cái này một biểu hiện thật là quá kinh diễm, đồng thời chống cự nhiều người như vậy công kích. Thế mà còn một chút sự tình đều không có. Siêu. Một tiếng, một đạo giống như quỷ mị bóng người loại qua, trong chẳng thánh viện đệ tử đều không có chú ý tới, ta cái bóng đen này tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn giống như dùng tới thân pháp, tốc độ nhanh đồng thời, bước chân kia cũng giống như quỷ mị không thể phòng đoán. Tần Sương nhìn trước mắt này một đám quỷ linh thánh viện đệ tử, làm bộ không có chú ý tới cái thân ảnh kia. Trong hai hướng hở nghe lấy trước mắt cái này một số quỷ linh thánh viện đệ tử trong miệng chửi mắng trong lòng hào không thèm để ý. Đột nhiên, thần sương động. Một cái tay đột nhiên rò ra, tốc độ kia đồng dạng nhanh đến mức khiến người ta chỉ thấy rõ tàn ảnh. Đông nhiên, thần sương tay thu hồi lại, mà lần này hắn lại bắt một cái hư không. Thế mà không có bắt đến, thần sương hơi nguyết khỏe môi lên lên, đây thật là thú vị a. Phải biết, hiện tại trong tràng duy nhất không gặp bóng người người, cái kia chính là quỷ sĩ. Cho nên hiện tại cũng không khó phỏng đoán, vừa mới cái kia một người, đương nhiên đó là quỷ sĩ. Không nghĩ tới, cái này quỷ sĩ hội đột nhiên biến đến lợi hại như vậy, mà lại thế mà cũng sẽ thân pháp. Tần xương từ từ ổn định lại tâm thần, muốn đi dò xét trong tràng tình huống. Hắn từ từ nhắm mắt lại, muốn phóng xuất ra sự chú ý của hắn, đi thăm dò nhìn trận này bên trong có cái gì dị động. Thế mà, Tần Song vừa vừa nhắm mắt, cái kia một đám quỷ linh thánh viện các đệ tử liền cho rằng cơ hội tới. Nguyên một đám trong miệng nhỏ giọng nói ra, cơ hội tốt, chúng ta lặng lẽ động thủ, đánh hắn một trở tay không kịp. Quỷ Linh Thánh Viện mọi người hào hào phụ hoà nói, đồng ý. Sau đó bọn họ tiểu kế hoa đã bắt đầu, có thể là bọn họ vừa mới công kích, Tần Sương cũng không có công kích bọn họ, mà chính là chỉ dùng một tay ngăn cản bọn họ công kích. Cho nên đạo đưa bọn họ hiện tại trong lòng có chút không thăng bằng đi, bọn họ cũng muốn tìm về mặt mũi này. Chương 484, Quan Vũ mở mắt tất sắc người. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương còn tại dụng tâm cảm thụ được hết thẻ trung quanh, cũng không có đi nghị quá nhiều. Mà cái kia một số quỷ linh thánh viện người, thì là tự cho là đúng hướng về Tần Sương từ từ nhích tới gần. Hành vi này bị người trên khán đài đoán gặp, ào ào trách mắng bọn hắn chơ chén hành động, thật sự là quá hèn hạ, thế mà làm ra loại chuyện này. Thế nhưng là nhóm người kia mảy may không biết, ngoại giới có một đám người chính đang chửi mắng bọn họ Bọn họ còn tại thi hành lấy bọn hắn tiểu kế hoa. Tần Xương là thả ra chú ý lực, tất cả đều tập trung ở bên này trên trận một cái kia di chuyển nhanh trong bóng người phía trên, cái kia đương nhiên đó là quỷ sĩ. Giờ phút này quỷ sĩ toàn đen bảo, tại di chuyển nhanh trong phía dưới, hắn cái kia một thân hắc bảo múa may theo gió, lộ ra lên có một cỗ lạnh thấu xương cảm giác. Bất quá, quỷ sĩ tuy nhiên đang lợi dụng thân pháp cao tốc di động, nhưng là xác thực rất nhanh nhẹn bị Tần Xương cho bắt được hắn di động quý. Tần xương càng là căn cứ nó di động quy tích, không ngừng phỏng đoán lấy thân pháp của hắn đi bộ, còn có sau một khắc hắn sẽ xuất hiện tại vị trí nào. Tại trong đầu của hắn, thì chậm rãi tạo thành một bộ quỷ sĩ đến di động bản đồ. Từ từ cái này một tấm ảnh dần dần xây dựng thêm, càng lúc càng lớn, lại đủ để theo tấm ảnh này trông được ra quỷ sĩ thân pháp thần bí khó lường. Bất quá đây hết thảy tại tần xương trước mặt đều là không có chút ý nghĩa nào tồn tại, quản nó di động quá nhanh tại tần xương trước mắt. Bất quá cũng là giải quyết vấn đề thời gian thôi. Đều là một số không quan trọng kỹ năng, lại dám tại Tần Sương trước mặt làm cho hề cho thiên hạ, thật sự là thật là tức cười. Thời gian dần trôi qua, Tần Sương trong đầu rốt cục phát hỏa ra một bộ quỷ sĩ di động hình ảnh. Đây là một bước to lớn thân pháp đồ, bất quá lại là tại Tần Sương trong đầu phát hỏa mà thành. Ngay tại Tần Sương dự định bắt được quỷ sĩ thời điểm, sự chú ý của hắn vừa thu lại hồi, lập tức liền chú ý tới chung quanh hắn cái kia một số quỷ linh thánh viện các đệ tử, chính đang chậm rãi nhích lại gần mình. Tần Sương trong lòng cười lạnh. Chỉ có ngần ấy thủ đoạn thế mà còn dám đánh lên ta. Sau đó, Tần Sương hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền xem như không có phát hiện bọn họ đồng dạng, tiếp tục nhắm mắt lại tố suy nghĩ hình. Mà cái kia một số quỷ linh thánh viện các đệ tử, còn thật coi là Tần Sương không có phát hiện bọn họ, vẫn như cũ từ từ hướng Tần Sương tới gần. Liên tại bọn hắn ly tình Sương không đến một mét khoảng cách thời điểm, bọn họ làm thành một cái rất nhỏ vòng tròn, hào hào phóng xuất ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn, dự định đánh Tần Sương một trở tay không kịp. Đáng tiếc à, Quỷ Linh Thánh Viện một đám các đệ tử Cuối cùng vẫn là quá yếu Mà lại tư tưởng cũng xác thực thẳng ấu trĩ Bọn họ còn thật sự cho rằng Tần Sương không có phát hiện bọn họ sao Đây hết thể đều chẳng qua là Mình mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi Một đám ốc Bức Đây là Tần Sương ý nghĩ trong lòng Tần Sương cũng rất là bất đắc dĩ Đối mặt với một đám đến từ Quỷ Linh Thánh Viện ốc bước nhóm Hắn còn có thể nói một ít gì Ngoại trừ làm không cầu gì khác Trong ngay mắt Quỷ Linh Thánh viện các đệ tử nhóm, ào ào không hẹn mà cùng phóng xuất ra bọn họ tối cường kỹ năng. Đồng thời, Thần Sương cũng tại thời khắc này mở mắt, dỗng nhiên nhìn về phía phía trước Quỷ Linh Thánh viện đệ tử. Ngay tại Thần Sương mở mắt một sát na kia, cơ hồ tất cả Quỷ Linh Thánh viện các đệ tử, trong lòng đều dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Cái này một loại cảm giác, là phát ra từ nội tâm, là đến từ nội tâm loại kia cảnh cáo, đồng thời cũng là tử vong cảnh báo. Khả năng cũng biểu thị ở trong đó có ít người. Tất nhiên sẽ đi đến tử vong chi lộ. Tục nữ nói, quan âm nhắm mắt không cứu thế, quan vũ mở mắt tất sát người. Quan vũ là ai? Đây chính là danh sương huyết mặt phù đổ sát thần. Nhắm mắt thì thôi, mở mắt tất sát người. Thời khắc này tần sương thì không sai biệt lắm thì cùng quan vũ mở mắt tất sát người đồng dạng. Mở ra cái kia ánh mắt, trong đó cũng không có phóng xuất ra tử vong quan mang. Chỉ là tần sương động tác làm cho tất cả mọi người không dét mà run, hào hào trong nội tâm cảm thấy kinh nghi mà bên ngoài sân cái kia một màn sáng hình chiếu phía trên, bởi vì bọn họ phóng xuất ra kỹ năng tiềm quang, che đậy cái này màn sáng, cho nên làm đến trên khán đài tất cả mọi người nhìn đến đều là trống rỗng. Hiện trường cùng sở hữu 4 khối màn sáng, thì tương đương với trực tiếp lấy 8 cái đội ngũ lẫn nhau đối chiến. Thế nhưng là trong đó đặc sắc nhất, lớn nhất có tâm cơ, vậy coi như thuộc tần sương bên này màn ánh sáng. Bọn họ bên này màn sáng, cũng là tân sinh giải đấu lớn bên trong một dòng nước trong. Lộ ra như vậy không giống bình thường, khiến phần lớn trên khán đài người ánh mắt, đều ào ào ngừng chân tại tần xương bọn họ bên này màn sáng. Mà giờ khắc này trong tràng, quỷ linh thánh viện bọn hắn người đã đều động, như vậy thả ra ngoài kỹ năng liền không khả năng thu hồi lại tới. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở một bên lo lăng xung, bởi vì làm căn bản không động được à nếu không bọn họ cũng muốn chạy mất, cảm tình tần xương ở chỗ này đứng lâu như vậy, đều là đang lừa bọn hắn à. Thế mà, bọn họ lại đem chính mình nghĩ quá cao to. Tần Sương nếu như muốn đối phó bọn hắn, thì căn bản không cần dùng loại biện pháp này, trực tiếp nâng lên nắm tay thì làm. So cái này thuận tiện, mau lại nhiều, mà lại hiệu quả nổi bật. Chẳng qua là hiện tại đã bọn hắn tới, Tần Sương cũng liền cùng nhau đem bọn nó giải quyết thôi. Đống nhiên bọn họ tất cả vũ khí đập nện tại Tần Sương trên thân, sau đó buộc phát ra, phát ra một trận càng thêm quang mang chói mắt. Rất khó có thể tưởng tượng, cái này một số quỷ linh thánh viện các đệ tử thực lực, chỗ lấy được sưng là thiên tài đội. Bởi vì bọn họ bình quân thực lực bình thường đều tại thông huyền thất trọng hai bên. Thế nhưng là loại thực lực này, nếu như Tần Sương là cái người bình thường, như vậy hắn thật sự chính là hội e ngại, thế mà, hắn Tần Sương là người bình thường sao? Đáp án có phải hay không? Một trận cường quang loại qua, trong cả sân bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Quỷ linh thánh viện các đệ tử, vẫn như cũ là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Tần Sương. Bọn họ chỗ lấy kinh ngạc, là bởi vì Tần Sương hiện tại trạng thái. Thời khắc này Tần Sương, toàn thân trên dưới thế mà không có một chút xíu vết thương, nghiêm trọng nhất chỉ là y phục kia phía trên nếp vốn mà thôi. Điểm này, để những cái kia Quỷ Linh Thánh viện các đệ tử dị thường sụp đổ. Loại tình huống này bọn họ đã trải qua một lần, cũng là Tần Sương một tay để bọn hắn, để bọn hắn toàn bộ người phóng xuất ra tất cả vũ khí, vẫn như cũng là đúng Tần Sương không có nửa điểm tác dụng. Người này là yêu nghiệt sao? Đây là một đám Quỷ Linh Thánh viện đệ tử đám đó nghĩ cái gì? đồng thời cũng là bên ngoài sân trên khán đài ý nghĩ. Thế mà cái kia một số xem trò vui khán giả, cũng không có chú ý tới một bên khác tàng kiếm. Có thể là bởi vì tàng kiếm thực lực quá mức cường đại, giải quyết tốc độ của đối thủ quá mức mãnh liệt, cũng không có tần xương bên này đấu trí đấu dũng. Cho nên được mọi người cho không để ý đến, ngược lại là tàng kiếm, sau khi đánh xong một mặt thoải mái ngồi tại khán đài phía trên, sau đó chỉ nhìn tần xương bên kia chiến đấu. Nhìn lấy tần xương cố ý từ từ đối phó bọn hắn, Sau đó làm hao mòn tinh lực của mình thời điểm, tàng kiếm khỏe miệng thế mà lộ ra mỉm cười, phảng phất là đang cười nhạo cái kia một số xem ra cùng nốc. Giống như in quỷ linh thánh viện các đệ tử, khả năng bọn họ cũng không biết, kỳ thực tần sương đối phó bọn hắn, chỉ cần không đến một phút. chương 485, Trung kết Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm Tần Sương đối với bọn hắn công kích chẳng thèm ngó tới, bởi vì bọn họ công kích đối với Tần Sương căn bản không cấu thành uy hiếp. Bất quá, đã bọn họ tiếp cận đi lên, như vậy Tần Sương cũng cùng nhau nhận, hắn vốn là muốn đối phó quỷ sĩ, không nghĩ tới này một đám nha thế mà lại muốn làm đánh lén. Tần Sương không chờ bọn họ nói chuyện, mình đã dẫn đầu động thân. Đã tới, thì cũng nên lưu lại một chút vật gì a. Lần này Tần Sương cũng không có để bọn hắn một tay, đồng thời vì hành vi của bọn hắn cảm thấy đáng xấu hổ. Sau đó Tần Sương tay không tốc sát sông đi lên, cùng cái này một số Quỷ Linh Thánh viện các đệ tử đối chiến lên. Cơ hồ là Tần Sương nhất quyền, liền có thể đánh tới một cái Quỷ Linh Thánh viện đệ tử. Đây quả thực quá kinh thế hai tụ, phải biết, đây chính là bị Quỷ Linh Thánh viện yến dự là thiên tài đội đệ tử a, không nói từng cái đều là thiên chi tiêu tử, nhưng cũng là thực lực không ít. Bây giờ hiện tại, tại Tần Sương trên tay, thế mà tan tác lợi hại như vậy. Trong nháy mắt bọn họ thì giống như năm vẻ bảy mạng đồng dạng, bốn phía tán loạn. Tiếp theo, thần sương là khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hắn thế mà chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, tốc độ di động vượt qua đồng dạng người, quả là nhanh đến chỉ có thấy được tăng ảnh. Tuy nói cái tốc độ này so ra kém quỷ sĩ, nhưng là đã là kinh thế hai tục loại kia tốc độ. Võ giả bình thường căn bản đuổi không kịp, thần sương thì dựa vào loại tốc độ này, tại chỗ bên trong bốn phía đuổi theo cái kia một đám chạy tứ tán quỷ linh thánh viện các đệ tử. Trên khán đài cái kia một số người, đã đối thần sương loại này hành động đã là có sức chống cự. Bọn họ trợn mắt nhìn, Tần Sương từng cái từng cái, đem cái kia một đám quỷ linh thánh viện các đệ tử cho nguyên một đám cho ném ra bên ngoài sân. Không đến một phút, nhóm người kia liền bị Tần Sương cho ném không còn một ngống. Tần Sương phủi tay, trong lòng càng là khinh thường, đều là một đám thái kê. Tần Sương hiện tại trong tràng biên giới, nhìn lấy bên ngoài sân cái kia một đám bị ném ra quỷ linh thánh viện các đệ tử, chính nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất kêu thảm. Đương nhiên, Tần Sương đột nhiên lấy lại tinh thần, không thích hợp. Thế nhưng là các loại tần sương ý thức được không thích hợp lúc, giống như đã chậm. Quỷ sĩ chính dẫm lên thân pháp tốc độ, sau đó thi triển cái kia như quỷ mị giống như bóng người. Chính thẳng tắp đối với tần sương lao đến, trên thân còn lượn lờ lấy một mảng lớn hắc vụ. Tần sương thầm nghĩ trong lòng không tốt, nếu như đây là tại chỗ bên trong, như vậy tần sương đương nhiên sẽ không sợ hãi, thế nhưng là, hắn hiện tại thực ở đây bên dưới, nếu như thu đến công kích mãnh liệt, như vậy tần sương vô cùng có khả năng bị đánh lui. Nói như vậy, Bị đánh ra sân bên ngoài kết quả, cũng là phán thua. Tần Sương cũng không có cho rằng đại khối đầu có thể ngăn cản được quỷ này sĩ đa lâu. Thiên phòng văn phòng, cuối cùng vẫn là có bỏ sót. Tần Sương thầm nghĩ đến, lập tức, khoe miệng của hắn mỉm cười đường con càng lúc càng lớn, thẳng đến sau cùng, hắn hướng quỷ sĩ lộ ra một cái nét mặt tươi cười như hoa mỉm cười. Lần trước ta có thể đem ngươi cho đánh chết, lần này, ta cũng như thế có thể. Tần Sương trong miệng mỉm cười, thế nhưng lại nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy đến. Đồng thời, quỷ sĩ bóng người khoảng cách tần xương càng ngày càng gần. Theo khoảng cách rút ngắn, tần xương cũng thời gian dần trôi qua đưa tay ra. Bất quá lần này hắn rội ra tay, cũng không phải là hướng về quỷ sĩ mà đi. Mà chính là đối hướng phía sau mình, trên khán đài không có người chú ý tới tần xương cái này một cái tiểu động tác, chỉ là trong miệng chật chật chật thở dài, đáng tiếc à, tiểu tử này vẫn là sơ hở cái này. Tần xương vươn ra tay, rút về phía sau. Tục nữ nói, thu về cánh tay cũng không phải nói rõ từ bỏ mà là tại tích xúc lực lượng chuẩn bị xuống một lần càng mãnh liệt hơn xuất quyền hiện tại tần xương đại khái cũng là cái này một loại trạng thái tại quỷ sĩ si thân thể cùng tần xương quyền đầu đập vào một sát na kia hiện trường phát ra tiếng va chạm to lớn rất là chói tai chỉ thấy được hư không bên trong tần xương chính một cái tay đả kích tại quỷ sĩ si đầu lâu phía trên quỷ sĩ si đầu lâu bảy biện ra một cái mắt trần có thể thấy cái hố nhỏ lập tức tần xương đánh vào quỷ sĩ si trên đầu quyền đầu bắt đầu chậm rãi hương phía dưới thẳng đi bắt lấy quỷ sĩ si hắc bảo mà quỷ sĩ dễ rủa lấy muốn đào thoát, không biết sao Tần Dương kéo lấy hắn hắc bảo, cho nên quỷ sĩ có thể tố, cũng chỉ có. Lợi xuống hắc bảo. Nhìn lấy quỷ sĩ động tác, ngay tại trên khán đài một cái quỷ linh thánh viện trưởng lao ám đạo không tốt, không chỉ là hắn ám đạo không tốt, thậm chí toàn bộ quỷ linh thánh viện người trong lòng đều tại bàng hoàng, bởi vì tình huống hiện tại có chút biến hóa. Một khi quỷ sĩ lộ ra lúc đầu khuôn mặt, như vậy đối với quỷ linh thánh viện đây chính là một cố sự đã kích không nhỏ. Một khắc trước Người trên khán đài nhóm còn đang thán phục tần xương lực lượng to lớn lúc, thế nhưng là sau một khắc, theo quỷ sĩ bản thể dần dần hiện lộ ra, toàn bộ bên ngoài sân tiếng mắng một mảnh, cái gì, đó là vật gì? Giống như khá quen. Đó là thi tùy tùng, là chỉ có quỷ linh thánh viện biết chế tác tà vật, không nghĩ tới, quỷ linh thánh viện thế mà lại lòng dạ đen tối như vậy. Không sai, phải biết, đây chính là tân sinh giải đầu lớn, bọn họ thế mà để một cái thi thể đến tham gia trận đấu, cái này còn thể thống gì? Không chỉ có là trên khán đài người đều nổ bao, thì liền tổ chức cái này tân sinh giải đấu lớn tứ đại thánh viện đều rất là chấn kinh. Quỷ này linh thánh viện, chẳng lẽ tạo phản hay sao? Lại có thể để một đầu thi tùy tùng tới tham gia tân sinh giải đấu lớn. Bất quá, thế cục bây giờ so sánh khẩn trương, vẫn là trước đem trận đấu tiến hành xong, tới sau cùng lại đi tìm quỷ kia linh thánh viện phiền phức. Mà quỷ linh thánh viện tự biết đối lý, đối mặt trên khán đài một mảnh tiếng mắng, cái kia một số cũng sớm đã so hết thi đấu đội ngũ thì sám xịt chạy. Thời khắc này, Tần Sương, bởi vì dị hỏa trùng kích lực, liên đối lấy mình cùng quỷ sĩ cùng nhau đến sân bãi trung ương. Dạng này liền buông tay ra chân, Tần Sương hoạt động một chút gân cốt, một thân sảng khoái chi ý truyền đến. Đỉnh đầu xoay quanh một con kia từ linh khí tạo thành chân phượng cũng thật lâu không rời, còn thỉnh thoảng đánh ra từng tiếng vượn minh. Quỷ sĩ ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời một con kia chân phượng, ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét. Tần Sương đứng vững thân thể, chờ đợi lấy quỷ sĩ xuất thủ. Quỷ Sĩ cũng không khách khí chút nào. Nâng lên quyền đầu thì điên cuồng hướng về Tần Sương đầu lâu đánh tới, thế mà đối với Tần Sương không có một chút tác dụng nào, thế nhưng là Tần Sương nhưng như cuối cùng quỷ Sĩ đánh say xương ngon lạnh. Quỷ này xi si khí lực vẫn còn lớn nha. Tần Sương âm thầm đích thì thầm một tiếng, đồng thời phân ra tâm đến ứng phó quỷ Sĩ công kích bánh liệt, công kích của đối phương mặc dù sắc bén, nhưng đối Tần Sương tới nói, chống đỡ lên cũng không tốn sức. Một bên đánh Tần Sương trong lòng còn một bên suy nghĩ, quả thực là tâm phân hai dụng. Đột nhiên, quỷ sĩ đỉnh đầu lần nữa buộc phát ra một cỗ to lớn quỷ khí, lần này quỷ khí trùng thiên, mây đen lượn quanh, tiếng gió rít gạo như gạo khóc thảm thiết giống như thế lương, có thể nói là thần Sương thấy qua quỷ sĩ mãnh liệt nhất một lần phóng thích. Lần này quỷ sĩ, vốn liếng hẳn là dông A. thần Sương nghĩ đến, đã như vậy, vậy cũng cái kia trùng kết ta Chương 486, Thiêu đốt quỷ sĩ Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Là thời điểm chung kết, Thần Sương nghĩ đến. Đồng thời trên tay lại bộc phát ra một cỗ mãnh liệt linh lực gia trì. Bên ngoài sân khán đài phía trên, mọi người hào hào nhìn về phía Thần Sương trên tay hắc bảo, hào hào trong miệng chấn kinh, thật sự là không nghĩ tôi à, quỷ linh thánh viện thật sự là quá xấu bụng, không từ thủ đoạn A. Thần Sương vẫn như cũ, tiện tay đem quỷ sĩ mặc hắc bảo cho ném đi, sau đó nâng lên quyền đầu. Trang diện này tất cả không có ngoại lệ rung động chúng nội tâm của người, chỉ có đại khối đầu, đại khối đầu tiếp tục không coi ai ra gì nhìn lấy cái này hư không bốn phía, không có đi chú ý tần xương tình huống bên kia. Bởi vì vô luận tần xương làm ra như thế nào cử động, trong mắt hắn đều đã thành thói quen. Cho nên, bọn họ đối trong tràng tình huống cũng luôn luôn không quan tâm, chỉ còn chờ nhẹ nhõm đánh xong, sau đó lại đi thật tốt chơi một thanh. Đại khối đầu người này căn bản không đem cái này coi như một trận tân sinh giải đấu lớn trận chung kết đến đối đãi, bởi vì hắn thật sự là tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, không có có bất kỳ tác dụng gì. Tần Sương ngược lại là một người độc chọn gánh nặng, một người thế mà đối phó nhiều như vậy cái quỷ linh thánh viện các đệ tử. Những người này đều đối Tần Sương cuộc chiến bên này không không chú ý, bởi vì thật sự là quá đặc sắc, bọn họ không thể không muốn nhìn một chút đi. Lúc này, Tần Sương đang cùng quỷ sĩ tranh phong đối lập. Quỷ sĩ đã sinh ra một chút linh trí Giờ phút này một đôi sơn con mắt màu đen chính nhìn chăm chú lên Tần Sương, trong cặp mắt hận ý ngập trời, hắn cùng Tần Sương ở giữa ngăn cách không phải phổ thông cứu hận mà chính là đoạt mệnh mối hận Tần Sương căn bản cũng không thèm đi quản quỷ này sĩ, một cái thi tùy tùng mà thôi, hắn Tần Sương sẽ còn sợ phải không? Loại này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, hắn có thể không có nửa điểm hảo tâm. Đoạn thời gian trước đối phó quỷ này sĩ khả năng còn có một số khó giải quyết, thế nhưng là hiện nay hắn Tần Sương đối phó quỷ sĩ Vậy đơn giản là như cá gặp nước. Hắn hiện tại đang lo toàn thân linh lực không chỗ phát tiết đâu, giờ phút này thật sự là vây lại thì có người cho đưa gối đầu à, chỉ hy vọng quỷ này sĩ có thể kháng đánh một chút. Quỷ sĩ đầu lâu cứng rắn lắc lắc, một thân đen nhánh thân thể xem ra rất là buồn nôn. Tần xương đều có một ít nổi da gà, bất quá vẫn là nhịn được trong lòng chán ghét, sau đó đối với trước mặt quỷ sĩ động thủ. Quỷ sĩ chợt lấy người, liền thi triển ra cái kia một thân thân pháp, quỷ mị thân hình phiêu nhiên mà ra. Tần Sương ngay tại vừa mới, thì đối quỷ sĩ cái kia một thân thân pháp rõ ràng trong lòng. Giờ phút này quỷ sĩ thi triển ra, Tần Sương thì căn bản không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Loại thân pháp này ở trước mặt hắn chỉ có thể sử dụng một lần, bây giờ quỷ sĩ lần nữa thi triển, ngược lại là lệnh hắn không có quá lớn tâm lý ba động. Bây giờ Tần Sương đứng tại chỗ, chờ đợi lấy quỷ sĩ tới gần. Tại Tần Sương trong ốc có một bộ quỷ sĩ di động bản đồ, đạo này di động lộ tuyến nhìn như phức tạp nhưng ở tần xương nhưng trong lòng là thôi diễn vô số lần coi như là xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào hắn đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem quỷ sĩ hành tung bắt được dưới đây tần xương đã sớm vừa mới căn cứ sự chú ý của mình tìm ra quỷ sĩ thân pháp bản đồ giờ phút này quỷ sĩ rời một cái động tần xương tự nhiên là sẽ tìm được hắn xương sườn mềm bây giờ đối phó lên quỷ sĩ đến vậy đơn giản là như cá gặp nước quỷ kia sĩ vốn liếng đã toàn bộ thi triển xong hiện tại nó chỉ còn lại có một bộ thể xác cũng còn thừa không nhiều quỷ khí. Hiện tại quỷ sĩ thực lực quả thực không chịu nổi một kích, tuy nói nó tu hành quỷ linh thánh viện tuyệt mật bí tịch, thế nhưng là quyển bí tịch này uy lực giống như cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy, chỉ là tương đối khó lấy tu thành thôi. Huống hồ, lấy tần xương bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể lấy thực lực nghiền ép địch nhân. Lúc này quỷ linh thánh viện người, đại khái đều là hối hận. Bởi vì tu luyện cái này một loại bí tịch thi tùy tùng, trên cơ bản mỗi một cái thi tùy tùng bọn họ đều thử qua. Thế nhưng là tu luyện thành công quyển bí tịch này người cũng chỉ có quỷ sĩ một cái. Có thể thấy được quyển bí tịch này tu luyện độ khó khăn, theo bọn họ quỷ linh thánh viện lập viện đến bây giờ, có thể tu luyện thành công thi tùy tùng, cũng bất quá không lên 100 cái. Cái này quỷ sĩ càng là lần này duy nhất cái tu luyện thành công quyển bí tịch này thi tùy tùng, đủ để thấy đến quỷ này sĩ chân quý. Thế nhưng là cái này một số quỷ linh thánh viện người không biết nơi nào rút phòng, thế mà đem bực này thi tùy tùng cầm tới tham gia tân sinh giải đấu lớn. Còn vọng tưởng cái này quỷ sĩ không ai cả nổi, có thể trợ giúp bọn họ quỷ linh thánh viện đoạt giải quán quân đâu, cho nên bọn họ còn cố ý đem quỷ sĩ an bài cùng quỷ linh thánh viện thiên tài trong đội ngũ. Kết quả lúc này mới tại vòng thứ nhất trong trận chung kết, không chỉ có cái kia một đám được vinh dự thiên tài đội ngũ bị tần xương cho trực tiếp đoàn hành diện, bây giờ nhìn lại, cái này quỷ sĩ cũng không chỉ có khó giữ được, bọn họ quỷ linh thánh viện cũng sẽ bị còn lại tam đại thánh viện cho phun chết. Đây chính là vừa bồi phụ nhân lại chết binh. Quỷ linh thánh viện có thể liền suối sẹo, bất quá cái này cũng là bọn hắn tự gây nghiệt, không thể sống. Quỷ sĩ vẫn tại trong trạng cực nhanh vận động lấy, tần Sương cũng tại nguyên chỗ đứng sướng sướng, không có chút nào di động, thì giống như tảng đá đồng dạng cắm dễ tại trên mặt đất. Hắn thần tinh lạnh nhạt tự nhiên, thật giống như cực tốc di động tới quỷ sĩ không phải địch nhân của hắn đồng dạng. Ngay tại vừa mới, tần Sương đối mặt quỷ linh thánh viện nhiều người vây công, quỷ sĩ còn muốn thừa dịp vào thời khắc này đánh lén. Thế nhưng là Tần xương thân thủ đi lại bắt một cái hư không. Lúc đó Tần xương liền đã chú ý tới quỷ sĩ cái này một thân pháp quỷ dị, sau đó liền bắt đầu từ từ nghiên cứu. Đến bây giờ, Tần xương rốt cuộc biết quỷ sĩ cái này một thân pháp. Tuy nói thoạt nhìn là quỷ dị vô cùng, nhưng trên thực tế chẳng qua là một số đặc thù đi bộ thôi. Muốn là lại chậm một chút xuống tới, như vậy, quỷ sĩ cả người xem ra thì chẳng qua là đang không ngừng di động tứ sư mà thôi. Đây chỉ là bình thường nhất thân pháp thậm chí càng cao cấp hơn thân pháp, cơ hồ là đã đạt đến thuấn di cái kia một loại cấp bậc, ngươi liền tàn ảnh đều không nhìn thấy, cái kia một loại thân pháp mới gọi cao cấp. Quỷ Sĩ cái này một loại thân pháp, chẳng qua là mặt ngoài công phu, chỉ có thể lừa bịp một số người, tại Tần Sương trong mắt thì có một ít bà xã gặp khuyệt tay. Còn có mấu chốt nhất một chút, cũng là Tần Sương đã từng đánh chết quỷ này sĩ một lần, cũng không kém cái này lần thứ hai. Đương nhiên, Tần Sương đột nhiên khẽ vươn tay, sau đó thì chộp vào quỷ sĩ trên thân. Sau đó tần xương cái tay còn lại, đột nhiên đả kích tại quỷ sĩ trên thân, cơ hồ là tại trong tích tắc, quỷ sĩ thân thể thế mà bị tần xương đánh thay đổi hình, thân thể phát sinh vật mẹo, xem ra rất là doa người. Cái này thi tùy tùng chế tác quá trình bên trong, tăng thêm đặc thủ phương pháp luyện chế, cho nên quỷ sĩ thân thể mới có thể không thể phá vỡ, nhưng là cái này không thể phá vỡ thân thể, thế mà bị tần xương trực tiếp cho đánh ra biến hình, có thể thấy được tần xương nhất quyền lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vốn là quỷ sĩ thân là một đầu thi tùy tùng, vốn là không có cảm giác, nhưng là bây giờ, quỷ sĩ thế mà tựa như là vô cùng thống khổ giống như nhìn về phía Tần Sương. Cái kia trong cặp mắt, tràn đầy cưu hận. Tần Sương vừa nhìn thấy ánh mắt này, trước một giây còn rất là không thèm để ý nhất miệng, sau một khắc, thì lập tức hướng về cách đó không xa đại khối đầu hô lớn, không tốt, chạy mau Chương 487, Cùng hưởng ân huệ Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nói xong câu đó, một bên khác ngay tại nhàm chán nhìn lấy bốn phía đại khối đầu, lập tức liền kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng. Tần Sương tại quỷ sĩ ánh mắt nhìn về phía hắn một khắc này, rất nhanh liền kịp phản ứng. Lập tức thì ý thức được quỷ này sĩ đến cùng muốn làm gì. Hắn chỗ dựa vào, là trong lòng cái kia một cỗ triệt để hận ý, là Tần Sương giết hắn. Cho nên bị làm thành thi tùy tùng hắn khôi phục một chút xíu linh trí, rất nhanh liền nhớ lại tần sương. Cho nên hắn hiện tại muốn làm, cũng là bảo thủ. Đã tần sương để hắn chết không yên lành, như vậy hắn cũng để cho tần sương không được tốt hơn. Tiếp xuống tình cảnh này, quả thực là để trên khán đài tất cả mọi người trợn mắt hốt mộm. Bởi vì hắn quỷ sĩ chẳng qua là một cái thi tùy tùng, dưới cái nhìn của bọn họ là không có bất kỳ cái gì à quy cùng ý nghĩ. Nhưng hôm nay, cái này thi tùy tùng giống như đã đản sinh ra linh trí đồng dạng Đang bị Tần Sương đánh thân thể thay đổi hình, thế mà còn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương, sau đó tựa như Tần Sương bên kia vọt tới. Còn tốt Tần Sương phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng tránh khỏi. Sau đó tựa như đại khối đầu nhào tới. Bởi vì giờ khắc này, quỷ sĩ việc cần phải làm, Tần Phong cũng hiểu được. Quỷ sĩ cũng không phải tới tô sau cùng liều chết đánh cược một lần. Hắn hướng Tần Sương chạy tới, nhưng thật ra là muốn cùng Tần Sương đồng quy vụ tận. Thật sự là đáng sợ. Một cái Thi Tùy Tùng thế mà còn có thể có được loại này linh trí. Tình cảnh này thật sâu ấn khắc ở trên khán đài trái tim tất cả mọi người bên trong, từ đó bọn họ đối Thi Tùy Tùng cũng lên để phòng chi tâm. Nguyên lai like Thi Tùy Tùng cũng là không đáng tin cậy dù sao bọn họ về sau là tuyệt đối không lại tiếp xúc Thi Tùy Tùng. Từ hôm nay nhìn đến tình cảnh này, để bọn hắn cảm thấy Thi Tùy Tùng thật sự là thật là đáng sợ. Quỷ sĩ dây rủa thay đổi hình thân thể, tiếp tục hướng tần xương bọn họ bên kia vọt tới, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Không có bởi vì thân thể bị biến hình mà giảm tốc độ. Mà tần xương thì là nhanh chóng vọt tới đại khối đầu bên người, sau đó dẫn theo cái này đại khối đầu, phi tốc chạy ra. Liên tại bọn hắn chạy đi một sát na kia, quỷ sĩ thể nội đột nhiên phóng xuất ra một cô mánh liệt năng lượng. Người kia chính là từ quỷ sĩ tạo thành quỷ khí, tại quỷ sĩ trước khi chết bạo phát đi ra, uy lực thật sự là đáng sợ. Chỉ là bên ngoài sân nhìn lấy cái kia một số người, đáy lòng cũng không khỏi đến cảm thấy một trận sợ hãi. Thật sự là không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát sinh đến cái này địa vị, vốn là chỉ là một trận thật đơn giản tân sinh tranh đoạt thi đấu trận chung kết, thế mà cứ thế mà phát triển đến giữa hai người cứu hận chi chiến. Mà lại, trên khán đài cái kia một đám đều nhìn kinh hồn bạt vía đồng thời say xương ngon lành, ta đều không nói. Tân Sương cùng quỷ sĩ cùng một đám quỷ linh thánh viện các đệ tử chiến đấu quả nhiên là tương đối kịch liệt. Mọi người thấy không khỏi là đáy lòng dao động chập trùng, dù sao cũng là cảm giác được vô cùng kích thích. Theo quỷ sĩ tự bạo, hư không bên trong trong nháy mắt liền bị quỷ sĩ chỗ bạo phát đi ra quỷ khí cho phủ kín, trong nháy mắt, nơi này thì biến đến đưa tay không thấy được 5 ngón. Hiện tại cái này trong một vùng hư không, tất cả đều là quỷ sĩ chỗ bạo phát đi ra quỷ khí. Thật sự là không nghĩ tới, một bộ thi tùy tùng thể nội, thế mà còn có thể lưu giữ tại nhiều như vậy quỷ khí. Khó có thể tin a tại chỗ bên ngoài người xem ảo hào cảm thán nói. Mà bên ngoài sân tăng kiếm, nhìn chăm chú lên trong tràng tình cảnh này. Không khỏi những mày. Nói đến đích thật là có chút kinh thế hai tụ, không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Quỷ sĩ thế mà lại dùng tự bạo đến báo thủ, mà lại, hắn chỉ là một bộ thi tùy tùng a cái này quỷ linh thánh viện đến cùng là mục đích gì? Liền xem như vì tân sinh giải đấu lớn đệ nhất, phái ra một đầu thi tùy tùng tới tham gia chiến đấu thì cũng thôi đi, thế mà còn là một đầu nguy hiểm như vậy thi tùy tùng, quả thực nguy hiểm cho đến tứ đại thánh viện đệ tử sinh mệnh. Đây là không thể tha thứ. Tin tưởng đang tái sinh giải đấu lớn kết thúc về sau, quỷ linh thánh viện nhất định sẽ thu đến còn lại tam đại thánh viện nghiêm khắc khiển trách cùng truy trách. Nhất là lục đạo thư viện người, thấy cảnh này, ào ào cắn răng nghiến lợi nói ra, quỷ linh thánh viện người thật sự là khinh người quá đáng, vì thắng thua, không từ thủ đoạn. May mà ta lục đạo thư viện người cực kỳ cường hãn, có thể ngăn cản được bọn họ công kích. Những người khác nghe được lục đạo thư viện người nói như vậy, ào ào mồ hôi lạnh chảy ròng, nói như vậy có trang bức hiểm nghi nha. Màu đen quỷ sĩ tràn ngập tại không gian này bên trong Để Tần Sương ba người đưa tay không thấy được 5 ngón Người không sao chứ Tần Sương mở miệng hỏi Giờ phút này hắn chính một tay xách theo đại khối đầu Vừa nói Tình huống vừa rồi nguy cấp Tần Sương cũng không biết thi tùy tùng tự bạo về sau hội sinh ra bao lớn uy lực Cho nên hắn cũng bất chấp tất cả Trực tiếp đem cái này biết con bê dẫn theo thì mang đi Ta không sao Cũng là mẹ nó toàn thân gân cốt đau A Đại khối đầu dẫn đầu nói trong giọng nói tràn ngập tràn đầy khổ bức chi ý tần xương im lặng cái đồ chơi này thật đúng là lớn gan muốn không phải hắn che lại hắn hắn không chừng muốn đi diêm vương ra cái kia đưa tin đi đâu cho nên nói có loại này heo đồng đội cầu tần xương thời khắc này tâm lý diện tích lớn bao nhiêu tần xương đưa tay hất lên tiện tay đem đại khối đầu cho vung ra một bên nếu không còn chuyện gì vậy liền đi xuống cho ta tần phong nói xong sau đó lại nhìn đen như mực bốn phía lại tiếp tục nói xoa Cái kia đồ chơi thật không phải là người a chết đều muốn hại người. Hiện tại toàn bộ hư không bên trong đều thấy không rõ, bất quá còn tốt tần xương có biện pháp. Một tiếng sắc lạnh, the the phượng minh xuất hiện, tần thăng đỉnh đầu trong khoảnh khắc lượn vòng lấy một cái hỏa phượng hoàng, sau đó lại theo tần xương trên tay dần hiện ra một vệ dị hỏa. Nhất thời toàn bộ hư không bên trong hắc khí, bị tần xương đỉnh đầu hỏa phượng hoàng, còn có tần xương trên tay dị hỏa cho trong nháy mắt đốt lên. Sau đó bắt đầu hướng bốn phía lan tràn đi qua, trong lúc nhất thời toàn bộ hư không bên trong giường như thành một cái biển lửa, xem qua chỗ đều là tia lửa. Quỷ kia sĩ trở thành thi tùy tùng, tần Sương đã từng đụng vào qua nó, cũng biết trên người hắn tràn đầy thi dầu. Chỗ lấy giờ phút này, tần Sương dùng một lát hỏa diễm, cái này màu đen quỷ khí trong nháy mắt bị nhen lửa, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Cho đến giờ phút này, cái này vòng một mười sáu ngoại trừ tần Sương bọn họ bên này còn chưa hề đi ra bên ngoài, còn lại đội ngũ đều đi ra, có người hoan hỷ có người buồn. Hoan hỉ tự nhiên là thắng lợi cái kia một đội, mà yêu sầu thì là thua. Mặc dù nói, cái này vòng 1-16 đã chuẩn bị kết thúc, bình thường tới nói một cái trận chung kết chuẩn bị kết thúc, là không có cái gì đáng xem. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tần xương bọn họ bên này có chút náo nhiệt. Hiện trường người trên khán đài, không có một cái nào là muốn đi, bọn họ đều muốn biết sau cùng kết cục. Biển lửa vẫn còn tiếp tục lan tràn, thời gian dần trôi qua toàn trường quỷ khí, thế mà liền bị tần xương dị hỏa cho đốt rủi. Tới sau cùng, hiện lộ ra tần xương hai người bọn họ người bóng người đi ra. Trận này quỷ linh thánh viện cùng lục đạo thư viện ở giữa trận chung kết, cứ như vậy kết thúc. Rất hiển nhiên, tần xương bọn họ bên này là thắng nhà, mà quỷ linh thánh viện đội ngũ, toàn bộ bị tần xương cho toàn diện, không có rơi xuống một cái. Tần xương toàn bộ mưa móc đồng đều chiếm. chương 488, bán kết. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bảng chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm, giải quyết xong bọn họ hết thể mọi người, tần xương nôn thở một hơi, sau đó cảm thụ một chút tự thân, cuối cùng cười khổ một tiếng. Này một đám quỷ linh thánh viện người, không có nửa điểm tác dụng à? Quả nhiên đều là thái kê. Tần xương nội tâm âm thầm nói ra, sau đó lại quay người, hướng về cái này một phiến hư không trong cái khe đi đến. Tần xương vừa đi ra khỏi đi, thì nhận được rất nhiều người nhìn chăm chú. Mọi người hào hào đều dùng loại kia ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Tần Sương, giống như Tần Sương trong mắt bọn họ cao lớn bao nhiêu giống như. Tần Sương nít miệng, nhìn lấy bọn hắn nói ra, đều nhìn cái gì nhìn, tranh tài xong còn không mau trở về còn xứng sờ tại cái này làm gì. Tần Sương một lời nói phá vỡ trầm mặc, sau đó mọi người hào hào thu hồi ánh mắt, đi ra ngoài. Tần Sương đi đến nửa đường, cùng đại khối đầu mỗi người đi một ngã về sau, liền về tới chính mình dừng chân chỗ mỗi một cái tông môn đệ tử đều sẽ có thuộc về mình dừng chân chỗ, tần xương tự nhiên cũng không ngoại lệ. hắn trở lại chính mình dừng chân chỗ về sau, lập tức đi trước tắm một cái. Sau đó nằm xuống thấy bên trong một chút trong cơ thể của mình, sau đó tần xương mở to mắt cười khổ lắc đầu. quả nhiên vẫn là không được a, dựa vào mức tiêu hao này, chính mình sớm muộn cũng sẽ tinh lực quá thừa. tần xương nghĩ đến, bất quá, lập tức tần xương thì nằm ở trên giường, sau đó mệt mỏi lật ra cả người, như vậy nặng nề thiết đi. Tim đòi tinh lực tràn đầy linh lực trong cơ thể giá trị bạo giảm, nhưng là, cảm giác vẫn là muốn thật tốt ngủ a. Chẳng được bao lâu, Tần Sương dừng chân chỗ, thì chuyên gia Tần Sương cái kia bình tĩnh tiếng hô. Hắn thế mà nhanh như vậy liền đi ngủ. Bất quá dạng này cũng tốt, ngày mai sẽ là bàn kết, vẫn là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe tốt, bằng không, ngày mai bàn kết, phát huy có thể sẽ không tốt nha. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Tần Sương đuổi đến cái sớm, làm tốt hết thể quản lý về sau, liền đi ra cửa. Chỉ thấy Đại Khối Đầu bất ngờ đứng ở chỗ đó, đó chính là hai người bọn họ đem qua phân địa phương khác. Hai người bọn họ hẹn gặp tại nơi này gặp mặt, sau đó Đại Khối Đầu sáng sớm liền ở chỗ này chờ lấy Tần Sương. Phải biết, Tần Sương thế nhưng là bọn họ gái này một đội ngũ thực lực đảm đương, không có Tần Sương, Đại Khối Đầu căn bản không thể một mình đảm đương một phía. Tuy nói Đại Khối Đầu có một ít thực lực, nhưng là đối mặt các cái tông môn thiên chi tiêu tử, một mình hắn vẫn là lực bất tòng tâm. Cho nên lời nói... Đại khối đầu vẫn là vô cùng cần tần sương. Bởi vì một khi không có tần sương, hắn khả năng liền cái này tân sinh giải đấu lớn còn không thể nào vào được. Đại khối đầu hiện tại đây hết thảy, còn có tiểu mập mạp hai người này, hầu như đều là bị tần sương cho dẫn tới. Nếu là không có tần sương, như vậy hai người kia khả năng cũng liền không còn gì khác. Tiểu mập mạp ngoại trừ hội thịt nướng bên ngoài, thực lực cũng không cao. Mà đại khối đầu chỉ có một thân cạnh mạnh, hắn tình thương cũng là một cái giánh điểm. Ngược lại là tần xương chẳng những là thực lực đảm đường, vẫn là quy đảm đường cùng sách lực đảm đường. Nhiệm vụ quá nặng a, Thần Sương cũng là bất đắc dĩ. Thần Sương sáng sớm, thấy được Đại khối đầu, tránh cho hoạt động một chút gân cốt cùng Đại khối đầu nói ra, "Đại khối đầu đi, hôm nay ngươi tiếp tục xem kịch, lại đến để cho ta thật tốt đùa giỡn một chút." Đại khối đầu thở dài nói ra, "Lại là như vậy, ngươi dạng này để cho ta rất không có tồn tại cảm giác đó a." Thần Sương liếc đầu, "Ngươi lớn như vậy cả người tầm tấm, còn không có sợ tổn tại cảm giác?" Tần sương cái này đánh thú, để đại khối đầu gãi đầu một cái, ta nói cũng không phải cái này tồn tại cảm giác, là một loại khác tầng thứ phía trên tồn tại cảm giác ga. Tần sương im lặng, đừng đùa, chúng ta đi thôi. Hôm nay ban kết, vẫn như cũng là tại cái kia trong một vùng hư không. Thế mà, tần sương cùng đại khối đầu hai người đến vẫn như cũng là có chút sớm. Toàn bộ hư không bên trong, chia làm trong tầng cùng ngoại tầng. Trong tầng là dùng để chiến đấu, tiến hành ban kết. Mà ngoại tầng thì là cái gọi là khán đài, cộng thêm mấy cái cái màn ánh sáng lớn là dùng đến xem xem bọn hắn trận chung kết. Mà ngày hôm qua bốn cái chiến trường, chỉ còn lại có hai cái là có thiểm quang. Cái kia đương nhiên đó là hôm nay bốn cái đội ngũ đến tiến hành bán kết chiến trường. Mà bây giờ vẫn là buổi sáng, toàn bộ hư không bên trong vẫn như cũ là lác đác không có mấy mấy người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống, lẫn nhau trò chuyện lên thiên, tán gẫu lên đại sơn. Đại khái qua nhất lượng nén nhang thời gian, toàn bộ trong sân người mới dần dần nhiều hơn. Thẳng đến bán kết bắt đầu, lần này trận đấu bắt đầu, cũng không có người trên đài mù ngu ngốc, cho nên tần sương bọn họ rất trực tiếp. Hiện tại 4 cái trận chung kết đội ngũ, đi qua sướng đôi, tần sương bọn họ cái này một đội ngũ, sướng đôi đến Quang Minh Thánh viện đội ngũ. Tần Sương cười ha ha, quay đầu đối bên người đại khối đầu nói ra, "Đại khối đầu, lại là Quang Minh Thánh viện người, có vấn đề không?" Đại khối đầu quả quyết lắc đầu, trở lại Có ngươi tại, tuyệt đối là không, có tật xấu gì?" Thần Xương Khiêm Tốn cười một tiếng, "Điệu thấp, điệu thấp." "Ha ha." Đại khối đầu gãi đầu một cái, không nói gì. Hai phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng về sau, hư không bên trong cái kia hai cái màn sáng mở ra, hiện ra hai cái chiến trường bên trong tình cảnh. Quang Minh Thánh viện đội ngũ dẫn đầu đi vào chiến trường bên trong, theo sát phía sau chính là Tần Xương cùng đại khối đầu. Mặt khác hai cái đội ngũ chiến đấu, Tần Xương không có chú ý bất quá Tần Xương biết đến. Đối diện đội ngũ có tàng kiếm tại, vậy khẳng định so phía bên mình còn không có tật xấu đây. Đây là không có không tranh cãi, Tần Sương đối tàng kiếm thực lực còn hiểu rõ, đây chính là một cái cường đại vô cùng. Nói vơ vẩn thiếu tự, hai phương đi vào trong tràng. Quang Minh Thánh viện người của phe kia ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương cùng đại khối đầu. Bọn họ chủ yếu ánh mắt vẫn là đặt ở đại Tần Sương trên thân. Hôm qua Tần Sương bọn họ cùng quỷ linh Thánh viện chiến đấu bọn họ cũng là có chỗ kiến thức. Cho nên bọn họ đối Tần Sương thực lực cũng là có hiểu một chút. Ngược lại là Tần Sương, hôm qua chưa từng gặp qua người nào ở giữa chiến đấu, căn bản cũng không nhận biết trước mắt cái này một cái đội ngũ, chỉ biết là là đến từ Quang Minh Thánh viện đội ngũ. Tới đi, hy vọng các ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Tần Sương mở miệng nói ra, đồng thời đối với đại khối đầu phất phất tay, ra hiệu đại khối đầu tránh đi sang một bên. Đại khối đầu rất là minh bạch, hấp tấp chạy đi sang một bên. Cuộc chiến đấu này, lại là Tần Sương một người chiến đấu. Quang Minh Thánh Viện người của phe kia thì là nhìn lấy Tần Sương, ngươi ngày hôm qua biểu hiện rất không tệ, nhưng là lời ngày hôm nay, ngươi cũng có chút cao ngạo, có cao hay không ngạo, không cần đến các ngươi để ý tới. Tần Sương chậm rãi nói ra, đánh chính là ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Lên. Quang Minh Thánh Viện một nhóm người này hào hào mở miệng nói ra, sau đó thì lấy bọn họ Quang Minh Thánh Viện am hiểu nhất chiến thuật bốn xa luân chiến, mà lại Quang Minh Thánh Viện bọn họ đồng dạng chọn lựa chiến thuật xa luân cũng không phải bình thường từng cái từng cái đến làm hao mòn Tần xương thực lực, mà là đồng thời rất nhiều người phía trên, nhưng lại bày ra trận pháp. Bởi vì bọn hắn quang minh thánh viện, chính là không bao giờ thiếu trận pháp. Chương 489, Quỷ dị trang diện. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương nhìn lấy động tác của bọn hắn, khỏe miệng cong lên một vệ thần bí đường cong. Đại khối đầu rất là tự nhiên đứng qua một bên đi, hiện trường khán giả đều cảm giác được, đại khối đầu động tác này như vậy rất quen. Hôm qua đại khối đầu cũng là như vậy, toàn trường xem kịch, đến sau cùng còn phải là Tần Dương cứu được hắn, nếu không thì quỷ kia sĩ tự bạo, phải đem đại khối đầu cái này nhà cho nổ thành nội thương không thành. Lúc này, cái này đại khối đầu lại là đứng ở một bên quan chiến. Hừ, ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Một cái Quang Minh Thánh viện người nói. Tần Dương cũng không để ý tới hắn. Vẫn như cũng là nhìn lấy bọn hắn quang minh thánh viện tạo thành một trận này pháp. Bọn họ làm thành một nửa hình tròn, đem Tần xương cùng đại khối đầu bao phủ ở cái này nửa vòng tròn bên trong. Xem ra giống như mỗi người đều tính toán công kích, nhưng là, mỗi người nhưng lại là đứng im bất động. Tần xương cũng bất chấp tất cả, chỉ là đứng tại chỗ, chờ đợi lấy bọn hắn công kích. Cái gọi là địch không động ta không động, địch nhất động ta động trước. Tần xương tuân thủ chính là cái này nhất định luật. Hắn giống như một cái nằm sắp mánh hổ. Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền ở tại chỗ nằm dựa vào, nhưng là đối diện một có dị động, tần xương chính là hội như điện chớp xuất kích. Sau đó đưa người vào chỗ chết, đây cũng là tần xương đấu pháp. Hắn mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, một mực chính mình mạnh bao nhiêu. Bởi vì chính mình cường đại, mới có thể có đầy đủ tự tin đi đối phó địch nhân của mình. Tránh xa một chút, đến lúc đó khác làm bị thương ngươi. Tần xương tựa như là đang gọi đại khối đầu nói ra. Đại khối đầu gật gật đầu. Sau đó tự động chạy đi sang một bên, cái này một động tác rất là rất quen, không có mảy may do dự. Ngược lại là Tần Sương, nhìn lấy đại khối đầu cái này một động tác, trong lòng quả thực cũng là tại gầm loạn, mẹ ngươi mẹ nó mẹ nó, ngươi ngược lại là làm bộ hỏi một chút ta cũng tốt à, hiện tại ngươi nha thế mà trực tiếp đi, rất không có đoàn đội cảm giác được không nào. Thế mà đại khối đầu cũng không nghĩ tới Tần Sương đến nội tâm ý nghĩ, chạy tới một bên, chuẩn bị quan sát Tần Sương cùng Quang Minh Thánh viện chiến đấu. Cái này nhân số của hai phe hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, xem ra, giống như là tần xương hoàn toàn sẽ bị quang minh thánh viện đám đội ngũ cho trực tiếp cho làm. Giống như chết. Thế nhưng là tần xương đâu, thế nhưng là tự tin bạo dạng. Đối mặt phía trước một nhóm người này, sớm đã là đáy lòng rục dịch. Thật sự là hơi nhỏ hưng phấn A, lần thứ nhất đối mặt nhiều người như vậy công kích. Kỳ thực quang minh thánh viện tại ngày tứ đại thánh viện bên trong xếp hàng thứ nhất, mà lại lấy thần bí lấy xương. Đây cũng không phải là có tiếng không có miếng, chí ít các đệ tử của bọn hắn mỗi cái thực lực bất phàm, đều rất là lợi hại. Mà lại, mỗi một cái quang minh thánh viện đệ tử đều am hiểu trận pháp, bọn họ theo tiến vào quang minh thánh viện khi đó lên, khóa thứ nhất nhập môn tiết cũng là học tập trận pháp. Mà quang minh thánh viện trận pháp cũng là bị các đại thánh viện cao tầng quen thuộc. đông dạng người tại bên ngoài, nếu như là đơn độc gặp một cái quang minh thánh viện người, như vậy ngươi vẫn là có lực đánh một trận đo thế nhưng là nếu như là một đám người gặp quang minh thánh viện người một đám người. Như vậy hai phương đối lập, tất nhiên là quang minh thánh viện người hội chiến thắng, bởi vì bọn hắn am hiểu đánh đoàn đội chiến, cho nên thực lực đều là rất mạnh. Ngược lại là còn lại thánh viện người, cũng chỉ là chú trọng thực lực bản thân, mà cũng không đi chú ý tập thể. Cho nên thường thường đánh đoàn chiến, còn lại thánh viện người phần lớn là lực lượng ngang nhau, mà quang minh thánh viện thì là phát đạt, rất là lợi hại làm đoàn đội tác chiến người đứng thứ nhất. Cái này tứ đại thánh viện đều là trên mặt nổi, tuy nói là đỉnh một cái quang minh chính đại chiêu bài, danh xương thánh viện. Nhưng trên thực tế, mỗi một cái thánh viện đều tại lẫn nhau đối trọi hiện đúng, không ai nhường ai, đều là trong bóng tối tranh đoạt cái này để nhất thánh viện danh hào. Cho nên mới sẽ có cái này tân sinh giải đấu lớn cái này nói chuyện, vốn là ngay từ đầu, quang minh thánh viện là không có tham gia cái này tân sinh giải đấu lớn. Bởi vì quang minh thánh viện không lớn không nhỏ cũng coi như một cái tương đối bí ẩn thế lực. Bình thường đều không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Thế nhưng là đến cuối cùng, cái này Quang Minh Thánh Viện không phải là tới tham gia cái này Tam Đại Thánh Viện tổ chức tân sinh giải đấu lớn. Bởi vì, người nào đều muốn vinh dự, ai cũng đều muốn đệ nhất. Càng thêm đang xấu hổ là, tân sinh giải đấu lớn hạng một khen thưởng càng thêm phong phú. Phong phú đến liền một cái Thánh Viện đều cảm thấy xa xỉ, cho nên, Quang Minh Thánh Viện một cách tự nhiên liền bị hấp dẫn đến đây. Sau đó, còn lại Tam Đại Thánh Viện, thì thấy được Quang Minh Thánh Viện uy lực. Tới sau cùng, cái này bốn cái thánh viện vì tranh đoạt đệ nhất, từng cái đều không từ thủ đoạn, sau đó bắt đầu tuyển nhận một đám lại một đám đệ tử ưu tú. Lấy ra thả ở cái này tân sinh giải đấu lớn phía trên đến so đấu. Hiện tại, tân xương bọn họ thì là một nhóm tân sinh, bị lục đạo thư viện đặt ở cái này tân sinh giải đấu lớn tổn thương dùng để so đấu. Kỳ thực cái này cũng là vì tranh đoạt một cái danh hiệu, cũng là vì tân sinh giải đấu lớn cái kia có bốn cái thánh viện nhóm đồng thời kiếm ra tới phần thưởng phong phú. Cho nên, mỗi một cái thánh viện cũng là vì tân sinh giải đấu lớn mà liều mạng, không ngừng tìm kiếm cái kia một số ưu tú, nỗ lực, đệ tử có tiềm lực. Bởi vì tân sinh giải đấu lớn tồn tại, cũng là để mỗi cái thánh viện mỗi một giới tân sinh đệ tử đến dự thi. Cái này không chỉ có để tông môn thu được vinh dự, đồng thời cũng để cho đối diện thánh viện chỉ tới, mọi người một năm này chiều thu nhận đệ tử thực lực, cũng là hiểu rõ. Lúc này, chính là mỗi cái thánh viện ở giữa tranh đoạt đệ nhất chiến tranh. Tần Sương chính là một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt chậm chạp không động thân một đám quang minh thánh viện các đệ tử. Trong lòng đầu đen rau mùng đến, bọn họ bọn này đổ chơi, đến cùng đang làm gì? Thế mà, Tần Sương không có đáp án. Bởi vì bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cho Tần Sương. Đây chính là chiến thuật, người bình thường không hiểu được chiến thuật. Hết lần này tới lần khác bọn họ quang minh thánh viện người lớn nhất hiểu nghiên cứu chiến thuật, mà lại mỗi người biết rõ hơn đọc binh pháp. Đối với chiến thuật cùng trận pháp cái này một loại sự tình quả thực rõ ràng trong lòng. Cho nên lời nói, bọn họ quang minh thánh viện người đối phó người khác, tự nhiên là phải dùng đến chiến thuật. Bằng không, cái kia chính là cho bọn hắn thánh viện mất mặt a Tần Sương đến không cho là như vậy, hắn là lục đạo thư viện bên trong hỏa viện người, rõ ràng người mang dị hỏa, có thể hết lần này tới lần khác muốn dựa vào chính mình một thân cậy mạnh để thủ thắng. Đây cũng là Tần Sương bẩm sinh tự tin a bằng không, Tần Sương chỗ nào sẽ còn để bọn hắn. Trực tiếp một cái vũ khí, một đoàn linh lực bột phát ra đi, tại cường đại cũng phải tại Tần Sương trong tay hóa thành tạt bã. Giờ phút này, nhóm người kia cũng chính đang nhìn chăm chú Tần Sương, nhìn chăm chú đồng thời, bóng người cũng đang chậm rãi di động. Muốn nói Tần Sương, đây chính là Tần Sương đánh qua quỷ dị nhất một trận chiến đấu. Chơ mắt nhìn đối diện, mà đối diện cũng tại chơ mắt nhìn Tần Sương, trang diện một lần hết sức khó xử. Thế mà, Tần Sương thế nhưng là không đệ bụng, ngược lại đang kinh ngạc một lúc sau, lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó lại là một mặt thoải mái nhìn lấy đối diện Quang Minh Thánh Viện Người. Quang Minh Thánh Viện Người bị Tần Sương một đôi mắt cho chầm chầm đến run rẩy mà dưới trận người xem, cũng là trơ mắt nhìn bên trong Tần Sương cùng Quang Minh Thánh Viện đối chiến. chương 490, Kết trận. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 180 đau đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Quang Minh Thánh Viện Người bị Tần Sương cho chầm chầm đến run rẩy Chỉ là quang minh thánh viện người còn tại đều đâu vào đấy tổ chức trận pháp. Tuy nói bị tần xương chết như vậy chết nhìn thẳng, trong lòng vẫn là rất khó chịu, nhưng là bất đắc dĩ, bọn họ vẫn là muốn bày trận pháp A. Vàng không, bọn họ không tiến hành đoàn đội tác chiến, cái kia chính là năm bẻ bảy mảng. Tuy nói mỗi người bọn họ chỉnh thể thực lực cũng rất cao, nhưng là hôm qua bọn họ nhìn qua tần xương cùng quỷ linh thánh viện người tiến hành qua chiến đấu, biết tần xương thực lực, mỗi người bọn họ không chỉnh hợp lại, là tuyệt đối không đối phó được tần xương mà lại đứng bên cạnh cái kia đại khối đầu, chỉ phải giải quyết tần sương, như vậy cái kia đại khối đầu cũng không có cái gì chứng dụng. Bọn họ đối phó cái kia đại khối đầu, chỉ cần không tới 30 giây thời gian, cho nên nói, đại khối đầu trong mắt bọn họ chẳng qua là một cái thái kê thôi. Chậm rãi, cũng là tại tần sương cùng đại khối đầu không chú ý thời điểm, bọn họ cái kia một đám quang minh thánh viện người thì thời gian dần trôi qua hợp thành một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này cũng là bọn họ dùng tới đối phó tần sương, uy lực Có thể sương vô cùng. Cũng là như thế một cái trận pháp, Tần Sương đông nhiên lấy lại tinh thần, thấy rõ ràng chỗ đứng của bọn họ. Trong lòng mắng to, này một đám xuất sinh, thế mà thừa dịp ta không chú ý, thì lén lút tạo thành trận pháp. Cái này mẹ nó cũng quá tật đi. Bất quá Tần Sương mắng thì mắng, Trung Bi vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ là, nhìn lấy bọn hắn trận pháp. Tần Sương không khỏi gãi đầu một cái, trận pháp này thế nhưng là có một chút đặc thù a tuy nói Tần Sương xem không hiểu cái này trong trận pháp liền diệu Nhưng là nhìn lấy bọn họ cái kia vô cùng phức tạp chỗ đứng, liền có thể nhìn ra trận pháp này không đơn giản. Tần Xương tự nhiên cũng không phải người ngu, nhìn lấy bọn hắn đều dọn xong chỗ đứng, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng hắn tuyệt một tháng bại. Tần Xương đương nhiên sẽ không sợ hãi, hắn hiện tại toàn thân linh lực không chỗ phóng thích đây. Một nhóm người này xem như mệt mỏi có người cho hắn đưa gối đầu, nếu không Tần Xương tinh lực quá thừa, vậy liền không dễ chơi. Tần Xương lắc đầu, xem như tại hoạt động trên cổ gân cốt. Sau đó vừa nhìn về phía nhóm người kia, trong miệng lẩm bẩm nói, tuy nhiên các ngươi bày ra trận pháp, nhưng là, ta muốn từng cái từng cái đem các ngươi cho đánh tan. Đối diện vẫn là có người nghe được tiếng đàn nghe được lời này, không hẹn mà cùng chăm miệng một lời, không biết tự lượng sức mình, đây chính là ta quang minh thánh viện lợi hại nhất một môn trận pháp, có thể giết người ở vô hình, diệt người tại lòng người. Tần Sương cười ha ha, thế mà, ta hiện tại cũng không tại các ngươi lòng người bên trong, chỗ lấy các ngươi chẳng qua là đang nằm mơ thôi. Thư, Quang Minh Thánh Viện người hào hào cười lạnh, sau đó mở miệng nói ra, ai thắng ai kém, vẫn là trên chiến trường nhìn rốt cuộc đi. Thần Sương ngược lại là không quan trọng lắp đầu, không nói gì thêm. Bởi vì bọn hắn cũng còn không lên đường, chuyển động thân thể, đâu, Thần Sương muốn là đầu tiên xuất thủ lời nói, đây chẳng phải là bị người khác nói khi dễ người. Kỳ thực ở trong mắt người khác xem ra, muốn là Quang Minh Thánh Viện người ra tay trước lời nói, đây mới thực sự là khi dễ người đâu. Là nhiều người khi dễ ít người. Nhiều như vậy cá nhân thì sạch đánh tần sương một người, đây không phải khi dễ người là cái gì. Cho nên lời nói, quang minh thánh viện người cũng đang đợi tần sương xuất thủ, thế nhưng là tần sương thì ngày này qua ngày khác không xuất thủ, cũng đang đợi quang minh thánh viện dẫn động thủ trước. Hai phương dạng này nhường tới nhường lui, tần sương cũng thẳng lúng túng. Cho nên dứt khoát, hắn thì chiếm một cái tiên cơ tốt. Trận pháp nha, mỗi một cái tông môn đều biết. Nhưng là cái nào tông môn đem trận pháp vận dụng xuất thần nhập hóa, vậy liền không đơn giản. Tựa như hắn hỏa viện cũng không phải là có cái kia ly hỏa trận à? Thế nhưng là hỏa viện cũng không có đem ly hỏa trận dùng đến xuất thần nhập hóa, đạt tới một loại khác tầng thứ. Cho nên ly hỏa trận tại hỏa viện người xem ra, chẳng qua là một loại phổ thông hợp kích phương thức, cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng là chỉ cần quang minh thánh viện người hội ly hỏa trận, đồng thời bọn họ sẽ dùng lửa, như vậy gọi ly hỏa đang dùng xuất thần nhập hóa, thực lực kia tất nhiên là tại cao một cái cấp bậc. Nói tới nói lui, chẳng qua là người ta khắc khổ một số thôi. Bình thường còn lại thánh viện người đều là tại khắc khổ tu luyện, mà quang minh thánh viện người không giống nhau, bọn họ bình thường đều là tại quần thể tu luyện, lấy ma sát bọn họ ăn ý độ, lại thêm độ thuần thủ. Thời gian dần trôi qua, mỗi một cái trận pháp đều bị bọn họ dùng đến xuất thần nhập hóa, thực lực một cách tự nhiên cũng cao hơn một cái cấp bậc. Nếu như toàn bộ quang minh thánh viện đối với trận pháp dùng không thuần thủ, như vậy toàn bộ quang minh thánh viện cũng thì không có cái gì có thể lợi hại. Nói tới nói lui, đơn độc lợi hại cũng không có nghĩa là thánh viện. Nếu như là tập thể đều lợi hại, như vậy thì thực vì thánh viện làm vẻ vang. Rất hiển nhiên, lục đạo thư viện cũng không phải là như thế một cái thánh viện, mỗi một người đệ tử các quan cát bình thường căn bản cũng không chú trọng tập thể đoàn kết, có lúc ngược lại còn trong đấu. Đối mặt hành vi này, thánh viện cũng rất bất đắc dĩ à, bọn họ cũng từng muốn đi qua ngăn lại hành vi này, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phản mà đưa đến phản tác dụng, bị thánh viện người chống cự, rơi vào đường cùng, lục đạo thư viện đành phải từ bỏ sửa trị liền do lấy bọn hắn tới. Bất quá lục đạo thư viện tổng thể tới nói cũng còn tính là hài hòa. Nghiêm trọng nhất chính là quỷ kia Linh Thánh Viện, đệ tử của bọn hắn không chỉ có tàn bạo lãnh huyết, mà lại mệt đến thời điểm thường thường xuất hiện nhân mạng. Quỷ Linh Thánh Viện người quản lý thế mà cũng không đi ngăn cản hành vi này, ngược lại còn mặc cho bọn họ đi xuống. Cho nên nói, quỷ Linh Thánh Viện là đánh lấy Thánh Viện chiêu bài, sau đó làm lấy tà giáo sự tình. Không sai biệt lắm cũng là một cái sói đội lốt ki ngược lại lại bị còn lại tam đại thánh viện chỗ công nhận. Đây đều là nói sau, thần sương vẫn là trước quản tốt chuyện trước mắt. Đã bọn họ đều đã kết trận, nhẹ nhàng như vậy tự nhiên muốn nghĩ kỹ cách đối phó, nếu không trung quy là còn sẽ có một chút khó giải quyết. Bởi vì trận pháp nhiều người như vậy đối phó, vẫn là có một chút khó làm. Thần sương nghĩ đến, nhưng là hắn là một người đơn độc tác chiến A, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ dùng tới quyền đầu cũng là làm bên ngoài, giống như cũng không có biện pháp gì. Thần sương bẻ bẻ cổ. Thầm nghĩ đến, được rồi, dù sao dù sao đều là làm, thì làm hắn nha, trực tiếp lên. Dù sao đại khối đầu cũng không trông cậy được vào, tình thương cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nha. Đây cũng là không có biện pháp A, hết thể vì đệ nhất, hết thể vì tông môn. Đương nhiên, đây chỉ là tần xương trong lòng đùa nghịch giống như ý nghĩ, cũng không phải là ý tưởng chân thật của hắn. Ý tưởng chân thật của hắn đương nhiên là, hết thể vì lợi ích, hết thể vì mình. Dù sao mỗi người cũng là vì chính mình mà sống. Tần xương đương nhiên cũng không ngoại lệ, nơi nào sẽ có loại kia một lòng hướng người bên ngoài đâu, mỗi cái nội tâm của người tiềm thức đều là hướng về chính mình lấy chính mình làm trung tâm. Bởi vì lần này tân sinh giải đầu lớn, hạng một sẽ có vô cùng phần thưởng phong phú. Đương nhiên, ba hạng đầu cũng không ngoại lệ, bất quá tần xương mục tiêu của hắn, lại là hạng một, không đoạt được danh hiệu đệ nhất tần xương đều cảm thấy không có ý nghĩa a. không phải vậy trước kia không đều là đánh không. Chương 491 Phòng ngự sụp đổ Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cho nên nói Tần xương lần này muốn lấy được đệ nhất, nếu không chỉnh một trận tân sinh giải đấu lớn đều thẻ nhạt vô vị. Tần xương tự nhận là hắn đối thủ lớn nhất, hẳn là Tàng Kiếm. Bởi vì Tàng Kiếm thực lực, Tần xương cũng biết qua, hắn tự nhận là không địch lại. Nhưng là, Tần xương cũng cùng Tàng Kiếm quan hệ gần như vậy. Tần Sương là tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn đến cướp đoạt cái này đệ nhất. Liền xem như muốn lấy được đệ nhất, hắn cũng sẽ quang minh chính đại đi đạt được. Mà không phải dựa vào cái kia to tệ thủ đoạn. Hắn Tần Sương cho tới bây giờ đều là đi đến chính ngồi quả nhiên, tố người bằng phẳng, coi như đến không được đệ nhất thì tính sao đâu, tố thứ hai không giống nhau thật thoải mái nha, cũng vẫn là có khen thưởng cầm A. Tần Sương dù sao cũng không thấy đến cái kia có gì ghê gớm đâu. Tuy nói muốn làm thì tố đệ nhất, nhưng đúng vậy. Mặt đối bằng hữu của mình, hắn vẫn là cam nguyện nhường lại. Dù sao bằng hữu một trận, Tần xương cũng cảm thấy không có gì lớn đó a. Thế mà Tần xương không có nghĩ tới là, hắn bên này chiến đấu còn không có đánh xong, thậm chí là vừa mới bắt đầu. Tàng kiếm bên kia chiến đấu thì đã sớm lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ kết thúc. Không thể không nói, Tàng kiếm vẫn là thật khiêm tốn, thế nhưng cũng không gọi điệu thấp, nhanh chóng như vậy liền đem đối thủ giải quyết. Cái này còn gọi những người khác sống thế nào. Dù sao là cùng tàng kiếm làm đối thủ người, đến sau cùng phần lớn đều là sinh không thể yêu biểu lộ. Bởi vì tàng kiếm thực lực, bọn họ được chứng kiến về sau, liền rốt cuộc không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Tàng kiếm giải quyết tốc độ rất nhanh, thậm chí nhanh đều không có ai đi chú ý toàn bộ bán kết thì hai cái chiến trường, bốn chi đội ngũ. Một vòng này bán kết xuống tới, lại muốn đào thải hai chi đội ngũ. Tàng kiếm bọn họ cái kia một đội, tuyệt đối là thắng lợi, bởi vì tàng kiếm thật sự là thật đáng sợ, thực lực của hắn so tần sương còn phải cao hơn một bậc. Đây cũng là tàng kiếm tại trận này tần sinh giải đấu lớn bên trong, biểu hiện như thế uy mãnh cuối cùng nguyên do. Đều là thực lực gây hoạ, bất quá tần sương cũng không hâm mộ, lớn hơn nữa thực lực, cũng là dựa vào tự thân tu luyện mà đến. Cũng không phải là vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện thực lực như vậy, trên trời khả năng cũng sẽ không có rất đĩa bánh sự tình, có thu hoạch liền sẽ có nỗ lực. Tựa như tần sương hắn hệ thống, nghe là nghị thông suốt rồi treo một dạng. Nhưng trên thực tế hắn tình thương vẫn là cần phải cố gắng hóa nếu không ở đâu ra nhiều như vậy kinh nghiệm đâu. Giờ khắc này tàng kiếm, đã sớm đánh xong, chờ ở bên ngoài lấy tần Sương đây. Thuận tiện cũng nhìn xem tần Sương ở nơi này chơi như thế nào, nhìn một chút. Tàng kiếm khỏe miệng lộ ra một vệ bất cần đời nụ cười. Nguyên lai, like, tàng kiếm cũng là sẽ lộ ra cái này một loại nụ cười. Giờ khắc này tần Sương nhìn trước mắt cái kia một nhóm người, manh liệt cho ra tay. Một đôi trên nắm tay già chỉ lấy mắt trần có thể thấy linh lực, sau đó thì đột nhiên hướng quang minh thánh viện nhóm người kia đánh tới. Mà quang minh thánh viện phía bên kia đâu, không biết là ai hô một câu, phòng ngự. Sau đó toàn bộ quang minh thánh viện các đệ tử, trong nháy mắt thì kết thành phòng ngự trận hình. Tốc độ kia, nhanh đến mức ngoại giới người đều liễu lưỡi, Đây là một loại cái gì tốc độ khủng khiếp? Cần một loại như thế nào độ phù hợp mới có thể đạt tới loại tốc độ này, xem ra, cái này quang minh thánh viện người. Bình thường tại thánh viện bên trong không ít luyện A. Không có bình thường khổ tu, từ đâu tới hiện tại loại này vì manh năng lực. Hai loại là thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là, cũng có một số người bị thượng đế chỗ chiếu cố, còn có một số kỳ ngộ. Phong ngự của bọn hắn hình trận pháp, bị Tần Sương nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là Tần Sương cũng không có ngừng lại hắn đánh đi ra quyền đầu, mà chính là lấy càng thêm uy mãnh tư thái, hướng về nhóm người kia tiến lên. Tới đi, các ngươi càng lợi hại ta thì càng vui vẻ. Tần Sương trong lòng hô to. Cuối cùng lại không có nói ra, bằng không, người khác có lẽ cho là hắn là ngốc. Bức. Phịch một tiếng tiếng vang, Tần Sương quyền đầu thì cường thế đánh vào cái kia một đám quang minh thánh viện người kết thành trận pháp phía trên. Trong lúc nhất thời, hai phương rằng có không xong. Tần Sương bất ngờ ra tăng khí lực, hắn trả cũng không tin, như thế một cái quang minh thánh viện. Còn có thể ngăn cản được hắn. Theo Tần Sương khí lực tăng lớn, cái kia quang minh thánh viện một đám người, cũng bắt đầu ra tăng linh lực. Đem phòng ngự của bọn hắn cho Tăng Cường. Thế mà, tình cảnh này bị Tần Sương để ở trong mắt, cũng không nói gì thêm. Mà chính là một mặt hưng phấn nhìn lấy bọn hắn, không tệ a, thế mà Tăng Cường. Thời khắc này Quang Minh Thánh Viện một nhóm người này, mang cho Tần Sương kích thích, cũng không thua gì hôm qua quỷ sĩ tự bạo. Ngược lại còn muốn hơi thắng hôm qua một bậc, Tần Sương thật sự là thoải mái đến không muốn không muốn. Trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, người không biết, còn tưởng rằng Tần Sương là cái đồ biến thái cái gì. Cái này đã không sai biệt lắm là một loại tâm lý bót méo A. Bởi vì tần xương điểm linh lực bạo giảm, hắn hiện tại đích thật là hơi mạnh. Nói đến đánh nhau không để ý chút nào người khác cảm thụ. Tuy nhiên đây là một trận tân sinh giải đầu lớn, quy tắc cũng nói là điểm đến là dừng, nhưng là bây giờ tần xương chỗ nào quản những thứ này, vén tay háo lên cũng là làm. Thời gian dần trôi qua, cái kia một đám quang minh thánh viện người, thế mà cũng bắt đầu ngăn cản không nổi. Tầng kia phòng ngự lồng ánh sáng, thế mà cũng bắt đầu xuất hiện một chút vết nước cái này một số vết nước bị quang minh thánh viện người nhìn ở trong mắt lại kinh hại ở trong lòng tân xương có thể đánh vỡ bọn họ nhiều người như vậy tạo thành phòng ngự lồng ánh sáng nhẹ nhàng như vậy thực lực là một loại gì khái niệm không sai biệt lắm cũng là bọn họ nhiều người như vậy đều không thể ngăn cản thế nhưng là lúc này bọn họ cũng không cần suy nghĩ quá nhiều chỉ bởi vì đây là tân sinh giải đấu lớn bọn họ tuyệt đối không thể sợ sợ bọn họ thì thật thua so bị đánh bại còn không chịu nổi cái này đã dính đến tôn nghiêm vấn đề Bọn họ tuyệt đối không thể nhận thua. Liền xem như đã biết sự tình hậu quả, bọn họ vẫn là không thể nhận thua. Chết cũng không thể. Phân tán. Một cái tựa như là quang minh thánh viện người cầm đầu nói ra, mà những người khác nghe được hắn, liền bắt đầu rối rít tứ tán. Theo lấy bọn hắn tứ tán, cái này phòng ngự lồng ánh sáng cũng bắt đầu từ từ biến đến yếu ớt lên, bây giờ đang ở tần phong trước mặt, thì giống như một cái vỏ trứng gà không sai biệt lắm. Tần xương đột nhiên một lần phát lực, cái này quang cháo liền tán loạn ra sinh ra một đạo một đạo vết nước, sau đó, tựa như vỡ vụn pha lê đồng dạng, tiêu tán ra, sau đó liền biến thành một chút linh khí tiêu tán ở trong thiên địa. Còn tốt Quang Minh Thánh viện có một cái sáng suốt người cầm đầu, có thể làm ra quyết định chính xác. Bởi vì quyết định của hắn, Quang Minh Thánh viện người tứ tán ra, cũng không có thu đến tần song quyền đầu công kích, cũng không có người bị đánh thương tổn. Đây là lớn nhất may mắn chính là, thế mà để tần xương có chút thất vọng. Bọn họ làm sao có thể né tránh đâu, bất quá dạng này cũng tốt. Chờ mong lấy bọn họ có thể có tốt hơn biểu hiện đi. Tiếp xuống Tần Sương, sẽ phải xuống nặng tay đâu, bằng không, một mực để lấy bọn hắn, Tần Sương cũng cảm thấy chơi không vui a Này một đám quang minh thánh viện người, xem ra chỉnh thể thực lực cũng là không tệ. Tần Sương vừa vặn có thể lấy ra luyện tay một chút cái gì. Lúc này, Tần Sương quyền đầu đánh hụt, liền rơi xuống mặt đất, lần nữa nhìn về phía trước mắt một nhóm người này. Chương 492, Quang Thủ Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Có thể các ngươi. Tần Sương nói ra, nhưng là trong giọng nói lại đều là thần sắc khinh thường. Cái này khiến một đám quang minh thánh viện người nghe rất là không thoải mái, ao ao nhìn về phía Tần Sương nói ra, ngươi là có ý gì. Tuy nhiên Tần Sương vừa mới biểu hiện dũng mãnh nhưng là giờ phút này nói tới nói lui cũng là mảy may đều không tha người a Ta nói các ngươi thì là một đám thái kê hiện tại nghe rõ ràng sao? Tần Sương nghe thấy đối phương chất vấn, liền cũng lập tức dạng này trả lời. Sau đó cái kia một số quang minh thánh viện người quả thực bị tức muốn chết, cái này Tần Sương không ngừng thực lực cao, thì liền miệng đều hèn như vậy. Toàn bộ quang minh thánh viện các đệ tử ao ước đều muốn xông tới đánh Tần Sương một trận, muốn không phải Tần Sương thực lực cao cường, chỉ sợ Tần Sương thì sớm đã bị bọn họ cho đánh chết rồi. Thế mà Tần Sương tự nhiên là sẽ không sợ bọn họ, tiếp tục lời nói công kích nói. Ta nói các ngươi bọn này thái kê, mới vừa lên tràng thời điểm không phải rất yêu sao. Làm sao hiện tại liền thành này tấm điều dạng rồi? Có bản lĩnh đến đánh ta à? Thần Sương nói xong, còn làm bộ khiêu khích một chút. Quang Minh Thánh Viện người quả thực nghe được trên đầu bức hỏa, vẫn là bọn hắn người cầm đầu, đứng ra đẻ xuống hỏa khí, các ngươi đều khác chúng hắn khích tướng Pháp, phải nhớ đến, chúng ta mãi mãi cũng là một đoàn thể, làm sao có thể bị ngoại nhân trô mê hoặc. Lại nói cái này Quang Minh Thánh Viện người thật là nghe lời. Vừa nghe đến bọn họ người cầm đầu, mới vừa rồi còn là nổi trận lôi đình bọn họ, hiện tại liền đã bình tĩnh lại. Tần Sương thì là nhìn có một ít mà người, cái này cái này, làm sao có thể a Tần Sương nhìn đến quả thực đều có chút muốn đánh bọn họ người cầm đầu. Muốn không phải bọn họ ý vào nhiều người, Tần Sương khả năng sớm liền đem bọn hắn cho nhất quyền quật ngã, chỗ nào còn lại ở chỗ này mù nha. Kỳ thực Tần Sương cũng là muốn kích thích bọn họ đấy lòng phẫn nộ, sau đó để bọn hắn làm ra tất cả vốn liếng tới đối phó chính mình. Nếu như vậy, chính mình mới tốt tốt tốt phát tiết một chút nha, không phải vậy toàn thân linh lực lại không chỗ sử dụng, cả người hắn cũng rất biệt khuất nha. Hắn nhìn lấy cái kia một loại quang minh thánh viện người, cũng đang dùng một loại ánh mắt cựu hận nhìn lấy hắn. Kết trận. Bọn họ người cầm đầu còn nói thêm. Hắn vừa nói xong, cái này một số quang minh thánh viện người cho nghe được, lập tức bắt đầu động đứng dậy tới. Vây quanh bọn họ người cầm đầu, lại bắt đầu kết một cái mới trận pháp. Tần Sương quả thực bó tay rồi, này một đám biết con bê. Bình thường ở nhà không ít luận đi. Thì cái này độc thân tốc độ, quả thực nha. tần Sương chơ mắt nhìn bọn họ bắt đầu kết trận pháp bất quá lần này có thể so với một lần trước cấp tốc. Lần trước là lén lút kết trận, mà lần này đâu, có thể nói là quang minh chính đại mà lại hành động cấp tốc. Cái này khiến tần Sương nhìn đến một trận trận mắt hốt mồm, đây cũng là náo loại nào. Thần Sương thầm nghĩ đến, có điều hắn cũng không có nhàn rỗi Liên tại bọn hắn kết trận đồng thời, Thần Sương cũng động. Lấy xét đánh không kịp bưng thay tốc độ Thì hướng về nhóm người kia vọt tới. Tần Sương chỉ dựa vào nhục thân tốc độ di chuyển, không sai biệt lắm thì lấy cái này quang minh thánh viện người kết trận tốc độ không sai biệt lắm tương đương. Cho nên, ngay tại những này người kết trận đồng thời, Tần Sương cũng vọt tới bên cạnh của bọn hắn. Bọn họ vừa mới kết tốt trận pháp, Tần Sương bất ngờ liền xuất hiện tại bọn hắn phía trên. Công kích. Bọn họ người cầm đầu nói ra, sau đó hết thể mọi người liền ảo hào thôi động lên trận pháp này tới. Lần này xem xét cũng là một cái loại hình công kích trận pháp, xem ra mãnh liệt vô cùng. Mà lại tần sương cũng có thể cảm giác được trong đó uy lực, rất là bất phàm. Tần sương cười hắc hắc, bọn họ kết xuất trong trận pháp, bất ngờ liền xuất hiện một cái cự đại quang thủ, đột nhiên thì hướng tần sương chụp tới. Tần sương một trở tay không kịp, liền bị cái này to lớn quang thủ cho trộm vào trên tay. Tần sương cảm thụ một chút, cửa này tay uy lực không nghĩ tới vẫn là thật lớn, cứ như vậy một chút, không sai biệt lắm liền đem tần sương không chế được. Phía dưới một đám quang minh thánh viện người, khi nhìn đến Tần Sương bị cái kia quang thủ cho bắt được thời điểm, đáy lòng không khỏi một trận mừng thầm. Bọn họ coi là Tần Sương cứ như vậy bị bắt lại, bị bọn họ khống chế được. Thế mà, một nhóm người này cao hứng quá sớm. Không chỉ có là Tần Sương nghĩ như vậy đến, thì liền bên ngoài trên khán đài xem trò vui mọi người, đều thấy được Tần Sương tiểu động tác. Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia một đám mắt mù quang minh thánh viện người thì hết lần này tới lần khác không thấy được. Cái kia to lớn quang thủ là trong suốt, chính là từ nhóm người kia tất cả linh lực tập hợp hợp lại cùng nhau tạo thành. Chân pháp chính là sử dụng cái này một cái điểm, đem bọn hắn tất cả linh lực cho tập hợp, sau đó tăng lớn cái này uy lực. Có thể nói là rất lợi hại. Mà ở màn sáng hình chiếu phía trên, một đám ăn dưa quần chúng thế nhưng là thấy được. Tần xương bị cái kia to lớn quang thủ bắt trên tay, thế nhưng là tần xương một đôi tay, lại ở nơi đó hơi hơi chấn động. Quang Minh Thánh Viện một đám người cũng không nhìn thấy Tần Sương cái tiểu động tác này, Tần Sương lại là minh bạch vô cùng. Cái này một cái quang thủ tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là cuối cùng chống đỡ không được khí lực của mình. Tuy ý bọn họ lợi hại hơn nữa, Tần Sương còn có thể tránh thoát, tổng không đến mức bị bọn họ cho vầy khốn. Cái này quang thủ khí lực vẫn là thật lớn, Tần Sương thầm nghĩ đến. Thế nhưng là thân thể lại không có chút nào đàng hoàng, từ từ tại cái kia quang thủ bên trong giấy rủa. Đột nhiên, phịch một tiếng bạo phát đi ra. Cái này quang thủ không biết thế nào, lại đột nhiên hóa thành một chút linh khí tiêu tán tại cái này bên trong thiên địa. Phía dưới quang minh thánh viện người cũng là một trận kinh hãi, bọn họ thực sự là nghĩ không ra. Thần xương không phải là bị bọn họ cho khốn trụ sao. Làm sao hiện tại đột nhiên thì tránh thoát. Kỳ thực bọn họ không nhìn thấy sự tình, thần xương tại cái kia quang thủ bên trong, không ngừng sử dụng tự thân linh lực ra chỉ tại trên cánh tay. Sau đó cái này linh lực từ từ tăng lớn, cái này quang thủ từ từ không chịu nổi. Cho nên ngay tại tần xương trên thân trực tiếp tán loạn. Đột phá cái này quang thủ bắt vây tần xương, thở dài một hơi. Sau đó thì nhìn về phía phía dưới quang minh thánh viện người, trong miệng lại là nói ra một câu ngữ bất kinh nhân tử bất hưu lời nói, thật sự là đồ ăn à, cái này là các ngươi lợi hại nhất công kích sao. Ngươi, lần này, thì liền bọn họ tâm bình khí hòa người cầm đầu đều có chút nhịn không được. Nói một cái ngươi chữ, liền không có hạ văn. Mà còn lại quang minh thánh viện đệ tử, thì càng là càng thêm tức giận. Tại sao có thể có loại này người đâu? Ngươi nói hắn Xuân Phong đắc ý thì Xuân Phong đắc ý, thế mà còn vài lần đối với chúng ta ngôn ngữ nhục mạ, Có thể gọi là là ngôn ngữ nhục mạ. Cái này thật sự là quá khinh người, nhóm người kia thầm nghĩ đến. Nội tâm của bọn hắn cơ hồ là sụp đổ, có thể đối mặt Tần Sương cái này một loại kỳ hoa làm đối thủ, bọn họ không biết nên nói như thế nào. Bọn họ chỉ có thể nói, gặp gỡ Tần Sương, coi như bọn họ không may. Nhận thua cũng chỉ có thể nhận thua. Bất quá trận pháp này vẫn còn, bọn họ thì tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Bọn họ còn đứng ở trận pháp này tại chỗ, cũng không có nhúc nhích. Thế mà bọn họ linh lực trong cơ thể lại là còn thừa không có mấy, bởi vì thi triển trận pháp này, cần có linh lực cũng là thập phần lớn lớn. Bọn họ đã thi triển qua một lần, cũng không có đôi tần xương nhất kích tất sát, như vậy hiện tại là một cái dạng gì khái niệm đâu. Chương 493, Chiến thuật Cải Biến Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Như vậy hiện tại, Tần Sương còn có toàn thân linh lực không chỗ phát tiết, cho nên tiếp đó, không sai biệt lắm cũng là Tần Sương một phương diện nghiên ép. Tần Sương cười hắc hắc, xem ra rất bị ổi dáng vẻ, nhìn lấy nhóm người kia nói ra, các ngươi không phải rất ngu bức à, các ngươi không phải rất đoàn kết à, các ngươi bây giờ còn có linh lực sao. Nhóm người kia sắc mặt nhất thời đen, cái này Tần Sương làm sao mà biết được. Bọn họ hiện tại linh lực thế nhưng là còn thừa không có mấy, hiện nay, bọn họ chỗ rửa duy nhất, giống như chính là không có à. Mà lại, bọn họ có thể là tân sinh giải đấu lớn bên trong, duy nhất là linh lực bị tiêu hao sạch, từ đó tan tác đội ngũ. Thật sự là mất mặt à, loại này thua pháp cũng coi là so sánh kỳ hoa, tần xương càng là ước chế không nổi nụ cười của mình, nhìn lấy nhóm người kia, trong miệng càng là phạm tiện đồng dạng nói, thế nhưng là ta hiện tại không muốn khi dễ các ngươi, các ngươi nói nên làm cái gì. Nói thật, hắn Tần Sương là thật còn không có đánh đủ à, mới chơi trong chốc lát đầu, mấy người như vậy liền không có thực lực, cái này còn để Tần Sương làm sao tiếp tục chơi tiếp tục đâu. Hắn chả chỉ có một thân linh lực không có phát tiết đâu. Đến lúc đó bọn họ người cầm đầu lên tiếng, các ngươi người nào trong không gian giới chỉ còn có linh thạch. Đây là mọi người hào hào đều tuân ra chính mình trong không gian giới chỉ linh thạch số lượng, lúc này đã là thời kỳ mấu chốt, nếu như lại cất giấu nghẹn lấy, vậy liền thật không phải là người. Dù sao đoàn đội của bọn họ ý thức rất mạnh, cho nên bọn họ đều không chút do dự đem chính mình linh thạch cho cống hiến ra đến, đây cũng là đối với mình đồng đội tin được một loại biểu hiện. Cơ hồ mỗi người đều cống hiến ra đến linh thạch, sau đó cho mỗi người đều chia đều rơi. Bọn họ thật vất vả tạo thành trận pháp, trong nháy mắt thì bại tan hết. Mỗi người đều cầm lấy phân đến linh thạch, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy trên tay linh thạch, sau đó tại mọi người nhìn soi mói, từ từ đem trên tay linh thạch cho tiêu hao hết. Tần Sương cũng không có đi ngăn cản bọn họ, dù sao bọn họ cũng là tại tăng cường thực lực nha, lúc này nếu như đi lên quấy rối, cái kia Tần Sương thì thật là bất nhân bất nghĩa, ngược lại sẽ còn bị ngoại giới người cho quan lên một cái thừa dịp người chi hư danh hạo. Cho nên Tần Sương liền giữ khoát ở một bên xem kịch, nhìn lấy bọn hắn từ từ mạnh lên, lần nữa khôi phục thực lực. Tần Sương khẽ miệng thế mà cũng lộ ra một vệt bất cần đời nụ cười, cái này một vệt nụ cười để lộ ra Tần Sương trong lòng của hắnưu kế. Chỉ thấy khóe miệng của hắn cười hắc hắc nói, thân thể lại là đứng tại chỗ bất động. Hắn cũng không có ngăn cản nhóm người kia đi khôi phục thực lực, dù sao chỉ là tần sinh giải đấu lớn à, không cần thiết tố như thế qua nhà, huống hồ tần sương cũng không thèm để ý không phải sao. Từ từ đợi không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, bên ngoài trên khán đài nhóm người kia tuy nói cũng nhìn giải quyết phiền chán, thế nhưng là lại cũng không có mấy người rời đi, bọn họ còn muốn nhìn một chút tiếp xuống trò vui đâu, dù sao tần sương làm người thật sự là quá kỳ hoa. Chỉ là trong mắt bọn họ kỳ hoa mà thôi Tần Sương bản thân cũng không cho là như vậy. Đây là một loại rất bình thường hành động A, Tần Sương cũng không phải là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Mà lại một cái nho nhỏ trận đấu mà thôi, hoàn toàn không cần thiết đó A chuyện này chỉ có thể nói Tần Sương tâm nhãn rộng lượng, còn có thể nói cái gì đó. Kỳ thực, Tần Sương cũng có hắn tiểu new kê hắn toàn thân điểm linh lực, đi qua hôm qua quỷ linh thánh viện làm hao mòn, hiện tại toàn thân vẫn là còn lại rất nhiều A, hắn vẫn có chút không chịu nổi. Hắn nhất định phải đem cái này một số linh lực cho làm hao mòn rơi, để cầu đạt tới trong cơ thể mình linh lực một cái bình quân giá trị. Dạng này mới có thể cân đối phát triển, không phải sao. Chỉ ít tần xương thì cho là như vậy. Đợi ngày khác nhóm khôi phục thực lực về sau, bọn họ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía tần xương. Lần này trong ánh mắt cũng không có mang co kiểu hẳn gì, vẫn là tràn ngập một cỗ nồng đậm lòng hiếu kỳ. Tình huống hiện tại trong mắt bọn hắn, có thể nói là một cái chính nhân quân tử. Thừa dịp bọn họ khôi phục thực lực thời điểm, Tần Sương thế mà không có đánh lén, đây cũng là tính tới bọn họ may mắn, cũng được cho Tần Sương là cái thủ quy tắc người, cũng không phải là cái gì tiểu nhân đồng dạng. Quang minh thánh viện người cầm đầu, dẫn đầu hướng Tần Sương liền ôm quyền nói, đạo hữu quả nhiên là tâm địa chính trực người, bực này hào khí, chúng ta bội phục. Mà người dẫn đầu kia sau lưng cái kia một đám quang minh thánh viện người, cũng ào ào ôm quyền nói, bội phục bội phục. Tần Sương gãi gãi cái ốc. Thật đúng là bị bọn họ tình cảnh này cho kinh hài đến, đây cũng là tố cái gì? Tiên lễ hậu binh sao? Cái đồ chơi này hiện tại cùng ta khách sáo một hồi, không chừng sau một khắc lại đánh nhau. Cùng chơi giống như, chính mình không chính là không có đánh lén bọn họ à? làm đến ta cùng bọn hắn ân nhân giống như. Tần Sương giống như cũng không tiếp nhận thịnh tình của bọn hắn, mà chính là lãnh đạm đáp lại nói, khắc tố những thứ này uổng công, muốn đánh cũng nhanh bắt đầu đi. Vậy các hạ, đà tạ, Quang Minh Thánh Viện người cầm đầu đột nhiên nói như vậy. Sau đó xa xa cách không lại là hướng về phía Tần Sương một cái ôn quyền. Tần Sương không nhúc nhích chút nào, mắt lạnh nhìn bọn họ một nhóm người này. Chờ mong lấy bọn họ sau một khắc bày trận. Mà cái kia một đám quang minh thánh viện người, quả nhiên cũng là không phụ Tần Sương hy vọng. Lập tức liền hành động, theo lấy bọn hắn người cầm đầu ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tụ hợp lại, lần nữa tạo thành một cái không giống nhau trận pháp. Lần này bọn họ càng thêm tập trung, mà lại chiến thuật khả năng cũng không đồng dạng. Căn cứ Tần Sương ý nghĩ. Bọn họ khả năng muốn đánh chính là phòng ngự chiến đi. Tần Sương hơi sướng sờ, không nghĩ tới bọn họ lần này thế mà làm phòng ngự. Thoạt nhìn là không muốn cùng Tần Sương tấn công chính diện, xem ra bọn họ đối Tần Sương cũng là sợ. Bởi vì Tần Sương thực lực thật sự là không tha cho bọn họ khinh thường, bọn họ cũng rất là bất đắc dĩ. Làm sao hết lần này tới lần khác thì đụng phải như thế một cái bất đắc dĩ lại thẳng thắn đối thủ. Cùng Tần Sương đánh nhau, lại mẹ nó cùng dở trò lưu manh giống như. Muốn không phải Tần Sương nôn ngữ khiêu khích bọn họ. Nếu không phải là bọn họ ngôn ngữ công kích Tần Sương. Dù sao tới sau cùng, mặc kệ bọn hắn là dùng phòng ngự chiến thuật còn là công kích chiến thuật, cuối cùng đều là bị Tần Sương đánh cho một tán loạn. Bọn họ lần này xử xuất, thế nhưng là bọn họ nắm giữ một môn lợi hại nhất phòng ngự đội ngũ pháp. Thế nhưng là, đối mặt Tần Sương hai lần trước công kích, lần này, đáy lòng của bọn hắn cũng là không nắm chắc. Nhưng là, mặt đối với thế cục có chút bất đắc dĩ a muốn là tràng diện có thể làm cho bọn họ nhận thua, khả năng bọn họ đã sớm nhận thua Trận pháp thành hình, bọn họ lại một lần nữa đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam thì chậm rãi bao phủ tại trên người của bọn hắn, xem ra rất là lộng lẫy. Mà trên khán đài nhóm người kia nhóm, thì là ảo ảo nhìn chăm chú lên trong trạng tình huống. Tình huống hiện tại, lại là câu dẫn ở tâm tư của bọn hắn. Vốn là bọn họ khôi phục thực lực thời điểm, bọn họ là không muốn chờ, thế nhưng là không biết sao, tần sương thế mà không đi lên đánh lén, cái này cũng khiến đến bọn hắn rất bất đắc dĩ. Tần Sương cũng là một người như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Lúc này, mắt thấy quang minh thánh viện người thi triển ra bọn họ lợi hại nhất loại hình phòng ngự trận pháp, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Tần Sương là tính thế nào phá mất trận pháp này. Chương 494, Phòng hộ cháo Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275, 275 đào loạt quyển sách tố cáo bản Chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thế mà, Thần Song đến cùng là nghĩ như thế nào đây? bọn họ thì không được biết rồi. Tần Sương nhìn lấy bọn hắn mới tạo thành trận pháp, không khỏi thở dài, liền không thể chơi điểm có ý mới sao? Luôn chơi cái này không mệt ta? Không mệt. Phía dưới Quang Minh Thánh Viện người hào hào hồi đáp. Tần Sương im lặng, quả nhiên là lợi hại, cái này rất xã hội. Kỳ thực bọn họ Quang Minh Thánh Viện người cảm thấy, chỉ cần có thể ngăn cản được Tần Sương công kích, kia cái gì thì không cần thiết. Khuyên đến lâu một chút, mặt mũi cũng liền bảo trụ nhiều một chút. Tuy nhiên đây là một cái ngốc định luật. Có thể là đối với cái này một số quang minh thánh viện người mà nói, xác thực việc quan hệ bọn họ tôn nghiêm của mình cùng Tông Môn danh dự chuyện. Hiện tại bọn hắn đã xác định là đánh không thắng, bất quá mặt mũi có thể bảo chứng bao nhiêu cái kia chính là bao nhiêu đi, bọn họ chỉ có thể nói, bọn họ đã tận lực. Tin tưởng Tông Môn sẽ không trách cứ hắn nóng A. Tần Sương hoạt động sống ra tay, sau đó thì nhìn về phía phía dưới cái kia một đám chính ngốc đang bảo vệ bao bọc bên trong đám người. Tần Sương lắc đầu, không khỏi trong miệng cười nhạo nói. Mặc dù là cái vòng bảo hộ, nhưng tối thiểu hẳn là có thể đầy đủ để cho ta thật tốt chơi một chút đi, chỉ mong các ngươi có thể đối phó được. Tần Sương nói xong, liền lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, nhanh chóng xông về một cái kia vòng bảo hộ. Đồng thời trên tay của hắn ra chỉ đến một tầng vô cùng nồng hậu dày đặc linh lực, khiến người ta xem ra dường như giống như là trên tay của hắn nhiều một tầng màn sáng, giống là một loại vô cùng lợi hại vũ khí đồng dạng, xem ra chói lọi vô cùng. Thế mà... Tần Sương đây chính là thực sự dựa vào cậy mạnh, trên tay ra chỉ một số linh lực, chẳng qua là tiêu hao linh lực trong cơ thể thôi. Phinh một tiếng, Tần Sương quyền đầu đả kích tại cái này màn sáng phía trên, phát ra âm thanh lớn. Thi liên cái kia một số tại chỗ người bên ngoài, thông qua cái kia hình chiếu màn sáng nghe được thanh âm này, đều cảm thấy chói tai vô cùng, thậm chí có một ít người đều bưng kín lỗ tai. Bởi vì, cũng chỉ bởi vì Tần Sương đánh ra tới thanh âm này, thật sự là quá lớn. Khó có thể tưởng tượng Tần Sương dùng xuất lực khí đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cứ như vậy lập tức, mặc dù nói không có đem cái này phòng hộ cháu cho đánh vỡ, vẫn là rất lợi hại, phát ra cái này một tiếng vang thật lớn, cũng là không dễ dàng. Nghe được tiếng vang kia, nghiêm trọng nhất. Đương nhiên đó là cái kia một đám mang đang bảo vệ bao bọc bên trong quang minh thánh viện đám người. Bọn họ ngay tại nhận thụ lấy giày vò, bởi vì Tần Sương đáp đi ra thanh âm này, thật sự là quá khổng lồ, bọn họ còn vừa phải dùng tay ra chỉ lấy cái này vòng bảo hộ không cho vòng bảo hộ vỡ tan, còn vừa muốn liều mạng mà nhẫn lại thụ lấy thanh âm này, quả thực chói tai ghê gớm. Tần Sương cười lạnh một tiếng, sau đó liền đem hai cánh tay duột trở về, thuận tiện dùng linh lực phong bế lỗ tai của mình, một mặt ý cười nhìn lấy những cái kia màn sáng bên trong đám người, cái kia nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bởi vì bị Tần Sương công kích, bị Tần Sương công kích cái kia một chút, thế mà bảy biện ra màu xanh ra trời, cái kia màu xanh ra trời tại cái kia màu lam nhạt nhăn sắc bên trong. Lộ ra rất là đáng chú ý tuy nói tần sương cũng là đem cái kia màu xanh lam điểm thấy rất rõ ràng. Thế mà, tần sương cũng không có gấp động thủ. Mà chính là nhìn lấy màn sáng bên trong nhóm người kia, giống như cười mà không phải cười, sau đó cho bọn hắn dựng lên một cái cố lên thủ thế. Cái kia màn sáng bên trong một đám quang minh thánh viện người, nhìn đến tần sương chiêu này thế, kém chút không cho tức hộp máu. Hắn cái này lại là có ý gì? Là để cho chúng ta cố lên sao? để cho chúng ta cố lên đến gánh vác công kích của hắn sao. Đây cũng là náo loại nào. Xem ra quả thực là hoang đường vô cùng, bởi vì Tần Sương đối với bọn hắn quả thực là một phương diện nghiên ép. Lại chơi như vậy đi xuống, thì thật không có gì hay. Để bọn hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Sương rốt cục lần nữa ma quyền sát trưởng. Nhóm người kia nhìn thấy Tần Sương cái này một động tác, biết Tần Sương rốt cục phải có hạ văn. Không biết vì cái gì, một nhóm người này thật thả thở dài một hơi. Tựa như là đang cảm thán nói. Thần Sương rốt cục dự định động thủ sao? Thế mà Thần Sương Ma Quyền sát trưởng lần nữa nâng lên quyền đầu, một đôi chân hướng mặt đất đạp một cái, trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài. Sau đó sau một khắc Nhất Quyền đánh vào cái kia nhạt màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, cái kia màn sáng bên trong xuất hiện lần nữa một cái màu xanh da trời điểm, cái kia hai cái điểm hô ứng lẫn nhau lộ ra càng là bắt mắt. Cơ hồ tất cả mọi người coi là Thần Sương đây là tại mệt nhọc ga. Thần Sương đánh thở dài một hơi rốt cục cảm giác tâm lý dễ chịu một điểm. Tần Sương thầm nghĩ đến, mà trên tay cũng không dừng lại xuống tới, nhất quyền lại nhất quyền đánh vào chỗ đó nhạt màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Hắn lần này cũng không có dừng tay, nhất quyền lại nhất quyền, tiếng oanh kích không ngừng vang lên. Cái kia to lớn tiếng oanh kích truyền khắp cái này hư không tứ phương, mà những cái kia người trên khán đài nghe được, thế mà tất cả đều ngô lên lốt hai. Không khác, cũng bởi vì Tần Sương đã kích đi ra cái này một loại thanh âm, thật sự là quá lớn thì Liên bọn họ cái kia một đám người tu hành cũng nhịn không được, lại không che lỗ tai, như vậy màng nhị của bọn hắn thật là hội vỡ tan rơi. Không có cách nào a, Tần Sương thật sự là quá lợi hại. Hiện trường chỉ có tàng kiếm một người, có thể rất bình tĩnh nhìn Tần Sương ở nơi này ngược đãi cái kia một đám Quang Minh Thánh viện người. Quang Minh Thánh viện người sắp khóc, trơ mắt nhìn Tần Sương đem một cái kia màn sáng cho đánh ra đến vết nước. Quang Minh Thánh viện người nhất thời liền cảm giác thở dài một hơi, trong lòng không ngừng thúc giục Tần Sương nói, nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa, đang dùng lực à. Cũng nhanh muốn pha vỡ. Thế mà trong lòng bọn họ hô hoán vô hiệu, Tần Sương tại mau đánh phá tầng kia phòng hộ cháo thời điểm, Trung Quy vẫn là ngừng tay, thở ra một hơi. Tiếp theo lần nữa nhìn về phía cái kia vòng bảo hộ bên trong cái kia một đám quang minh thánh viện người, chỉ thấy cái kia một đám quang minh thánh viện người khóc khuôn mặt, sắc mặt kia tựa như là đang chất vấn Tần Sương, vì cái gì không nhanh chút giải quyết xong. Tần Sương gãi đầu một cái, tuần tra một chút Linh lực của hắn giá trị hiện tại vẫn là có một chút quá nhiều A nên làm cái gì bây giờ Thế mà, thần xương lần nữa nhìn về phía phía dưới nhóm người kia bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút gân cốt, lập tức cười hát hát Nhóm người kia nhìn lấy thần xương lần nữa động thủ Trong lòng lại là tràn đầy chờ mong Hiện tại lỗ thai của bọn hắn Đã cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì Cái này không sai biệt lắm Tất cả đều là thần xương tạo thành Bởi vì thần xương đã kích vòng bảo hộ cường độ quá lớn Từ đó làm cho cái kia thanh âm bên trong so bên ngoài còn vang, hơn nữa còn truyền không ra, tại cái kia vòng bảo hộ bên trong phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng vọng. Có thể tưởng tượng, này một đám quang minh thánh viện người, tâm lý diện tích là lớn đến mức nào. Thế nhưng là tần sương căn bản không để ý bọn họ, vẫn như cũ làm theo ý mình đập nệ lấy. Mỗi một cái quang minh thánh viện người, cơ hồ nội tâm đều là sụp đổ, đồng thời thầm nghĩ đến, về sau thì rốt cuộc không cần cái lồng bảo hộ này, thật sự là quá mẹ nó hố cha a. Đối mặt thực lực cao cường cao thủ, cái này vòng bảo hộ không chỉ có không được bảo vệ người tác dụng, thế mà còn có thể đem bọn hắn cho hố muốn chết. Giờ phút này màng nhĩ của bọn hắn, sau khi trở về không có có cái 10 ngày nửa tháng, khả năng đều không khôi phục lại được. Không sai biệt lắm nửa tháng này, màng nhĩ của bọn hắn cũng là phế. Chương 495, Nhận Thua Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Quay một tiếng, cái kia vòng bảo hộ rốt cục vỡ vụn. Hóa thành một chút màu lam nhạt linh khí tiêu tán tại cái này bên trong thiên địa. Mỗi một cái quang minh thánh viện đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là mang tâm tình kích động, sau đó nhìn tần sương. Khó có thể tưởng tượng tâm tình của bọn hắn là có bao nhiêu kích động, mới vừa rồi còn thừa nhận tần phong chính như như ma quỷ hoành kích. Hiện trong nháy mắt đều giải phóng, bọn họ tâm tình của mỗi người đều là kích động. Thế mà, thần sương đánh nát cái này phòng hộ h Một đôi quyền đầu cũng không có dừng lại, chỉ biết là hướng về cái kia Quang Minh Thánh viện người cầm đầu bay đi. Người dẫn đầu kia cũng nhìn thấy một màn này, nhất thời hù dọa một dạng, lập tức trong miệng nói ra, "Đừng, đừng khác, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua." Thần Sương nhếch môi một cái, "Các ngươi tôn nghiêm đâu?" Xả đạm tôn nghiêm, tại đối mặt uy hiếp tính mạng thời điểm, nơi nào còn có tôn nghiêm a? Nội tâm của bọn hắn quả thực đều muốn hỏng mất, Thần Sương phá vỡ cái này vòng bảo hộ, thế mà còn chỉ thẳng tắp hướng lấy bọn hắn công kích tới. Đây không phải nhàn vông nghĩa à, cái này tần sương thực lực lớn như vậy, muốn là lại bị hắn đến phía trên nhất quyền, hậu quả kia thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên bọn họ người cầm đầu rất là sáng suốt, lập tức liền nói đầu hàng. Mà lại cái kia quang minh thánh viện đám người, không có chỗ nào mà không phải là không có một cái nào phản bác, chỉ là bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được tần sương thực lực. Gọi là một cái khủng bố, gọi là một cái đồ biến thái. Không sai, bọn họ là quang minh thánh viện một đời mới thiên chi tiêu tử. Thế nhưng là, tại đối mặt phía trên tần sương, cái này một loại biến thái nhân vật về sau. Tự tôn của bọn hắn tâm, còn có sự kiêu ngạo của bọn họ, tất cả đều tại thời khắc này theo tần sương quyền đầu biến thành cho bụi. Nếu như lại để bọn hắn đơn độc đi đối lên tần sương, bọn họ nhất định có thể không nói hai lời nhận thua. Đơn giản là tần sương thực lực, để bọn hắn cảm nhận được kinh hãi, từ đó về sau, bọn họ cũng không tiếp tục nguyện đối mặt tần sương. Nếu như là cùng tần sương kết giao bằng hữu, Vậy bọn hắn khẳng định là rất nguyện ý bởi vì chỉ từ Tần Sương tại bọn họ khôi phục thực lực lúc cái kia biểu hiện, thì nhất định có thể nhìn ra, Tần Sương là cái chính nhân quân tử, cũng sẽ không có ngụy chăng cái kia một mặt. Cho nên, có thể cùng loại này người kết giao bằng hữu cũng là thẳng vinh hạnh. Thế mà, Tần Sương cũng không tính cùng bọn hắn kết giao bằng hữu Lúc đó nhìn lấy bọn hắn khôi phục thực lực, cũng chẳng qua là chính mình mong muốn đơn phương cam nguyện thôi, muốn là đổi lại bình thường. Đối lên chân chính định nhân... Tần Sương khẳng định không nói hai lời thì dôi đi lên, chỗ nào sẽ còn cho bọn hắn cơ hội tới khôi phục thực lực. Quả thực muốn đều khỏi phải nghĩ đến. Có thể nói, bọn họ là rất may mắn. Tần Sương cũng không có lòng dạ hẹp hỏi, nếu như là cái kia một loại đem trận đấu đem so với mệnh đều người trọng yếu, như vậy tại bọn họ khôi phục thực lực thời điểm, nhất định thì thừa lúc vắng mà vào, đem bọn hắn toàn bộ đánh tan, thậm chí thực lực bọn hắn cũng còn hội bị thương nặng. Dù sao bất kể nói thế nào, Tần Sương lần này xem như buông tha bọn họ. Bọn họ cũng không phải loại kia người vô tình, trong lòng cũng hội cảm kích tình Tần Sương. Chỉ ít lần tiếp theo gặp lại Tần Sương, bọn họ cũng sẽ cung cung kính kính kêu lên một tiếng. Trận đấu này, thì lấy Quang Minh Thánh Viện đến nhận thua cuối cùng kết thúc. Cái này bán kết, trước một trận tàng kiếm bọn họ gái kia một trận, cũng không có quá nhiều người từng có chú ý. Còn không phải là bởi vì tàng kiếm thực lực, thật sự là quá kinh hãi thế tục, vô cùng tùy tiện thì giải quyết hết một cái khác đội ngũ. Từ đó làm cho không có người chú ý tới hắn. Nếu không tàng kiếm tùy tiện đến trang cái bước, vậy dĩ nhiên là rất thụ người chú ý. Bất quá tàng kiếm cái này nhân tính cách hướng nội, cho tới bây giờ là khinh thường tại bị người chỗ chú ý hoặc là trang bước. Một cách tự nhiên đối lên đối thủ thì tốc chiến tốc thắng. Ít nhất phải lời nói, tàng kiếm thực lực của hắn là không thể khinh thường. Tại một nhóm người này bên trong, Tần Sương cùng tàng kiếm đội ngũ chỗ hết tài năng. Tại đại khối đầu nhìn thấy Tần Sương đem người giải quyết về sau, cũng ngáp một cái đứng dậy, mơ hồ hỏi, giải quyết sao? Tần Sương dị thường im lặng nhìn về phía một bên đại khối đầu, chỉ thấy hắn ngáp không ngớt, không ngừng che miệng. Nguyên lai like cái này nha mới vừa rồi là trên giường thế mà ngủ tiếp đi, Tần Sương không khỏi buồn bực, mình tại trên giường biểu hiện như vậy kém cỏi sao. Cái này đại khối đầu thế mà đều không tâm tình nhìn, thì liền chú ý đều không chú ý một chút. Bất quá Tần Sương vẫn là đáp lại nói, không sai kết thúc, thu thập một chút sau đó chúng ta liền đi đi thôi. Quang Minh Thánh viện đội ngũ nhận thua, phe tổ chức tự động phán định. Sau đó bọn họ một cái kia chiến trường hư không chậm rãi mở ra, lộ ra hai cái đội ngũ. Tần Sương bọn họ dẫn đầu từ bên trong đi ra, theo sát phía sau chính là Quang Minh Thánh viện đội ngũ. Bọn họ tựa như là đã trải qua một trận mưa to gió lớn, trên mặt đều là thoát khốn về sau loại kia biểu hiện. Tựa như là thoát đi cái gì kinh khủng đồ vật, bởi vì Tần Sương đem bọn hắn đùa nghịch thật sự là thật là đáng sợ, có thể nói, bọn họ có đều có một chút tâm lý. Tần Sương sinh cái lưng mệt mỏi, vẫn như cũng là thần thái sáng láng nói đánh bọn họ một trận, quả nhiên thoải mái hơn. Tuy nói Tần Phương linh lực trong cơ thể giá trị, còn không tại bình quân đường trên, nhưng là cuối cùng là thả ra một chút, Tần Sương vẫn là thật thoải mái, dù sao cũng so một mực kìm nén muốn tốt đi. Hiện tại còn lại hai chi đội ngũ, cũng là tàng kiếm cùng Tần Sương cái này hai chi đội ngũ. Tần Sương ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ liền nhìn thấy một cái kia chính đang nhìn chăm chú hắn tàng kiếm. Sau đó, Tần song cũng đối tàng kiếm lộ ra một cái mỉm cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lẫn nhau đều hiểu lẫn nhau ý tứ. Ngày mai sẽ là chung kết, đồng thời cũng có thể nói là hai người lẫn nhau và chạm nhau cùng một chỗ trận chung kết. Thần Sương đã nói qua, cái này tàng kiếm, rất mạnh. chí ít cường đại đến một cái cái gì cấp độ, Thần Sương cũng không được biết. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn sợ hãi tàng kiếm. Mặc kệ có đánh hay không qua, cuối cùng vẫn là muốn đánh không phải sao. Cũng mặc kệ liều hay không liều qua được, dù sao kết quả là cuối cùng là liều qua, Thần Sương cũng sẽ không có tiếp với. Tần Sương mang theo đại khối đầu tới gần Tàng Kiếm, sau đó Tàng Kiếm miễn cưỡng khẽ vươn tay, sau đó lại nhìn lấy Tần Sương nói ra, ngươi tại sao cũng tới. Đùa nghịch người còn không có đùa nghịch đủ sao? Tần Sương cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng ta muốn đùa nghịch bọn họ. Ta đó là có nỗi khổ tâm có được hay không? Tàng Kiếm mỉm cười, biểu thị đối Tần Sương mà nói không hiểu rõ. Tần Sương cũng lời cùng hắn giải thích, nói đến hắn cũng sẽ không giải thích. Hắn cũng không thể nói linh lực trong cơ thể nhiều lắm, muốn phát tiết một chút ra. Dạng này cũng quá kinh thế hai tục, bình thường người đều sầu linh lực trong cơ thể không đủ đâu, hắn đổ tốt, còn trách linh lực trong cơ thể nhiều lắm, ảnh hưởng tới hắn tu hành. Lời này nếu như bị người khác nghe được, phải đem cầm đặt ở bắt lại béo đánh một trận mới được, cái này mẹ nó không phải khi dễ người sao. Bất quá tần thăng tự nhiên là sẽ không đem loại lời này nói ra, mà chính là nhìn lấy tàng kiếm, trong miệng sâu kín nói ra, thế nào, ngày mai sẽ là cuối cùng trận chung kết, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình a. Tàng Kiếm khoẹt miệng vẫn như cũ là treo một màn kia mỉm cười đường cong, đồng thời trong miệng nói ra, tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng, chính là sợ ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Chương 496, Chung kết Trựa Cờ Giờ. Tác phẩm: Cuốn Bạo Thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ: 18275 Dao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thần Sương nghe nói hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tàng Kiếm. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Ngày mai sẽ là đối thủ, hôm nay còn có thể cùng một chỗ bắt chuyện. Thật sự là không dễ dàng a. Cái này lại có cái gì tốt nói đâu, bất quá là một cái thắng, một cái bại thôi. Hai người đều là không sai biệt lắm, muốn thắng thì thắng đệ nhất, hoặc là liền trực tiếp làm chơi giống như liền đi qua. Vậy được rồi, ta chờ mong lấy ngươi ngày mai biểu hiện. Tàng kiếm nói ra. Ta cũng thế. Thần Sương cũng đáp lại nói. Hai người này trong lời nói. Cùng cũng không kém nhiều lắm đều là lời nói bên trong có lời nói, đại khối đầu loại này người thu kịch, ở một bên chỗ nào nghe hiểu được hai người bọn họ trò chuyện. Cho nên chỉ có thể gãi đầu một cái, một độ nghe không hiểu dáng vẻ. Nhưng là hắn cũng không tiện đến hỏi Tần Sương, bởi vì ngày mai chiến đấu, không sai biệt lắm hẳn là cũng chỉ là Tần Sương cùng tảng kiếm ở giữa quyết đấu. Hắn cái này đại khối đầu, cũng chỉ có thể đưa đến ở một bên xem trò vui tác dụng. Nói cho cùng, hắn cái này đại khối đầu vẫn là không có tác dụng gì. Tuy nói người vóc người cao lớn, nhưng là trên thực tế lại chỉ có thể nhìn, cũng không thể dùng để tác dụng thực tế. Mỗi một trận chiến đấu, vẫn là phải do Tần thoải mái đến làm thực lực đảm đứng A. Tần xương nhìn một chút còn tại che đậy đại khối đầu, sau đó vô vô bờ vai của hắn, trong miệng nói ra, được rồi, khác làm ở nơi này mau trở về, hôm nay tại chỗ phía trên không ngủ đầy đủ A. Mau trở về thật tốt ngủ một giấc, ngày mai cái được thật tốt nhìn ta cùng hắn chiến đấu, để ngươi nhìn ta thực lực. Tần Sương nói ra lời này đến, chẳng qua là muốn cho Đại Khối Đầu nhìn xem, chính mình dũng manh biểu hiện. Hôm nay Tần Sương khi dễ cái kia một đám quang minh thánh viện đám người thời điểm, Đại Khối Đầu thế mà ở một bên ngủ, điều này thực để Tần Sương có một chút tức giận. Loại này heo đồng đội, không giúp ta cố lên động viên còn miễn, thế mà còn dám ở một bên ngủ, thật sự là quá khinh người. Tần Sương trong lòng dạng này giận dữ nghĩ đến, bất chi bất giác đi tới, liền thì cùng Đại Khối Đầu mỗi người đi một ngả. Hai người bọn họ nơi ở cũng không phải là tại một chỗ, mà chính là phân mở. Chuyện này chỉ có thể nói, là tân sinh giải đấu lớn tổ chức người an bài. Bất quá, bởi vì đã trải qua một trận một trận trận đấu, không ngừng có đội ngũ bị đào thải, bị đào thải đội ngũ cũng trực tiếp cuốn gói đi, tiết kiệm đến tiếp tục người quan chiến cũng lắc đắc không có mấy. Bởi vì bọn hắn thua, còn có thể lưu lại quan chiến, đại đa số đều là lớn gan. Như thế còn có thể lưu lại quan chiến, cái kia thật là không có người nào. Nếu như là thả tố Tần Sương thua thua, như vậy Tần Thủy Hoàng nhất định là không có mặt sống ở chỗ này, khẳng định là đến Mo đi trở về có một bữa cơm no đủ an ủi một chút ta. Bất quá Tần Sương là chắc chắn sẽ không thua. Bởi vì Tần Sương cảm thấy, toàn bộ một trận tân sinh giải đấu lớn bên trong, duy nhất có thể bị hắn làm làm đối thủ, đại khái là chỉ có tàng kiếm một người. Tần Sương thế nhưng là được chứng kiến tàng kiếm thực lực, đánh lên gọi là một cái mánh liệt. Lời nói nói đến, nghe nói ngày mai ứng đối tàng kiếm lên. Trong lòng vẫn là có như vậy một chút xíu không chắc. Nhưng là Tần Sương thân là nhân vật chính, cái kia một cố cùng thân thể từ trước đến nay lòng tự tin, lại là để hắn nhiệt huyết sôi trào, thực lực càng cao, cái kia Tần Sương thì càng hưng phấn. Thể lực của hắn bây giờ còn đè nén một cố linh lực cực lớn, nếu như ngày mai cái kia tàng kiếm thực lực đầy đủ mạnh, cái kia lại vừa vặn có thể giúp Tần Sương cho phát tiết một phen. Tần Sương nghĩ như vậy, không hiểu đấy lòng có một cố kích động, nếu như thực lực của hắn có thể đạt tới cân đối giá trị Như vậy tu luyện cũng sẽ là tương đối dễ dàng. Hắn vẫn là ưa thích cái này, một cỗ chậm rãi đi cảm giác cảm giác, thực lực tăng lên quá nhanh, vẫn là sẽ để cho hắn sinh ra một cỗ không vững vàng cảm giác. Đây chính là Tần Sương tu luyện chuẩn tắc, bởi vì mỗi người đều có một bộ thuộc về mình tu luyện chuẩn tắc. Không đạt tới chuẩn tắc yêu cầu, như vậy Tần Sương có thể là sẽ có ép buộc chứng. Trở lại chính mình dừng chân chỗ, Tần Sương vội vàng đi tắm một cái. Hôm nay đối phó cái kia một số quang minh thánh viện người. Vẫn là tiêu hao hắn không ít linh lực, mặc dù nói tiêu hao những cái kia linh lực, cùng thể nội những cái kia linh lực cùng so sánh, vẫn là có một chút thiếu. Nhưng là tần sương trung quy là có một chút suất mồ hôi, cho nên hắn vừa về đến, thì vô cùng lo lắng đi tắm một cái. Tới sau cùng, một thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường. Sau đó liền nặng nghề thiếp đi, cả phòng chỉ nghe đến tần sương hô hấp thanh âm. Chỉ có thể nói tần sương chìm vào giấc ngủ quá nhanh, không hề có điểm báo trước, liền đến ngày mai sáng sớm. Thần Sương mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn lấy thiên ngoại một màn kia ánh sáng, lúc này mới hoàn toàn tỉnh nộ. Nguyên lai like hôm nay còn muốn tiến hành sau cùng chung kết. Kém chút thì đem quên đi. Thần Sương vỗ đuổi. Lập tức rời giường cho mình quản lý một phen. Sau đó cả người thì chỉnh chỉnh tề tề đi ra cửa đi. Giống như có rất nhiều người quan chiến đối ở hôm nay trận đấu cũng là hơi chú ý. Một đường lên Thần Sương nhìn thấy thật nhiều người. Nhưng là cái kia một số người đều hào hào ngừng chân lấy nhìn lấy Thần Sương. bởi vì. Bởi vì phía trước đương nhiên đó là nhân vật chính của hôm nay một trong, chung kết tuyển thủ. Cho nên tất cả mọi người hào hào muốn ngừng chân xem nhìn một chút điều này có thể xâm nhập chung kết người. Mà Tần Sương sự tích cũng được mọi người chỗ biết do, một người có thể đơn đả độc đấu mạnh dạn đi đầu chung kết, mà lại thế mà còn kéo lấy một cái heo đồng đội, không khó tưởng tượng. Cái này Tần Sương là đỉnh lấy cỡ nào áp lực cực lớn mới có thể đi đến cái này chung kết. Dù sao bọn họ là không thể nghĩ ra được, có thể mang theo như thế một cái đồng đội. Sau đó còn có thể một đường thẳng tiến chung kết. Kết cục như vậy, thật sự là có một chút khiến người ta chịu không được a Bởi vì bọn họ thực lực, đến đây quan chiến. Cũng bất quá là muốn đến học tập một phen, ngươi nhìn cái này một số cao thủ nhóm là tại sao đánh nhau. Thế mà Tần Sương đâu, thì là dạy bọn họ như thế nào đi mệt nhọc, sau đó cho bọn hắn diễn ra một phen lại một phen mài người đại chiến, thẳng đến đem quỷ linh thánh viện cùng quang minh thánh viện người cho cha Tấn vô cùng thê thảm, Tần Sương mới dừng lại tay tới. Nhưng là Tần Sương tra tấn người thủ đoạn, lại là bất luận kẻ nào đều không thể quên được, kỳ thực Tần Sương cũng không muốn đi tra tấn bọn họ a chỉ là hoàn toàn bất quá là Tần Sương muốn tiêu hao một chút trong cơ thể dư thừa linh lực thôi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, nhóm người kết như vậy không khỏi tra tấn, Tần Sương mới tiêu hao như vậy một chút, thế mà đều không chịu nổi. Cái này khiến Tần Sương cũng rất là xấu hổ a vốn là muốn thật tốt tiêu hao một phía dưới linh lực trong cơ thể. Ai, Tần Sương thở dài, tiếp tục đi đến phía trước. Đi đến ngày hôm qua cái chỗ kia, bất ngờ liền trông thấy, đại khối đầu thế mà sớm là ở chỗ này chờ đợi Tần Sương. Từ ở hôm nay rời giường lên so với hôm qua muốn muộn một chút, cho nên, Tần Sương còn đặc biệt hỏi một chút đại khối đầu, lúc nào tới. Đại khối đầu gãi đầu một cái, không có việc gì, vừa tới không lâu, đi thôi. Sau đó, Tần Sương tại một đường bị người nhìn chăm chú phía dưới, lại lại đến cái kia trong một vùng hư không. Hôm nay cái này một phiến hư không dường như nhân số phá lệ nhiều lắm gần như bạo dạ, mà khán đài phía trên, cái kia bốn khối màn sáng hình chiếu thế mà hợp thành một khối, xem ra rất là to lớn. Mà chiến trường kia, cũng sớm cũng chỉ còn lại có một cái, xem ra tựa như là chuyên môn vì tần xương bọn họ chuẩn bị. Chương 497, trận chung kết bắt đầu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bạn chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương ánh mắt nhìn về phía Đài cao Vậy ngươi đúng là hắn cùng tàng kiếm quyết chiến địa phương. Hôm nay không giống ngày xưa, hôm nay tới người có rất nhiều, mà lại phổ biến đều là hướng về phía trận chung kết tới. Cho nên hôm nay Tần Sương cùng đại khối đầu đến nơi này, nhân số tương đối nhiều không giống mấy ngày trước đây, đều là thanh lãnh bình thản. Tần Sương hai tay gối ở sau, một mặt không thú vị đi tới cái này hư không bên trong. Hiện tại quyết chiến còn chưa bắt đầu, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là mỗi một cái thánh viện những người quản lý, cùng mỗi một cái thánh viện cao tầng, hầu như đều đã đến nơi này. Ngồi ở kia phán quyết trên này chuẩn bị quan sát cái này sau cùng một trận chiến đấu. Sau đó tiến hành quyết định. Tần Sương ngẩng đầu nhìn về phía một cái kia đài cao, phía trên kia đang ngồi lấy mỗi cái thánh viện người quản lý, bọn họ đang tò mò nhìn về phía bọn họ một cái kia chiến trường. thần Song Chính nhìn chung quanh, xác thực không nhìn thấy tàng kiếm bóng người. Không biết lúc này, tàng kiếm vẫn còn chưa qua đến, không biết hắn là cái có ý tứ gì. Dù sao Tần Xương là không quá muốn hiểu rõ, nuồn một chút còn càng tốt hơn. Cái này không phải là có thể càng thêm vui sướng chơi đùa một hồi sao? Theo thời gian trôi qua, thời gian từng giây từng phút biến mất. Không biết bắt đầu từ khi nào, hư không cái kia trong cái khe, đột nhiên xuất hiện từng tiếng tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia, chỉ thấy hôm nay tàng kiếm, thân mang một thân áo bào trắng, sau lưng có một thanh đại kiếm. Cả người xem ra uy phong vô cùng. Tần Xương nhìn đến hắn cái bộ dáng này, Ngược lại là rất không thèm để ý bật cười một tiếng. Không biết hắn như thế cái cách ăn mặc là có ý gì a? Tần Sương hôm nay mặc rất là bình thường, cũng không có tận lực đi hóa trang. Xem ra, cái này tàng kiếm so với hắn còn muốn để ý cái này tân sinh giải đấu lớn trận chung kết à? Tần Sương lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý lúc này trước không cần quan tâm nhiều, đã tàng kiếm đã tới, như vậy ngươi trận chung kết cũng không xa. Quả nhiên, ngay tại tàng kiếm xuất hiện về sau không lâu. Trên đài cao kia lập tức liền có một người đứng dậy, sau đó đối với người phía dưới nói ra, yên lặng. Thanh âm này truyền khắp cái này hư không tứ phương, tại cái này hư không bên trong mỗi người đều nghe được thanh âm này, Đạo mắt mới vừa rồi còn là ồn ào trong đại sảnh, lập tức liền lặng yên tĩnh trở lại, muốn nghe lấy trên đài cao cái kia người tiếng nói. Thần xương lại là nhất miệng, lại muốn ra sao? Phiên quá à muốn đánh cũng nhanh chút bắt đầu. Trên đài cao người kia, xem ra lại là nói một chút không thú vị để Tần dương căn bản không có tâm tình đi nghe. Chỉ là đem hai tay gối ở sau góc, sau đó cùng đại khối đầu có một câu không có một câu trò chuyện. Đại khối đầu cũng mặt ủ mày cho phản ứng lấy Tần dương, xem ra giống như cũng là không quan tâm. Cũng không biết đại khối đầu đang suy nghĩ một ít gì, dù sao ánh mắt cũng là nhìn về phía bên trong chiến trường kia. Chiến trường kia bị một màn ánh sáng bao vây lấy, theo bên ngoài vào trong đầu nhìn qua, thoạt nhìn như là hư huyễn vô cùng, mà lại cũng thấy không rõ lắm tình huống của hắn. Toàn bộ bên ngoài có thể thấy rõ bên trong, cũng chỉ có cái kia một khối hình chiếu màn sáng. Người kia tại trên đài cao mù ngu ngốc trong chốc lát, thế mà thắng được hết thẻ mọi người tại cái kia vỗ tay gọi tốt. Tần Sương ngược lại là không có nghe thấy hắn nói cái gì, cũng không có đi còn nó Tần Sương chỉ phải thật tốt đối phó trận này trận chung kết là có thể, còn lại, Tần Sương thì căn bản không cần quản nhiều như vậy. Tần Sương ngáp một cái, nhìn lấy trên đài cao người kia đem lời kể xong Trong lòng giống như thở dài một hơi rốt cục giảng hết à? Có thể bắt đầu chưa? Thế mà làm ngươi nói a không có nghĩ tới là người kia vừa mới kể xong đi xuống, lập tức liền lại lên một người, lại là một tiếng yên lặng. Thần xương triệt để yên, bọn họ đây là ý gì? Tại sao lại bắt đầu ngủ rồi? Cho nên nói đây là chung kết, nhưng cũng không thể dạng này từ lấy bọn hắn chơi a. Thần xương rất tức giận có được hay không? Nhưng là hắn lại không có biện pháp gì, chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn bọn họ nói chuyện. Nghĩ thầm chỉ có chờ bọn họ kể xong. Thần Sương các loại trong chốc lát, người kia rốt cục kể xong. Lập tức lại nổi lên mấy người trên đài nói chuyện, lại nói cái này một số người nói chuyện thật là không có chút nào rảnh dưỡng. Thì liền những người khác có chút nghe không nổi nữa, ánh mắt tĩnh tĩnh nhìn lấy bọn hắn chờ mong lấy chung kết bắt đầu. Thần Sương thân là chung kết một trong những người được lựa chọn, tự nhiên sớm đã bị an bài vào một cái chờ địa phương chờ đợi trận chung kết bắt đầu. Thần Sương cùng đại khối đầu bị một người dẫn, dẫn tới một khối trên đất trống. Mà cách đó không xa một khối khác trên đất trống, bất ngờ liền đứng sừng sững lấy tàng kiếm đội ngũ. Tàng kiếm đến Tần Sương, rất là ta mị đối với Tần Sương cười một tiếng. Tần Sương nhìn thấy nụ cười này, cũng lễ phép tính đáp lại một chút. Hai người rất nhanh liền sẽ là đối thủ, bây giờ còn có thể như vậy, cũng là thật không dễ dàng a. Rốt cục nấu đến trên đài cao người đem lời nói kể xong, Tần Sương cũng là thở dài một hơi. Nghe bọn hắn đánh những thứ này rộng quan, cũng là không dễ dàng a cái kia lên sân khấu nói chuyện người. Đều là tứ đại thánh viện mỗi cái thánh viện người quản lý, trong lời nói của bọn hắn, phần lớn đã bao hàm một số ám ngữ, hoặc là châm trọc hoặc là táng dương. Dù sao cơ hồ mỗi người đều là lời nói bên trong có lời nói, nhưng là mỗi người cũng đều không vạch trần lộ ra, chỉ là trong bóng tối phân cao thấp. Tần Sương đối với bọn hắn loại hành vi này cũng là bó tay rồi, hoặc là thì đánh một chầu, dạng này làm ra làm đi có ý tứ sao. Bất quá Tần Sương cũng không xen vào bọn họ, cũng liền lười đi suy nghĩ nhiều. Theo trên đài cao một tiếng bắt đầu, thoại âm rơi xuống, chỉ một cái trên khán đài bắt đầu hoan hô lên, tựa như là đang chờ mong lần này trận chung kết bắt đầu. Mà một bên khác, lục đạo thư viện người, cùng thiên kiếm thánh viện người, đều là tràn đầy mong đợi nhìn lấy tần xương cùng tàng kiếm. Hai người này đều là các cái tông môn thiên chi tiêu tử, chỉ hy vọng bọn họ hai cái có thể mang cho bọn hắn không giống nhau rung động. Về phần bọn hắn hai cái đồng đội ả, những người khác tự động không để ý đến. Hai người bọn họ mới là màn kịch quan trọng còn lại cần phải đều không đáng xem. Tần xương đi từ từ tiến vào bên trong chiến trường, phía sau của hắn theo một cái đại khối đầu. Đại khối đầu thì là không quan trọng nhìn chung quanh, chỉ có tần xương. Khả năng này là hắn tại lần này tần sinh giải đấu lớn bên trong, nghiêm túc nhất một lần chiến đấu. Xem xét lại cái kia tàng kiếm, thì là một mặt ý cười, đi theo phía sau đội ngũ của hắn. Mà hắn các đội hưu, cũng là lòng tin tràn đầy đi theo tàng kiếm sau lưng. Tàng kiếm đồng đội một bộ vinh váo tự đắc dáng vẻ. Giống như theo tàng kiếm bọn họ thì một bộ thắng chắc dáng vẻ. Tần Sương cũng là không quen nhìn cái này một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ, cho nên hắn nhìn lấy nhóm người kia, thầm nghĩ đến, đợi chút nữa nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút nhóm người kia, nếu không thế nhưng là xin lỗi chính mình nha. Tàng kiếm vẫn như cũng là một mặt ý cười, không có đi quản hắn các đội hữu, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Tần Sương, khóe miệng mỉm cười. Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này, ngược lại là rất nhiếp thú. Cái này tàng kiếm càng là biểu hiện không thèm để ý chút nào, hắn Tần Sương thì càng chú trọng nét mặt của hắn. Nói như vậy, có thể có loại biểu hiện này người, hầu như đều là phi thường có tự tin người. chương 498, Tàng kiếm thực lực. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đã tàng kiếm rất có lòng tin, như vậy Tần Sương tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn tự nhiên là cũng rất có lòng tin, đối mặt tàng kiếm, hắn chẳng sợ hãi. Quyết chiến cũng nhanh muốn bắt đầu, chuẩn xác mà nói là đã bắt đầu. Hai phương đám đội ngũ, bốn mắt nhìn nhau, Tần Sương vẫn như cũng là để Đại Khối Đầu đi đến một bên, để tránh đợi lát nữa chiến đấu làm bị thương hắn. Đại Khối Đầu vẫn là nghe lời nhẹ gật đầu, sau đó liền chạy đi sang một bên. Thế nhưng là, coi như Đại Khối Đầu chạy lại xa, thế mà, Tần Sương bị bọn họ giải quyết, như vậy còn lại Đại Khối Đầu cũng là không làm nên chuyện gì Cho nên nói, thần sương là bọn họ cái này một đội chủ lực. Nếu như đã mất đi thần sương, lớn như vậy khổ người cùng tiểu mập mạp cũng liền không cho dùng chút nào. Thần sương nhìn trước mắt tang kiếm, không quan trọng giống như cười cười. Sau đó, bày ra một cái tư thế xin mời. Mà tang kiếm, cũng là như thế. Hai phương người đều là rộng lượng như vậy, tựa như là làm cho đối phương động thủ trước. Thần sương nhìn lấy tang kiếm bất động, chính mình cũng không nhúc nhích chút nào. Cái này là bình thường khiêm lượng, cũng không phải là như thế nào. Nếu như là chiến đấu chân chính, như vậy hai người lẫn nhau khiêm lượng, đó mới là náo tử có bệnh à. Trang diện một lần cứng ngắc, Tần Sương nhìn thấy Tàng Kiếm cũng không động thủ, mà Tàng Kiếm nhìn thấy Tần Sương cũng không động thủ. Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, thì liền hai phương đội ngũ đều đã rất là không kiên nhẫn được nữa. Cái này chính là cao thủ ở giữa chiến đấu sao. Vì cái gì phong cách như thế thanh kỳ? Quả nhiên cao thủ ở giữa tư tưởng, là thường người thường không thể đầy đủ độ lượng. Tại bên ngoài người trên khán đài nhóm ảo ảo nghĩ đến, sau đó lại là một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trên chiến trường hai phương đội ngũ. Tần Sương ngược lại là bất đắc dĩ hết lên đầu, đã dạng này nhường tới nhường lui cũng không có ý nghĩa. Như vậy hắn thì động thủ trước đi, dù sao, đây đều là hai phương tự nguyện không phải sao. Chỉ là một trận tân sinh giải đấu lớn trận chung kết mà thôi, điểm đến là dừng. Tần Sương nắm chảo thành quyền, trên tay hầm hầm bộc phát ra một cô linh lực khổng lồ. Sau đó ra chỉ tại tần xương cánh tay cùng trên nắm tay, trong ngáy mắt, tần xương trên tay thì tản mát ra một cỗ nhạt năng lượng màu xanh lam. Có thể nói là quang mang, quang mang này bao phủ tần xương cánh tay. Có thể cảm nhận được, tần xương trên cánh tay cái này một cỗ năng lượng khổng lồ Trước mấy cái cục đối chiến, tần xương cũng là như vậy tay không tất sắt dựa vào linh lực gia trị, một năm đều qua hai cửa trực tiếp xông qua chung kết. Cũng là bởi vì điểm này, để bên ngoài trên khán đài người hào hào cảm thấy thật không thể tin. Thế mà, điều này cũng không có gì dùng A tần xương dựa vào là khí lực của hắn. Thế mà, giống tần xương loại này chỉ dựa vào khí lực mà không cần lực lượng trong cơ thể, bình thường đều là thể tu giả. Thế mà tần xương cũng không phải là, hắn chỉ là đơn thuần muốn phát tiết một chút. Hắn cũng có thể cảm nhận được đối diện tàng kiếm thực lực. Cái này cũng chính hợp ý của hắn, tàng kiếm nắm giữ thực lực cường đại, tự nhiên có thể đầy đủ cùng hắn nhất chiến. Tần xương thở dài một hơi, cái này rốt cục có thể đủ tốt tốt đánh một trầu. Tàng kiếm sau lưng có cái kia một thanh đại kiếm, một cái kia trôi kiếm xem ra càng dễ thấy. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tàng kiếm ra hiệu sau lưng đồng đội, biểu thị để bọn hắn trước né tránh một chút. Bởi vì đây là hắn cùng Tần Sương ở giữa quyết đấu. Tàng kiếm cho phép ngoại nhân đến đúng tay, tối thiểu muốn chờ hắn cùng Tần Sương đánh qua về sau, sau đó lại tiếp tục chung kết thắng bại sự tình. Hắn hiện tại liền muốn cùng Tần Sương, thật tốt đánh một chầu. Bởi vì tàng kiếm hắn gặp phải đối thủ cũng quá ít có thể nghiêm túc đánh một chầu người, cũng sát thực không nhiều. Hai người dạng này nhường tới nhường lui cũng sát thực không có ý nghĩa, cho nên Tần Sương cũng rất là trực tiếp. Nâng lên quyền đầu cũng là làm, đột nhiên nhất quyền hắn liền trực tiếp hướng về Tàng Kiếm đánh qua. Tàng Kiếm trông thấy Tần Sương động tác này, khóe miệng mỉm cười. Đã hắn bắt đầu trước động thủ a, vậy mình cũng không hề bảo lưu gì. Đột nhiên, Tần Sương quyền đầu đánh vào Tàng Kiếm phía trước, Tàng Kiếm giơ cánh tay lên, đi ngăn cản Tần Sương công kích. Một tiếng tiếng oanh minh vang lên, Tần Sương hướng không trung lùi lại đi qua, mà Tàng Kiếm đứng yên cái kia một chỗ, cũng xuất hiện mấy cái dấu chân. Tàng Kiếm trực tiếp bị Tần Sương đánh cho lui về phía sau mấy bước, mà Tần Sương cũng bởi vì Tàng Kiếm ngăn cản, còn hướng không trung ngược lại bay qua. Giờ khắc này thực lực của hai người không sai biệt lắm là lực lượng ngang nhau. Tàng Kiếm hoạt động một chút thân thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương. Giờ khắc này Tần Sương ánh mắt cũng nhìn về phía Tàng Kiếm. Kỳ thực Tần Sương nội tâm là có một ít kinh hãi. Cái này tàng kiếm thực lực quả nhiên cứng hãn, thế mà chính mình cũng có một ít ngăn cản không nổi. Lúc này mới miễn cưỡng lui về phía sau, bằng không, muốn là tàng kiếm đột nhiên phát động công kích đến, thần sương cũng tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Tàng kiếm một đôi mắt nhìn về phía thần sương, trong miệng càng là nói ra, ngươi không tệ mà. Thần sương khiêm tốn cười một tiếng, cũng vậy. Hai người mới vừa nói xong, thân thể liền đồng thời bắt đầu chuyển động. Đột nhiên hướng đối phương vọt tới, sau đó, cũng là các loại công kích thi triển đi ra, Tần sương so với tàng kiếm, vậy liền đơn giản nhiều. Thần sương chỉ dựa vào một đôi quyền đầu, mà tàng kiếm đây. Không ngừng có các loại công kích theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra, cùng một chỗ hướng tần sương oanh kích tới. Vừa mới vẫn là chủ trương công kích tần sương, hiện tại đã chậm rãi từ chủ động biến thành bị động, bởi vì tàng kiếm công kích, một cái so một cái mãnh liệt. Tần sương rơi vào đường cùng, đành phải vận dụng nó năng lượng trong cơ thể đến đón đỡ. Còn tốt tần sương thân thể lực lượng đủ cứng, bằng không. Đối mặt tàng kiếm như thế tấn mánh công kích, chỉ sợ tần sương cũng là không ngăn nổi. Tàng kiếm công kích một cái tiếp theo một cái, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Tần sương một bên đón đỡ, một bên nhìn lấy tàng kiếm, trong lòng mắng to, cái đồ chơi này là xuất hàng máy à, linh lực cảm giác dùng không hết a, cũng không thấy cái ngừng chẳng, cứ như vậy một mực đánh xuống hắn không mệt mỏi sao. Tần sương không ngừng ngăn cản, cũng không ngừng trong lòng mắng to tàng kiếm, bởi vì tàng kiếm thật sự là, tần sương cũng tìm không thấy lời gì ngữ để hình dung hắn. Bởi vì giờ khắc này, tình thương đã sinh không thể yêu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, không thể lại để cho tàng kiếm như thế một mực chủ động đi xuống. Bằng không, hắn sớm muộn đến thua ở cái này tàng kiếm trên tay. Thực sự không thể nghĩ đến, cái này tàng kiếm thế mà còn có như thế một tay. Lần này ngược lại là thần sương tính sai, hắn cũng không có khả năng để tàng kiếm như thế một mực xuống. Xem ra, cũng là muốn tố một số công kích. Bằng không, một mực bị khi dễ như vậy lấy. Thần sương hắn cũng biết khuất nhà. Không nói hai lời, tần sương bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi tàng kiếm phạm vi công kích. Sau đó tại một địa phương khác, đột nhiên ở giữa, tần sương linh lực trong cơ thể phóng đại. Đã nhưng cái này tàng kiếm thực lực mạnh như vậy, như vậy tần sương cũng không thể không mạnh lên, nếu không. Đối mặt phía trên tàng kiếm, tần sương có thể nói cũng là không hề có lực hoàn thủ. Một bên khác tàng kiếm, cảm nhận được tần sương biến hóa trên người, trong miệng gọi thẳng nói, thú vị thú vị, không nghĩ tới hắn trả vẫn giấu kín lấy thực lực.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 Hắn sờ lên cái mũi, phía trên kia có hắn mồ hôi. Trước mắt của hắn chính là Tàng Kiếm, thời khắc này Tàng Kiếm một thân áo bào trắng, ánh mắt cũng chính nhìn về phía Tần Sương. Bởi vì giờ khắc này, hắn cùng Tần Sương chính là đối thủ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tần Sương thể nội thực lực bạo phát. Giờ phút này, hắn muốn trực diện đối mặt cái này Tàng Kiếm. Tàng Kiếm ngược lại là không quan trọng, một mặt ý cười, vẫn như cũng nhìn lấy Tần Sương. Giống như hắn nhìn thấy người nào cũng là bộ dáng này một dạng. Tần sương hoạt động một chút cánh tay, sau đó nâng lên quyền đầu. Không nói gì, không hề có điểm báo trước. Đột nhiên thì hướng tàng kiếm vọt tới. Sau đó hắn duỗi ra quyền đầu, lấy uy manh quyền phong tựa như tàng kiếm công đánh tới. Tàng kiếm nhìn lấy tần sương cái này đột nhiên dị động thân thể, đương nhiên kịp phản ứng. Sau đó ngay tại một sát na kia ở giữa liền làm ra phản ứng, lấy nên đối trước mắt tần sương công kích. Tần sương đương nhiên sẽ không để hắn tội nguyện, đi theo phản ứng của hắn, mà biến đổi thân hình vị trí. Tàng kiếm gặp không tránh né được, liền nâng lên hai tay đặt tại trước người. Để mà chống cự tần sương công kích. Tần sương vẫn như cũng là một đôi quyền đầu, thì hướng tàng kiếm công đánh tới. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lần này uy lực, cũng không phải vừa mới. Tần sương không có chút nào ẩn tàng, lần này đối mặt với tàng kiếm, hắn nhưng là sử xuất mười phần khí lực. Cũng không tính là bạc đãi tàng kiếm. Hai người đều vô cùng có tự tin, đó chính là bắt nguồn từ cường giả nội tâm một màn kia tự tin. Bình thường người là sẽ không hiểu. Bọn họ thân là thiên chi kiêu tử, tự nhiên là chưa từng có nhận qua áp chế, cho nên lời nói, bọn họ mặt đối với bất kỳ người nào, đều là cái này một bộ dáng. Hai người đối chọi gay gắt, tần thăng quyền đầu trong chốc lát liền công kích tạo tàng kiếm trên thân. Tuy nói tàng kiếm vận khởi cánh tay để ngăn cản tần xương công kích. Thế nhưng là, cái này xem ra vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Tần xương quyền đầu, công kích đến tàng kiếm trên cánh tay. Liền chỉ nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy. Thanh âm kia nghe giống như là tảng kiếm cánh tay gãy mất, thế mà cũng không phải là như thế. Nhưng thật ra là hai người xương cốt đụng vào nhau, phát ra cái kia từng tiếng âm. Thanh âm này cho chàng người bên ngoài nghe được, nội tâm không khỏi một cái run rẩy. Đây là vật gì, làm sao lợi hại như vậy? Bọn họ là sẽ không hiểu, hai người xương cốt đụng vào nhau. Cũng chính là tần xương quyền đầu đụng phải tảng kiếm cánh tay. Lần này công kích, xem ra người nào đều không có chiếm được thượng phong, người nào cũng không có đi thế yếu. Nhưng là, cái này nguyên nhân trong đó, tần sương cùng tàng kiếm nhưng đều là minh bạch. Hai người lại là cười một tiếng, tần sương lắc lắc cái kia thấy đau quyền đầu, mà tàng kiếm thì là hai tay hướng sau lưng phụ một chút. Kỳ thực người chim đều là tại che giấu lần đụng chạm này xấu hổ. Tàng kiếm ngăn cản để tần sương quyền đầu đau nhức mà tần sương công kích thì là để tàng kiếm cánh tay ru lên. Hai người này quả thực cũng là tại lẫn nhau thương tổn, người dỗi ta ta dối người. Quả thực cũng là một trận, Thoạt nhìn là lẫn nhau thương tổn tiết ấu. Tần sương để xuống cái này quên đầu công kích, sau đó, cuối đầu, không biết tần sương đang tự hỏi một cái gì. Sau đó, cái kia tàng kiếm đây là nhìn lấy tần sương. Hai tay thả lỏng phía sau, trong lòng đồng dạng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có điều hắn sau lưng đồng đội, thì là một mặt kinh ngạc nhìn tàng kiếm. Bởi vì tàng kiếm cánh tay lúc này thả lỏng phía sau, thế mà đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cho nên tất cả mọi người hào hào kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Bởi vì tàng kiếm tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, cái kia không sai biệt lắm là vô địch chiến thần tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này đâu, bởi vì bọn hắn hai cái chạm tay một cái. Hiện nay, trong lòng bọn họ bên trong chiến thần cánh tay chính đang run rẩy nhẹ nhẹ, quả thực khó có thể tin. Thế mà, mình một bên khác tần xương ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa tàng kiếm. Tàng kiếm ngược lại là rất ngạc nhiên, vừa mới tần xương đến cùng là đang tự hỏi thứ gì, hiện tại ngẩng đầu lên chỉ thấy tần sương trong ánh mắt một mảnh thư thái, ngược lại là một đôi mắt nhìn về phía tàng kiếm. Tàng kiếm không đệ bụng, theo bắt đầu quyết chiến đến bây giờ. Hai người chẳng qua là đối giải rác hai quyền, thế nhưng là theo cái này hai quyền bên trong, lại đủ để nhìn ra cái này thực lực của hai người phân chia cao thấp. Tần sương trong ánh mắt một mảnh thư thái, chỉ là trong ốc, giống như đang suy tư. Đột nhiên, tần sương bóng người nhất động. Cơ hồ là trong trước mắt, tần sương bóng người thì biến mất tại tàng kiếm trước mắt, mà sau một khắc. Tần sương bóng người đột nhiên xuất hiện tại tàng kiếm bên cạnh. Mà cái kia tàng kiếm đâu, hắn tại tần sương biến mất thời điểm thì đã làm tốt đề phòng. Chỉ là không có nghĩ đến, tần sương tốc độ lại có thể nhanh như vậy, cơ hội nhanh phản ứng không kịp. Nhưng tàng kiếm vẫn là đem hết toàn lực đi chống cự, ai nói tần sương tốc độ đã nhanh đến làm cho hắn phản ứng không kịp. Nhưng hắn vẫn là tận chính mình bản năng, vươn tay ra chống cự. Tần sương lại là một quyền kia, bao hàm linh lực cực lớn. Công kích tại tàng kiếm trên thân. Tàng kiếm khỏe miệng phát ra một tiếng rên rỉ, đây cũng là hắn ngăn cản được trễ, thần sương lực lượng vẫn có một ít không có bị hắn chặn lại, công kích đến thân thể của hắn, cho nên hắn mới phát ra cái này một tiếng rên rỉ. Cái kia một đám thiên kiếm thánh viện các đệ tử, nhìn thấy bọn họ tàng kiếm, trong miệng thế mà phát ra một tiếng rên rỉ, nhất thời nguyên một đám không khỏi kinh hãi. Thật sự là không nghĩ tới, tại sao có thể như vậy? Tần sương dựa vào là phản ứng, thật sự là không nghĩ tới lần này có thể nói thành là đánh lén đánh lén lại có thể công kích đến hắn. Đây là Tần Sương bất ngờ, thậm chí còn có một số ngoài ý muốn. Tần Sương công kích đến cái này tàng kiếm lúc này thời điểm, sau một khắc liền trực tiếp lập tức thoát đi. Bằng không, bị cái này tàng kiếm kịp phản ứng. Hắn Tần Sương bị cái này tàng kiếm, vậy khẳng định là cái không mỹ hảo xuống tràng. Tần Sương tốc độ dùng linh lực gia trì về sau, có thể nói là tăng mấy cái cấp bậc, đã không phải là cái kêu loại dùng nhục thể bạo phát đi ra tốc độ có thể so sánh được. Thoát đi tàng kiếm bên người Tần sương lập tức ngừng lại, sau đó quan sát đến cái kia tàng kiếm. Thời khắc này tàng kiếm, chính là một tay ốm bụng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tần sương. Giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong, có một cố lạnh lẽo vẻ phẫn hận. Lập tức, hắn theo trong không gian giới chỉ móc ra một khỏa không biết tên đan dược, sau đó liền hướng trong mồm nuốt xuống. Sau đó, liền ngay trước tần sương trước mặt, bắt đầu điều trị lên. Tựa như không coi ai ra gì giống như. Hắn tin được tần sương nhân phẩm. Tin tưởng Tần Sương sẽ không ở thời điểm này đi công kích hắn. Trên thực tế, Thần Sương cũng xác thực sẽ không. Tố loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, cái kia là tiểu nhân mới có thể tố sự tình. Thần Sương sâu kín đứng ở một bên, hai tay gối ở sau Một mực chờ đến Tàng kiếm đem thể nội chữa trị khỏi, Tần Sương mới chậm rãi ngừng lại, nhìn lấy Tàng kiếm. Mà Trương kiếm cũng ngẩng đầu lên, ai nhìn chăm chú lên Tần Sương, khóe miệng vẫn như cũ có mỉm cười, hắn mở miệng sâu kín nói ra, rất tốt. Ngươi rất mạnh. Thần xương lắc đầu, khiêm tốn khiêm tốn, ngươi mạnh hơn ta không phải sao. Tàng kiếm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. sâu kín nói ra, ngươi có tư cách, để cho ta sử xuất cái này thanh đại kiếm. Tàng kiếm nói xong, liền đột nhiên từ phía sau quất ra cái kia một thanh khổng lồ kiếm. Trưng 500, cục thế biến động. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản Chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương trông thấy hắn tế ra cái kia một thanh đại kiếm, chính là biết, cái này tàng kiếm là muốn làm thật. Thật sự là không nghĩ tới A, chính mình thì đánh lén hắn một thanh, hắn thế mà đùa thật. Không đến mức đi, Tần Sương thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, trông thấy tàng kiếm hắn tế ra một thanh đại kiếm, Tần Sương cũng không khỏi lắc đầu. Cũng bắt đầu nghiêm túc, dù sao, cái này đã từng thế nhưng là sử dụng vũ khí. Cũng không thể nói, Tần Sương hắn là đau thương bất nhập A. Tàng kiếm tế ra cái kia một thanh đại kiếm. Sắc mặt cũng bắt đầu biến đến lô mạng lên, một mặt ý cười nhìn lấy Tần sương, ánh mắt kia tựa như là đang nói, ta nhìn ngươi bây giờ còn dùng cái gì đến ứng phó ta. Tần sương trông thấy tàng kiếm cái này một động tác, không khỏi lắc đầu. Cái này tàng kiếm, nếu là thiên kiếm thánh viện người, như vậy sử dụng kiếm đến, tự nhiên là vô cùng rất quen. Tần sương cũng tin tưởng, cái này tàng kiếm tại thiên kiếm thánh viện uy danh cao như vậy, vậy cũng tất nhiên là có nguyên nhân. Không có điểm bản lĩnh thật sự, là căn bản sẽ không có người thừa nhận Tựa như trước mắt cái này Tàng Kiếm, Tần Sương cũng tin tưởng, hắn nhất định là có một thân quá cứng bản sự, bằng không là không sẽ gặp phải nhiều người như vậy ủng hộ. Mà lại phía sau hắn cái kia một đám các đội hưu, cũng tất cả đều dựa vào Tàng Kiếm, đến đoạt được một vị trí tốt. Chỉ cần Tàng Kiếm bảo vệ vương miệng, như vậy bọn họ cũng có thể một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, có thể đi theo Tàng Kiếm, được chia rất nhiều hạng một khen thưởng. Tàng Kiếm ngược lại là gương mặt không quan trọng không quan trọng, hắn thân là Thiên Kiếm Thánh Viện Thiên Chi Tiêu Tử. Chính là không bao giờ thiếu tu luyện độ dùng. Có lẽ cái kia một số khen thưởng chỉ có một phần là tàng kiếm để mắt. Còn lại, tàng kiếm hắn căn bản cũng không thiếu. Tàng kiếm thiếu, chỉ là một cái có thể đánh với hắn một trận đối thủ. Cho nên, hắn hiện ở trước mắt tần sương, cũng là trong mắt của hắn cái kia có thể nhất chiến đối thủ. Hắn đã sớm đem tần sương coi như một cái đối thủ, mà không phải một địch nhân. Đối thủ ở giữa đọ sức, là thực lực phân chia. Mà địch nhân ở giữa đọ sức, đây là sinh cùng tử phân biệt. Hai người còn xa xa không thể đạt tới một bước kia, cho nên Sương là đối thủ. Đây là lẫn nhau ganh đua so sánh, so sánh thực lực một cái Sương hô. Chỉ ít tàng kiếm là cho là như vậy, thế nhưng là Tần Sương nghĩ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Tần Sương nhìn một chút tàng kiếm cái kia một thanh kiếm, sau đó nhẹ gật đầu, quả nhiên là hảo kiếm, chỉ là nhìn lấy liền đã cảm thấy hàn quang lạnh thấu xương, không biết đôi đánh lên là một loại gì dạng tình huống đâu. Tần Sương trong miệng thầm nói, nhưng trong lòng càng ngày càng chờ mong có thể cùng tàng kiếm tay kia bên trong cái gọi là đại kiếm có thể so với thử một phen thế mà tàng kiếm cũng không có để tần xương thất vọng hắn quất ra đại kiếm chỉ chốc lát sau liền tay nâng kiếm lên một đạo hàn quang theo tàng kiếm đến động thủ trong nháy mắt liền phát ra tàng kiếm kiếm đây chính là thiên kiếm thánh viện bên trong rất nổi danh một thanh kiếm nói lên được tại thiên kiếm thánh viện một đầu thanh kiếm này uy lực tối thiểu có thể xếp vào ba vị trí đầu thi liền thiên kiếm thánh viện đến một ít trưởng lão kiếm đều không nhất định có thể so với được tàng kiếm cái này một thanh kiếm. Kiếm phong vừa ra, hàn quang lạnh thấu xương. Cái này là một thanh hiếm thấy hảo kiếm, mà hiển nhiên, thanh kiếm này tản mát ra mánh liệt hàn quang, cùng tàng kiếm bình thường đối với nó bảo dưỡng cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Tàng kiếm có tự tin, cũng càng có lòng tin. Hắn phải dùng thanh kiếm này, đem tần xương cho nghiền ép tại dưới kiếm, dạng này lòng tin của hắn mới có thể có được thỏa mãn. Ra chiêu đi. Tần xương dẫn đầu nói. Nhưng là tay lại không có gặp hắn ngừng, hắn so tàng kiếm càng nhanh hơn xuất thủ, chính là vì chiếm trước đến tiên cơ. Tàng kiếm tay sách thanh đại kiếm kia, tần sương đương nhiên là không thể để tàng kiếm lấy được tiên cơ, bằng không, tần sương có thể nói là cả bàn đều thua. Tàng kiếm nhìn đến tần sương dẫn động thủ trước, cái này cũng chính phù hợp hắn ý tứ. Ý nghĩ của hắn, tự nhiên là không thể cầm kiếm kinh người, hắn có vũ khí, tự nhiên cũng muốn để tần sương xuất thủ trước, bằng không, cái này không công bằng. Hai người bọn họ làm theo có thể là công bằng đối chiến. Tàng Kiếm Tuân Thủ đầu này, Thần Sương Tôn không tuân thủ vậy coi như không được biết rồi. Thần Sương xuất quyền cấp tốc, quyền quyền xen lẫn tấn mãnh như thế. Một đám lại một đám cứ như vậy nhào về phía Tàng Kiếm. Mà Tàng Kiếm cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng tránh né lấy tần sương quyền phong. Tần Sương tuy nhiên mỗi một quyền đều không có đụng tới Tàng Kiếm, thế nhưng là cái kia lạnh thấu xương quyền phong, cơ hồ mỗi một cái quyền quyền phong đều đả kích Tàng Kiếm. Bởi vì như thế, tuy nói tần sương quyền phong Căn bản liền không khả năng đối tàng kiếm tạo thành bất kỳ thương tổn, thế nhưng là không ngừng bị quyền này phong cho công kích đến, tàng kiếm cũng cuối cùng thẹn quá hóa giận, Hắn tức giận nhìn về phía tần sương, có bản lĩnh chính diện đánh một trận. Tần sương lại không phải người ngu, người ta cầm lấy kiếm đâu, muốn làm mình cứ như vậy cùng người ta đánh một trận, cái kia không được ăn tận thua thì ta. Tàng kiếm gặp tần sương không để ý đến hắn, sau đó liền không lại nhường nhịn, nhấc lên hắn đại kiếm, một đạo lại một đạo kiếm quang bay múa ra ngoài. Cái này một số kiếm quang ngang thất dựng thẳng bài hướng về Tần xương các ngọ ngách quanh kích tới, mà lại kiếm quang này vô cùng sắc bén, cơ hồ là kiếm kiếm chí mạng. Tần xương thầm nghĩ trong lòng không tốt, cái này một cái tàng kiếm hiển nhiên là xấu hổ thành trận. Hiện tại thế mà đối nàng triển khai như thế tấn mãnh công kích. Sau đó hiện tại Tần xương cũng là đang không ngừng tránh né lấy tàng kiếm công kích, sau đó không ngừng đào thoát. Thế nhưng là Tần xương tránh né càng nhanh, tàng kiếm công kích cũng liền càng nhanh. Không ngừng có kiếm quang đả kích tại Tần Sương trên thân. Tần Sương y phục đã là phá mấy cái hang lớn. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục, Tần Sương không ngừng tránh né lấy. Kiếm quang này tuy nhiên lợi hại, đồng thời cấp tốc. Đó cũng là chưa chắc hắn Tần Sương thì thấp không ngăn nổi. Tần Sương tiếp tục tránh né một hồi lâu, liền không lại tránh né. Chính diện cùng cái này tàng kiếm đối đứng lên. Thế nhưng là, làm Tần Sương cùng cái này tàng kiếm chính diện đối chiến lên, Tần Sương bất ngờ phát hiện. Hắn thế mà mơ hồ có chút chiếm hạ phòng, mà cái này tàng kiếm Trong tay dẫn theo một thanh đại kiếm, xem ra cả người thật là không y phong. Không ngừng có kiếm hoa theo tàng kiếm trên tay vung ra đến, hóa thành từng đoàn từng đoàn đao quang, thẳng tắp chạy về phía tần sương. Có lúc tần sương không tránh kịp, y phục kia phía trên lại hội xuất hiện lần nữa mấy cái hang lớn. Tần sương thật là nhịn không nổi nữa, cái này tàng kiếm, nguyên lai sử dụng kiếm đến, là như thế lợi hại. Tần sương cảm thấy, nếu như tàng kiếm không sử dụng kiếm, như vậy tần sương hẳn là có thể cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này tàng kiếm thế mà dùng tới thanh kiếm này. Cơ hội là lập tức, tựa như tần xương đánh cho không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động tiếp nhận tàng kiếm công kích. Còn thỉnh thoảng không tránh kịp bởi vậy bị tàng kiếm cho chặt lên mấy cái hang lớn. Tàng kiếm nhìn đến tần xương cái này trốn đi trốn tới một màn, không khỏi trong lòng bật cười, càng là hô lớn, có bản lĩnh ngươi lại tránh a không đến cùng ta chính diện quyết đấu xuống chẳng, chính là cái này, cũng đừng trách ta một mực dùng kiếm khi dễ ngươi a Tàng kiếm trong lòng nghĩ như vậy đến, thế nhưng là thần sương trong lòng càng thêm khổ bức. Đây quả thực quá khi dễ người, thần sương nghĩ đến. Đột nhiên, lại một đường to lớn kiếm quang hướng về phía trước trùng kích tới. Một đôi nhìn lấy đạo kiếm quang này, vốn là muốn tránh. Thế nhưng là nghĩ lại, sau đó liền dứt khoát đứng ở nơi đó, chờ lấy cái kia một đạo kiếm quang ngoanh kích tới. Chương 501, tranh nhau nhận thua. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái kia một đạo kiếm quang bay đến Tần Sương bên người thời điểm, Liên Miễn Cứ ngừng lại, tàng Kiếm nắm lấy kiếm trong tay, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tần Sương, trong miệng hỏi: "Ngươi làm sao không động thủ?" Tần Sương hai tay hất lên, không quan trọng nói: "Đánh tới đánh lui không có ý nghĩa, không đánh." Tàng Kiếm nhướng mày, nhìn về phía Tần Sương nói ra: "Như vậy sao được, thật vất vả đụng tới một cái đối thủ." Ta cũng là thật vất vả đụng tới một cái đối thủ, thế nhưng là đánh tới đánh lui không có ý nghĩa, không đánh không đánh. Tần Sương vung tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, tàng kiếm còn muốn nói chuyện, liền bị Tần Sương cắt đứt. Không nhưng nhị gì hết, ta thừa nhận ngươi lợi hại được rồi, đệ nhất cho ngươi ta từ bỏ. Tần Sương nói xong, liền đi tới một bên đại khối đầu bên người, tại đại khối đầu trên đầu gõ một cái bạo túc. Cho đại khối đầu đau đến thẳng bưng bít lấy đầu nói ra, ngươi làm gì a? Tần Sương đối với Đại Khối Đầu nói ra, còn có thể nơi này làm gì, chúng ta thua đi. Trang diện cục thế một lần dị thường xấu hổ, Đại Khối Đầu thì là không do nội tình, thầm nghĩ trong lòng, Tần Sương làm sao lại thua đâu. Đây quả thực không có đạo lý A. Mà thiên kiếm thánh viện người là làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ bên này thế mà dễ dàng như vậy thì thắng. Thì thắng. Bọn họ muốn gieo họ, bởi vì bọn họ đội ngũ thu hoạch được hạng 1. Tân sinh giải đấu lớn hạng 1. Đây chính là vinh diệu cùng khen thưởng cùng tồn tại tồn tại A mặc cho ai đều sẽ tâm động, bọn họ căn bản không có lý do không tiếp thụ. Thế nhưng là, tàng kiếm đến tần sương lời nói, mi đầu một mực nhĩu chặt không thả. Hắn càng là không nghĩ tới, tần sương lại là như thế không có tôn nghiêm liền trực tiếp từ bỏ, cái này khiến tàng kiếm đứng ở một bên rất là xấu hổ, đánh như thế nào lấy đánh lấy lại đột nhiên không đánh. Tàng kiếm rất là buồn bực, bởi vì trước một giây hắn vẫn là uy phong đắc ý nhưng bây giờ thì sao, hắn đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Ngươi nói đánh đi, Thần Sương cũng đã nhận thua. Ngươi nói không đánh đi, Thần Sương cũng đã nhận thua. Dù sao là Tần Sương một người thua, cái này Tàng Kiếm liền không có biện pháp. Muốn là cưỡng ép cùng Tần Sương đánh lên, cái kia chính là thật ra chuyện, đây chính là muốn làm chuyện tiết đâu à. Như thế hội lập tức bị cái này Tần Sinh giải đấu lớn phe tổ chức cho cưỡng chế bắt lại. Nói như vậy, hắn Tàng Kiếm mặt mũi ở đâu? Cho nên nói, chuyện kiện còn là muốn Tần Sương chủ động tới cùng hắn đối chiến ta cái này đã không thể nào, tần sương cùng đại khối đầu đang chuẩn bị hướng chiến trường kia trong cái khe đi đến. Một cái kia màn sáng còn không có mở ra, chỉ có một phương nào thất bại hoặc là nhận thua tầng kia màn sáng mới sẽ mở ra. Khán đài phía trên người che đậy, lục đạo thư viện người cũng ngọc bức. Tần sương đây cũng là náo loạn nào, tuy nói bọn họ xem ra tần sương đã là rơi hạ phòng, thế nhưng là bọn họ cảm thấy, tần song tối thiểu còn có thể cố gắng nữa một chút, không đến mức trực tiếp như vậy à. Nếu như vậy, Rất lúng túng có phải không? Trên khán đài một mảnh yên lặng, mà cái kia một đám phán quyết đoàn người, cũng ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Không biết Tần Sương hôm nay là không phải cắn thuốc rồi. Đột nhiên thì chỉnh cái này vừa ra, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, mà lại cũng không có nghe được Tần Sương bất luận cái gì nhận thua ngữ. Tần Sương chỉ là đơn thuần mà nói, không đánh, không có ý nghĩa. Cái này cũng không thể phán định hắn nhận thua đi. Cho nên nói, cái này phán quyết đoàn trái cũng không phải phải cũng không phải. Cho nên dứt khoát thì không đem tầng kia màn sáng mở ra, thả bọn họ đi ra làm gì hiện tại? Không thể để cho trận này chung kết thì nhẹ nhàng như vậy cho xong à, một đôi cái này biết con bê đồ chơi, cứ thế mà đem trận này cho vui cho làm dối. Ngươi nói ngươi muốn là đánh không lại, ngươi chống đỡ một chút cũng được a tối thiểu cho tại chỗ khán giả một chút kích thích cảm giác có được hay không, thậm chí cũng muốn lưu lại một kỷ niệm à, bởi vì bọn hắn lần tiếp theo cũng không phải là tân sinh, ngươi tốt xấu muốn xông ra cái kết quả đến a. Tần Sương không biết ý nghĩ của bọn hắn, nếu như biết rõ. Nói không chừng đến từng cái từng cái rồi trở về, đặc biệt, ta Tần Sương không sĩ diện đó à. Chẳng lẽ lại đứng ở nơi đó tùy ý hắn đánh sao? Dạng này thì càng thật mất mặt à, cho nên nói, đối với Tần Sương tới nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dứt khoát coi như xong đi. Kỳ thực Tần Sương đây cũng là tại đánh bạc, đánh bạc một cường giả tự tôn. Tần Sương cũng không cảm thấy, hắn từ bỏ như vậy. Cái kia tàng kiếm thì hội dễ dàng như vậy thu dưới đệ nhất cái danh này. Quả nhiên, thần xương cùng đại khối đầu đi ra hai, ba bước. Cái kia tàng kiếm thì ở sau lưng kêu to lên, chờ một chút, các ngươi không thể đi. Tàng kiếm nói đến. Thần xương quay đầu đi nhìn lấy tàng kiếm, trong miệng hàm hồ nói ra, ngươi lại là náo loại nào, ta mới nói nhận thua. Cái này đệ nhất ngươi thì nhận lấy đi, mặc dù nói thân thể vì một cường giả, không thể như thế tùy tiện liền lấy đến như thế một cái không có danh phận đệ nhất. Nhưng là ngươi vẫn là nhận lấy đi, đối với thực lực của ngươi, ta cảm thấy không bằng được rồi. Tàng Kiếm vẫn như cũng là mãnh liệt kháng nghị, trong miệng càng là hô lớn, "Ngươi đừng đi, ta muốn không phải đệ nhất, là một cái đối thủ. Ngươi đứng lại đó cho ta, bọn họ đều còn không có phán định ngươi thua đâu, màn sáng đều còn không có mở ra, ngươi muốn hướng đi đâu?" Tàng Kiếm nói ra. Thần Sương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên ngoài, chỗ đó chính là phán quyết đoàn phương hướng. Thần Sương nhẹ gật đầu sau đó nói, Thuất ta, ta, nhận. Tần Sương chữ thứ ba vẫn chưa nói xong, lập tức liền bị tàng kiếm cho gọi lại, ngừng, phía dưới mau dừng lại. Ngươi chờ ta một chút có lời muốn nói. Tần Sương lại là ngừng trong miệng lời nói, quay đầu tiếp theo nhìn về phía tàng kiếm, càng là một loại bất đắc dĩ khẩu khí nói ra, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó tàng kiếm tại ánh mắt của mọi người phía dưới, nói ra một phen ngữ bất kinh nhân tử bất hưu lời nói, đệ nhất ta từ bỏ. Nhường cho ngươi, chúng ta nhận thua được rồi. Tàng kiếm vừa nói xong lời này, phía sau hắn cái kia một số thiên kiếm thánh viện các đệ tử hào hào muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng là tàng kiếm một cái quay đầu, chính là dây giết bọn hắn. Để đến bọn hắn không dám mở miệng nói chuyện. Thiên kiếm thánh viện các đệ tử hào hào chân mặc, bọn họ đều là cùng tàng kiếm một đội ngũ, vốn cho rằng theo tàng kiếm, có thể có được một cái tốt danh thứ, ai có thể nghĩ đến, cái này tàng kiếm, thế mà đem bọn hắn tất cả mọi người cho hố đây. Sau đó bên ngoài tiếng hô càng thêm kịch liệt, những thứ này là to người cơ hồ đều là Thiên Kiếm Thánh Viện cùng Lục Đạo Thư Viện Người. Thiên Kiếm Thánh Viện người đại bộ phận đều là ở nơi đó tức giận bất bình hô lớn, vì cái gì Tàng Kiếm muốn để ra hạng một. Đây chính là vinh dự a, tuy nói không phải bọn họ lấy được, nhưng là cũng là vì chỉnh cái tông môn làm vẻ vang đó a. Mà Lục Đạo Thư Viện Người, mỗi người cũng chỉ là đang kinh ngạc thốt lên, tình này tiết Đạo ngược cấm độ quá lớn. Một khắc trước Tần Sương còn tại la hét nhận thua, mà giờ khắc này, Tàng Kiếm thì là tranh nhau nhận thua. Hai người này đều là thế nào? Đều chóng vang sao? Trên đài cao cái kia một số phán quyết đoàn, cũng chính là tứ đại thánh viện những người quản lý, thì là hào hào kinh nghi nhìn lấy tình cảnh này, thì loại tình huống này, đang tái sinh giải đấu lớn bên trong, đó là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đó à? Trưng 502, đáp ứng yêu cầu. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trên trận cái kia một số khán giả, ao ao nhìn đến hai người này động kinh trang diện. Trong miệng đều là kinh ngạc nói, hai người này chẳng lẽ điên rồi. Tần Sương cũng là lược nhỏ kinh ngạc nhìn tàng kiếm, nhìn dùng bài này đường quả nhiên có chút dùng A loại này người cũng là cứng nhắc, nhận lý lẽ cứng nhắc. Hắn mới mặc kệ những cái kia thắng thua đâu, hắn một mực thực lực bản thân. Cho nên nói, loại này người trong lòng không có cái gì tập thể vinh dự cảm giác, cũng bởi vì hắn bình thường tại trong tông môn, có thể là nuông chiều đã quen cho nên trong lòng mới không có tập thể vinh dự cảm giác. Thần Sương trong lòng mừng thầm. Bất quá trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ cái kia một loại biểu lộ, không không không, là ta không địch lại ngươi, ngươi thắng ngươi thắng. Nghe được Thần Sương nói như vậy, cái kia tàng kiếm cũng trả lời ngay, không không không, không thể nói như vậy, muốn không ngươi lại đánh với ta một trận đi, thật tốt đánh với ta một trận, cái này đệ nhất ta nhường cho ngươi. Thần Sương phản bác, cái gì gọi là nhường cho ta? Cái này đệ nhất vốn chính là nữ có được hay không? Hai phương rằng co không xong, tang kiếm vẫn như cũ không buông tha, vẫn là tại chỗ đó cùng tần sương lẫn nhau tranh giành để cho, ta thế nhưng là thật vất vả mới đụng tới ngươi như thế một cái đối thủ, cũng không thể tùy tiện liền để ngươi đi a. Tần sương do dự trong chốc lát, xem ra tựa như là có một chút động tâm. tang kiếm thấy cảnh này, trong lòng cũng có một chút mừng thầm. Nhìn bộ dạng này, tần sương thật giống như là muốn đáp ứng. Thế mà, để tang kiếm cảm thấy thất vọng là, tần sương vẫn như cũ là lắc đầu không có đáp ứng tàng kiếm yêu cầu. Chỉ thấy Tần Xương lắc đầu, ta không thể đáp ứng ngươi, ta người này. Tần nói lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức liền bị tàng kiếm cắt đứt, chờ một chút, ngươi đừng nói trước, ngươi nghe ta nói, chỉ cần ngươi cùng ta tại đánh một chầu, không chỉ có cái này thứ nhất là ngươi, ngươi còn muốn cái gì ngươi nhìn, ta đều cho ngươi được không? Tần Xương thì là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tàng kiếm, thì liền Tần Xương cũng cảm thấy, cái này tàng kiếm đầu nhất định là bị bọn họ tông môn cho làm hư. Lại có thể nói ra những lời này Thực sự không phải tàng kiếm muốn dạng này Mà chính là tàng kiếm thật sự là không có đụng phải đối thủ Tại hắn còn không có tiến vào thiên kiếm thánh viện thời điểm Hắn tại chính mình cho ở cái chỗ kia kéo một cái Hắn liền không có đụng phải đối thủ Bây giờ, thật vất vả đụng cho tới bây giờ cái này tần sương Hắn tự nhiên là không thể buông tha Nếu quả thật để tần sương trốn thoát Cái kia lên không chừng cái gì thời điểm mới có thể gặp đối thủ như vậy à Tần sương trên trán có mồ hôi lạnh, yêu cầu như vậy Hắn ngăn cản không nổi A cùng tàng kiếm đánh một chầu, hắn nhiều nhất để cái này tàng kiếm đánh vài cái, sau đó thì nhận thua. Hú hồ, hồ cái này thù lao tần sương nghĩ nghĩ, đây là kiếm buồn không lô mua bán A. Không nói hai lời, tần sương giờ phút này cũng đã là muốn không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng là nghĩ lại, nếu như biểu hiện quá lo lắng đáp ứng, vậy ta thế tất là sẽ bị mọi người cho xem thường. Cho nên tần sương làm bộ do dự trong chốc lát, lúc này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói ra, đã ngươi dạng này yêu cầu ta vậy ta cũng liền ngượng ngùng đáp ứng. thần Sương nói như vậy xong, đến sau cùng vẫn không quên nói thêm câu nữa, nhớ kỹ a, đệ nhất. lúc này tàng kiếm khôi phục hắn lãnh khốc, một thân áo bào trắng tay áo dài tung bay, một thanh đại kiếm bị hắn nắm trong tay. ngươi yên tâm đi, ta người này quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tuyệt không nuốt lời. thần Sương nghe được hắn nghe được lời này, cũng yên lòng, bởi vì hắn biết tàng kiếm loại này người coi trọng nhất chính là thực lực cùng tôn nghiêm, nói chuyện là không phải như vậy lố mãng đã nói ra khỏi miệng, cái kia nhất định là muốn thực hiện. Cho nên hiện tại, Thần Sương cũng không sợ cái này Tàng Kiếm nuốt lời. Tàng Kiếm nhẹ gật đầu, hắn nhìn thấy thần Sương đã đáp ứng, ngay sau đó cũng không có quá nhiều khẩn trương. Ngược lại là trên đài cao cái kia một đám phán quyết đoán, mỗi người trên trán đều là mồ hôi hột đầy đầu, ai nhất là Thiên Vũ Kiếm Thánh viện người quản lý, không chỉ có đầu đầy mồ hôi, hơn nữa còn là một đầu huyết tuyến. Cái này Tàng Kiếm, thật sự là để bọn hắn quá không bất lo. Tuy nói cái này Tàng Kiếm là bọn họ tuyển nhận lần này tân sinh bên trong, cường đại nhất một cái, nhưng là cũng không thể tùy ý hắn hồ nháo như vậy đi xuống a. Thế nhưng là hắn lời đã nói ra, coi như tàng kiếm đánh các đội hữu đều không đồng ý, thế nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đâu, bọn họ đối mặt phía trên, còn không phải như vậy bị ngược à. Cho nên nói, mới là bọn họ cái này một đội ngũ người quyết định. Đã mất đi tàng kiếm, bọn họ cũng liền giống đại khối đầu một dạng, chỉ có bị khi phụ phần. Lúc này, tang kiếm vậy mà nói ra lời này, Như vậy, bọn họ cũng không cách nào làm ra quyết định. Tần Sương hoạt động một chút, sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tàng kiếm nói ra, tới đi, tốc chiến tốc thắng. Vẫn là để ta trực tiếp nhận thua. Tàng kiếm đều là lắc đầu, sau đó nói, không, hai người chúng ta nghiêm túc đánh một chầu đi. Tần Sương bất đắc dĩ, đây là một cái chỉ biết là đánh nhau ngốc từ A, không sai biệt lắm cũng là cái kia một loại vũ lực quẩn, chỉ biết mình vũ lực, mà không đi chú ý còn lại. Từ đó làm cho hắn cái này một loại tính cách. Thần Sương nhẹ gật đầu, vậy được rồi ta động thủ trước. Thần Sương vừa dứt lời, bóng người biến thành một đạo tàng ảnh, phi tốc hướng cái kia tàng kiếm chạy tới. Lần này, hắn nhưng là muốn sử xuất thực lực chân chính. Hắn không qua loa, bởi vì hắn cũng muốn xem thử xem mình cùng cái này tàng kiếm chi ở giữa tranh lệch. Bằng không, Thần Sương cũng là hội có một ít tiếc nuôi A. Không nói hai lời, tàng kiếm cũng quất ra hắn cái kia một thanh kiếm, sau đó rơ lên. Tuy nhiên tốc độ thân pháp của hắn không có Thần sương nhanh nhưng là hắn tin tưởng mình kiếm nhất định có thể rất nhanh qua tần xương tại tần xương còn không có tới gần nơi này tàng kiếm thời điểm cái này tàng kiếm kiếm pháp đã sử xuất 9981 đao, cơ hội cũng là trong nháy mắt này một đạo một đạo kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra chính đang nhanh chóng chớp động lên tần xương lập tức kịp phản ứng sau đó bóng người trốn một chút liền tránh qua tránh né cái này tàng kiếm công kích tàng kiếm nhìn thấy một màn này cũng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười này mới đúng mà Cái này Tần Sương rốt cục sự xuất hắn thực lực chân chính. Tần Sương ngược lại là không thèm để ý chút nào, dù sao cái này Tàng Kiếm đã đáp ứng hắn. Mặc kệ thắng thua, Tần Sương cũng sẽ là hạng một. Tuy nói cái này mưu kế dùng đến có một chút thất bại, mà lại có sai lầm một cao thủ tôn nghiêm, thế nhưng là Tần Sương nơi nào sẽ đi quản nhiều như vậy đâu. Thắng thì thắng, bại cũng là bại, đây là hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Tránh thoát Tàng Kiếm công kích, Tần Sương bóng người tiếp tục hướng về Tàng Kiếm chớp động đi qua. Sau đó thì thời gian dần trôi qua tiếp cận Tàng Kiếm. Tại Tần Sương còn không có chạm đến Tàng Kiếm thời điểm, Tàng Kiếm kiếm cũng đã là tại chính mình bốn phía vòng vo một vòng tròn lớn. Đây chính là một thanh đại kiếm, đồng thời uy lực to lớn. Tần Sương tự nhiên là không thể nào tránh thoát một cách này, bởi vì Tàng Kiếm lần này sử xuất thế nhưng là 360 độ độ không góc chết công kích. Trưng 503, Tàng Kiếm nhận thua. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chỉ nghe thấy vênh một tiếng, Thần Xương liền cong đại kiếm đánh chúng. Nhất thời Tần Xương bóng người bay rất ra ngoài, điều này cũng làm cho bên ngoài sân người trên khán đài, không khỏi vì Tần Xương lau một vệt mồ hôi. Cái này Tần Xương cũng không đáng kể. Ngược lại là Tàng Kiếm, nhìn lấy bị chính mình đánh cho bay rất ra ngoài Tần Xương, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh lùng, sau đó khinh thường suy suy mũi cũng không gì hơn cái này đi. Tần Sương đương nhiên không biết cái này Tàng Kiếm ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là từ dưới đất bỏ dậy. Sau đó lao đi khoe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Tàng Kiếm. Thời khắc này Tàng Kiếm cũng là một mặt khinh thường nhìn lấy Tần Sương, cái kia trong ánh mắt đều là ngạ ngớn khinh thường ý tứ. Tần Sương bất đắc dĩ hết lên đầu, sau đó trong ánh mắt từ từ hiện đầy tơ máu. tới sau cùng, Tần Sương hai mắt đỏ bừng, đành phải dùng một đôi mắt đỏ nhìn về phía Tàng Kiếm. Tàng Kiếm nhìn lấy Tần Sương thế mà đỏ mắt. Không khỏi trong miệng sợ hãi than nói, thú vị, thật sự là thú vị. Sau đó, tàng kiếm khẽ huy động kiếm trong tay hắn, kiếm này liền cảm nhận được tàng kiếm chiến ý, thế mà phát ra ken một tiếng oanh minh, giống như cũng tại biểu thị công khai lấy chính mình chiến ý. Tần sương ánh mắt chỉ đỏ bừng trong chốc lát, sau đó liền thời gian dần trôi qua tiêu tan chìm xuống. Lộ ra một đôi thư thái ánh mắt, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tàng kiếm, khỏe miệng thế mà lộ ra vẻ mỉm cười. Tàng kiếm không hiểu tần sương đây là ý gì nhưng nhìn cái kia vẻ mỉm cười, Tàng Kiếm cũng không để bụng, muốn đánh thì tới đi. Tần Sương bẻ bẻ cổ, lại hoạt động một chút quanh thân, cảm nhận được một cỗ sảng khoái chi ý theo thể nội truyền đến. Lần này không ngừng tại song quyền, không ngừng tại linh lực. Tuy nói đây chỉ là một trận tân sinh giải đấu lớn, nhưng là Tần Sương vốn là không muốn bại lộ thực lực, hắn chỉ muốn giữ lại thực lực, không muốn đem thực lực của hắn dùng tại cái này không có chút ý nghĩa nào tân sinh giải đấu lớn phía trên. Thế nhưng là lúc này. Thế mà xuất hiện một nhân vật như vậy, hắn chính là Tàng Kiếm. Tần Sương giờ phút này nhìn lấy Tàng Kiếm, tâm lý không khỏi cười. Lập tức, Tần Sương bóng người đột nhiên một trận, sau đó thì biến mất ngay tại chỗ. Mà bên ngoài sân cái kia một số khán giả, thì là ảo ảo kinh nghi, không biết Tần Sương là làm sao đột nhiên dạng này biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia Tàng Kiếm ánh mắt cũng là cả kinh, không biết Tần Sương làm sao lại đột nhiên biến mất tại trước mắt. Thế nhưng là sau một khắc, Tần Sương đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người. Trên tay ngưng tụ ra một cô thanh sắc linh khí, đột nhiên thì hướng tàng kiếm tập kích đi qua. Tàng kiếm phát hiện bên người có dị động, thì lập tức nâng lên kiếm đi ngăn cản. Thế mà cái này không làm nên chuyện gì, tần xương tốc độ đã nhanh đến một cái cực điểm, nhất là hắn ra chiêu tốc độ, cơ hồ chiêu chiêu chí mạng. Tần xương cái này một đoàn linh lực, thì không có dấu hiệu nào đả kích tại tàng kiếm trên thân kiếm, tản mát ra một cô mánh liệt oanh minh thanh âm. Mặc kệ là trong tràng vẫn là chàng người bên ngoài, đều có thể nghe được thanh âm này. Mà lại đều là thanh âm này mà kinh ngạc, bởi vì thanh âm này cũng không phải bình thường khả năng công kích bạo phát đi ra. Tàng kiếm tuy nói dùng kiếm chặn lại tần xương công kích, thế nhưng là, thân ảnh của hắn lại lùi lại hơn 10 bước. Đủ để thấy đến tần xương một kích này uy lực, có thể nói là kinh thế hai tủ. Mà tàng kiếm cũng không cam chịu yếu thế, nâng lên kiếm trong tay, liền muốn công kích về phía bên cạnh tần xương, thế nhưng là tần nói có thể làm cho hắn tọa nguyện sao. Hiện nhiên không thể, sau đó tần xương bóng người loại lên. Lại là biến mất tại tàng kiếm trước mắt. Tàng kiếm một trận tức giận, nhìn lấy tần sương biến mất không thấy cái kia một đạo tàn ảnh, mà buồn bực thanh em khó chịu khí. Tay sách kiếm bốn phía luân vũ, mà lại không ngừng nhìn bốn phía. Sau một khắc, tần sương xuất hiện tại hắn cách đó không xa, chính hướng về hắn ngoác ngón tay, tựa như là tại biểu đạt hắn khinh thường chi ý. Hai người này thật đúng là đủ ý tứ, thế mà lẫn nhau cảm giác đối phương khinh thường, mà lại khinh bị đến khinh bị đi, cuối cùng còn không ai có thể phân ra thắng bại trương kiện một trận tức giận nhấc lên kiếm liền hướng về tần sương cái hướng kia vọt tới sau đó trong lòng niệm lên bọn họ thiên kiếm thánh viện một đạo kiếm quyết đây chính là hắn tu hành lợi hại nhất một bộ kiếm quyết tin tưởng dùng tới đối phó tần sương khẳng định hiệu quả nổi bật mà tần sương hắn tựa hồ xem thường tàng kiếm lần này là đứng tại chỗ không có nhúc nhích nhìn lấy tàng kiếm hướng hắn lao đến khoe miệng lộ ra một vẻ không quan tâm nụ cười xem xét lại cái kia tàng kiếm hắn cũng tựa hồ là rất là khinh thường đại kiếm trong tay không ngừng loạn vũ Cái kia nhìn như bất quy tắc loạn vũ, thực tế lại là một bộ rất lợi hại kiếm quyết, hướng hồ lấy thực lực của hắn, đem hắn một bộ này kiếm quyết thi triển đi ra, cái kia uy lực tất nhiên bất phàm. Tần xương nhìn lấy tình cảnh này, giống như có chút ý thức được không đúng, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm ra động tác. Tại tang kiếm hướng hắn xông tới thời điểm, Tần xương đứng tại chỗ, chuẩn bị nên đón tang kiếm lần này công kích. Mà tang kiếm công kích, đang đến gần Tần xương thời điểm, cũng rất là thích hợp phát huy ra. Thẳng tấp đối mặt Tần xương. Một cái từ đại kiếm thi triển ra kiếm quang đoàn, cứ như vậy hướng về tần sương bay đi. Cái này kiếm quang đoàn vô cùng to lớn, hơn nữa còn để tần sương không chỗ có thể trốn. Thực thì không phải vậy không chỗ có thể trốn, chỉ là lỗ thủng rất ít thôi, một lát không tìm ra được. Nhìn lấy gần ngay trước mắt cái này trùng sáng, tần sương nhất thời phản ứng không kịp. Tại còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái này kiếm quang đoàn liền đã tới gần tần sương, đồng thời thật nhanh xuyên qua tần sương. Tại xuyên qua tần sương về sau. Cái này một cái chùm sáng chỉ chừa lại một người chỗ trống, sau đó từ từ biến mất trong hư không này. Ngược lại là Tần Sương, bị cái này chùm sáng đánh trúng về sau, thì sững sờ ngay tại chỗ. Thật lâu không nói gì, không biết Tần Sương trong lòng nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, tại mọi người suy đoán kết quả rốt cuộc thời điểm, chỉ thấy được Tần Sương đột nhiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, theo cái hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, điều động lên linh lực trong cơ thể, sau đó dùng đến chữa trị thể nội bị thương. Không thể không nói Cái này gặp kiếm quang đoàn thật sự là lợi hại, tại xuyên qua tần xương thời điểm, tuy nhiên tình thương nhìn lên không có chuyện gì. Thế nhưng là tần xong một mực tại dùng linh lực trong cơ thể đến chống cự lại cái này một cái kiếm quang đoàn. Bây giờ, là tần xương xem thường cái này một cái trùng sáng, thật sự là không thể nghĩ đến ở trong đó lại có uy lực lớn như vậy. Tần xương là nhận lấy nội thương, chỗ lấy giờ phút này mới lập tức ngồi xếp bằng xuống vận công liệu thương. Tàng kiếm nhìn thấy một màn này, khỏe miệng có cười lạnh. Bình thường là xem thường một bộ này kiếm quyết người, hiện tại không phải tàn phế thì là chết. Tần Sương cái này một kết quả đã coi như là tốt nhất, còn có thể đứng lên không đến được. Tàng Kiếm hỏi, Tần Sương vận khởi linh lực trong cơ thể, dùng để liệu thương về sau, mới nội thị trong cơ thể của mình cảm thấy cũng không lo ngại về sau, mới mở to mắt nhìn về phía trước mắt cái này Tàng Kiếm, trong miệng nói ra, ta thua, là ta sơ suất. Tàng Kiếm tới gần Tần Sương, sau đó thanh âm sâu kín nói ra. Ta biết ngươi là xem thường ta." Tàng Kiếm nói đến đây, khoe miệng hơi hơi có một vẻ đường cong. "Bất quá ngươi đúng là một cái đối thủ tốt, ta chờ mong lấy lần tiếp theo cùng ngươi chiến đấu." Ta nói lời giữ lời. Tàng Kiếm nói xong, liền giơ lên tay phải của hắn, đối với trên đài cao nói ra, "Ta nhận thua." Chương 504: Vô địch. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bạn chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vên một tiếng, hiện trường đại động. Không nghĩ tới ban đầu người thắng thế mà lại nhận thua, mà thất bại một cái kia, thế mà lại trở thành cái gọi là người thắng lợi. Đây không phải vô nghĩa sao. Thế nhưng là trong hiện thực là chân chính phát sinh. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới kết cục, cũng là khó có thể đoán. Tần Sương nghe được hắn một câu nói kia, cuối cùng là có một ít tiêu tan. Một trận này đánh, chịu không an. Tại tàng kiếm cái này trên đài cao nói xong một câu nói kia không lâu sau trên đài cao kia dường như trầm mặc nửa ngày, sau đó mới làm ra quyết định. Tất cả mọi người chờ mong lấy quyết định của bọn hắn, chờ đợi lấy trên đài cao người quyết định nói chuyện. một cái lao giả đi đến trên đài cao kia phía trước nhất, sau đó nhìn về phía phía dưới, ánh mắt phức tạp vừa nhìn về phía bên trong chiến trường kia, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra, để cho chúng ta chúc mừng. lần này tần sinh giải đấu lớn vô địch đoạt giải bốn lục đạo thư viện, tần xương tổ một. tiếng nói của hắn vừa dứt, người lục đạo thư viện phía bên kia. Đột nhiên thì bột phát ra tiếng oanh minh. Thật sự là không dễ dàng à, lần này tân sinh giải đấu lớn có thể nói là biến đổi bất ngờ, cũng là không nghĩ tới, tần sương thế mà cứ như vậy qua loa thu được tân sinh giải đấu lớn vô địch. Lại nói bọn họ có tham dự có không có tham dự, nhưng là kết quả sau cùng vẫn là để người có một chút vui sướng. Dù sao tần sương, cũng là thật từng có nỗ lực. Tốt để cho ta tuyên bố. Trên đài cao lão giả kia tiếp tục nói, lần này tân sinh giải đấu lớn, liền đến đây kết thúc để cho chúng ta chờ mong lần tiếp theo tân sinh giải đấu lớn tiến đến. Vị lao giả này nói xong, dưới trận người vẫn là thật lâu không rời, bọn họ thế nhưng là còn chờ mong lấy trao giải một màn kia. Trên chiến trường màn ánh sáng chậm rãi mở ra, đầu tiên đi ra chính là tàng kiếm đội ngũ của bọn hắn. Chỉ thấy tàng kiếm đám đội ngũ, từng cái từng cái đều là mặt mày sám sịt rủ rũ cúi đầu. Tuy nói bọn họ cũng không có kinh lịch cuộc chiến đấu này, thế nhưng là mắt thấy cùng thắng lợi gặp thoáng qua, loại tâm tình này là người thường vô pháp cảm nhận được. Đại khái thì là một loại muốn tự tử đều có tâm tình. Mà tàng kiếm đâu, thì là gương mặt không quan trọng, sau đó nhìn hướng phía dưới một nhóm người này, không hiểu bọn họ cao hứng như vậy đến cùng là vì cái gì, hơn nữa lại không phải bọn họ thu được vô địch. Nói thật, tàng kiếm cũng không hiểu rõ lắm, mà lại hắn cũng không muốn biết, thu hoạch được vô địch chẳng qua là một cái tên tuổi mà thôi. Chỉ có vĩnh hằng thực lực, mới có thể để hắn cảm thấy an tâm. Hắn tỉnh không để ý tên cùng lợi, hắn chỉ để ý thực lực. Thế nhưng là. Để thiên kiếm thánh viện buồn bực là, ngươi không quan tâm, chúng ta tông môn quan tâm à. Ngươi liền xem như không vì mình, ngươi cũng phải vì tông môn tranh giành điểm quan mới được à, bằng không, ngài để tông môn nghĩ như thế nào. Tuy nói lần này, thiên kiếm thánh viện rất là biệt khuất, nhưng là lục đạo thư viện thì không đồng dạng. Mắt thấy bọn họ vốn là cùng vô địch vô duyên, thế nhưng là liền bị tần xương cứng như vậy sinh sinh cho lấy được vô địch, cái này có thể để bọn hắn nghĩ như thế nào, chỉ có thể đối với thiên kiếm thánh viện thật tốt cười to một phen mà lại lục đạo thư viện những người quản lý mặc dù nói mặt ngoài giả trang ra một bộ nhìn như giống như rất đáng tiếc biểu lộ nhưng trên thực tế nhìn lấy thiên kiếm thánh viện cái kia một số những người quản lý trong lòng thật sự là thoải mái lật trời ha ha ha ha các ngươi không phải là rất lợi hại sao các ngươi không phải rất yêu sao đệ tử của các ngươi như vậy ta vẫn là ngoan ngoãn nhận thua à tuy nói lần này tần xương thắng lợi là có trùng hợp thành phần ở trong đó thế nhưng là không nhịn được vô địch cũng là vô địch không có gì đáng nói Cái này tân sinh giải đấu lớn so sánh đặc thủ, bởi vì cái này tân sinh giải đấu lớn, cũng không có người thứ hai cùng người thứ ba, bọn họ muốn chọn ra cũng chỉ có hạng một mà thôi. Cho nên có một ít thánh viện người đều đi, lưu lại cũng chẳng qua là một số xem trò vui, mà còn lại thì phần lớn đều là lục đạo thư viện người. Đây chính là thuộc về bọn hắn vinh diệu thời điểm, bọn họ khẳng định phải kiến thức đến một màn này. Đại khối đầu không biết thế nào, cảm giác mình liền bị mơ mơ màng màng bị người cho lôi đi. Chờ hắn tỉnh táo lại về sau mới hiểu được, nguyên lai like hắn cùng Tần Sương đã trở thành vô địch. Đã bị người kéo qua đi lĩnh thưởng. Tên thứ nhất này khen thưởng xem như không ít, không chỉ có đủ loại đan dược. Trả lại hai người mỗi người một kiện pháp khí, tuy nói Tần Sương cũng không thế nào chú trọng dùng pháp khí, nhưng hắn vẫn là nhận, dù sao là tặng không, không cần thí phí nha. Lại nói cái kia một số đan dược, cũng là Tần Sương cùng đại khối đầu chia đều. Vốn là tình thương để đại khối đầu tùy ý chọn coi trọng loại nào cầm loại nào. Bất quá đại khối đầu vẫn là rất nhanh thì cự tuyệt, đây cơ hồ đều là tần sương cho kiếm được, hắn lấy không cũng đã là rất không có ý tứ. Tần sương thế mà còn để hắn tùy ý chọn, vậy hắn thì càng không có ý tứ. Tần sương lắc đầu, nhìn lấy đại khối đầu nói ra, hai ta ai cùng ai, bất quá là nhặt được một cái tên tuổi, còn có những đan dược này thôi, chính ngươi tùy ý chọn, còn thừa lại một số cho tiểu mập mạp giữ lấy, dù sao tuy nhiên hắn không có tham dự, nhưng chúng ta tối thiểu vẫn là tổ một, không thể quên hắn. Đại khối đầu gật đầu, nói ra, vậy dĩ nhiên là, không thể quên hắn, đợi lát nữa trở về chúng ta cùng đi xem nhìn hắn a. Đại khối đầu như thế đề nghị. Tần Sương cũng không phản đối, tiểu mập mạp cũng đã lâu như vậy, là thời điểm cái kia trở về xem một chút hắn. Mà một đám lục đạo thư viện đệ tử xông tới, hào hào tò mò nhìn Tần Sương cùng đại khối đầu. Tuy nói hai người thắng không anh hùng, nhưng tối thiểu là vô địch à, mà lại Tần Sương thực lực, bọn họ cũng là rõ như ban ngày, đó là một loại thật không thể tin cường đại. Tối thiểu dưới cái nhìn của bọn họ, là không thể ganh đua so sánh. Sẽ cùng cái này một đám lục đạo thư viện các đệ tử, bắt chuyện trong chốc lát, Tần Sương liền cảm thấy nhằm chán. Lôi kéo đại khối đầu thì đi ra phía ngoài, hắn thật sự là chịu không được, là hư không bên trong. Tiếng người huyên náo Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh dừng chân địa phương thu thập xong đồ vật, sau đó chạy trở về. Tần Sương ở nửa đường đối với đại khối đầu nói ra, ngươi nhanh đi chỉnh lý chỉnh lý. Sau đó chúng ta trở về. Đại khối đầu nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác. Dù sao mấy ngày nay tại địa phương quỷ quái này cũng nhịn được thật cực khổ, là thời điểm trở về tìm tiểu lâu tốt tốt buông lòng một chút. Tần Sương trở lại rừng chân địa phương, kỳ thực hắn tại nơi này cũng không rơi xuống thứ gì, cũng không có lưu phía dưới thứ gì, chỉ là đơn thuần đến xem, nhìn có đồ vật gì rơi xuống không có hoặc là quên lãng không có. Kết quả đương nhiên là không có, Tần Sương đi vòng vo hai vòng, sau đó liền trở về. Ngay tại một cái kia đại khối đầu đồng dạng buổi sáng đều đang đợi lấy tần sương cái chỗ kia, tần sương lại một lần nữa gặp được đại khối đầu. Đại khối đầu chính đứng ở nơi đó nhìn lấy tần sương lúc đến phương hướng, nhìn thấy tần sương, đại khối đầu thì hướng về tần sương phất phất tay. Tần sương đến gần đại khối đầu, vốn là muốn nói một ít gì, thế nhưng là tần sương đột nhiên nhớ tới, giống như còn có một chút sự tình. Sau đó, tần sương thì cùng đại khối đầu nói đến, đại khối đầu, ngươi đi về trước ta có thể muốn qua một đoạn thời gian mới trở về." Tần Sương nói xong, cũng không đợi đại khối đầu đáp lại, thì lập tức biến mất tại đại khối đầu trước mắt. Đại khối đầu gãi đầu một cái, đành phải quay người hướng về nơi này, Lục Đạo thư viện tụ tập đi qua. Thời khắc này Lục Đạo thư viện người, ngay tại chỉnh đốn tất cả đệ tử, sau đó chuẩn bị đi trở về. Mọi người thấy đại khối đầu đến, liền rối rít hướng về hắn quát, "Đại khối đầu, mau tới đây, chúng ta đều chuẩn bị về nhà. Ngươi còn ở nơi này làm gì vậy?" Đại khối đầu đi tới, sau đó nói, ừm, ta đến đây. Thế nhưng là vẫn là có người chú ý tới, đại khối đầu bên người cũng không có theo lấy tần xương, vẫn là có người hỏi, đại khối đầu, tần xương đâu? Trưng 505, trở về. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đại khối đầu vẫn như cũ là gãi đầu một cái, sau đó nói, Tần Sương hắn nói hắn có một số việc, thì không trước cùng chúng ta trở về, còn để cho ta chuyển cáo các ngươi, chúng ta đi trước đi. Mọi người lấy lại tinh thần, thoáng có chút thất vọng nói ra, nguyên lai dạng này a, Tần Sương hắn đã đi sao? Đây là sự thật không thể chối cãi, Tần Sương đã đi. Bọn họ tuy nói có chút thất vọng, không có nhìn thấy Tần Sương cái này một cái tân sinh giải đấu lớn vô địch, nhưng là, tại thất vọng qua sau bọn họ vẫn là thật vui vẻ. Cũng là bởi vì, Tần Sương lần này biểu hiện. Để bọn hắn rất vui vẻ à, không chỉ có thu hoạch được cái kia tông môn vinh dự, bọn họ về sau ra ngoài cũng có thể tăng một chút mặt. Đại khối đầu thì là không thèm để ý chút nào, nhìn lấy một cái kia lục đạo thư viện người quản lý, kinh ngạc xuất thần, cũng không biết hắn đang suy nghĩ một ít gì. Ngược lại là bên cạnh hắn nhóm người kia, chính đang nghe cái kia người quản lý hiệu lệnh, không ngừng theo đội ngũ đi lại. Trình lý xong cái này một chi đội ngũ, cái này mới rốt cục mở miệng nói ra, tốt, lục đạo thư viện các đệ tử. Lần này tân sinh giải đấu lớn như vậy kết thúc, các ngươi đều là ta lục đạo thư viện một giới tân sinh, không biết các ngươi nhìn những học sinh mới này mạnh nhất biểu hiện, trong lòng có cảm tưởng gì. Người phía dưới một trận trầm mặc, bọn họ mặc cảm, so ra kém tần xương, hoặc là cái kia tàng kiếm. Bởi vì cái kia một số có thể xông vào trận chung kết người, phần lớn đều là một số tông môn tương lai dường cột, có thể nói là thiên chi tiêu tử. Mà bọn họ đâu, lại chỉ là một đám chỉ biết là quan chiến thì liền tân sinh giải đấu lớn đều không xông vào được người. Cái kia người quản lý giống như kiến thức đến bọn họ xa suốt tâm tình, sau đó lại sửa lời nói, bất quá các ngươi cũng không nên nản chí, chỉ cần tại ta lục đạo thư viện thật tốt tu hành, ngày sau các ngươi cũng có thể trở thành giống bọn họ như thế tồn tại. Cái này người quản lý nói ra dạng này một phần phân chấn lòng người ngữ, không khỏi để người phía dưới nhân tâm chấn động. Đúng thế, bọn họ có thể đạt tới dạng này đồng dạng cấp độ, không phải cũng là dựa vào tu luyện được tới à. Chỉ cần chịu nỗ lực tu luyện, bọn họ cũng nhất định sẽ mạnh lên, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Cái kia người quản lý những lời này, khơi dậy bọn họ đáy lòng một màn kia nhiệt huyết, để bọn hắn có một loại muốn xông về tông môn đi tu luyện xúc động. Nhưng là bây giờ, người quản lý còn đang chỉnh lý đội ngũ đây. Chỉ có đem người đếm cho dọn dẹp xong, bọn họ mới có thể hồi tông môn. Lần này, lục đạo thư viện mang tới người tương đối nhiều, cho nên nói quản lý lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất đắc dĩ. Cái này một cái người quản lý chỉ có thể ở phía trên nhìn lấy phía dưới một đám các đệ tử mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau, từ vừa mới một cỗ thất lạc, biến thành hiện tại tiếng người viên áo. Mà đại khối đầu tức thì bị mọi người chỗ vây quanh, cũng không tốt lắm ý tứ, chỉ thấy đại khối đầu có chút thật thả gãi đầu một cái, bị mọi người đẩy ra đội ngũ trung ương. Thỉnh thoảng còn sẽ có người cùng đại khối đầu chào hỏi, hướng đại khối đầu chào hỏi. Làm đến khối lớn xấu hổ trứng đều phạm vào, hắn chỉ là theo chân tần xương. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên thôi, lại không nghĩ rằng hội chiêu nhiều người như vậy ân cần thăm hỏi, đây cũng là khiến đại khối đầu bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới có thể như vậy à. Cơ hồ mỗi người đều muốn kiến thức một chút đại khối đầu, lần này tân sinh giải đấu lớn vô địch một trong, tuy nói chỉ là cọ nhiệt độ cọ đi lên, thế nhưng là cũng không thể khinh thường à. Kỳ thực tránh thức luận đến đại khối đầu thực lực tới nói, tại lần này tân sinh bên trong, cũng kém không nhiều là người nổi bật, chỉ là bởi vì có tần sương tại che đậy đại khối đầu quan mang, cho nên đại khối đầu lúc này mới lập lẹ không đứng dậy. Nếu như đem đại khối đầu đặt ở này một đám phổ thông tân sinh bên trong, lớn như vậy khổ người nhất định là tương đương chói mắt. Chỉ bằng lấy hắn cái này thân thể cao lớn, cùng cái kia to lớn khí lực, là hắn có thể đầy đủ độc chọn một phương. Mọi người cũng là nhìn đến đại khối đầu bộ dáng này, cũng mới không cảm thấy đại khối đầu là thừa dịp tần xương cọ đi lên. Ngược lại bọn họ còn cảm thấy đại khối đầu là có chút thực lực người, bằng không. Làm sao lại cùng Tần xương tổ đến một đội đi đâu? Đại khối đầu lúng túng cười lấy, mỗi người chào hỏi hắn, hắn đều nhất nhất đáp lại, toàn bộ lục đạo thư viện hiện trường, phá lệ náo nhiệt, cũng bởi vì đại khối đầu tại chỗ. Bọn họ thậm chí nghĩ đến, nếu như Tần xương giờ phút này cũng ở nơi đây, như vậy hẳn là hội càng thêm lửa nóng. Còn lại Thánh viện đệ tử, thì là hào hào nhìn về phía lục đạo thư viện bên này, thậm chí còn tại hiếu kỳ lấy, bên này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế mà đại khối đầu bị lục đạo thư viện người chăm chú vây quanh, những người khác cũng căn bản không nhìn thấy cái gì, trong đó xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng liền không được biết. Chỉ là đại khối đầu bị một nhóm người này vây quanh, cảm giác vẫn là có một chút không được tự nhiên. Đám người lục tục tập hợp, không ngừng có người theo rừng chân địa phương qua đến bên này, sau đó người quản lý từng cái từng cái kiểm kê nhân số. Nhân số còn chưa tới đủ, cho nên hiện trường vẫn là ẩm ý khắp trốn. Xem xét lại còn lại thánh viện, ngược lại là một mảnh an bình hoặc là một mảnh thất lạc. Quang Minh Thánh Viện xem như tương đối bình tĩnh, không có mấy người nói chuyện, lẫn nhau ở giữa cũng coi là rất cắn ý, đều là đứng bình tĩnh ở một bên, trong miệng hoặc là câu được câu không trò chuyện. Mà Thiên Kiếm Thánh Viện người bên kia thì là một mặt thất lạc nhìn qua Lục Đạo Thư Viện bên này, trên mặt hoặc là có không cam lòng, cũng hoặc là có nồng đậm hận ý cái này vô địch vốn phải là thuộc về bọn hắn, thế nhưng là cứ thế mà cũng là bị tần xương cho đọt đi, dùng loại kia nhìn như khinh thường phương pháp cho đọt đi. Thế nhưng là bọn họ còn có thể như thế nào đâu, đây chính là bọn họ lần này tân sinh bên trong mạnh nhất tồn tại, tàng kiếm chính miệng đáp ứng. Bọn họ cũng không có biện pháp gì, tại qua lần tiếp theo, bọn họ cũng không phải là tân sinh. Cũng sẽ không thể đầy đủ tới tham gia cái này tân sinh giải đấu lớn, cho nên đây là trong lòng bọn họ vĩnh viễn hận a, là lau không đi. Nếu như còn có lần tiếp theo, bọn họ cũng muốn đem thống khổ này cho lấy trở về, thế nhưng là đã không thể nào. Ngược lại là quỷ linh thánh viện. Giống một người đứng xem đồng dạng, nhìn lấy quang minh thánh viện bên kia an tĩnh, còn có thiên kiếm thánh viện bên này toán niệm khí trùng thiên, sau đó đang nhìn lục đạo thư viện bên này vui mừng hớn hở. Mỗi một chỗ phong cách cũng không giống nhau, có thể nói là một dòng nước trong. Thế nhưng là đây cũng là vì cái gì đây, hoàn toàn là một cái tranh tải thứ tự tạo thành. Cái này khắc sâu nói rõ, không có so sánh, thì không có thương tổn. Nếu như giờ phút này tần sương cũng ở nơi đây, hắn cũng hiểu ý đau thiên vũ kiếm thánh viện người. Nhưng là cái này lại có thể thế nào đâu, hắn thì thắng nha, hắn cũng là vô địch nha. Sự tình đến bây giờ, đây đã là không cải biến được sự thật nha. Thiên kiếm thánh viện người tất cả hận, kỳ thực đại bộ phận đều là tại rất nhẹ nhàng thủ đoạn, kỳ thực cũng không tính là thủ đoạn là gì, nếu như Tần Sương là quang minh chính đại thắng, vậy bọn hắn tuyệt đối là sẽ không nói cái gì hai lời, chỉ tiếp nha. Lục đạo thư viện người quản lý, trong tay cầm một bản sách nhỏ, không ngừng đếm lấy mỗi một cái đến lục đạo thư viện người, tới sau cùng. Trên tay hắn sách nhỏ rốt cục tràn đầy câu tử, chỉ có tần xương tên cái kia một cột, không có đánh vạch. Cái này người quản lý tự động đem tần xương tên cho bỏ qua. Sau đó đối với người phía dưới nói ra, tốt, nhân số đủ, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Chương 506, Bí mật. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Giải quyết xong hết hệ hết thể lần nữa trở lại quỹ đạo ban đầu tần Sương lúc này đi một mình tại lục đạo thư viện trên đường lúc này chính là dạng sáng trên đường có vẻ hơi quẩn què chỉ tròn không thiếu ánh trăng lúc này tản ra bạch quang nhạt nhạt chiếu sáng cả yên tĩnh đường đi trở về rồi yên tĩnh trên đường phố đột ngột vang lên một giọng giàn ua thanh âm tần Sương hết sức quen thuộc cái này là tử thần viện trưởng thanh âm tần Sương nghe được cái thanh âm này cũng là thân thể chấn động hắn cái này mới xuất hiện tại cái này lục đạo thư viện bên ngoài trên đường phố Tử thần viện trưởng thì truyền âm cho hắn, trong này khẳng định không giống bình thường, Tần Xương đơn giản đáp ứng một câu, trực tiếp thẳng trở về đến Lục Đạo thư viện bên trong. Đi vào Lục Đạo thư viện bên trong một chỗ kiến trúc bên cạnh, Tần Xương dừng bước, nơi này liền là tử thần viện trưởng chỗ chỗ ở. Tần Xương mới vừa xuất hiện, bên trong liền truyền đến tử thần viện trưởng thanh âm. Vào đi. Tần Xương đẩy cửa vào, kiến trúc nội bộ sửa sang mười phần một mạc, mà Tần Xương sau khi đi vào chính là trực tiếp ngồi ở một thanh trên ghế mây mật. Tử thần thấy thế cũng là một mặt bất đắc dĩ, không biết lớn nhỏ. Bất quá Tử thần cũng không nói gì thêm, các loại tần xương vào chỗ, chính là trực tiếp cắt vào chủ đề. Hiện tại tần xương thực lực đã là thông huyền bát trọng đỉnh phong, đương nhiên loại này đẳng cấp bên trong phân kém. Đối với tần xương tới nói trên cơ bản là vô nghĩa, chỉ cần hắn tấn cấp đến đẳng cấp này, như vậy đẳng cấp này trên cơ bản cũng là vô địch, trừ phi loại kia mười phần biến thái nhân vật. Tần xương hiện tại có thể tùy thời tấn cấp đến thông huyền chín tầng. Bởi vì hắn thăng cấp chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ là có thể, mà bây giờ, thần sương kinh nghiệm khoảng cách thăng cấp đã là 10 phần tiếp cận. Từ thần trong tay lúc này, một trận huyền ảo thủ ấn càng không ngừng biến hóa, mà Tần Sương đối với lúc này tràng cảnh cũng là có chút quen thuộc, lại là huyễn cảnh, Tần Sương không còn gì để nói, bất quá lúc này Tần Sương có loại này im lặng tâm tình đã là vô dụng, ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, trận chính là trực tiếp lâm vào hôn mê trạng thái. Các loại Tần Sương lần nữa rõ ràng lúc tỉnh lại, Hắn đã xuất hiện ở một tòa to lớn thành trì bên trong, lúc này sắc trời còn sớm, trên đường phố đám người hối hả, mười phần náo nhiệt. Tần sương lắc lắc đầu, tử thân viện trưởng cũng chưa nói cho hắn biết cái gì, trực tiếp đem hắn mang vào trong ảo cảnh, mà tần sương lúc này thì là có chút một bước, tử thân viện trưởng đem chính mình cho làm tiến cái này ảo cảnh mục đích là cái gì. Bất quá loại nghi vấn này cũng không có tại tần sương trong lòng tiếp tục quá lâu, hắn không phải một cái ưa thích suy nghĩ người. Ngay sau đó Tần Sương không lại xoắn suýt vấn đề này về sau, chính là trực tiếp tùy tiện dọc theo một cái phương hướng đi đến. Trên đường phố như thế phồn hoa, cũng biểu thị đây là một tòa thập phần lớn lớn thành trì, bình thường tiểu thành trì không có khả năng có như thế đường phố phồn hoa, Tần Sương chẳng có mục đích ở trên con đường này đi tới. Huyên cảnh đối với những người khác tới nói, có lẽ là giả, nơi này hết thẻ đối với những người khác tới nói đều là giả, nhưng là đối với Tần Sương cái này nắm giữ hệ thống nam nhân mà nói, nơi này hết thẻ đều là thật, cũng có thể mang đi. Nơi này yêu thú, đánh chết có kinh nghiệm, thu hoạch thịt thú vật có thể trực tiếp mang ra huyễn cảnh. Huyễn cảnh, đối với tần xương tới nói, liền như là bí cảnh đối tại bình thường võ giả một dạng. Trực tiếp từng có con đường này, tần xương cũng không có cái gì thu hàng. Nơi này hoàn toàn thì là một bộ phồn hoa thành trì cái kia có bộ dáng, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, mà lại nơi này tần xương cũng chưa bao giờ gặp đến khiêu khích người. Thật không nói chuyện. Tần xương đích nói thầm một câu chính là đi thẳng tới thành trì bên trong một chỗ tử quán, tử quán chia làm lầu 3, tần xương không do dự, sau khi đi vào chính là trực tiếp lên tới lầu 3, tầng lầu liền là đẳng cấp phân chia, càng đi cao tầng, tử quán sửa sang liền càng là xa hoa, đồng dạng tiêu phí cũng là càng cao. đối với tần xương tới nói, linh tệ hắn thấy thật một chút tác dụng đều không có, cho nên như loại này tiêu phí linh tệ chẳng sợ, tần xương từ trước đến nay là không tiết kiệm. vừa mới lên tới lầu ba. Một người mặc bại lộ bồi tiểu nữ chính là đi tới, Thần Sương một trận mỉm cười, dị giới cũng tồn tại loại này tranh luận nghề nghiệp a, Thần Sương không để ý đến vị này bồi tiểu nữ, mà chính là trực tiếp ném ra một túi linh tệ đem nàng đuổi đi, đối với loại nữ nhân này, Thần Sương không có chút nào cảm thấy hứng thú. Muốn một bầu rượu, Thần Sương chính là tự mình uống, đối với cái này huyên cảnh, Thần Sương một điểm đầu mối đều không có, chẳng lẽ là bởi vì viện trưởng cảm thấy ta áp lực lớn, đặc biệt cho ta dùng để bưng lòng. Tần Sương nghĩ như vậy đến, có điều rất nhanh liền phủ định chính mình ý nghĩ này, ha ha, phải buông lỏng cũng không cần thiết đến huyến cảnh bên trong đến buông lỏng à. Tiếp tục uống rượu, Tần Sương dự định trước ở chỗ này nghe một chút trong tiểu quán người thổi ngư bức. Tiểu quán, là lấy được lấy tin tức chỗ tốt nhất. Nghe nói không, tử thần tướng quân lại đánh thắng trận, những cái kia ma tộc hiện tại đã bị chạy tới cảnh ly cực địa. Ha ha, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là những cái kia dị trùng gần nhất giống như lại bắt đầu nháo đẳng, ma tộc tuy nhiên đuổi đi. Nhưng là những thứ này ẩn nút trong bóng đêm sinh vật, vương quốc nơi nào có biện pháp? Ha ha, nghe kể một ít người đều tìm nơi nương tựa hắc ám trận doanh, dù sao, vương quốc hiện tại có thể phía trên mặt bàn cũng chỉ có tử thần tướng quân một người, tướng quân khác, nơi nào còn có mảy may chiến đấu lực. lão đầu tử nhà chúng ta chuẩn bị mang theo nhà chúng ta đi Linh Châu, nơi này, đoán chừng tử thần tướng quân cũng chống đỡ không được bao lâu. Đúng vậy a một người, một chi quân đội, làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy dị trùng? Đô Thành tuy nhiên phồn hoa, nhưng là nói không chừng ngày nào liền sẽ bị khắc dị chủng công chiếm. Ha ha, các ngươi đừng giả bộ, có chút thực lực gia tộc đều chuẩn bị rút lui, các ngươi gia tộc sẽ còn lưu tại nơi này. Mọi người một trận trầm mặc, trận đều tự mình uống kiểu. Mà vừa uống rượu một bên nghe lén lấy tần xương lúc này cũng là nghe có chút mơ hồ, bất quá những thứ này nhân đại khái ý tứ hắn vẫn là lý giải đi ra, cái kia chính là tần xương hiện tại ở lại nơi này, chẳng mấy chốc sẽ bị khắc dị chủng cho công chiếm, mà lại. Vị nào tử thần tướng quân, hẳn là lục đạo thư viện hỏa viện tử thần viện trưởng. Để bầu rượu xuống, Tần Xương sau khi trả tiền liền rời đi tử quán, nơi này tựa hồ cũng không yên ổn, không lâu liền sẽ có một cuộc chiến tranh. Mà cái này cũng là Tần Xương hy vọng, trong ảo cảnh người chết sống kỳ thực không có có bất kỳ ý nghĩa gì, mà Tần Xương chờ mong chiến tranh liền là bởi vì chiến tranh tương đương kinh nghiệm, thăng cấp thế nhưng là chỉ thiếu một chút xíu kinh nghiệm à, nếu như tại cái này trong ảo cảnh tăng lên tới thông huyền chín tầng, Đây chẳng phải là chuyện tốt. Ra tựu quán, Tần Sương một cái lắp mình chính là trực tiếp chạy đến thành trì trên tường thành. Trên tường thành binh sĩ rất nhiều, nhìn thấy Tần Sương cái này bất ngờ xuất hiện bóng người, cũng là quang tơi ánh mắt cảnh giác. Tần Sương cười cười xấu hổ, cũng không để ý đến, chính là lần nữa một cái lắp mình, đi tới thành tường chỗ cao nhất. Trưng 507, gọn sóng. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dưới tường thành là một ngày mãnh liệt sông Hộ Thành, mà tại sông Hộ Thành càng bên ngoài, cũng là mênh ngông sa mạc, một đầu tại sa mạc chạy xôi dòng sông, một toa trong sa mạc cô thành, hết thể lộ ra rất bình tĩnh, mà tại cái này bình tĩnh phía dưới phun trào lấy, lại là không muốn người biết nguy hiểm. Có lẽ, thì vào ngày mai, trước mắt cái này một mảnh sa mạc liền sẽ trở thành một chỗ đổ máu ngàn dặm chiến trường Tần Sương đứng bình tĩnh lập ở trên tường thành, hắn chờ mong lấy, sắp đến chiến tranh, có lẽ tại rất nhiều người trong mắt, hắn loại ý nghĩ này rất biến thái, bất quá, hắn xác thực cũng là nghĩ như vậy, hắn hy vọng, chiến tranh sớm ngày đến. Phất qua sa mạc phượng quét tại Tần Sương trên mặt, trong lúc nhất thời một loại khí thế không tên trong nháy mắt chỗ ngồi quấn vào Tần Sương cái mũi, mà Tần Sương thì là trong nháy mắt này, toàn thân linh lực bạo phát, đem thân thể hoàn toàn bao trùm tiến vào linh lực bên trong. Tới, Tần Sương đích nói thầm một câu. Thân hình chính là trực tiếp biến mất tại chỗ cũ, vừa mới trận gió nào bên trong mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc, rất rõ ràng, có người trong này động tay động chân. Trên tường thành binh sĩ tuy nói từng cái thực lực đều đạt đến thông huyền 6 tầng loại này cao giai, nhưng là đối với loại kia giấu ở bao cắt vị bên trong mùi thuốc lại là không có chút nào cảm giác. So ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều đây. Tần Sương Đích nói thầm một câu, thân hình sớm đã là vượt qua lửa thành trì bên ngoài sông Hộ Thành, đi tới cái kia mảnh trong hoa mạc. Mà lúc này cái này bình tĩnh hoang mạc phía dưới, lại là càng không ngừng phun trào bên trong. Một số tần sương không biết tên sinh vật lúc này chính mượn sa mạc hiểm hộ không ngừng mà đi tới. Không do dự, tần sương trực tiếp thì một cái độn thân thể tiến vào dưới sa mạc, phía dưới những vật kia tuy nói tần sương không biết là cái gì, đều là tần sương biết, những cái kia, đại biểu cho kinh nghiệm. Tần sương vừa vặn sắp tấn cấp, có kinh nghiệm đưa tới cửa, hắn không thu, vậy hắn thì là kẻ ngu. Tần sương đột nhiên xuất hiện để những cái kia nguyên bản không ngừng hướng sông hộ thành đến gần sinh vật ngừng lại, dưới sa mạc, không có có bất kỳ thanh âm nào, Tần Sương không nói gì, chỉ là nương tựa theo thần thức quét mắt bị hắn ngăn trở đường cái kia ngàn vạn dị trùng. Mùi thuốc súng, tại này quỷ dị không khí phía dưới từ từ khuếch tán ra đến, mà Tần Sương lúc này đã là đại khái biết nhóm này sinh vật số lượng, một mình hắn không có khả năng giết xong, tuy nói những sinh vật này tu vi không được tốt lắm, tuy nhiên Tần Sương có rất nhiều loại đại phạm vi công kích vũ khí, nhưng là, Tần Sương biết Nhóm này sinh vật, vô luận như thế nào, hãn Tần Sương một người đều giết không hết. Chuyện tốt. Tần Sương đích nói thầm một câu, chính là vọt thẳng hướng về phía cái kia chưa nổi tiếng sinh vật quần, giết không hết. Đối với Tần Sương tới nói, đúng là chuyện tốt, giết không hết, mang ý nghĩa, nơi này có vô cùng tận kinh nghiệm. Trong sa mạc một vùng tam tối, Tần Sương chỉ có thể nương tựa theo thần thức cảm ứng chung quanh những cái kia không biết sinh vật vị trí. xích tiêu kiếm lúc này cũng là tại bóng tối này hoàn cảnh bên trong tàn mát ra huyết sắc giá mang. Không biết sinh vật đối với cái này đột ngột xuất hiện tại bọn hắn nhân loại trước mặt công kích, cũng không hề để ý, tuy nhiên nhân loại kia thực lực rất mạnh, tuy nhiên nhân loại kia xuất thủ trong ngáy mắt, đã có một mảng lớn chính mình đồng loại bị giết chết, nhưng là, bọn họ vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Người có hay không cảm thấy, chóng đầu. Trên tường thành, một vị binh lính đối với bên cạnh hắn một vị khác binh lính nói đến, mà vị kia bị hỏi cái vấn đề này binh lính, cũng không trả lời hắn, mà chính là trực tiếp ngã trên mặt đất. Ba, ba, ba. Trong lúc nhất thời, trên tường thành binh sĩ, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, dược hiệu lúc này đã hoàn toàn phát huy ra, thủ thành binh lính không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều ngã xuống. Mà lúc này nguyên bản giấu ở sa mạc dưới đấy những cái kia không biết sinh vật lúc này cũng là hào hào lộ ra mặt đất, tần xương tự nhiên cũng là theo chân bọn họ theo dưới sa mạc về tới mặt đất. Thật xấu. Thân thức tuy nhiên có thể xác định vị trí của bọn hắn, nhưng lại không cách nào thấy rõ những sinh vật này tướng mạo này lúc lộ ra. Tần Sương mới có cơ hội nhìn đến những sinh vật kia. Tần Sương chỉ là nhàn nhạt, nhạt đánh giá hai chữ, ngay sau đó chính là lại lần nữa đổ sát lên, mà những cái kia bị Tần Sương dùng thật xấu hình dung sinh vật, lúc này đã là vọt thẳng hướng về phía thành trì. Tần Sương tuy nhiên đang không ngừng đổ sát, tuy nhiên Tần Sương mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm mang đi mấy trăm hơn ngàn cái không biết sinh vật, nhưng là đối với bọn này số lượng to lớn sinh vật cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này rất giống một người theo trong biển rộng một chén một chén múc nước đồng dạng. Mặc kệ người này tốc độ có bao nhanh, cũng sẽ không đối đại hải tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cái này hào Cảnh kết cục Tần Sương ngay từ đầu liền biết, tại những cái kia người đàm luận thời điểm, Tần Sương liền đã đoán được tòa thành này kết cục, cho nên đối với những cái kia lách qua chính mình vọt thẳng hạ thành ao không biết sinh vật, Tần Sương cũng không có đi ngăn cản, mà là tiếp tục lấy chính mình khối khu vực này đổ sát. Thi thể, tại Tần Sương trước người đã là chất đống có một người như vậy cao. Mà cái kia không biết sinh vật vẫn như cũ là không có tận cùng theo sa mạc nơi xa, chỗ sâu, không ngừng mà tuôn ra. Những vật này, tựa hồ là vô cùng vô tận đồng dạng, mà Tần Dương lúc này huy động xích tiêu kiếm tay cũng là có một chút chua, ngay sau đó Tần Dương cũng không có ý định đang dùng loại này nguyên thủy phương thức chu diện. Tâm niệm nhất động, một đầu huyết sắc cự long chính là trực tiếp xuất hiện tại Tần Dương sau lưng, cự long gào thét chính là vọt thẳng hướng về phía cái kia vô cùng tận không biết sinh vật mà Tần Sương thì là trực tiếp một cái lắc mình đi tới trên tường thành. Ngồi đấy, Tần Sương kiểm tra một hồi kinh nghiệm của mình, khoảng cách thăng cấp cũng kém mở không có bao nhiêu, tuy nhiên trước mắt những thứ này không biết sinh vật bị chính mình từng đánh chết sau không có bao nhiêu kinh nghiệm, bất quá may ra, những vật này số lượng nhiều. Trong sa mạc quét tới phong, mang theo có chút mùi máu tươi, Tần Sương hít mũi một cái, ngay sau đó chính là lần nữa một cái lắc mình đi tới nguyên bản nhà kia tử quán. Trong tựu quán người lúc này đã là đi không sai biệt lắm, chỉ có một cái lao đầu cùng một người trẻ tuổi ngồi đối diện lấy uống rượu. thanh trì bị xâm lấn, tin tức này khẳng định tại những cái kia không biết sinh vật xuất hiện trong nháy mắt bị biết, dù sao, cái này thành trì bên trong cao thủ còn là có không ít, đối ở trước mắt lấy một già một trẻ, Tần Sương cũng không để ý tới, mà chính là tự mình cầm một bầu rượu, chính là uống. huyễn cảnh đối với Tần Sương tới nói cũng không phải là thuần túy huyễn cảnh, hắn có thể trực tiếp tham dự vào cái này huyễn cảnh, mà lại trong ảo cảnh đồ vật hắn cũng có thể mang đi. Mà đây đối với khắc võ giả tới nói hiển nhiên là không thể nào. Khắc võ giả đi vào huyến cảnh, nhiều nhất cũng là lấy một loại thượng đế thị giác quan sát nơi này phát sinh thôi. Ha ha, tiểu hỏa tử ngươi không sợ sao. Một mực tại uống rượu lão nhân lúc này mở miệng nói đến, mà tần sương đun mai, rất tùy tiện trả lời một câu, sợ hãi. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Ta sùng vật ở bên ngoài dày vào đâu, ta trước hết không tham cùng. Trưng 508, Thành Chủ Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. lão nhân sau khi nghe xong Tần Sương, hơi hơi nhẹ gật đầu, ngay sau đó chính là thuận miệng nói một câu. Ngươi, không thuộc về nơi này. Nói xong, liền tự mình uống rượu. Tần Sương tâm lý chấn động, rất rõ ràng, lão nhân nói không thuộc về nơi này, tự nhiên không phải nói Tần Sương không thuộc về cái này thành trì mà chính là chỉ Tần Sương không thuộc về cái thế giới này. Tần Sương nhẹ gật đầu, trước mắt lao nhân này hẳn là đã nhìn thấu nơi này, hắn biết nơi này là cái huyễn cảnh, cũng biết mình là bị hư cấu đi ra. Một cái trong ảo cảnh huyễn hóa ra người tới, lại nhìn thấu đó là cái huyễn cảnh, cái này, thật sự là có chút khó tin. Tần Sương gặp lao nhân không có ở bắt đầu, liền cũng không có đang chủ động tìm đề tài, đối với cái này thần bí lao nhân, Tần Sương cũng không có hứng thú, mà lại, loại này có thể nhìn thấu ảo cảnh tồn tại cũng không phải hắn hiện tại có thể đối mặt. Một bầu rượu rất nhanh liền uống xong, mà hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là ở thời điểm này vang lên. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ xâm nhập phát động. Nhiệm vụ đối cảnh, ngươi chỗ đại lục này sắp bị dị chủng chô xâm chiếm, đây là đã đã định trước, nhưng là làm một tên nhân loại cường giả, ngươi không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Nhiệm vụ yêu cầu, đại lục chi bắc, một đám binh lính đang chiến đấu lấy, mà đối diện với của bọn hắn, thì là đây hết thảy bạo phát ngọn nguồn, đi ở đâu? Giải quyết hết cái kia ngọn nguồn. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm một số. thần Sương. Tiểu uống xong, tựa hồ cũng là phải muốn làm ý chuyện, bất quá, nhiệm vụ lần này khen thưởng, để Tần Sương không còn gì để nói, kinh nghiệm một số là có ý gì. Cũng là tùy tiện đánh ra chính mình ý tứ A. Tần Sương nghĩ như vậy đến, bất quá thân thể động tác lại không có dừng lại, ngay sau đó chính là trực tiếp rời đi từ quán, Tần Sương đi ra thời điểm, cùng lao nhân kia phất phất tay. Lão nhân kia lúc này tuy nói là bị đối với Tần Sương, nhưng là Tần Sương phất tay thời điểm lão nhân kia cũng là nhẹ gật đầu. Tuy nói lão nhân vẫn không có xoay người lại. Phương Bắc. Tần Sương lúc này chính đang chạy vội lấy, tuy nói lần này hệ thống ban bố nhiệm vụ vẫn như cũ là so sánh hô cha, nhưng là dù sao cũng là cái nhiệm vụ, ban bố, Tần Sương cũng không có cách nào. Tần Sương không biết lúc này hắn hiện tại chỗ chính là tòa kia đại lục, tuy nói nơi này là huyễn cảnh, nhưng là dựa theo đồng dạng thói quen. Cái này bên trong khẳng định là lấy cái nào đó đại lục trước kia phát sinh sự tình làm làm bối cảnh. Một đường lên, cảnh sát đều là mười phân đơn điệu, ngoại trừ mênh ngông sa mạc, tần sương tại không nhìn thấy vật gì khác, thậm chí, những cái kia dị trùng tại tần sương chạy vội chờ một lúc sau đều không còn xuất hiện. Còn chưa tới a Tần sương đích nói thầm một câu, lúc này khoảng cách này, hắn đã không có biện pháp khống chế sao cự long cho nên cự long cũng là tiêu tán theo, mà cự long vừa tiêu tán, dị trùng công thành tình thế liền càng thêm mạnh Lúc này trong thành phố thông bách tính trên cơ bản đều đã bị những cái kia dị trùng nuốt trừng lấy, mà những binh lính kia cùng võ giả, lúc này ngay tại làm lấy vô vị chống cự, mà tiểu quán vẫn như cũ làm mười phần bình tĩnh, tiểu quán chung quanh tuy nhiên đều đã bị dị trùng trùng kích khó coi, nhưng là tiểu quán này lại không có thụ đến bất kỳ trùng kích. Hắn rời đi, chúng ta nơi này cố sự cũng liền kết thúc. Lúc trước cùng Tần Sương nói qua lão nhân vẫn tại uống rượu, đối với động tĩnh bên ngoài không có chút nào lưu ý. Tuy nói là giả nhưng là cũng không thể cứ như vậy chờ xem. Ngồi tại lão Nhân đối diện người trẻ tuổi kia lúc này cũng là mở miệng nói đến. Vậy liền, làm. Lão Nhân trả lời một câu, nữ khí mười phần bình thản, không có chút nào loại kia đại chiến sắp đến cảm giác, chỉ là rất bình thường một câu. Dứt lời, hai đạo lưu quang tự trong tiểu quán bay ra, mà bên ngoài, từng tiếng tiếng nổ tung không ngừng truyền lên ra, có thể xem thấu đó là cái ảo cảnh người, thực lực, tự nhiên là không thể nào yếu. Thực lực của hắn so Tần Dương không biết cưỡng hiếp gấp bao nhiêu lần. "Ha ha, nhiều như vậy a?" Lão nhân đối với tại một phương hướng khác chiến đấu người trẻ tuổi nói đến, người trẻ tuổi nhún vai, tựa hồ đối với vấn đề này cũng không có hứng thú, tiếp tục ở nơi nào mà không thay đổi huy động trong tay mình cái kia thanh kỵ sĩ cư kiếm. Gặp người trẻ tuổi không có trả lời, lão nhân cũng không có đang nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đây chính là kết cục. Tần Dương trước mặt lúc này từng dãy binh sĩ không ngừng mà ngã xuống. Kỳ thực tại Tần Sương trước khi đến này quần binh sĩ thì đã chết, chỉ bất quá đám bọn hắn thi thể là đứng thẳng thôi, mà Tần Sương tới đến đến lúc đó, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái, này quần binh sĩ liền toàn bộ ngã xuống. Ha ha! Tần Sương im lặng, cái này, thật là cái rất lớn kinh hỉ, bởi vì, này quần binh sĩ ngã xuống về sau, một khỏa to lớn cây xúc đứng ở chỗ nào, cây này tuy nhiên hình thể mười phần to lớn, nhưng lại dị thường thấp bé, cho nên vừa mới Tần Sương cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Cây là như là cây, chỉ bất quá tại những thứ này cây nhánh dây cuối cùng nguyên một đám một loại càng không ngừng bị chế tạo, mà những thứ này bị chế tạo ra dị trùng, có đã xông về tần sương. Tần sương đại khái nhìn một chút, cái này dị trùng số lượng, không phải đến cho mình đưa kinh nghiệm, mà chính là muốn mệt chết chính mình. Dù sao, nơi này dị trùng là hoàn toàn hướng về phía tần sương tới, nhiệm vụ là xử lý cây này. Tần xương lúc này càng thêm bó tay rồi, cây này, nói là cây, còn không bằng nói là một tố to lớn cây thành. Cây này chính mình hoàn toàn không có cách nào dùng cây để hình dung. Tuy nhiên bất đắc dĩ, tần sương cũng không có cách nào, bây giờ còn chưa có thăng cấp, liền tiếp tục giết quái đi. Xích tiêu kiếm lúc này trực tiếp chọc tan bầu trời, ngay sau đó chính là nhanh chóng rơi xuống dưới, mà tần sương thì là một cái lắc mình đi tới cây này trước mặt, dị hỏa cũng là tùy theo mà ra. Vâng! Xích tiêu kiếm trực tiếp rơi xuống tại mặt đất, tại mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn, Mà những cái kia dị trùng thì là tại lần này đơn giản thô bạo công kích đến, bị tần xương giải quyết có thể có tốt mấy ngàn. Dị hỏa lúc này thành công đem cây kia một cho đốt lên, bất quá, lớn như vậy một cái cây, không có cái mấy ngày mấy đêm trên cơ bản thiêu không hết, mà tần xương tại ném ra dị hỏa về sau, chính là gia nhập vào đồ sát dị trùng trong đội ngũ. Xích tiêu kiếm lúc này đã hoàn toàn thoát ly tần xương khống chế, tại tự mình vận chuyển, mà cự long càng là trực tiếp thôn vệ lấy dị trùng. Mà Tần Sương không có là dùng xích tiêu kiếm, chỉ có thể từng cái từng cái đi đập chết dị trùng. Không có ý nghĩa. Tần Sương đập chết mấy cái dị trùng về sau, liền không có hứng thú tại đi đập. Hắn hiện tại cái này tốc độ, kỳ thực giết hay không dị trùng đã không hề khác gì nhau. cự long cùng xích tiêu kiếm đồ sát tốc độ không biết so Tần Sương nhanh hơn bao nhiêu. Không sai biệt lắm a. Lão nhân lúc này một đạo vũ ký đập ra, chính là không lại ra tay, mà người tuổi trẻ kia cũng dừng động tắt lại, cự kiếm, bị trực tiếp cắm trên mặt đất. Thân hình của bọn hắn tại lão nhân nói xong câu nói kia về sau, bắt đầu từ từ tiêu tán ra. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thăng cấp. Điểm kỹ năng thêm 1. Trưng 509, nhiệm vụ hoàn thành. Tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, để vừa mới dừng lại động tác tần xương có chút không nghĩ ra. Trước mắt cái kia to lớn cây vẫn như cũ đang thiêu đốt, có thể nói, cái này thời gian ngắn ngủi căn bản cũng không có đối cây này có bất kỳ thực chất tính ảnh hưởng, khác biệt duy nhất chính là, cái này dị hỏa đã hoàn toàn tản ra, cái này hỏa thế so trước đó muốn lớn hơn nhiều mà thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Tần Sương Đích nói thầm một câu, ngay sau đó chính là một khe hở không gian trực tiếp tự nơi xa nước ra, mà cái này khe hở không gian xuất hiện đồng thời, toàn bộ trong ảo cảnh cảnh tượng cũng là bắt đầu từ từ mơ hồ làm giảm bớt lên. Ha ha, lại nhanh như vậy kết thúc. Tử thần lúc này bất đắc dĩ nhún vai, nguyên bản tản ra phủ văn quang mang thủ ấn, lúc này cũng là trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Huyễn cảnh kỳ thực còn chưa kết thúc, chỉ bất quá tần sương vừa mới đột phá thông huyền chín tầng, trong lúc nhất thời không có khống chế lại thực lực của mình, dẫn đến cái này huyễn cảnh sớm muôn hội. Tần sương nhắm mắt lại, chờ hắn lần nữa mở ra thời điểm, cũng đã là xuất hiện ở tử thần trong phòng, vừa mới hết thảy, tựa hồ thì chưa từng xuất hiện, vô tận dị trùng, thiếu đốt lên đại thụ. Tại trong ảo cảnh hết thảy, trong khoảnh khắc, liền trong nháy mắt tiêu tán. Ha ha, tiến giai rồi. Tử thần nhàn nhạt mở miệng hỏi đến, đối với tần sương loại này đột nhiên tiến lên giai, tuy nói hắn cũng có chút không rõ, có điều hắn cũng không có đem vấn đề này ném đi ra, bí mật mỗi người đều sẽ có. Tần Sương nhẹ gật đầu, sau đó có chút mở mịt nhìn lấy Tử thần, vừa mới cái kia huyền cảnh cũng chưa xong, cho nên tần sương có chút không rõ Tử thần để cho mình đi vào đến cái kia ảo cảnh dụng ý. Ha ha. Trở về đi." Tử thần cười đến, cũng không có muốn nói nhiều ý tứ, mà Tần Sương thì là một mặt bất đắc dĩ, có điều hắn cũng không có dây dưa vấn đề này, ngay sau đó chính là một cái lắc mình rời đi tử thần chỗ ở. Vừa mới tiến cấp đến Thông Huyền chín tầng, Tần Sương vừa vặn các loại không vội đi thử xem thực lực bây giờ, nơi nào có thời gian suy nghĩ những cái kia có không có. Ngay sau đó Tần Sương tốc độ thôi động đến cực hạn, chính là đi thẳng tới một chỗ truyền tống trận. Tần Sương tuy nhiên đến Linh Châu có một đoạn thời gian Nhưng là đối với nơi này vẫn như cũ là không thế nào quen thuộc, cho nên khi phía dưới tần sương nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới muốn đi chỗ nào, bất đắc dĩ, chính là lựa chọn đi lúc trước đi qua một thành trì. Truyền tống trận quang mang một trận lấp lóe, các loại tần sương lần nữa theo trong truyền tống trận lúc đi ra, liền đã đạt tới một chỗ tàn phá thành trì. a tần sương nhìn một chút xung quanh những cái kia rõ ràng từ đấu về sau dấu vết, đã những cái kia tàn phá không chịu nổi kiến trúc, trong lúc nhất thời có chút không biết vì sao. Cái này thành trì là lúc trước Tần Sương cùng chính mình hai vị học trưởng tới qua, đột nhiên biến thành dạng này, Tần Sương có chút không thể nào hiểu được. Bất quá Tần Sương cũng không phải là vui về suy nghĩ người, ngay sau đó chỉ là để cao chính mình cảnh giác, liên tiếp theo hướng trung tâm thành trì đi đến. Nguyên bản Tần Sương ngay từ đầu là dự định đi ngoài thành trong rừng cây cái kia mảnh hồ, lúc trước Tần Sương bởi vì tu vi không đủ, cho nên cũng không có thử đi thăm dò cái kia mảnh hồ, mà bây giờ có thông huyền 9 tầng tu vi. Tần Sương cũng có phấn khích đi dò thẳng cái kia mảnh hồ, chỉ bất quá trong thành này biến cố, để Tần Sương cải biến chủ ý. Có tranh đấu dấu vết, sự tình đã hết sức rõ ràng, cái này thành trì khẳng định là bị thứ gì cho xâm lấn, mà lại, cái kia theo cái kia tranh đấu dấu vết bên trong có thể phán đoán ra, xâm lấn cái này thành trì đồ vật số lượng cũng không nhiều. Tần Sương không có hoàn toàn vùng ra thần trí của mình, cũng không có lộ ra cái gì khí tức, hắn hiện tại. Hoàn toàn là lấy một loại người bình thường thân phận tại thành trì bên trong đi tới một đường lên, trên cơ bản không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Tần Sương một thời gian cũng là có chút im lặng, thứ gì có thể trực tiếp đem một tòa thành cho đổ, mà lại liền kiến trúc đều phá hư như thế triệt để, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Tần Sương đi tại một đầu đã biến thành đá vụn trên đường, cẩn thận cảm thụ được hết thể chung quanh. Tuy nói Tần Sương không có buông ra thần thức, nhưng là một cái thông huyền chín tầng cường giả cảm quan cũng là mười phần nhạy cảm. Tần Sương là lấy phổ thông tốc độ của con người tại hành tẩu, cho nên vào thành tốt một đoạn thời gian, cũng không có đi ra khỏi bao xa, khoảng cách trong thành phủ thành chủ cũng là còn cách một đoạn. Mà đúng lúc này, ven đường sụp đổ kiến trúc đá vụn bên trong, phát ra từng đợt tiếng vang, Tần Sương vẫn không có toát ra khí tức của mình, mà chính là nhanh chóng chuyển đến vừa ra kiến trúc thi thể đằng sau. Tiếng vang không gián đoạn kéo dài, mà Tần Sương lúc này cũng là lần nữa chuyển qua một cái chỗ ngọn, đi tới mặt khác một chỗ dễ dàng cho quan sát địa phương. Lòng đất có đồ, điểm này tần sương có thể xác định, mà lại, vật kia tuyệt đối không phải người, tuy nói tần sương không có bông ra thần trí của mình rõ xét, nhưng là thông huyền 9 tầng bản thân có được nhạy cảm để tần sương xác định lòng đất cái kia ngay tại gãy đá vụn phát ra âm thanh đồ vật, không phải người. Bởi vì, tần sương tại tiếng vang đó phát ra địa phương, mơ hồ ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối, loại này mùi hôi thối mười phần đặc biệt, là loại đồ vật này để đặt quá lâu mà sinh ra một loại mùi hôi, mà tại cái này mùi hôi thối bên trong còn kẹp ở cái này một kia nhàn nhạt, nhạt, mùi vị, thú vị, tần xương đích nói thầm một câu, hai loại vị đạo không có khả năng xuất hiện tại trên thân thể người, cho nên tần xương xác định sao đồ vật không phải người, nhưng là cụ thể cái nào đồ vật là cái gì, tần xương cũng không rõ ràng. dị giới bên trong một ít gì đó, tần xương căn bản cũng không biết. dù sao, tần xương không phải loại kia nóng thích học tập người, đối với loại này cơ sở đồ vật, hắn cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có đánh quái thăng cấp theo thời gian trôi qua, cái kia rất nhỏ tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, thanh âm càng lúc càng lớn, mà những cái kia đá vụn cũng đang không ngừng lay động, rất rõ ràng, có đủ chuẩn bị theo đá vụn phía dưới đi ra. Ha ha, tần xương khép cười một tiếng, lúc này cũng không lại che giấu khí tức của mình, bởi vì ngay tại vừa mới, tần xương thể nội cái kia băng diên cùng tần xương nói một câu, lại kiếm tiện nghi ngươi. xích tiêu kiếm bị tần xương nắm trên tay, thông huyền chín tầng cường giả thần thức cũng là tại trong khoảnh khắc toàn bộ phong thích. Chỉnh Toa Thành Trì lúc này đã bị Tần Sương thần thức hoàn toàn bảo hộ, Thành Trì tình huống hiện tại Tần Sương cũng là đại khái hiểu được. Mà tại cục đá vụn kia phía dưới, Tần Sương cảm ứng được một cỗ hư nhược khí tức, tuy nhiên cỗ khí tức này mười phần suy yếu, nhưng lại để Tần Sương tâm lý một trận, trong lúc nhất thời nắm xích tiêu tay cũng hơi hơi rung động run một cái. Hắc hắc, có phải hay không, bị ngươi kiếm tiện nghi rồi. Tần Sương động tác tự nhiên chạy không khỏi băng diên cảm giác, mà lúc này băng diên cũng là lần nữa cho Tần truyền âm đến nửa khí mười phần bình thản nhưng là loại kia mơ hồ trào phúng lại là hết sức rõ ràng. A a a a. Tần Sương không có trả lời mà chính là liên tiếp bốn tiếng cười khẽ. Đá vụn phía dưới khí tức tuy nhiên mười phần yếu ớt nhưng là Tần Sương biết coi như vật kia khí tức rất yếu ớt chính mình cũng chưa chắc đánh thắng được. Bất quá Tần Sương cũng là rất nhanh liền phản ứng lại tuy nhiên chưa chắc đánh thắng được nhưng là Tần Sương là tuyệt đối sẽ không chạy trốn đánh đều không có đánh liền chạy đường cái này không phù hợp Tần Sương phong cách. Hắc <cười> hắc. Tuy nhiên thứ này vừa tấn cấp đến tạo hóa cảnh không lâu, bất quá, hắc hắc hắc. Băng Diên truyền âm lần nữa truyền đến, mà lúc này Tần Dương sớm đã là trực tiếp lách mình đi tới cái kia một đống đá vụn phía trên. Chương 510, Linh thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dưới chân truyền đến 10 phân rõ ràng cảm giác chấn động. Liền như là muốn rất nhỏ động đất dẫn đến mặt đất run rẩy mở dạng Tần sương không do dự Đang nháy thân thể đi vào đá vụn phía trên thời điểm Liền trực tiếp đem xích tiêu kiếm đâm vào nát trong đá Xích tiêu kiếm sắc bén không thể nghi ngờ Ngay sau đó cắm vào cục đá vụn kia liền như là cắm vào cây bông vải đồng dạng Không có có nhận đến bất kỳ trở ngại Mà tần sương một kiếm này cắm xuống về sau Mới ý thức tới vấn đề Ngay sau đó thân hình không có chút nào do dự Trực tiếp lách mình tránh hướng một bên Thế mà Tần Sương phản ứng tuy nói 10 phần nhanh, nhưng là thân thể của hắn lại không có tốc độ nhanh như vậy. Ngay sau đó Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tự chính mình dưới chân truyền ra, trực tiếp đem Tần Sương cả người lật tung trên mặt đất. Tần Sương mặc dù không có tránh thoát cái này một cỗ cự lực, nhưng là bị lật tung sau Tần Sương lại là rất nhanh thì sử dụng xích tiêu kiếm trên không trung ổn định thân hình. 3. Thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, cùng mặt đất ở giữa va và chạm vào nhau phát ra một tiếng vang dọn. Mà Tần Dương lúc này sau khi hạ xuống trong nháy mắt lại là lần nữa xông về chỗ kia đá vụn, tuy nhiên vật kia còn tại nát dưới đá, nhưng là Tần Dương vẫn như cũ có biện pháp đối nát dưới đá vật kia tạo thành thương tổn. Tại đá vụn chỗ, một đạo đen nhánh lỗ hổng trong nháy mắt vỡ ra đến, đây là Tần Dương đột phá đến thông huyền 9 tầng lúc chỗ lĩnh vực một loại chiến đấu mới phương thức, vỡ vụn hư không. Cái này đen nhánh lỗ hổng tại đá vụn mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện, mà nương theo lấy lỗ hổng này xuất hiện, một cỗ không hiểu khí tức từ từ xuất hiện ở không khí chung quanh bên trong, Vận khí không tệ, vật kia bị ngươi như thế một làm, cho làm hoàn toàn rõ ràng. băng diên vào lúc này lần nữa mở miệng nói, mà tần Sương cũng không để ý tới băng diên, mà chính là chăm chú nhìn chằm chằm lỗ hồng kia, dựa theo hắn lĩnh ngộ đồ vật, đạo này hư không vết nước sẽ trực tiếp đem đá vụn cái này một khối khu vực nuốt chửng lấy tiến hư không. sau đó, đạo này hư không vết nước vậy mà không có đối với nơi này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thì chỉ là xuất hiện tại đá vụn phía trên, không có phát huy chút nào tác dụng, bị đỡ được. Tần xương Đích nói thầm một câu, thân hình lại lần nữa lóe lên, đi tới nơi này đá vụn phía trên trên không, ngay sau đó chính là một cái chém thẳng, một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí màu đỏ như máu trực tiếp bổ ra đá vụn xuyên thấu đến nát dưới đá, mà sau đó, lúc trước Tần xương cảm giác được cái kia cố không hiểu khí tức lúc này cũng là trong nháy mắt biến đến rõ ràng, một tiếng không biết tên thú hống trực tiếp vang vọng tại cái này vắng vẻ thành trì bên trong rốt cục chịu đi ra rồi. Tần Sương đáp lại cái kia đạo thú hống, lúc trước hắn tố hết thảy, đơn giản thì là muốn đem cái này giấu dưới đất đồ vật ép ra ngoài, mà bây giờ, mục đích của mình đã đến. Tiếng thu gào về sau, bị bổ đến một đạo đánh lén cái kia đống đá vụn lần nữa run rẩy lên, mà lại, lần này run rẩy so với trước đó muốn kịch liệt nhiều, cái kia nguyên bản tán lạc đá vụn, lúc này cũng là từ từ hướng hai bên tản ra, mà một cái cự đại đầu dê cũng chậm chậm xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Chỉ là một cái đầu dê, cũng đã so tần xương cả người cũng còn có lớn, mà cái này đầu dê lần trước lúc đều là một ít mắt thường có thể thấy được vết thương, những vết thương này rõ ràng đã đã nhiều ngày, vết thương đã bắt đầu từ từ hư thối ra. Theo những vết thương này hư thối chi tiết này, liền có thể xác định trước mắt cái này tu vi các loại thông trong nhân loại tạo hóa cảnh cường giả dê thương tổn rất nặng, một cường giả, coi như vết thương tại làm sao rõ ràng, tại làm sao tinh mịn, hắn đều có thể khôi phục trở về. Thư thối loại tình huống này chỉ có xứng nhận thương tổn 10 phần nghiêm trọng thời điểm mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ở cái này đầu dê xuất hiện ngay mắt, Tần Sương sớm đã là một cái bước xa sống tới, trước mắt cái này thụ thương dê đã bị Tần Sương nhận định là hắn cơm tối hôm nay, thực lực đạt tới tạo hóa cảnh yêu thú, cái kia chất thịt tự nhiên là im lặng. Xích Tiêu kiếm tại Tần Sương bước xa trùng phong quá trình bên trong, dần dần buộc phát ra một tầng tinh mịn bạch tuyến, nắm giữ một cái danh hiệu Tần Sương, đối với săn giết yêu thú có ưu thế tuyệt đối. Mà theo tần xương tu vi tăng lên, thợ săn xương hảo cũng theo đó thăng cấp đến đẳng cấp thứ 3. Thợ săn, ba chủ động tăng lên đối yêu thú thương tổn 400%, tiếp tục 10 phút đồng hồ. Cảm thụ được trong tay xích tiêu kiếm truyền đến mạnh mẽ ba động, tần xương khỏe miệng không tự chủ vung lên, giống trước mắt loại này đã siêu thoát hung thú, tấn thăng đến linh thú yêu thú, bình thường liền xem như tần xương có thể chủ động sử dụng thợ săn xương hảo, cũng không thể nào là loại này cấp bậc yêu thú đối thủ. Một người một thú ở giữa khoảng cách vốn là phần tiếp cận. Ngay sau đó, tần sương cơ hồ là trong nháy mắt thì xuất hiện ở đầu dê trước mặt, không có chút do dự nào, xích tiêu kiếm trực tiếp đâm về linh thú ánh mắt. Tần sương một kiếm này cơ hồ là đã dùng hết toàn lực, mà kết quả, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên trước mắt cái này linh thú thương tổn mười phần nghiêm trọng, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ngay sau đó cái kia đầu dê tách ra một trận tử sắc quan hoa, mà ánh sáng màu tím này trong nháy mắt biến tạo thành nhất đạo bình trướng, đem sắp đâm vào dê ánh mắt xích tiêu kiếm cho cả lại. Không do dự, tần xương tại công kích bị ngay sau đó về sau, liền trực tiếp một cái lắc mình đẩy ra, mà tại tần xương đẩy ra một giây sau, hắn trước kia đứng yên mặt đất trực tiếp liền vỡ vụn ra. Một cố khí tức kinh khủng từ cái khe kia bên trong truyền mà ra, ngay sau đó như núi lớn dê thân thể từ cái này trong cái khe cẳng ra, thân thể khổng lồ rơi xuống đất, liền xem như tần xương đẩy ra rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Ngay sau đó... Một bộ mặt ngoài không sai biệt lắm hoàn toàn hư thối dê thân thể xuất hiện ở tần xương trước mặt, tần xương hít mũi một cái, cái kia dê trên thân chỗ phát ra vị đạo, để tần xương có chút phản cảm. Bất quá phản cảm về phản cảm, lớn như vậy một con linh thú, không nói trước tu vi, chỉ là cái này hình thể, đều đầy đủ người bình thường uống một bầu, chớ nói chi là tu vi còn là giống như là tạo hóa cảnh thực lực. Thang ngu, ta nhìn núi lớn này dê giao cho ngươi đi, thì ta cũng không muốn rồi, cho ngươi, nhưng là thú hoạch quy ta. Tần Sương dùng giọng thương lượng cùng thể nội Băng Diên nói đến, bất quá, kết quả cũng không phải là đặc biệt không có tốt, Băng Diên chỉ là nhàn nhạt trở về Tần Sương một chữ, đương nhiên, cái chữ này khẳng định không phải tốt, mà chính là, cút. Tần Sương bất đắc dĩ, ngay sau đó thở dài về sau, liền trực tiếp xông về linh thú, tuy nói cái này con linh thú hình thể mười phần to lớn, tuy nhiên cái này linh thú thực lực tại không có thụ thương đạt tới trước tạo hóa cảnh, nhưng là, đây đối với Tần Sương tới nói, tự hồ. Chỉ bất quá chỉ là có chút khó giải quyết thôi. Linh thú Sơn Dương lúc này có thể nói là đang dáng chống đỡ lấy tản mát ra ngay từ đầu loại kia tạo hóa cảnh uy áp, nhưng là theo tần sương tới gần, loại này không có chút ý nghĩa nào uy áp, liền bị trực tiếp cho thu về. Có thể đạt tới Linh thú cái giá này yêu thú, IQ, trên cơ bản cao hơn ra như là nhân loại, cho nên đối với loại này lãng phí sức lực có không có chút ý nghĩa nào sự tình, nó là sẽ không đi ngồi, Ma xích tiêu kiếm. Lúc này đã tại linh thú thu hồi khí tức trong nháy mắt đó, liền trực tiếp đâm vào linh thú trên thân thể. Trưng 511, Giải phẫu linh thú Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ngay tại tần xương xích tiêu kiếm đâm vào trước mắt cái này một đầu linh thú thời điểm, cái này trước mắt linh thú liền quát to một tiếng, tựa như là tại biểu đạt trong lòng mình không cam lòng tốt xấu hắn cũng là thỏa thỏa một đầu linh thú, trước mắt thế mà bị dồn đến loại tình trạng này, liền lực hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể gắt gao chống cự, mà bây giờ người ta kiếm đều đã đâm đi qua, cái này linh thú đã không ôm có bất kỳ hy vọng. cái này một đầu sơn dương linh thú ánh mắt híp lại, đã là hấp hối, cơ hội chỉ có ra khí không có tiến tức giận, tần xương một kiếm này trực tiếp đâm trúng cái này linh thú muốn hại, cái này linh thú đó là tuyệt bức chết chắc. quả thật đúng là không sai. Cái này linh thú tại miệng lớn thở trong chốc lát khí về sau. Chính là không cam lòng chết đi. Cái này linh thú vừa chết, tần xương chính là yên tâm thở dài một hơi. Sau đó tay phía trên xích tiêu kiếm bưng lỏng, liền trong nháy mắt biến mất. Sau đó thì nhìn về phía trước mắt cái này một đầu đã chết đi sơn dương linh thú, vừa mới đối phó hắn thật đúng là không dễ dàng à, hiện tại rốt cục chết đi. Thật sự là đáng tiếc thịt này, đều xấu. Nếu không giết hắn tối nay còn có thể thật tốt ăn một bữa. Nhưng bây giờ cái này còn ăn cái cọng lông à. Cái này một đầu mất linh thú vốn là bị trọng thương, thịt đều phát sinh hư thối. Cho nên tự nhiên là không thể ăn, Tần xương hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng là nói tóm lại vẫn là có thu hoạch. Tần xương vỗ tay một cái, sau đó nhìn trước mắt cái này một đầu linh thú nói ra, thằng ngu, hai ta có thể nói tốt à, thịt này ngươi ăn cái kia thu hoạch thế nhưng là quy ta, ngươi cũng đừng ghét bỏ, đây chính là ngài nói thì ta tuy nói hư thối. Đây chính là so với tầm thường yêu thú còn tốt hơn không ngừng gấp bao nhiêu lần đây. Tần Sương mở miệng nói như vậy, giọng điệu này hiển nhiên là đang cùng cái kia băng diên nói chuyện. Bên kia trầm mặc rất lâu, vẫn là y nguyên đem một cái kia chữ cho phun ra, cút. Tần Sương bất đắc dĩ hết lên đầu, được thôi được thôi, trước tiên đem cái này nhà giải phẫu rồi nói sau. Tần Sương nói đến đây, chính là không chút do dự đem xích tiêu kiếm cho triệu hoán đi ra, sau đó cười hát hát hai tiếng. Chính là dẫn theo xích tiêu kiếm. Hướng về cái này một đầu linh thú thi thể đi đến. Nếu như giờ phút này một đầu linh thú trên trời có linh, trong lòng khẳng định là phiền muộn vô cùng. Bọn họ thân là linh thú bi ai, chết cũng sẽ không bị người buông tha. Tần xương dẫn theo xích tiêu kiếm, đi vào cái này một đầu chết linh thú bên cạnh thi thể, nâng lên xích tiêu kiếm chính là không chút do dự đâm xuống dưới. Nhất thời giờ phút này lần gặp nhau giống như đâm đầu hũ đồng dạng, lái vào cái này một đầu linh thú thi thể bên trong. Quả nhiên, cái này linh thú trước người có thực lực gia trì, cái kia một thân phòng ngự đây chính là tương đối khó đánh vỡ. nhưng hôm nay chết rồi, cái này một thân thịt thì cùng buồn nhau giống như, dễ dàng còn không phải cắt cắt xuống. còn sơn dương này linh thú cũng không phải giống còn lại cái kia một loại yêu thú, có một ít yêu thú là tự mang khôi giáp, cho nên chết về sau giải phẫu lên vẫn như cũ khó khăn. trên thân bộ cái phòng ngự lực mạnh mẽ như vậy đại sát sát, người nào không khó làm a? cái này không đồng dạng, loại sinh vật này là không có tự mang phòng ngự. Chết thì cái gì cũng không có á giải phẫu lên dị thường dễ dàng. Tần Sương hai ba lần, liền đem cái này một đầu linh thú cho giải phẫu rơi. Hắn giống như là cái to đầy người, ai nói giao hàng một số không cần thiết nội tạng cho ném đi, sau đó chớp chớp, đem ở trong đó hư thối thịt cho bỏ đi. Chỉ để lại cái kia một số tốt thịt, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra, chớ lãng phí, đây chính là linh thú thịt ta, quanh năm suốt tháng ăn không đến mấy lần. Sau đó Tần Sương đem cái này một chút thịt cho thu thập. Bỏ vào trong nhận chứa đồ, chuẩn bị buổi tối trong lúc rảnh rối thời điểm nướng đến ăn hoặc là khi đói bụng. Ngay sau đó liền cũng là màn kịch quan trọng, cái này một đầu bán lẻ sự tình đầu lâu bên trong, bất ngờ tồn tại cái này một đầu linh thú thu hoạch. Cái này một đầu có được to lớn sừng dê sơn dương đầu lâu, bởi vì có cái kia hai cái sừng dê phối sức, thoạt nhìn là phá lệ lớn. Nhất là cái kia hai cái sừng dê, đều nhanh lên trời. Phá lệ lớn lên hơn nữa còn là dị thường trắng kiện. Tần sương nhìn ra cái này một đầu sơn dương linh thú sừng dê. Thầm nghĩ đến, khả năng này là cái này một đầu sơn dương một thân bên trong duy nhất cứng rắn vật đi. Tần sương không khỏi lắc đầu, quản hắn cái gì cứng rắn không cứng rắn, dù sao hiện tại chết thì là chết. Như vậy cái này một đầu sơn dương trên thân thể hết thảy, vậy liền một cách tự nhiên đã thuộc về tần sương. Tần sương nhìn lấy hai cái này sừng dê, không cấm khẩu bên trong chật chật nói, chật chật, đây là đầu linh thú sừng dê à, không cần phải nói liền xem như bình thường nhất linh thú. Cái kia cái đồ chơi này đều là đồ tốt ta Tần xương làm sao có thể buông tha thứ này đâu, lúc này xích tiêu kiếm vung ra. Trong khoảnh khắc chém liền tại cái kia sừng dê phía trên, phát ra ken một tiếng, sau đó liền không có đoạn dưới. Bởi vì xích tiêu kiếm bị tần xương dùng ra lớn nhất khí lực, chém vào cái kia sừng dê phía trên. Có thể cái kia hai cái sừng dê đâu, lại là ngoại trừ phát ra một tiếng len ken tiếng vang, sau đó liền không có khác. thi liền cái vệ trắng đều không lưu lại. Ngươi nói đây là đến lớn đến mức nào độ cứng mới có thể ngăn cản được tần sương dùng xích tiêu kiếm toàn lực nhất kích, còn có thể như thế bình yên vô sự. Tần sông ánh mắt sáng lên, nhìn về phía trước mắt cái này một cái đầu lâu to lớn phía trên hai cái sừng dê, quả nhiên, cái này độ cứng đủ mạnh, rất thích hợp tố vũ khí a. Sau đó, tần sương lại là vươn tay ra không chút do dự tại cái này sừng dê phía trên một trận chém lung tung, thế nhưng là một trận chặt cây về sau. Tần Sương vẫn như cũng là thở hồng hộc nhìn lấy cái kia hai cái sừng dê. Trong miệng không khỏi buồn bực nói ra, đây cũng là cái gì đồ chơi, làm sao chém không đức. Chẳng biết lúc nào, Tần Sương đã nghe thấy được cái kia băng diên chế rêu thanh âm, ha ha ha, quả nhiên là cái kẻ ngu, cái này linh thú đồ vật là dễ dàng như vậy phá hư sao, nếu là như vậy con linh thú này còn sống có cái cái dám dùng à. Băng diên dạng này không lưu tình chút nào chế rêu Tần Sương nói ra, tựa như là đang cười nhạo Tần Sương cái gì cũng đều không hiểu. Nắm cỏ, Tần Sương vẫn thật là là không hiểu, nhưng là bị băng diên như thế chế rêu, hắn trong lòng cũng là tức giận có được hay không, ngay sau đó thì mắng to, thằng ngu, ngươi nếu như biết rõ có bản lĩnh ngươi nói thôi, còn có lòng dạ thanh thản tại cái này chế rêu ta. Ngươi đem cái này thú hoạch để cho ta nuốt ta liền nói cho ngươi. Băng diên dạng này có kẻ mặc cả nói, cái này không được, bất quá có thể cho ngươi ăn thịt. Tần Sương vội vàng cự tuyệt, nghĩa chính nôn từ nói ra, ăn mẹ ngươi. Dân chuyên nghiệp ta là ăn loại đồ vật này chim sao? Đừng đem dân chuyên nghiệp ta nghĩ đến quá đê tiện. Loại đồ vật này ta là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Cái này băng diên lúc này chửi ầm lên, giống như tần xương là vũ nhục mẹ nó một dạng. Tần xương lúc này im lặng. Được, được, ngươi không cần nói, ta thả rằng không cần cái này, sừng dê cái kia thú hoạch cũng không cho ngươi. Tần xương bất đắc dĩ khoát tay áo, dạng này đối băng diên nói ra. Băng diên ngược lại là không thèm để ý chút nào, trong miệng không quan trọng nói. Cái kia tốt rồi, ngươi thì chính mình nhìn lấy làm đi đừng đến hỏi ta. Bang Diên nói xong một câu nói kia, chính là trầm mặt xuống không nói thêm nữa. Chỉ để lại tần sương một người, yên lặng nhìn lấy cái này linh thú đầu lâu phía trên hai cái sừng dê sững sờ ngẩn người. Chương 512, Dị Hòa Khí Tức. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Sững sờ trong chốc lát về sau. Tần Sương vẫn là nhìn trước mắt cái này một cái đầu lâu to lớn, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất kể nói thế nào, là trước tiên đem thú hạch cho lấy ra đi, cái này sừng dê tạm thời trước mặt kệ hắn. Nói làm liền làm, Tần Sương không có chút nào do dự, xích tiêu kiếm một đao chém đi xuống. Liền đem cái này linh thú đầu lâu cho chặt thành hai nửa, chặt thành hai nửa về sau linh thú đầu lâu. Trong đó đương nhiên đó là có một cái màu xanh biết thú hạch, tản ra sáng rực ánh sáng, xem ra rất là đoạt mắt người mục đích. Cần xương cười hì hì cầm lấy cái này mai thu hoạch, đây chính là ngài nói thu hoạch à, khó gặp đồ tốt. Muốn nói không vui đó là giả. trước mắt giờ khắc này, cầm hai tay dâng cái này một khóa thu hoạch, ngoài miệng còn kém, cười nở hoa. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem cái này cũng không uống ít cho bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, dù sao cái đồ chơi này cũng không thể ăn bây giờ, nếu không tại chỗ thì ăn. Vẫn là thả tại không gian giới chỉ bên trong, giữ lấy về sau sợ là hữu dụng đâu, hiện tại ngược lại là không cần dùng muốn là ta hữu dụng chỗ, đó cũng là cho băng diên nuốt, thế mà loại ý nghĩ này lại là không thực tế. Tần Sương coi như đem cái này mai ai thú hạch vứt hắn cũng sẽ không cho bạch nhãn lang này ăn, mẹ nó cái kia không sẽ thua lộ lớn à, chính mình tân tân khổ khổ chém giết lấy một đầu trọng thương linh thú, còn chiếm được cái này một cái thú hạch, làm sao có thể thì như vậy mà đơn giản bị băng diên nuốt đâu, hướng hổ cái này băng diên thế nhưng là một cái không hơn không kém bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, Tần Sương thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cho nên nói, như thế nào đi nữa cũng sẽ không cho nó nuốt ra tần xương đem cái này một cái thú hạch cho nhét vào trong nhận chứa đồ, chính là thở dài một hơi lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này một cái linh thú đầu lâu. Sau đó cũng là cười khổ một tiếng, cái này mẹ nó. Căn bản là không có biện pháp phá vỡ, đã không có cách nào phá vỡ, vậy dĩ nhiên liền không chiếm được cái này một đôi sừng dê. Tuy nói một đoạn này góc ngắm chiều cao độ cứng tương đương lợi hại, mà lại sừng nhọn cũng sắc nhọn sắc vô cùng thế nhưng là nó trình độ cứng cấp thật sự là để Tần Sương chung bước, nguyên lai like đây chính là linh thu chất sừng độ cứng sao. Nếu thật là nếu như vậy, Tần Sương hắn giờ phút này không phá nổi, đây cũng là không có nghĩa là người khác không phá nổi. Tần Sương nhìn lấy cái này một cái đầu lâu một chút, sau đó tay vung lên. Cái này một cái bị chặt thành hai nửa, hai cái sừng dê mỗi bên một nửa đầu lâu chính là bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cũng đúng vậy a, hắn không lấy được không có nghĩa là người khác không lấy được. Thế nhưng là thứ này lấy về, có câu nói gọi là tiền tài không để ra ngoài. Cái này linh thú trên thân thể đồ vật, đây chính là giá cả không ít. Mà lại cũng là dị thường thưa thất hiếm thấy, người nào nếu là có thể đạt được một hai kiện, cái kia cả người thì khẳng định kiếm bộ rồi. Tần Sương trong lòng cũng có chút tâm thần bất định không chừng, không biết trở về muốn hay không tìm lợi hại hơn người đem cái này sừng dê cho lấy xuống, sau đó hắn lại lấy về. Nhưng là không bài trừ có người thấy hơi tiền nổi máu tham, đối với linh thú sừng dê động tâm tư. Tần Sương cũng là một phen nhọc lòng suy nghĩ, cuối cùng cũng là không có đạt được cái gì kết luận đến. Suy nghĩ một chút vẫn là vẫn như cũ để cho sừng dê mang tại không gian giới chỉ bên trong đi. Dù sao mình bây giờ thực lực còn chưa đủ quả thực là lấy không xuống cái kia sừng dê, cho nên hắn cầm lấy tạm thời cũng không có tác dụng gì. Rướt khoát thì thu lại coi như rơi xuống cho cũng hầu như so với bị người khác cướp đi một tốt. Đây đương nhiên là Tần Sương ý nghĩ trong lòng, hắn nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu. Sau đó nhìn một chút xung quanh. Lúc này chung quanh đã là một mảnh hỗn độn bởi vì Tần Sương cùng cái kia một đầu linh thú chiến đấu. Tạo thành chung quanh tất cả mọi thứ đều là nát vỡ vụn nước, không có một cái nào là hết đồ tốt. Tần Sương vẫn như cũ là thở dài, muốn tại cái này nghỉ ngơi một chút đều không được. Nhìn tới vẫn là phải tiếp tục đi lên phía trước ra, nơi này sợ là không ở nổi nữa, Tần Sương trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Hắn nói xong, thì nhấc chân lên đi thẳng về phía trước, cứ như vậy chẳng có mục đích trong thành này du đãng. Cũng không biết cái kia làm những thứ gì, đột nhiên đi tới đi tới, cái kia rất lâu không từng nói băng diên lại đột nhiên mở miệng, đứng lại. Băng diên trong miệng đột nhiên hét lớn ra một câu nói như vậy đến, Tần Sương không có chút nào phòng bị, sau đó liền bị giật mình kêu lên. Trong miệng càng là mang to, ngươi nhà có bệnh A. Băng diên cũng không trả lời Tần Sương một câu nói kia, mà chính là ngựa khí vẫn là băng lánh nói, ngươi cho rằng không có việc gì ta sẽ bảo ngươi đứng lại. Nói đi cái gì vậy? Tần Sương rất là gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hắn cũng không muốn nhiều cùng băng diên dày vò khốn khổ, nói chuyện cũng là so sánh gọn gàng dứt khoát. Ta ngửi được dị hỏa khí tức. Băng diên thân thể vì một con chim lớn, thế nhưng là không biết vì cái gì, giống như cái mũi của nó cũng là dị thường ngại bén. Tần xương cũng không biết là vì cái gì, bởi vì thân thể của hắn bên trong cũng có được dị hỏa. Dị hỏa đối dị hỏa ở giữa đâu, là có một kìa bí ẩn tương liên. Lúc này thì liền Tần xương đều không có cảm giác được có một hỏa khí tức. Có thể cái này băng diên lại là dẫn đầu cảm giác được dị hỏa khí tức, tần sương không thể không phục, cái này rất xã hội. Ở đâu? Tần sương mở miệng cũng là hỏi, đây chính là dị hỏa a đối với hắn cũng có thể là rất có lực hấp dẫn, đối mặt dị hỏa dụ hoặc, hắn thực sự là không thể cự tuyệt, lúc này thì mở miệng hỏi, trong giọng nói rất là lo lắng. Một đi thẳng về phía trước, ta có thể cảm nhận được cái hướng kia. Băng diên trong miệng nói ra, mà chỉ huy lấy tần sương đi về phía trước. Tần sương cũng là không có phản bác. Rất là nghe cái này băng diên, một đi thẳng về phía trước đi, không quay đầu lại. Bởi vì hắn thu được dị hỏa, như vậy đối cái này băng diên cũng là có chỗ tốt, cho nên tình thương mới sẽ biết, cái này băng diên căn bản lại không tồn tại lửa gạt lý do của hắn. Cho nên hắn rất là tin tưởng thì đi về phía trước đi, nửa đường chẳng hề nói một câu. Chỉ là lặng lặng nghe băng diên chỉ huy hắn hướng chỗ nào tìm đi, một đường đi tới, lượn quanh bảy tám đạo chỗ ngoạn. Cái này mới rốt cục đi tới một cái chàn đầy cự thạch trồng chất tiểu sơn bên cạnh, thần sương mắt nhìn thẳng đi, cái này một tòa núi nhỏ, tựa như là cái nào đó công trình kiến trúc sụp đổ tạo thành kết quả, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Bây giờ cái này đỉnh núi nhỏ giống như đều cỏ dài, thật sự là không biết trong này trôn chính là cái gì nha. Thần sương lắc đầu, sau đó hỏi băng diên nói, ở chỗ này sao? Ừm, băng diên bên kia tựa như là nhẹ gật đầu. Đây coi như là tại nói cho Tần Sương cũng là tại cái này địa phương. Tần Sương cũng là nhẹ gật đầu, nơi này hội có dị hỏa. Xem ra có chút huyền à, mà lại nơi này Tần Sương quay người nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa có một trường cũ nát cửa lớn cái kia cửa chính danh sương treo một cái đã rách mướp bảng hiệu. Lại hướng cái kia bảng hiệu nhìn qua, chỉ thấy loang thoáng viết hai ba chữ. Đều đã mơ hồ không rõ, Tần Sương chỉ nhìn thấy cái kia sau cùng một cái tông chữ. Sau đó hắn thì nghi ngờ nói. Nơi này chỉ sợ là nào đó cái tông môn gì chỉ đi, đây là bị diệt tông A, thật sự là đáng thương. Tần Sương bất đắc dĩ đậu đen rau mùng nói, thế nhưng là băng diên thế mà ở chỗ này cảm giác được có dị hỏa khí tức, như vậy sự thật chỉ sợ sẽ là 8. 9.0.10, chỉ sợ nơi này là thật có dị hỏa. Bởi vì băng diên cái kia cái mũi, thật sự là so chó còn linh A. Trưng 513, Hoang phế bí cảnh. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Làm sao đi vào? Tần Sương đứng tại cái này một tòa núi nhỏ bên cạnh nghi ngờ hỏi. Thật sự là không nghĩ ra. Đã cái này băng diên nói dị hỏa nhi ở chỗ này. Thế nhưng là lúc này lại chưa chắc có cái gì nửa điểm khí tức, Cái này có thể để Tần Sương như thế nào cho phải a? Cái gì cũng không tìm tới cái kia còn tìm cái dám á. Tần Phong mở miệng mà nói cũng không có đạt được băng diên trả lời. Băng diên nhất quán giữ yên lặng. Không để ý đến Tần Sương. Thế nhưng là tình thương thì khô bức, đồng nhiên ở giữa hắn nhìn về phía ngọn núi nhỏ này trống chất. Trung quanh nơi này đều là không có vật gì, tất cả đều là sụp đổ kiến trúc mà thôi, duy nhất điểm sáng chính là trước mắt hắn ngọn núi nhỏ này đóng. Chẳng lẽ ngọn núi nhỏ này trong đống dấu có huyền cơ gì? Tần Sương lẩm bẩm lầu bầu tự hỏi, đồng thời còn nhìn về phía cái này một tòa núi nhỏ trống chất. Mặc kệ hắn mọi việc, trước làm rồi nói sau. Tần Sương nghĩ tới đây, chính là không do dự nữa. Thân thủ chính là nhất trưởng đánh đi ra, đánh vào ngọn núi nhỏ này trồng chất phía trên. Ngọn núi nhỏ này đều lắc lư một cái, trong đó một số đá vụn chính là trực tiếp bị Tần xương nhất trưởng cho đánh thành vỡ nát, còn bị đánh thành phấn vụn về sau ở trong đó cũng là không có lộ ra cái gì, chỉ là nơi này đầu một mảnh lỗ trống. Tần xương không nhìn thấy trong này có cái gì dị thường, nghĩ nghĩ, chính là cũng không dừng lại liền trực tiếp lại là huy trưởng đánh tới. Nhất trưởng tiếp lấy nhất trưởng. Cái này một tòa có sụp đổ đá vụn diện hóa mà thành tiểu sơn trồng chất chính là bị tần sương một trưởng này nhất trưởng cho đánh thành vỡ nát. Quả nhiên tới sau cùng cái kia một trận mặt không có cô phụ tần sương hy vọng, bởi vì tại ngọn núi nhỏ này trồng chất thấp nhất, đương nhiên đó là tồn tại một cái trống không hấp động. Bên kia là một cái bí cảnh cửa ra vào, thật là nghĩ không ra à, cái này cái tông môn xem ra rất là nhỏ hẹp dáng vẻ, chiếm diện tích cũng không to lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới ở trong đó thế mà ẩn giấu đi như thế một cái huyền cơ. Thật sự là có chút khó có thể tin a. Tần Sương một mặt ý cười nhìn lấy cái này đen như mực cửa vào, sau đó liền kia không chút do dự nhấp chân hướng bên trong đi vào. Cái gọi là bí cảnh, vậy dĩ nhiên là không có khả năng khiến người ta dễ như trở bàn tay liền tiến vào đến cái này mật cảnh bên trong. Cho nên đồng dạng mặt kính đều là mở ra một không gian riêng biệt, để phòng bị người phát hiện, mà cái kia cửa vào đều là bình thường bị ẩn giấu đi. Thế nhưng là bây giờ tòa kiến trúc này sụp đổ. Một cách tự nhiên liền để cái này một cái mệnh cảnh ngụy trang biến thành không có vật gì xích trần chuồng khiến người ta mở ra bảo tàng. Tần xương một cách tự nhiên liền thành như thế một cái con cưng, thế mà tìm đến nơi này. Tuy nói hắn còn không biết mộng cảnh này bên trong đến cùng tồn tại cái gì, nhưng hắn vẫn là một mặt tò mò nhìn cái này bí cảnh, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại đi vào. Hắn nhưng là nghe băng diên nói, nơi này đầu thế nhưng là tồn tại có dị hỏa. Tần xương làm sao có thể có do dự chút nào đâu. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại thì đi vào cái này bí cảnh bên trong. Theo từ từ xâm nhập, Tần Sương bất ngờ liền xem ra cách đó không xa có một mảnh ánh sáng. Tại còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, Tần Sương từ từ tới gần, cái kia ánh sáng lại là đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Tần Sương một trở tay không kịp, ngăn cản không nổi, chính là bị cái kia một cỗ cường đại hấp lực cho hút vào không gian này bên trong. Chờ hắn đến cái không gian này bên trong thời điểm. Chính là bất ngờ phát hiện nơi này có chỗ khác biệt dáng vẻ. Nơi này cũng không có cái gì kiến trúc, xa xa nhìn lại chỉ có cái này một mảnh khu vực trung tâm, vậy ngươi mới xây dựng một tòa cao lớn liệu tháp canh đồng dạng đồ vật. Tần xương là nói không rõ đó là cái gì, nhưng cũng không muốn để ý tới. Hắn đi vào vùng không gian này bên trong chủ yếu là muốn tìm tìm dị hỏa. Lại hướng nhìn chung quanh một lần, cái này bốn phía đều là non xanh nước biếc, có rất nhiều cao lớn rừng rậm. Mà cái kia một ít cây cối sắc thực tần phong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, xem ra cái này một vùng có thể nói là rất cổ lão, hơn nữa còn được bảo hộ rất khá. Không biết là cái gì cái tông môn như thế có phúc khí, thế mà lại có một mảnh dạng này động thiên phúc địa coi như bí cảnh. Thế nhưng là tần xương quan sát trong chốc lát về sau, mi đầu liền hơi hơi nhíu lại. Bởi vì hắn tại hành tẩu qua sau một khoảng thời gian, đương nhiên đó là phát hiện, cái này mặt đất thế nhưng là mới bận bịu yêu thú giấu chân mà lại giấu chân kia to lớn vô cùng, khiến người ta xem ra cảm giác mình rất là nhỏ bé. Tần Sương cũng là buồn bực, tại cái này bí cảnh bên trong thế mà còn biết có nhân vật nguy hiểm, xem ra cái này bí cảnh đúng là không thể khinh thường. Tần Sương ở trong lòng âm thầm nói ra, nhưng vẫn là từ từ đi về phía trước. Đồng thời trong lòng thao túng chính mình có dị hỏa, cảm thụ được bốn phía có hay không còn lại dị hỏa ba động. Thế mà đi đã hơn nửa ngày, xác thực không có chút nào phát hiện có cái gì dị hỏa khí tức. Cái này khiến Tần Sương không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ lại mình bị băng diên cái kia thằng ngu lừa gạt. Thế nhưng là cái này băng diên cũng không tồn tại lừa gạt mình hiềm nghi à, bởi vì dạng này lửa chính mình, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt à, hơn nữa còn tại nơi này bên trong tốn hao lấy. Tần Sương cũng hơi hơi im lặng, vì cái gì cái này băng diên có thể cảm giác được dị hỏa khí tức, mà chính mình lại là cái gì đều cảm giác không thấy đâu. Ở trong đó chỉ sợ là ẩn giấu đi huyền cơ gì, Tần Sương trong lòng thầm nói. Tại ở trong đó đi vòng vo nửa ngày, ngoại trừ nhìn thấy yêu thú kia giấu chân bên ngoài, tần hoàng đảo cũng là không có trông thấy gì. Nơi này nói lớn không lớn, nói tiểu kha cũng cũng không nhỏ. chí ít phía trước đi vòng vo nửa ngày, còn không có đem cái này một chỗ đến chuyển xong Bất đắc dĩ, đi vòng vo nửa ngày thế nhưng là vẫn không có tìm tới cái gì kết quả, tần xương đành phải thôi, ở một bên trong rừng rậm tìm cái địa phương ngồi xuống xuống. hắn vị trí địa phương chỉ là một khối đất trống vừa tốt có thể dung nạp chính mình đến ở người, đương nhiên hắn cũng không phải là dự định ở lại nơi này, chỉ là một cái tạm thời nghỉ chân tri địa. Bang diên, ngươi mau nhìn xem cái kia dị hỏa khí tức vẫn còn chứ? thần xương há miệng hỏi như vậy. tại, mà lại so vừa mới càng thêm mãnh liệt. Bang diên dạng này khẳng định nói, trong giọng nói tràn đầy khẳng định thần sắc. nó nghe được lời này, tựa như là cho thần xương đánh một thuốc thư thái thuốc, để thần xương hơi hơi trầm tĩnh lại, cũng không có đối nó cảm thấy nghi hoặc. Dù sao cái này băng diên thật không có lửa hắn tất yêu à. Thần sương ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn qua. Cái này bốn phía đương nhiên đó là từng mảnh từng mảnh cổ thụ lâm, cây kia mục dài đến rất là cao lớn. Mà lại hắn cũng không biết vì cái gì, theo hắn đi tới nơi này bí cảnh bên trong về sau, thế mà thì chưa từng nhìn thấy sinh vật gì, chẳng lẽ lại cái này bí cảnh chỉ là một cái bị hoang phế địa phương sao. Thần sương dạng này nghi ngờ nghĩ đến. Thế nhưng là cái kia băng diên thế mà còn ở nơi này cảm nhận được dị hỏa khí tức, như vậy tần sương cũng liền không khỏi không đi suy nghĩ lung tung. Ngay sau đó hắn ngồi ở chỗ này, cho nên nói hắn cũng không có cảm giác được cái gì mệt. Nhưng là ở chỗ này đi dạo đã hơn nửa ngày, cũng là có chút tinh thần mệt nhọc. Nghĩ tới đây, đủ vũ đột nhiên muốn lên không gian của mình ký giả bên trong không phải còn có cái kia một đầu linh thú không có hư thối thịt à, giờ phút này vừa tốt có thể giải quyết hết, để cho mình ăn như gió cuốn một phen nhà. Chương 514, cựu đầu cự ưng. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nghĩ tới đây nói làm liền làm, tần xương ngay sau đó thì theo không gian giới chỉ bên trong móc ra một khối lớn con linh thú này thịt, sau đó lại tìm ra một cây đao tùy ý phủi đi hai lần, chính là dự định làm thịt nướng. Hắn tại hướng bốn phía nhìn một chút, bởi vì còn thiếu khuyết nhiên liệu nha. Làm xuống khỏe miệng cười một tiếng, một ngọn phi đao đột nhiên bay ra ngoài, sau đó không ngừng tại cái kia cổ bên cạnh cây chợt tới chợt lui. Tuy nói không biết hắn đang làm gì, thế nhưng là nhìn đến kết quả cuối cùng cái kia thật là có chút kinh diễm. Chỉ thấy cái kia ngọn phi đao ở nơi đó đầu lui xong về sau, cái kia từng cây từng cây cổ thụ phía trên bất ngờ liền từ từ rơi xuống rất nhiều cành, trong chớp mắt, những cái kia cành nhóm liền rơi trên mặt đất. Tần Sương mỉm cười. Sau đó khẽ vươn tay những cái kia cảnh liền bị hắn rửa vào hấp lực cường đại hút tới bên người. Không cần tốn nhiều sức thì góp nhặt nhiều như vậy như liệu, Tần Sương khẽ miệng cười một tiếng, cái này thịt nướng kỹ xảo hắn vẫn là theo tiểu mập mạp học không ít. Kỹ thuật ngày nay càng ngày càng thành thục, mà cả người hắn cũng coi là càng ngày càng thích ăn. Hốn hồ cái này linh thú thịt, thật là ăn chuột thì ngu sao mà không ăn à, ăn chỉ sợ sẽ còn kéo dài tuổi thọ đây. Tần Sương cũng đang lo lắng, cái này linh thú thịt chỉ là đại bổ a Ăn nhiều có thể hay không chảy máu mũi phát hỏa. Đương nhiên, đây chỉ là trò đùa nói xong. Dù sao Tần Sương cả người vẫn là rất thích ăn, ngay sau đó thì nhấc lên một cái thô sơ gián ướng, sau đó phát lên lửa tới. Thời gian dần trôi qua cuộc sống này phát ra khói liền từ từ hướng về không trung lấp tới, tung bay càng ngày càng xa tại cái này nhò nhỏ ngộng cảnh bên trong xác thực tạo thành một đạo rõ ràng trang diện. Tần Sương lại là không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn cũng biết cái này bí cảnh bên trong chỉ sợ là không có người. Muốn nói có khả năng cũng chỉ là một đám yêu thú mà thôi, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đến tìm phiền toái với mình đi, chẳng lẽ lại yêu thú này cũng ăn thịt nướng sao? Nhẹ nhõm trong lòng lầm bầm lầu bầu hỏi như vậy đi, không khỏi một phen lắc đầu cười nói. Theo lửa càng lúc càng lớn, cái kia bán lẻ thịt nướng hương khí lại là phiêu tán tại cái này một mảnh trong rừng rậm. Cái mùi này thật là không phải bình thường hương nha, quả nhiên không hổ là linh thú thịt. Tần xương trong miệng chật chật cảm thán nói. Sau đó nhìn cái kia một khối đã dần dần sắp chín rồi thịt thú vật, khoe miệng còn kém lưu lại rủ xuống kéo dài ba thước nước miếng. Dựa theo lúc này cái này thịt nướng pháp, chỉ sợ chỉ cần đang đợi cái 2-3 phút liền có thể nướng chín, tần xương tự nhiên là không thể chờ đợi, bởi vì thật sự là quá thơm, coi như hắn không bỏ mặc gì gia vị đều là thơm như vậy. Chờ lấy cái này linh thú thịt quen về sau, tần phong bân là không kịp chờ đợi cầm lấy một khối đặt ở trong miệng, miệng lớn cắn về sau Tần Sương liền nhất thời cảm giác được cả người đều nhanh bay lên, đây chính là hắn lần thứ nhất ăn linh thú thịt, không nghĩ tới lại có loại này cảm giác. Đây là một loại ngôn ngữ hình dung không ra được cảm giác, còn có một loại khác khác biệt hưởng thụ. Tần Sương cả người ở nơi đó ăn như gió cuốn, quả thực tốt không vui. Bởi vì cái này linh thú thịt, đúng là đại bổ, thịt này bên trong đều ẩn chứa cường đại linh lực. Cho nên Tần Sương ăn nhiều hơn, trên mặt không sợ hãi thì mọc lên một cố mất tự nhiên hồng nhuận phấn phớt. Cái này tự nhiên chính là ăn con linh thú này thì tan nhiều, cho nên mới sẽ tạo thành cái này một bộ dáng. Đối với tần xương cũng không có vấn đề gì lớn, nhiều nhất chẳng qua là ăn quá no cái kia một số linh lực tại thể nội tiêu hóa không được mà thôi. Tổng thể tới nói ăn đến vẫn là vô cùng thoải mái, hắn ăn vào sau cùng đánh một ợ non e. Bởi vì sau cùng còn lại cái kia một chút thịt thật sự là không ăn được, hắn nhìn lấy để ở một bên cái kia đã nương chín thịt, vô ý trong ánh mắt toát ra lưu luyến thần sắc. Cái này linh thu thịt quả nhiên là cái thứ tốt nha, ăn nhiều như vậy ta thế mà đều cảm giác ta cùng tu luyện một tuần lễ giống như. Quả nhiên không tầm thường, tần xương lẩm bẩm lầu bầu nói ra, thuận tiện còn ở một cái. Nhìn lấy vậy còn dư lại thịt, hắn trầm mặc một hồi. Suy nghĩ một chút vẫn là đem thịt này định cho thu lại, dù sao cái này linh thu thịt thật không đơn giản á, muốn là không có về sau muốn ăn nhưng là ăn không được nữa nha. Coi như ngươi tiền lại nhiều. Ngươi cũng không có khả năng tại bất luận cái gì một nhà tiểu quán ăn vào cái này linh thú thị ta dù sao cho dù có linh thú, cũng không ai dám đi bắt. Bởi vì cái này linh thú thực lực, có thể là có thể sánh vai tạo hóa cảnh. Thử hỏi người nào có năng lực như vậy, liền xem như có người có năng lực như vậy, người nào sẽ còn đi làm loại này sinh ý nha. Quả thực là ăn nhiều chết no, có loại thực lực này người đều là trở thành bá chủ một phương, căn bản cũng không có lòng dạ thanh thản đi tìm thậm chí là bắt con linh thú này cho nên nói có người cả một đời đều không kịp ăn một miệng linh thú thịt, mà lúc này tình thương thế mà còn có nhiều như vậy linh thú thịt. Kỳ thực muốn không phải cái kia một đầu sơn dương linh thú vài chỗ mục nát, thần xương thật sự chính là dự định đưa nó chỉnh thân thể toàn bộ đều thu vào không gian giới chỉ. Nếu như vậy hắn có nhưng chính là một khoản tiền lớn nha, bởi vì cái này linh thú thịt coi như xuất ra đi đấu giá đó cũng là giá cả không ít. Thần xương lắc đầu, muốn đến nơi này, chính là đứng lên dự định đi đem cái kia một khối linh thu thịt cho kéo lên thu vào không gian giới chỉ bên trong, thế nhưng là hắn vừa mới đứng người lên chuẩn bị đi lấy cái kia một miếng thịt. Trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một tiếng ưng minh, thanh âm này phá lệ chói tai bị tần xương nghe vào thai, không khỏi quay đầu hướng trên bầu trời nhìn qua. Có thể cái này không thấy không sao cả, xem xét thế nhưng là quả thực đem hắn giật nảy mình. Bởi vì quay đầu nhìn qua, cái này trên bầu trời đương nhiên đó là từ cái này một cái chín đầu cự ứng. Phi hành tại cái này trên bầu trời rất là dễ thấy. Nắm thảo, đây cũng là cái thứ gì, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này yêu thú. Tần sương trong miệng lớn tiếng nói, giống như đối với một cái không rõ lai lịch sinh vật vẫn là không hiểu. Vẫn là cái kia băng diên mở miệng, rất là khinh thường nói, tiểu tử ngươi cái này cũng không biết đi, đây chính là ngàn năm trước cựu đầu cự ứng, chẳng qua là ta một cái cháu trai cháu trai cháu trai thôi, cụ thể liên hệ máu mủ ta mẹ nó cũng làm không rõ. Cái này vừa mở miệng thành tạng nói, lời kia bên trong tràn đầy có bạo nói tục ý vị. Tần xương đều khinh bỉ nhìn thoáng qua cái kia băng diên, trong miệng càng là treo chọc nói, ngươi con nối roi thật nhiều nhà, có phải hay không rộng khắp tung lưới đâu. Cút đi, ngươi vẫn là tốt dễ ứng phó lấy một cái cửu đầu cự ứng đi, ta thế nhưng là không sẽ giúp ngươi, dù nói thế nào trong cơ thể của hắn cũng có thể lưu truyền ta một một phần ức huyết thống đây. Cái này băng diên tức giận nói, dù sao trước mắt cái này một đầu cửu đầu cự ứng hắn nhưng là khắc sâu nhớ đến, hắn thân là băng diên, lúc còn sống thời điểm cái kia đích thật là rộng khắp tung lưới, hắn nhưng là nhớ mang máng làm cùng một đầu cựu đầu điểu hõ hõ về sau mới có thể xuất hiện như thế một cái biết con bê đồ chơi. dù sao hắn cụ thể có bao nhiêu huyết thống con núi roi, bên này cụ thể cũng đến không hết, dù sao hiện tại coi như biết cũng không có tác dụng gì. sau đó cái này băng diên tiếp tục lựa chọn trầm mặt xuống, tần xương ngẩng đầu nhìn một chút cái này trên bầu trời cựu đầu cự ứng. Lúc này cái kia cựu đầu cự ứng, chính phủ hướng về phía dự định hướng về tần xương trùng kích tới. Mà cái kia một đầu cự ứng mục tiêu, thình lình chính là tần xương bên cạnh cái kia một khối linh thu thịt nướng. Trường 515, Âm lão Tử. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng tử, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn lấy cái kia một đầu phi tốc đến gần cựu đầu cự ứng, tần xương thế mà trong lúc nhất thời phản ứng không kịp Bởi vì cái này một đầu cự ưng tốc độ thật sự là rất nhanh, mà lại con mắt của nó ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái kia một khối thịt nướng. Xem ra cái này hung thú cũng không phải quy đặc biệt thấp nha, cái này một đầu cựu đầu cự ưng, tuy nói không tính là thượng cổ hung thú. Thế nhưng là tuổi của nó phần cũng không thấp, bây giờ tại cái này thương nam đại lục phía trên đều tìm không được cái này cựu đầu cự ưng bóng dáng. Không chỉ có là dạng này, tần xương thậm chí đều liền cái này cựu đầu cự ưng tên nghe đều chưa từng nghe qua kia liền càng đừng nói thấy qua. Giờ phút này cái kia băng diên thế mà mặc kệ hắn, để hắn tự mình xử lý chuyện này. Tần Sương nói cho cùng vẫn là có chút tức giận, cái này băng diên lại là náo loại nào. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là coi là cái này cựu đầu cự ưng thể nội có máu mủ của hắn sao. Liền xem như có, cái này cũng cần phải là nhạt không thể lại phai nhạt. Giờ phút này băng diên nếu là ở cái này quát to một tiếng, như vậy cái này cựu đầu cự ưng tất nhiên sẽ bị kinh sợ, theo mà thoát đi. Có thể cái này băng diên thế mà lúc này như thế không đáng tin cậy, lựa chọn trầm mặc. Tần sương cũng là không còn gì để nói, cái này băng diên cuối cùng vẫn là không đáng tin cậy a Cái kia cửu đầu cự cử ứng bóng người cấp tốc, lao xuống lây hướng về tần sương vị trí xuống lại. Chờ đợi tần sương kịp phản ứng thời điểm, hắn liền cấp tốc làm ra tương ứng động tác. Chỉ là trong nháy mắt, tựa như cái kia một khối thịt nướng cho bỏ vào trong nhận chứa đồ Đây là một cái ăn hàng phải làm động tác, nếu như trễ bỏ vào. Như vậy chỉ sợ cũng sẽ ở cái này cự ưng trên tay tao thương. Mà cái này cựu đầu cự ưng thế nhưng là một đầu hung mãnh hung thú, nó cũng là không nốc. Huống hồ cái này bí cảnh bên trong cường đại hung thú cũng là không ít, cái này cựu đầu cự ưng cũng coi là chẳng an. Bây giờ thật vất vả cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, đợi đến đạt nơi này xem xét. Phát hiện lại là bán lẻ thịt thú vật khí tức, cái này cựu đầu cự ưng vốn là một trận mừng như điên. Thế nhưng là lúc này cái kia tần sương thế mà đem thịt cho thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cái này cựu đầu cự ương lại là một trận tức giận, ngay sau đó không được không ngừng lao xuống thanh âm, bay ở trên bầu trời đối với tần sương không ngừng kêu to. Có thể đây đối với tần sương tới nói căn bản không có tác dụng, phải biết cái này một đầu linh thú thế nhưng là hắn thật vất vả thừa dịp hắn cần đòi mạng hắn thời điểm giết chết, làm sao có thể tùy tiện thì đưa cho cái này một đầu xuất sinh ăn hết đâu. Ngay sau đó Tần Sương cũng là hướng về phía cửu đầu cự ưng hoàn toàn không ưa, thậm chí là ngang cái này cửu đầu cự ưng liếc một chút. Cái này cửu đầu cự ưng tuy nói lợi hại, thế nhưng là còn không có lợi hại đến để Tần Sương sợ hãi một cái kia trình độ. hắn Tần Sương muốn là ứng phó mà nói đó cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng, chỉ ít đối phó cái này một con hung thú là hoàn toàn không có vấn đề. Vậy liền cửu đầu cự ưng thấy mình gào thét hoàn toàn không có có hiệu quả, liền nhất thời trong lòng tức giận, ngoài miệng thét lên càng thêm rõ ràng. Cái kia từng tiếng ưng lệ, rõ ràng cũng là đang cảnh cáo tần sương, để hắn thành thành thật thật đem cái kia một miếng thịt cho giao ra, nếu không hắn cái này cự ưng là sẽ không bỏ qua tần sương. Có thể tần sương là cá nhân A, chỗ nào có thể nghe hiểu xúc sinh này nói tới ưng ngữ. Ngay sau đó bĩu môi khinh thường, còn muốn đoạt thịt của ta, quả thực không cửa. Cái này cự ưng cũng coi là có một ít sáng suốt, tuy nói nghe không hiểu tần sương theo như lời nói, nhưng là còn có thể cảm nhận được lời kia bên trong nói tới ý tứ. Sau đó ngay sau đó một trận phấn nộ, phản phất là đối với Tần Sương không có đem hắn đặt ở trong thai một dạng. Sau đó bóng người lại là lao xuống, thẳng tắp hướng về Tần Sương công kích mà đi. Cái này cựu đầu cự ưng có 9 cái đầu, cho nên gọi tên cựu đầu cự ưng. Có điều hắn cái này 9 cái trong đầu chỉ là một cái đầu là chủ đạo toàn bộ thân thể, cái kia đương nhiên đó là trung gian cái kia. Tần Sương nhìn lấy cái kia xông tới cựu đầu cự ưng, cuối cùng rất là khinh thường bật cười một tiếng. Cái này một con hung thú chỉnh thể thực lực, tần xương cảm thụ một chút, cũng không phải là rất cường đại, hắn còn có thể ứng phó. Ngay sau đó vung tay lên, xích tiêu kiếm liền trong nháy mắt ra hiện trên tay hắn. Nhìn lấy cái kia sông tới cửu đầu cự ứng, tần xương vung vẩy trong tay kiếm, đồng thời nhìn về phía cái kia cửu đầu cự ứng, tựa như là đang gây hấn với đồng dạng. Cái kia cửu đầu cự ứng nhìn đến tần xương làm ra một động tác này, không khỏi chỉnh thân thể càng thêm phẫn nộ. Bởi vì nó là một cái xuất sinh đồng dạng người tồn tại chỉ có một ít đơn giản lý trí tồn tại. Cho nên phẫn nộ cũng sẽ không khống chế, phẫn nộ chính là phẫn nộ, vậy sẽ phải phát tiết lại nói. Lúc này cái này một đầu cự ưng mục tiêu đương nhiên đó là trời trong xanh xương, nó 18 ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tần xương. Tần xương ngược lại là toàn thân run lên, bị hắn cái kia 18 khỏa ánh mắt nhìn đến toàn thân nổi da gà, rất cảm giác khó chịu. Thuận tiện lấy nhìn lấy cái kia khổng lồ cự ưng thân thể thì hướng về chính mình lao đến, tần xương cũng không phải sợ hãi ngay tại cái kia cự ưng đột nhiên ở giữa tới gần tần xương thời điểm tần xương chính là mãnh liệt khóa tay vung lên trong tay xích tiêu kiếm tay nâng kiếm rơi cái này cựu đầu cự ương vốn đang là bản năng nghĩ là tránh thoát có thể không biết sao tần xương kiếm thật sự là quá nhanh một kiếm liền chạm tại hắn một cái đầu lâu phía trên chờ lấy tần xương tập trung nhìn vào bị chém dụng cái đầu kia không phải liền là cái này một đầu cựu đầu cự ưng chủ đạo thân thể cái kia một cái đầu lâu à dù sao tần xương là cho là như vậy lớn như vậy một con chim Không có khả năng chín cái đầu đồng thời khống chế thân thể, cho nên trung gian cái này so sánh lớn mà lại ánh mắt sáng ngời có thần đầu lâu, một cách tự nhiên liền bị tần sương nhận vì chủ đạo đầu lâu. Lúc này một kiếm này chạm xuống dưới, chém xuống cái này một đầu cựu đầu cựu ưng chủ đạo đầu lâu. Tần sương vốn cho rằng thân thể này to lớn cựu đầu cựu ưng, thì có thể như vậy ngã xuống. Thế nhưng là cái này bồi lớn lên đầu lâu cựu đầu cựu ưng, thế mà vùng vẫy một hồi. Các loại chậm qua đến về sau. Một cái khác đầu lâu trong nháy mắt mở to mắt, mà tùy theo mà đến còn lại 7 cái đầu nhập cũng đồng dạng mở to mắt. Thần Sương nhất thời bị kinh ngạc đến, xem ra cái này cựu đầu cự ưng 9 cái đầu thật không đơn giản nha. Rõ ràng chém đứt giống như là cái kia chủ đạo đầu lâu, nhưng bây giờ lại là loại tình huống này. Thần Sương cũng có chút suy nghĩ không rõ, bất quá nếu nói như vậy. Nó còn thừa lại 8 cái đầu lâu, Thần Sương cũng không lo lắng. Quản hắn còn thừa lại bao nhiêu cái đầu đâu, từng cái từng cái chém dụng chính là... Dù sao trước mắt cái này một đầu cự đầu cự ưng, hiện tại đối với hắn cũng cấu thành không là cái gì uy hiếp. Tần Xương tự nhiên là thả rất mở, không tiếp tục đi sợ hãi lấy một đầu cự đầu cự ưng đột nhiên phản kháng. Bởi vì đã mất đi một cái đầu lâu, Tần Xương nghĩ thầm, cái này cự đầu cự ưng thực lực khẳng định là sẽ có giảm bớt. Nhưng điều Tần Xương không có nghĩ tới là, hắn một tới gần nơi này cự đầu cự ưng bên người, cái này chín đầu khuẩn bệnh là đột nhiên phát ra một tiếng ngưng lệ, tùy theo mà đến cũng là điên cuồng lật qua lại thân thể của mình. Tần Sương không hiểu, ở một bên nhìn lấy. Thế nhưng là đột nhiên, cái này một đầu cựu đầu cựu ưng lại là đột nhiên đem tám cái đầu tất cả phản rồi tới. Mở ra to lớn ưng mỏ, hung hăng hướng về Tần Sương đầu lâu tắt tới. Tần Sương một trở tay không kịp, trong lòng mắng to, nam thảo, cái này nha thế mà dám chơi đều lão tử. Trưng 516, Một đoàn hung thú. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. Đối mặt với một đầu cựu đầu cự ưng đột nhiên tập kích, tần xương tự nhiên là không sợ hãi chút nào, chỉ là đáy lòng lại là phi thường phẫn hận. Xuất sinh này lại dám âm ta, tần xương trong miệng mang to. Đồng thời trên tay nắm xích tiêu kiếm, không lưu tình chút nào liền đối với một đầu cựu đầu cự ưng cái kia một cái đầu lâu chém tới, không dừng lại chút nào, giống như cái này một đầu cựu đầu cự ưng vô cùng đồ bỏ đi đồng dạng, hắn một cái kia đối với tần xương mở ra huyết bùn đại khẩu đầu lâu, chính là trong nháy mắt bị tần xương bổ xuống. Rơi vào cái kia mặt đất, còn có không ngừng máu tươi từ cái kia liên tiếp một cái đầu lâu trên cổ dốc rách chảy ra, chảy đầy đất. Tần Sương có chút buồn bực nhìn lấy một đầu cựu đầu cự ứng, thoạt nhìn là cái này hung thú không thể nghi ngờ, thế nhưng là hung thú kia vì sao thực lực như vậy đổ bỏ đi. Dựa theo Tần Sương ý nghĩ bên trong, cái này đi bộ đội liền xem như tại làm sao yếu, cũng không có khả năng yếu đến trình độ như vậy đi, nói hết lời hắn cũng là ngàn năm trước đó hung thú, có thể còn sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Có thể thực lực này cũng sắc thực giật gấu và vai, để tần xương không thể không đi hoài nghi những yếu tố khác. Cái này một đầu cựu đầu cự ứng bị chặt hai cái đầu lâu, thực lực chính là lại thấp một phần. Còn lại bảy cái đầu lâu cũng là tại hoang mang lo sợ nhìn chung quanh, ngay tại cái này sáu cái đầu nhìn quanh trong chốc lát về sau. Đột nhiên lại có một cái khác đầu lâu một lần nữa chủ đạo giá nhất giá thân thể, lấy được quyền khống chế. Mà còn lại sáu cái đầu lâu cũng là ngoan ngoãn về tới vị trí của mình an phận thủ thường không lại giống vừa mới như vậy hoang mang lo sợ. Mà cái này một cái một lần nữa chủ đạo thân thể đầu lâu, chính là âm ngoan nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi cười một tiếng. Xem ra cái này diều hâu cũng là không sai biệt lắm có chín đầu mệnh a chỉ cần đầu lâu từng cái từng cái chặt. Nó thiếu một hai cái đầu hẳn là cũng không có chuyện, đây cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng là bọn họ hôm nay lại đụng phải Tần Sương, cái này cũng chỉ trách chúng nó xui xẻo. Tần Sương nghĩ tới đây, lại không khỏi nghi hoặc ngôn ngữ của mình, tại sao muốn nói nhóm? Trước mắt cái này một cái cựu đầu cự ưng rõ ràng chỉ là một con hung thú, chẳng qua là có chút đặc thù có 9 cái đầu thôi. Chỉ là không biết cái này có 9 cái đầu cự ưng, có phải hay không mỗi một cái đầu đều sẽ có tư tưởng của mình đây. Ngay sau đó Thần Sương nhìn lấy tình cảnh này, biết được cái này một đầu cựu đầu cự ưng lại lần nữa nắm trong tay thân thể, hơn nữa còn dùng cái kia một loại ánh mắt âm ngoan nhìn lấy chính mình. Thần Sương chính là cười một tiếng, ha ha. Xem ra những suốt sinh này mệnh vẫn rất cứng rắn, cũng không biết một đao đem hắn tất cả đầu đều giải quyết hết, hắn còn có thể đầy đủ làm sao dãy ruột. Kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy, tuy nói nó có 9 cái đầu, có thể nói tóm lại nó cũng chỉ có một cái thân thể, chỉ cần Tần Sương đưa nó thân thể này phá đi, như vậy hắn lại nhiều đầu cũng vô ích. Thế nhưng là Tần Sương cũng không có, nhìn lấy nó còn sót lại 7 cái đầu lâu, Tần Sương khỏe miệng thế mà lộ ra một vệ ý cười. Cái này trong lúc vui vẻ tràn ngập một loại nào đó khiến người ta nhìn không thấu hàng nghĩa. Tần Sương nhấc lên xích tiêu kiếm, sau đó nhìn về phía trước mắt cái này một đầu cựu đầu cự ứng, trong miệng nói ra, ngươi con xuất sinh này, ngược lại là không biết tự lượng sức mình. Cái này còn lại bảy cái đầu nghe Tần Sương, chính là đột nhiên phát ra một tiếng ưng lệ, một tiếng này ưng lệ chính là khuyết tán ra rất xa, cùng vừa rồi cái kia một tiếng kêu rầm rĩ đồng dạng ưng lệ giống như không giống nhau. Mà lại thanh âm này rất là sắc nhọn có thể khuyết tán ra rất xa. Tần Sương nhìn lấy hắn tại quỷ này gọi, không khỏi trong miệng nói ra, ngươi đây là trước khi chết sau cùng dít lên một tiếng sao? Đầu này cựu đầu cự ưng không có trả lời, cũng là trả lời không được, chỉ là sau khi kêu xong tiếp tục dùng âm trầm ánh mắt nhìn Tần Sương, giống như hắn cùng Tần Sương có cái gì thiên cựu đại hận đồng dạng. Tần Sương ngược lại là không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn xem như biết cái này một đầu cự ưng thực lực, thật sự là yếu ớt không chịu nổi, hắn cảm thụ cái này một đầu cự ung thực lực hẳn là cùng phía ngoài cái kia phổ thông yêu thú không kém bao nhiêu đâu. Đáng thương cái đồ chơi này, thân là ngàn năm trước hung thú, tốt xấu cũng tại cái này bí cảnh bên trong ngốc lâu đi, lúc này thực lực thế mà còn không sánh bằng ngoại giới một con yêu thú, như vậy cái này hung thú còn sống còn có thể có cái gì tác dụng đây? Thật sự là khó có thể tin, bởi vì hung thú thực lực tại bên ngoài cũng coi là so sánh cao, lúc này cái này một con hung thú, xem ra ngược lại là không có chút nào sát thương chi lực. Ta giúp ngươi giải thoát đi. Không phải vậy, ngươi tồn tại thật sự là bại phôi hung thú giới danh tiếng." Tần Sương nói xong, chính là nhấc lên xích tiêu kiếm. Cái tiêu cựu đầu cự ưng trông thấy Tần Sương nhấc lên xích tiêu kiếm, trong ánh mắt mới dần dần toát ra hoảng sợ, cùng sợ hãi. Tần Sương ánh mắt nhìn hắn, lúc này mới khẽ miệng hơi hơi thoải mái, có thể sợ hãi vậy là tốt rồi. Thế nhưng là Tần Sương cũng không có dừng lại trong tay huy động kiếm, tay nâng kiếm rơi, cái này cựu đầu cự ưng còn lại bảy cái đầu lâu to lớn, chính là lên tiếng mà rơi. Rơi trên mặt đất về sau, cái này cựu đầu cự ưng thân thể, cũng là bắt đầu từ từ ngã xuống, bắt đầu thời gian dần trôi qua mất đi ý thức, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên lạnh cứng ngắc. Cái này một đầu cựu đầu cự ưng cứ thế mà chết đi, chín cái đầu chính là bị cắt đi, xem ra thê thảm vô cùng. Tần xương phủi tay, sau đó tay phía trên xích tiêu kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thì sao, tần xương thì là dương mắt lên nhìn về phía cái này một đầu cựu đầu cự ưng thi thể, ánh mắt híp lại sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, mẹ, không biết cái này cựu đầu cự ưng, cái này hung thú thịt thế nhưng là có ăn ngon hay không a? Tần xương vừa nói xong câu đó, cái kia băng diên liền bắt đầu kháng nghị, này này, ta nói cho ngươi, ngươi giết ta con cháu, thế mà còn muốn đánh hắn thi thể chủ ý, ta có thể nói cho ngươi không cửa? Tần xương mắt trợn trắng lên, lập tức nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, chỉ như vậy một cái quái vật xuất sinh thịt, ta còn khinh thường ăn đây, khinh thường ăn liền tốt, đi chớ để ý đi thôi. Băng Diên mở miệng nói ra, ta có thể cảm nhận được, cái kia cùng một bọn khí tức ngay tại cái này một mảnh bí cảnh bên trong. Tần Sương nhếch miệng, được rồi được rồi, ngươi lợi hại ngươi nói cho ta biết cụ thể ở nơi nào a? Cái này còn không thể xác nhận, không giống ngươi, liền khí tức đều dò xét không đến. Cái này một người một trò chuyện liền bắt đầu ở chỗ này ngôn ngữ lẫn nhau dối lên. Tần Sương ngược lại là lười nhắc cùng cái này một đầu thằng ngu nói chuyện, sau cùng ngược lại là dứt khoát không để ý tới băng Diên. Dự định đi thẳng về phía trước, rời đi cái này một vùng. Thế nhưng là vừa đi chưa được mấy bước, Bang Diên lại đột nhiên gọi hắn lại, đi mau. Thần Sương nghi hoặc, sau đó hỏi, thế nào? Cẩn thận một chút, có một đoàn hung thú hướng ngươi bên này chạy đến. Bang Diên hảo tâm nhắc nhở Thần Sương nói ra. Một đoàn, còn có thể cụ thể một chút sao? Thần Sương hỏi, cụ thể đến vạn đếm, dạng này đầy đủ cụ thể sao? Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể chọi cứng lấy một vạn con hung thú. Ngươi có thể lựa chọn đứng ở chỗ này. Băng Diên tức giận nói, đồng thời trong giọng nói còn đang nhắc nhở Tần Sương, giống như cái này tiến đến hung thú số lượng đặc biệt nhiều, mà lại nhiều đến băng Diên đều cho rằng Tần Sương thấp không ngăn nổi trình độ. Sau đó Tần Phong đành phải tiếp lời nói, vậy được rồi đành phải trốn trước. Ai ngờ băng Diên thanh âm càng thêm lớn tiếng, nhanh khắc dày vò khốn khổ, nhanh, đến, đến rồi. Trưng 517, Sơn động, Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bang Diên trong miệng ngữ khí rất là lo lắng, giống như sau một khắc cái kia một đám yêu thú liền sẽ đi tới nơi này một dạng. Tần Sương cảm nhận được Bang Diên trong giọng nói lo lắng, nhất thời cũng không tại lầm bà lầm bẩm, lập tức xoay người chạy. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại tìm không thấy chỗ trốn lên, Tần Sương nhất thời có chút lo lắng. Thế nhưng là lúc này lại không có biện pháp gì. Chẳng biết lúc nào trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng sắc nhọn tiếng thú gào vang vọng tại cái này một mảnh trong rừng rậm. Mà cái này rút dây động rừng, một tiếng này thú hống phát ra về sau, nhất thời giống như dẫn động cái này trong rừng rậm tất cả hung thú, liền nguyên một đám bắt đầu giống to, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm tràn ngập hung thú hống âm thanh. Tần xương thì là nghe được tê cả da đầu, thế này sao lại là mấy vạn con nha? chỉ sợ hơn một trăm ngàn chỉ đều có đi. Tần xương tự biết bày ra chuyện, Nhiều như vậy hung thú một mình hắn khẳng định là không đứng phó qua nổi, chỉ sợ mày đều muốn bị mày chết. Cho nên Tần Sương rất là quả quyết, lập tức muốn tại chúng quanh nơi này tìm kiếm lấy cái gì có thể gần thân địa phương. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra cái gì như thế về sau, căn bản tìm không thấy a. Vẫn là băng diên cảm chi năng lực cường đại, lập tức chính là cảm giác được, cách đó không xa một cái sơn động. Sau đó liền nhanh chóng nói cho Tần Sương, phía trước cách đó không xa trên ngọn núi này. Nhanh lên đến đó có một cái sơn động. Thần Sương nghe xong, nhất thời hiểu được. Mẹ nó thời khắc mấu chốt cái này. băng Diên cuối cùng là lên điểm tác dụng, tốt xấu trả lại cho hắn tìm cái chỗ ẩn thân không đến mức để hắn bị mấy vạn con hung thú cho mài chết. Bởi vì một mình hắn đối phó mấy cái con hung thú vẫn là không có vấn đề, nhưng là mấy vạn con. Ha ha đừng nói nữa, mấy ngàn con hắn đều không đối phó được. Cho nên hắn nhanh chóng di động tới bóng người, tựa như cái này băng Diên nói tới cái kia một cái sơn động nhanh chóng đi đến Vừa đi đồng thời trong miệng vừa nói nói, hôm nay là đụng cái gì ta, làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy hung thú. Tần sương trong miệng nói ra, tựa như là đang nghi ngờ. Ngươi khả năng không biết, có chuyện không có theo ngươi giảng. Bang diên tại tần sương nhanh chóng chạy trốn thời điểm, trong miệng nói ra. Tần sương nghe xong, nhất thời hét lớn, ngươi còn có chuyện gì không có nói với ta nha. Tại cái kia một đầu cựu đầu cự ưng lúc sắp chết, đêu to cái kia một tiếng ngươi còn nhớ rõ à Bang diên dạng này hỏi lại. Hắn là đang hỏi Tần Sương. Tần Sương kêu to, ngươi cũng đừng cùng ta vết mực, mau nói, đến cùng là bởi vì cái gì? Tần Sương trông thấy cái này băng riêng thế mà còn cùng hắn đùa nghịch liếc mắt đại khái, nhất thời có chút lo lắng, bởi vì hắn hiện tại chính đang thảo luận hướng cái kia một cái sơn động trên đường, mà trong lòng đang nghi ngờ cũng chính là cái kia một vấn đề. Vì cái gì cái này mấy vạn con hung thú cùng lúc dốc toàn bộ lực lượng đâu? Đây quả thực không khoa học ai chẳng lẽ lại là cái kia một đầu cựu đầu cự ưng sau cùng cái kia rít lên một tiếng, cho nên mới đem bọn nó dẫn tới. Mà lại tới này một đám, không có gì hơn đều là hung thú, xem ra thực lực cũng đều so cái kia một đầu cựu đầu cự ưng muốn đỡ một ít hoặc là không sai biệt lắm. Tần xương không khỏi cảm thấy kinh hồn bạc vía bởi vì này một đám hung thú nếu như đem chính mình bao vây lại, như vậy chính mình là tuyệt đối trốn không thoát bọn họ vây quanh, thậm chí còn có thể chết thảm tại chỗ. Cho nên nói nàng nắm giữ thợ săn xương hào cái này một cái thủ đoạn, có thể cái này cũng không đủ bảo mệnh a nhiều như vậy hung thú, mà hắn thợ săn xương hào chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ, nếu như chân chính đánh lên cái kia 10 phút đồng hồ hắn là tuyệt đối tiêu tan không diệt được nhiều như vậy hung thú. Lúc này còn lại cũng chỉ có trốn, mà lại đào vong giữa đường, băng diên chính ở chỗ này dạy vò khốn khổ nói, mà lại tần xương tại chạy bên trong cũng có chút nghe không rõ băng diên nói lời. Cho nên cũng là không sai biệt lắm đối với băng nguyên mà nói rứt khoát thả đi một bên, hiện tại cũng không chỉnh những cái kia có không có, trời đất bao la đảo mệnh lớn nhất. Vạn nhất sơ ý một chút, tại cái này bí cảnh bên trong chết thảm tại chỗ, như vậy tần sương nhưng chính là quá oan Quả nhiên, vẫn là tần sương vận khí tốt điểm, chạy chỉ chốc lát, bất ngờ liền gặp được trước mắt cái kia một cái sơn động. Tần sương lập tức chạy tiến hang núi kia bên trong, sau đó nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên tiên không phụ hắn. Ông trời quả nhiên vẫn là không có làm tốt để hắn chết dự định à? Nếu không cũng sẽ không chống rông xuất hiện dạng này một cái sơn động. Tần Sương nhẹ nhàng thở ra, vừa mới cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc ga cũng may một đám hung thú không có kịp thời đến. Tần Sương lúc này mới có thể có thể chạy đến này sơn động bên trong. Ngay tại Tần Sương chạy đến này sơn động bên trong không đủ hơn 20 giây, cái này bên ngoài sơn động lại là đột nhiên xuất hiện một tiếng một tiếng tiếng thú gạo, nghe rất là vĩ mô. Tần Sương nhìn trộm hướng ra phía ngoài nhìn qua. Chỉ thấy bên ngoài đen nghịt một mảnh, có là tại trên mặt đất chạy nhanh, mà có thì là bay trên trời lấy, tạo thành từng mảnh từng mảnh mây đen, áp đảo thức hướng bên này bay đi. Hô! Tần Sương đã ở này sơn động trên vách tường, thở phào một cái, sau đó lúc này mới hỏi, băng diên, mau nói, vừa mới ta không nghe rõ. Hoàn toàn chính xác, mới vừa rồi là vì đảo mệnh đi. Chỗ nào còn có dánh nghe được rõ ràng người khác nói những lời kia, cho nên hiện tại Tần Sương mới mở miệng hỏi. Băng Diên thấy Tần Sương trốn ra tìm đường sống, cũng liền không lại lo lắng. Mà chính là ngữ khí chậm dãi nói ra, người đây cũng không biết, bất quá xác thực không thể không nói chính là, cái kia một đầu cựu đầu cự ứng thật sự là quá âm hiểm. Tần Sương cũng nói, cái này ngươi không nói ta cũng biết, mẹ. Một con hung thú lại dám âm hiểm thành như thế, bất quá nó đến cùng thế nào. Băng Diên không còn gì để nói, người này thế mà liền người ta làm cái gì cũng không biết, còn ở lại chỗ này đầu đen rau muống người ta. Sau đó băng diên đành phải bất đắc dĩ giải thích, kỳ thực cũng không có gì, nó kỳ thực cũng là tại nó trước khi chết hết to một câu, sau đó những đám hung thú này liền đến. Lời gì, như thế có sức hấp dẫn? Thần Sương nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là trên người ngươi cái kia một số linh thú thịt, đối với đám hung thú tới nói đây chính là đại bổ chi vật, an về sau thậm chí có khả năng có thể cảm nhận được linh thú ý cảnh như thế kia, từ đó về sau đột phá đến linh thú cảnh giới thời điểm, cũng sẽ là tương đối buông lỏng. Băng Diên giải thích nói ra, đồng thời cũng nói, cho nên ngươi lớn nhất thật là cẩn thận điểm, chớ bị bọn họ bắt lấy, không phải vậy kết quả của ngươi nhưng là sẽ rất thảm. Nắm cỏ, ngươi nói cái mũi của bọn hắn linh hay không, trên người của ta thế nhưng là có con linh thú này thịt khí tức nha. Tần Sương khổ bước nói, đồng thời ngửi ngửi trên người mình cái kia một cô thịt nướng đi ra hương khí. Ngươi đừng lo lắng, hiện tại tránh nơi này sẽ không có chuyện gì. Băng Diên nói ra, chỉ mong ngươi nói là sự thật. Tần sương tựa ở này sơn động trên thạch bích, sau đó từ từ nhìn về phía cái này trong một cái sơn động đầu. Mới vừa rồi còn không có chú ý tới, bây giờ nhìn đi, này sơn động bên trong ngược lại là có một phen đặc biệt động thiên A. Theo Tần sương góc độ nhìn qua, cái sơn động này đương nhiên đó là còn giống như cái động không đáy, một mực kéo dài đi xuống, không nhìn thấy cuối cùng. Cho nên, Tần sương cũng là hơi nghi hoặc một chút. Này sơn động xem ra ngược lại là có huyền cơ gì A, Tần sương nói một mình. Sau đó liền từ từ trong động đầu đi đến, dự định đi trong đó tìm tòi hư thực. Chương 518, Quỷ dị lạnh lẽo. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: bà tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn lấy Tần Xương hướng về trong động đầu đi đến, băng Diên lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, "Chờ một chút, gấp gáp như vậy làm gì?" Tần Xương nhất thời ngừng lại bóng người, có chút tự nói nói, "Ta giống như đích thật là có chút gấp a." liên trong này có cái gì ngươi cũng không biết, thế mà thì dám to gan như vậy hướng trong này đi. Thế nhưng là nơi này là cái này một cái tông môn bí cảnh, theo lý mà nói hẳn là không có nguy hiểm gì a Băng Diên Tốt muốn biết Tần Sương suy nghĩ trong lòng, sau đó lại mở miệng giải thích, ngươi không nên đem mỗi cái địa phương đều nghĩ đến quá tốt rồi, mỗi cái địa phương đều sẽ gặp nguy hiểm, không tồn tại có tuyệt đối an toàn, coi như ngươi tại tông môn bên trong cũng là sẽ có thai hoang ẩm, tuyệt đối sẽ không có cái gì trăm phần trăm an toàn. Tần Sương nhẹ gật đầu, dù sao băng Diên nói đích thật có lý, hắn cũng không có đi phản bác. Lúc này bên ngoài bán một đám một đám yêu thú còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài chạy nhanh, xem ra chàng diện rất là to lớn. Tần Sương cũng vô cùng buồn bực, cái này nho nhỏ một giấc mơ bên trong, làm sao lại hội tồn tại có nhiều như vậy yêu thú đâu, chẳng lẽ lại ở trong đó còn mặt khác có bí ẩn gì sao. Cái này Tần Sương tạm thời còn không biết, nhưng là hắn tin tưởng, nếu như mình từ từ thăm dò đi xuống, đó nhất định là sẽ nhận được kết quả. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, mặc kệ cái này cất giấu trong đó cái gì, hoặc là tồn tại bí mật gì, hắn đều sẽ từng cái móc ra. Tần sương nhẹ gật đầu, sau đó hỏi băng Diên nói, vậy làm sao bây giờ? Bởi vì giờ khắc này tần sương tại cái này bí cảnh bên trong, không sai biệt lắm là tương đương với mắt mù tồn tại. Địa hình chưa quen thuộc, mà lại chung quanh nơi này tình thế hắn cũng không biết. So sánh dưới băng Diên cái này một đầu linh thú liền dễ làm nhiều có cường đại khí huyết cùng cảm chi năng lực so với người bình thường còn phải mạnh hơn mấy lần cho nên tại cái này đen như mực sơn động bên trong tân sương hành tẩu vẫn là muốn dựa vào băng diên dù sao băng diên cảm chi năng lực hiếu thắng tại này sơn động bên trong coi như nhắm mắt lại đi cũng là có thể như dẫm trên đất bằng đương nhiên trừ phi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống bình thường tình thường tại ở trong đó đi lại cũng là sẽ không có chuyện gì nhưng là vì lấy phòng ngừa vẫn nhất băng diên vẫn là để hắn ngừng lại đứng tại chỗ. Đồng thời băng diên vẫn là phóng xuất ra lực cảm giác của mình, cảm giác này sơn động bên trong chỗ sâu mảy may. Sau một hồi lâu, cái này băng diên mới mở miệng đối với tần sương nói ra, bên trong hang núi này không có nguy hiểm gì, có thể yên tâm đi. Tần sương lúc này mới thở dài một hơi, nghe được băng diên, lúc này mới yên tâm hướng về trong sơn động đi đến. Đồng thời nương tựa theo chính hắn cái kia một kia yếu ớt cảm chi năng lực, cảm giác cái này đen như mực sơn động bên trong mảy may. Tuy nói cũng không thể đầy đủ hoàn toàn cảm giác được. Nhưng là trước mắt đường hắn tối thiểu nên cũng biết Này sơn động bên trong cũng không biết tồn tại cái gì Theo tiếng đàn chậm dại xâm nhập Này sơn động bên trong chính là càng ngày càng tản mát ra một cỗ băng hàn thấu xương Tần xương không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người Sau đó vận dụng khởi linh lực đến chống cự cái này băng hàn Dùng tới linh lực về sau Tần xương liền cảm giác thân thể của mình nóng hổi một chút Lúc này mới dễ chịu một số Băng không, bên trong hang núi này càng ngày càng là lạnh lẽo tần sương đến sau cùng cũng có thể sẽ không kiên trì được. Ngược lại là băng Diên, tên cùng băng động cái đầu. Cũng là có một ít nguyên do, tối thiểu tại cái này giá rét thấu xương bên trong, băng Diên là một điểm sự tình đều không có, ngược lại vẫn là rất khoan thai tự đắc. Tần sương hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh, tuy nói ánh mắt thấy không rõ, nhưng là lại thêm một chút linh lực gia trì, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng một số. Đợi tần sương đem vận dụng linh lực tại trên ánh mắt, hắn mới bất ngờ phát hiện, Nguyên lai like cái này bốn phía trên thạch bích những cái kia nhỏ già tới dọt nước đều kết thành bông tuyết, xem ra trong suốt sáng long lanh. Chỉ là chẳng biết tại sao, này sơn động bên trong vì sao lại tồn tại lớn như vậy một cỗ lạnh lẽo khí tức. Thì liên băng diên cũng là cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức, tại tần sương đi một khoảng cách về sau, băng diên mới là mở miệng nói ra, này sơn động bên trong giống như có chút không tầm thường a. Tần sương một trận im lặng xem xét mắt cái kia băng diên mới là mở miệng nói ra. Người nhà hiện tại mới cảm giác được không bình thường à, Lão tử ta đều đông lạnh đã nửa ngày. Bang Diên không để ý đến tần song một câu nói kia, mà chính là hướng bốn phía cảm giác đi qua. Thế nhưng là chỉ chốc lát, nó cũng không có cảm nhận được cái gì vật kỳ quái. Cái này kỳ quái, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đã hắn cảm giác không thấy cái gì, như vậy đã nói thì thật không có cái gì. Một tình huống khác cũng chính là, này sơn động bên trong có lấy bọn hắn trông cự không được tồn tại, để Bang Diên cảm giác không thấy. Tần Sương gặp băng diên không để ý đến chính mình, hắn cũng sẽ không lười đi để ý tới cái kia băng diên, sau đó lại tiếp tục hướng về Sơn Động làm bên trong tiến lên, người lòng hiếu kỳ bệnh chính là như vậy, càng là kỳ quái nó cũng là càng muốn biết đáp án. Lúc này Tần Sương cũng là như thế một loại tình huống, hắn đi từ từ. Theo thời gian trôi qua hắn giống như đi cự ly rất dài, giờ phút này không có đoán sai hắn hẳn là tồn tại ở này, Sơn Động sắp tiếp cận cái này một ngọn núi trung gian bộ phận mà lại này sơn động bên trong phóng thích ra hàn khí cũng là càng ngày máy liệt, tần song kích hô vận dụng thất tự thân tiếp cận một phần tư linh khí mới có thể ngăn cản được cái này một cỗ lạnh lẽo. đây rốt cuộc là cái địa phương nào a? tần xương lầu bầu nói. thế nhưng là lúc này băng Diền cũng không có trả lời vấn đề của hắn. tần xương thấy như thế cũng không hề từ bỏ tiếp tục tiến lên đi xuống suy nghĩ, mà là tiếp tục đi vào bên trong, tuy nói dùng đi một phần tư linh lực đến chống cự cái này lạnh lẽo. Nhưng là hắn như trước vẫn là cảm giác nhẹ nhàng như thường. Đi trong chốc lát về sau, Tần Sương chính là bất ngờ trông thấy, cái này một cái sơn động, thế mà đi chấm dứt. "Động phộng!" Tần Sương phát nổ một tiếng nói tủ. Bởi vì lúc này cái này một cái tình huống, thật sự là có chút quỷ dị a. Tần Sương dùng linh lực ra trì tại ánh mắt của mình phía trên, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng xung quanh tồn tại. Trong mắt hắn, cách hắn không xa một mặt vách đá đương nhiên đó là cái này một cái cuối sơn động. Không nghĩ tới cứ như vậy đến cùng, như vậy cái này một cỗ hàn khí lại là từ đâu tới đây. Tần Sương trong lòng nghĩ hoặc, nhưng lại là nghĩ không ra cái như thế về sau, bởi vì chung quanh hắn ngoại trừ cái này một mặt vách đá cũng chỉ còn lại có cái kia một cái thông đạo, chung quanh là tuyệt đối không có vật gì khác. Tần Sương đang buồn bực, không biết hàn khí này nguyên do là từ đâu tới, nhưng là trước mắt cái này một cái tình huống, cũng là để hắn buộc lòng phải hồi đi. Nhưng lại tại Tần Sương đi không có mấy bước về sau. Cái kia Băng Diên lại là đột nhiên gọi hắn lại. Tần Sương nuốt ngược một cái, hiện tại Băng Diên có chút khác thường a, luôn luôn đột nhiên hét lên hoảng sợ hắn đồng dạng, có lúc đột nhiên quát to một tiếng để hắn dừng lại, hiện tại cũng vẫn như cũ là như thế. Đậu phụ ngươi có bệnh a, làm gì? Tần Sương bất mãn nói, đối với Băng Diên hành vi này, hắn cũng có một chút tức giận. Ngươi muốn là đi, vậy ngươi thì thật tròn v้าง, đồ tốt như vậy đều không muốn. Băng Diên cũng là tức giận trả lời. Chương 519, Hàn Truyền. Tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đồ tốt. Tần Sương nghi ngờ hỏi, thế nhưng là nơi này không có cái gì, chỗ nào sẽ còn có vật gì tốt, chẳng lẽ cái này thằng ngu lại đang gạt ta. Bất quá Tần Sương tỉ mỉ nghĩ lại, nơi này đích thật là có chút khác thường, chỉ sợ là thật sẽ có chút đồ tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Cái kia băng diên tựa như là cảm giác Tần Sương đang chất vấn nó. Trong lúc nhất thời cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ lấy Tần Dương kịp phản ứng. Thần Dương cũng coi là người thông minh, lập tức kịp phản ứng. Bởi vì theo đi vào cái này một cái bí cảnh bắt đầu, thì không sai biệt lắm là một mực tại chỉ đạo lấy hắn. Giản thật, nếu là không có Băng Diên, Tần Dương khả năng sớm đã bị cái kia một đoàn yêu thú cho bao vây. Cho nên hiện tại, hắn lựa chọn tin tưởng Băng Diên, độ tốt ở nơi nào đâu? Thần Dương hỏi như vậy, hắn là đang cùng Băng Diên nói chuyện Bang Diên gặp tần sương rốt cục tin tưởng hắn, cũng là không lại vết mực, nói thẳng, đáng xem phía trên. Tần sương ngẩng đầu hướng trên đầu nhìn qua, thế nhưng lại như thế xem xét. Bởi vì này sơn động đỉnh chót xa xôi, ánh mắt của hắn rốt vào cái kia linh khí về sau nhưng như cũng là thấy không rõ. Vốn là tại đêm tối bên trong, tần sương cái kia nắm giữ linh lực ra chỉ ánh mắt hẳn là tương đương nhanh nhẹn, trong đêm tối hẳn là giống như ban ngày một dạng. Thế nhưng là ở trong sơn động này lại có biến hóa, xem ra cũng không phải rõ ràng như thế tầm nhìn cũng chỉ bất quá hơn hai thước mà thôi. Điều này cũng làm cho Tần Sương rất là buồn bực, đây cũng là đầu đôi câu chuyện ra sao, cái sơn động này cũng rất là quỷ dị a. Bất quá Tần Sương thấy không rõ cũng là thấy không rõ, tiến vào băng diên, hắn như trước vẫn là thấy không rõ lắm đầu này lên tới cơ sở là có đồ vật gì. Cho nên dứt khoát thì hỏi cái này băng diên, trên đầu ta đến cùng có cái gì? Băng tuyển biết không? Băng diên gọn gàng dứt khoát nói. Băng! Băng tuyển! Tần Sương phảng phất là có chút khó tin, bởi vì hắn từng tại nào đó bản cổ tịch phía trên nhìn thấy qua băng tuyển giới thiệu, đây chính là vạn năm khó gặp đồ vật à, chẳng lẽ lại cái này một cái phổ phổ thông thông trong sơn động lại có thứ này. Tần Sương mở miệng nói ra, tựa như là vẫn còn có chút không tin bên trong hang núi này thế mà lại có băng tuyển. Loại vật này thế nhưng là một trận hiếm thấy, ở bên ngoài thế nhưng là vạn kim khó cầu. Hiện tại, muốn là nói cho Tần Sương giờ phút này trước mắt của hắn thì có một cái băng tuyển. Như vậy hắn có thể sẽ mừng rỡ đến điên mất Bởi vì có cái này băng tuyển Như vậy hắn đối dị hỏa sức chống cự đem sẽ cực kỳ tăng lên Đến lúc đó nuốt cái gì dị hỏa hoàn toàn không nói chơi Đây còn không phải là dễ dàng sự tình Mà lại băng tuyển uy lực cũng không chỉ tại điểm này Nuốt cái dị hỏa lại đáng là gì Chẳng qua là giảm bớt cái kia dị hỏa nhiệt độ đạt tới áp chế hiệu quả thôi Cái này băng tuyển lợi hại nhất hiệu quả Vẫn là tại tại cái kia vô cùng cường đại đóng băng chi lực Cái kia có thể là cái gì đều có thể trong nháy mắt đóng băng lại, mà lại cái này băng tuyển không có cái mấy ngàn năm phát triển, là căn bản không có khả năng hình thành. Cho nên nói muốn gặp phải một cái băng tuyển độ khó khăn, không thua gì tìm kiếm một đoàn dị hỏa độ khó khăn, thậm chí nói còn muốn khó khăn một số. Đương nhiên rồi, cũng không phải hoàn toàn khó khăn. Tối thiểu vẫn có một ít bài danh phía trên dị hỏa so thứ này càng thêm chân quý. Nhưng là cái này một loại băng tuyển cũng coi là đáng quý thiên kim khó cầu, tần xương quả thực là không thể tin được Cái này, đầu ta đỉnh có băng tuyển. Thần sương nghi ngờ nói ra. Bên kia băng diên tựa như là có chút im lặng, sau đó chậm rãi nói ra, ta giống như chỉ hỏi ngươi có biết hay không băng tuyển, ngươi làm sao chính mình não bổ ra nhiều đồ như vậy rồi. Băng diên rất là bất đắc dĩ nói, đối với thần sương nào động hắn cũng là rất bội phụ. Băng tuyển là dễ dàng như vậy để ngươi đụng phải sao, cái kia ngươi nghĩ cũng quá đẹp đi. Băng diên trong nháy mắt đã kết nói, tan vỡ thần sương ý nghĩ. Dù sao Băng Diên nói cũng rất là chân thật, cái kia băng truyền làm sao có thể tùy tiện khiến người ta cho gặp phải, huống hổ lấy Tần Sương vận khí này. Tần Sương thoáng có chút thất lạc, nhưng là nghe được cái này, Băng Diên nói cái này có thể là đồ tốt, trong nháy mắt lại tinh thần tới, trong miệng hỏi, vậy ta đỉnh đầu rốt cuộc là thứ gì? Băng truyền con ruồi, Hàn truyền. Băng Diên nói thẳng, không có chút nào do dự thì nói cho Tần Sương. Băng truyền con ruồi, cái này Hàn truyền lại là cái quái gì? Tần Sương nghi ngờ hỏi không biết tại sao lại chỉnh ra cái hàn truyền tới. Cái này hàn truyền chỉ là vậy được lớn mấy trăm năm tiểu hình băng truyền mà thôi, tuy nói có chút hiệu quả, nhưng là cái này hàn truyền hiệu quả đối với băng truyền tới nói, đây chẳng qua là vi hộ kỳ vi. Băng Diên giải thích như vậy nói. Tần Sương ngược lại là lý giải rất rõ ràng, nói như vậy, cái này hàn truyền cũng là cái kia băng truyền xúc giảm bạn. Trên thực tế cái này hàn truyền uy lực còn chưa kịp cái này băng truyền một nửa một nửa, Tần Sương nghe đến đó cũng là không khỏi có chút thất lạc. Tưởng tượng cùng hiện thực luôn luôn có rất lớn tranh lệch. Tần Sương một lát sau tỉnh táo lại, sau đó mở miệng, được rồi, hàng tuyển chính là hàng tuyển đi, thỏa mãn, cái này hàng tuyển thì lợi hại như vậy, nếu là thật đụng tới băng tuyển, như vậy thì không chừng ta còn giải quyết không được đây. Tần Sương hơi có chút bất đắc dĩ nói, dù sao cái này cũng là sự thật thôi, chỉ cần một hàng tuyển liền có thể để hắn vận dụng một phần tư linh khí, vậy ta muốn là thay đổi băng tuyển, chỉ sợ hắn lại càng không có chống đỡ lực. Băng Diên cũng là nhẹ gật đầu. Coi như tiểu tử ngươi thỏa mãn, ngươi cũng biết cái kia băng tuyển ngươi không giải quyết được. Băng diên mặc dù nói như thế nói, thế nhưng là trong giọng nói lại là tràn đầy nồng đậm ý chào phúng. Tần Sương cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, cho nên cũng không có còn nhiều, nhưng là sau đó lại mở miệng hỏi một cái giống như rất vấn đề trọng yếu, cái kia, vì sao cái này hàn tuyển sẽ xuất hiện tại đỉnh đầu của ta? Tự mình nghĩ đi. Băng diên nói như vậy, đồng thời cũng liền không để ý tới Tần Sương. Tần Sương còn chưa kịp hỏi nhiều. Liền gặp được cái này băng diên đột nhiên không để ý tới hắn Cho nên hắn cũng là rất là bất đắc dĩ Nếu biết đây là hàn tuyển Vậy hắn liền muốn nghĩ cách đem cái này hàn tuyển cho lấy số A Thế nhưng là tần Sương hắn làm sao hiểu những thứ này Mà lại cái kia hàn tuyển xem là không có tiếp xúc Liền có thể cảm nhận được cái này giá rét thấu xương Muốn là đi thu lấy Đây chẳng phải là càng thêm lạnh lẽo. Tần Sương đối với dùng tự thân linh lực chống cự lại một cố lạnh lẽo, Thế nhưng là càng khắc sâu Ngay sau đó Tần Sương lại hô to nói, băng Diên, băng Diên, ngươi nhà vẫn còn chứ. Mù cái gì, ta lại không chết. Băng Diên đột nhiên dạng này đáp lại nói. Tần Sương im lặng, hắn nha thế mà nói như vậy, sau đó phản bác, có thể ngươi vốn chính là tử điệu a. Ngươi, cái này băng Diên nhất thời nghẹn lời, thế mà bị Tần Sương lời này cho làm cho nói không ra lời. Tần Sương cũng không tiếp tục nhiều chuyện, ngay sau đó thì lập tức nói ra, cái này hàng tuyển làm sao làm. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết làm sao đem nó thu xuống đây đi, mà lại ta ở trong này cũng thấy không rõ nha. Thấy không rõ ngươi nha thì không thể tới gần nhìn, thật là một cái ngu ngốc, hàn tuyển còn không tốt thu. tùy tiện tìm hai cái bình bình lọ lọ giả bộ một chút thôi, nhiều lời như vậy đâu. Bang Diên không nhịn được nói, nói xong những lời này liền lập tức biến mất không thấy, không nói thêm nữa. Trước 520, Thu hoạch hàn tuyển nước. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bảng chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trần Sương nhìn lấy băng diên cái kia biến mất không thấy bóng người, không khỏi thở dài một hơi. Sau đó tựa như cái người mù giống như từ từ sờ lấy mù, thời gian dần trôi qua bay đến trên đỉnh đầu. Hắn lại không biết này sơn động đến cùng cao bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào trực giác. Ngẩng đầu một đôi mắt ra chỉ linh lực hướng về Trần Sơn động nhìn lại, còn tốt, từ từ bay lên bay trong chốc lát về sau, Hắn chính là nhìn thấy cái này Trần Sơn Động, lại có một cái khác huyền cơ. Tại cái này Trần Sơn Động chính là có một cái tường kép đồng dạng lỗ nhỏ, cái này trong lỗ nhỏ chính là tản mát ra một cô mánh liệt hàn ý. Để Tần Sương không rét mà run, bởi vì theo trong lúc này phát ra hàn ý, thật sự là quá mánh liệt, so ở bên ngoài cảm nhận được còn muốn mánh liệt. Tần Sương cảm thấy mình còn đánh giá thấp cái này Hàn Tuyền, cái này Hàn Tuyền cũng không phải bình thường suối nước. Vẹn vẹn là cái này Hàn Tuyền liền đã có uy lực lớn như vậy. Tần Sương quả thực là không dám tưởng tượng cái kia băng tuyển uy lực đến cùng là lớn đến mức nào. Lúc này Tần Sương cũng có một chút ngây người, bởi vì cái này hàn tuyển, hắn thế mà cảm nhận được một cô giá rét thấu xương. Muốn không phải vận dụng cái này linh lực đến gia trì, hắn khả năng hiện tại thì sẽ trực tiếp bị đông cứng thành một cái người băng. Tần Sương khỏe miệng thở ra một miệng nhiệt khí, hắn hiện tại nhận thấy cảm giác giống như là đặt mình vào mùa đông đồng dạng. A ra một hơi thì đều có thể kết thành băng có thể nghĩ cái này hàn tuyển hàn ý là lớn đến mức nào. Tần song nhìn lấy trước mắt cái này như là tường kép đồng dạng lỗ nhỏ, sau đó liền túi đầu xuống tại chính mình trong nhận chứa đồ tìm kiếm lấy. Chỉ chốc lát sau mới rốt cục lật ra mấy cái dùng để chở đan dược bình nhỏ, đem những đan dược kia đều móc ra lưu trữ lấy, sau đó liền đem mấy cái kia bình ngọc coi như vật chứa. Chính là nhìn lấy đâu. Trong lỗ nhỏ cái kia một dòng suối nước, khỏe miệng mỉm cười. Sau đó đem tay vươn vào đi dự định đem cái kia một dòng suối nước cho cất vào mấy cái này tiểu trong bình ngọc. Tuy nói cái này hàn tuyền uy lực cũng không có băng về lớn, có thể dù nói thế nào, Tần Sương cũng là cảm thấy cái này hàn tuyền bên trong thấu xương hàn ý, không thể không nói cái này hàn tuyền uy lực cũng là dị thường lớn. Mà lại hắn cũng đã là thỏa mãn, bởi vì cái này hàn tuyền tại bên ngoài cũng là thiên kim khó cầu, kia liền càng đừng đề cập băng tuyền. Tần Sương thận trọng đem tay vươn vào đi, dự định trực vơ vét một bình hàn tuyền nước phía trên đến xem thử. Cái này đựng đan dược bình ngọc cũng không phải là bao lớn, một lần chỉ có thể đựng một chút xíu. Bất quá cái này một cái trong lỗ nhỏ hàn truyền cũng không phải là đặc biệt nhiều, hàn truyền hàn truyền, nhưng cuối cùng suối nước lại là cũng không có bao nhiêu, cơ hồ là dùng hai cánh tay hợp lại cũng có thể đem đại hàn truyền bên trong nước cho toàn bộ nâng lên tới. Muốn là cái này còn toàn nước thật là có thể giống cái kia hàn truyền hàm nghĩa đồng dạng, một lần một suối nước nước, nước cái kia hàn truyền nước còn kêu cái gì hy hi hiu. Cái này hàn truyền cùng băng truyền chỗ lấy chân quý đó chính là vật hiếm thì quý. Bọn họ không chỉ có chân quý mà lại tác dụng cũng là đặc biệt lớn, không chỉ có cầm giữ có không gì sánh kịp đóng băng chi lực, còn nắm giữ có thể áp chế dị hỏa năng lực, đối với tần xương tới nói là có rất nhiều tác dụng. Ngay sau đó hắn đem bàn tay đi vào, chuẩn bị đem cái kia hàn tuyển bên trong nước trước cầm một số tới. Thế nhưng là tay của hắn vừa tiếp xúc với cái kia hàn tuyển nước, chính là trong nháy mắt rụt trở về. Bởi vì đâu? Bởi vì là thời gian là quá lạnh. Hắn tại tiếp xúc đến cái kia hàn tuyền nước trong nháy mắt, chính là cảm giác được xương cốt của mình đều nhanh muốn bị đóng băng ở một dạng, cho nên xuất phát từ bảo hộ cơ chế mới nhanh chóng đưa tay cho rút trở về. Nếu không phải là hắn trên tay còn có linh lực bảo hộ, chỉ sợ hôm nay liền trực tiếp phế ở chỗ này. Đợi đến hàn tuyền thủy tướng ngón tay của hắn đóng băng lại, như vậy ngón tay của hắn cũng là trực tiếp phế đi. Một khi bị hàn tuyền đóng băng, để ngón tay của hắn bên trong huyết dịch không thể tuần hoàn, mà xương cốt cũng bị đóng đến giòn. Cho nên nói thần sương vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới cái này hàn tuyển uy lực lớn như vậy, muốn nghĩ cũng phải, cái này hàn tuyển hàn khí lại có thể đem trọn trong sơn động đều hiện đầy băng lãnh hàn khí thấu xương, Như vậy có thể nghĩ cái này hàn tuyển bản thân nhiệt độ thì lớn đến mức nào, thần sương có thể cảm nhận được dạng này giá rét thấu xương, cũng cũng không tính là quá kỳ quái. Thần sương nắm cổ một tiếng, mang một tiếng nói tụ, nhưng là vẫn không có từ bỏ. Chỉ thấy hắn vận dụng lên chính mình thân thể bên trong linh lực, đem chính mình cánh tay kia chỉ bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nướng liệt nhiệt khí, mà lại trên người hắn dị hỏa cũng là mơ hồ có xuất hiện su xu thế, cũng đều ra chỉ tại hắn một con kia trên tay phải, thuận tiện hắn đi lấy cái kia lạnh nước suối. Lần này tần xương có phòng bị, quả nhiên là dễ dàng không ít, tuy nói vẫn tương đối lạnh lẽo, nhưng là không giống ngay từ đầu vào sâu như vậy cốt tủy lạnh lẽo, Chí ít trong cơ thể hắn dị hỏa giúp hắn chống cự không nhỏ đóng băng chi lực, Từ đó mới có thể để hắn nhẹ nhàng như vậy đem cái kia trong bình ngọc rót đầy hàn tuyển nước. Hắn đem cái kia bình ngọc đem ra, nhìn một chút trong đó hàn tuyển nước. Cái kia hàn tuyển nước chính là tản mát ra một cỗ phi thường cường liệt bạch khí, tại cái này trong hắc ám cũng là lờ mờ có thể cảm giác được hàn tuyển nước thả ra hàn khí có mãnh liệt dường nào. Tần xương chật chật tắc lưỡi hai tiếng, quả nhiên là không tầm thường a còn tốt đây không phải băng tuyển nước. Muốn là đây là băng tuyển nước. Chỉ sợ hắn dùng tới giá trị của những thứ này hiệu quả cũng sẽ không quá như thế nào, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có cường đại đến đủ để thu lấy băng tuyển loại kia thần vật tiêu chuẩn, cho nên hắn cũng không có quá mức yêu cầu xa vời. Lấy ra cái này một bình băng tuyển nước, tần xương chính là nhanh chóng đem cái nắp đắp kín, sau đó đưa nó thu vào không gian giới chỉ bên trong, lưu làm dự bị. Hiện tại không dùng vậy sau này khẳng định là sẽ hữu dụng, mà lại cái này băng diên thế nhưng là nói, cái này một chô bên trong tồn tại có dị hỏa. Muốn là cái này dị hỏa thật bị hắn tìm được, đến lúc đó thu phục cắn ướt, có cái này hàn tuyển nước cũng là hội dễ dàng không ít. Thần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến, cũng vui vẻ không ít. Chính là xuất ra một cái khác cái bình tiếp tục thu lấy lấy trong lối nhỏ hàn tuyển nước, trong lúc nhất thời thu lấy đến quên cả trời đất. Thằng đến sau cùng, nhà hắn cái kia trong lối nhỏ sau cùng một vũng hàn tuyển nước thu lấy sạch sẽ, lúc này mới nhẹ gật đầu nhìn trong tay cái kia sau cùng nửa hộp hàn tuyển nước, sau đó hài lòng bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Lần này hắn hết thể dùng bình ngọc này góp nhặt bốn bình nửa hàn tuyến nước, nói tóm lại còn tính là hài lòng, tối thiểu về sau vẫn sẽ có điểm tác dụng. Thần sương phủi tay, chính là hài lòng dự định quay đầu rời khỏi. Tại hắn thu lấy cái này hàn tuyến nước sau, chỉnh sơn động bên trong hàn ý cũng là có chỗ giảm xuống rất nhiều, không so thần sương vừa mới lúc tiến vào như thế lạnh leo. Mà hết thể này lại là nhờ vào tình song thu lấy cái kia hàn tuyến nước, giờ phút này vào tay cái kia hàn tuyến nước. Cái này trong động nhiệt độ đương nhiên sẽ không lại thấp như vậy, thế mà thời gian dần trôi qua có quay lại dấu hiệu. Tần xương lại lần nữa đem linh lực ra trì tại kính mắt phía trên, lần này tại cái này trong hắc ám nhìn hoàn toàn chính xác thực rất là rõ ràng, bởi vì không có cái kia hàn tuyển nước thả ra xương mù ngăn cản, tần phong giờ phút này tại cái này trong hắc ám nhìn chính là giống như ban ngày đồng dạng. Bởi vì nhiệt độ quay lại, tần xương cũng là một cái quay đầu, đang muốn đi về. Thế nhưng là cái này vừa quay đầu không chuyển không sao cả. Chuyển một cái lại là đem hắn giật mình kêu lên. Trưng 521, trước có hổ sau có sói. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương xoay người một cái, đương nhiên đó là nhìn đến cái này trên thạch bích, thế mà đóng băng lấy một cái to lớn thân hình. Thoạt nhìn là có một ít khủng bố, xem ra cũng là bị đóng băng rất lâu. Đợi Tần Sương nhìn kỹ rõ ràng về sau. Chính là thở dài một hơi, đầu phộng, nguyên lai là bị băng lên, kém chút liền bị dọa. Đây là một đầu bị đóng băng lên hung thủ, nhìn bộ dạng này ở chỗ này hẳn là trước đây thật lâu ngoài ý muốn xuống tới, sau đó bị ở chỗ này đóng băng đã lâu. Thời khắc này cái này một con hung thú trên mặt còn duy trì một màn kia thần sắc kinh dị, tựa như là khó có thể tin chính mình thế mà lại lâm vào mức độ này. Sau đó bị chậm rãi đóng băng lại, xem ra sắc mặt vô cùng giật mình. Thấy rõ ràng cái này một con hung thú về sau. Tần Sương chính là không tiếp tục cảm thấy sợ hãi. Chỉ có vừa mới bị giật nảy mình, cái kia cũng chỉ là bởi vì bất thình lình tựa như tượng băng một dạng bị đóng băng lấy hung thú. Hiện tại phát hiện thế mà chỉ là một đống băng khối, cái kia cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Cho nên Tần Sương là một cách tự nhiên yên lòng, sau đó nhìn tỉ mỉ trước mắt cái này một khối băng tượng băng. Mới phát hiện người này chỉ là một con mánh hổ hung thú, bị cái này hàn tuyển đóng băng về sau hình thành. Điều này cũng không có thể hoán trời trách đất. Hoàn toàn là cái này một con mánh hổ tự gây nghiệt tìm sự tình à, muốn không phải chính nó không chui cái này trong động đến, chính hắn cũng sẽ không bị đóng băng ở không phải sao. Tần Sương không khỏi lắc đầu, cái này một con mánh hổ bị đóng băng ở, cùng hắn có liên cắt gì, lại không mắc mớ gì đến hắn. Theo nó một cách tự nhiên chính là quay người đang muốn đi, cũng không muốn để ý tới cái này một đống cái gì mánh hổ. Nhìn bộ dạng này hắn đóng băng thời gian cũng là có một đoạn thời gian, muốn là làm tan hắn đoán chừng cũng không sống được đi hắn vẫn là không muốn xen vào việc của người khác tốt. Sau đó, Tần Sương lần nữa xem xét cái này mánh hổ liếc một chút, sau đó quay người thì rời đi. Giờ phút này bên trong hang núi này lạnh leo trong khoảnh khắc giảm xuống tốt nhiều, không có Tần Sương lúc đi vào cái kia một cố lạnh leo, Tần Sương một cách tự nhiên liền dùng ít sức rất nhiều, không lại cần phải đi vận dụng một phần tư linh lực đi trong cự cái này hẳn ý. Giờ phút này hắn ở trong sơn động này được đi, đây chính là khoan thai tự đắc ghê gớm, cứ như vậy nhàn nhã đi tới theo này sơn động. Một đường đi tới liền thấy cách đó không xa một màn kia ánh sáng nhạt. Động nhiên ở giữa, thần sương còn đang đi lại lấy, phía sau hắn sơn động bên trong chính là truyền đến một tiếng hổ khiếu. Thần sương hơi sững sờ, chuyện này là sao nữa? Theo đạo lý mà nói, cái kia một con mánh hổ bị đóng băng lâu như vậy, cái kia một cách tự nhiên sự tình không có khả năng sẽ xuống lại, nhưng bây giờ cái này hoàn toàn không phù hợp logic nha, nó thế mà tỉnh, Muốn không phải một tiếng này hổ khiếu. Tình thương đoán chừng cũng sẽ không phát hiện cái này một con cọp thế mà tỉnh lại, mà lại nghe thanh âm này cũng rất giống là thằng có sức lực. Chẳng lẽ lại cái này đóng băng còn có thể đóng băng lại thân thể? Các loại băng tiêu tan về sau còn có thể để hắn sống lại? Dù sao tại tần sương lo dịp bên trong, là không có chuyện này. Tại một tiếng này hổ khiếu sau đó, tần sương thế mà còn ngoài ý muốn nghe thấy được vài tiếng thú hống. Nghe bộ dạng này, tựa như là này sơn động bên trong vẫn còn có bị đóng băng ở hung thú. Giờ phút này làm tan phát ra tiếng thú gào. Tần Sương ánh mắt hiếp lại, thật sự là không nghĩ tôi à, cái này hàn tuyển thế mà còn có loại kỹ năng này. Thế nhưng là Tần Sương cũng không biết, đây rốt cuộc là hàn tuyển công hiệu, vẫn là đến cùng có cái gì vật gì khác tại phát huy tác dụng đâu. Tối thiểu hắn không cho rằng, nếu như hàn tuyển hoặc là băng tuyển thật sự có loại này công hiệu, vậy ta khả năng sớm đã bị ngoại giới truyền đạo. Bất quá Tần Sương ngược lại là nghe qua một số giả dối không có thật sự tình, cái kia chính là thân thể dính vi rút. Đem loại kia độc giả đặt ở băng trên giường mà có thể hữu hiệu làm dịu cái kia người chúng độc lúc phát tác ở giữa. Không biết cái này hàn tuyển có phải thật vậy hay không có loại này công hiệu đâu, tần xương đến cùng cũng không được biết. Bất quá bây giờ cũng không phải là tinh tế thời điểm, cái kia mấy cái con hung thú tại tô lúc tỉnh lại, nghe tiếng kêu kia thế mà còn là sinh long hoa hổ, cũng không có bởi vì bị đóng băng lâu như vậy mà cảm thấy mệt mệt mỏi. Nghe được thanh âm lên giống như giờ phút này đang muốn hướng ra phía ngoài chạy đi. Tần Sương đứng tại cái này một cái sơn động cửa, đương nhiên đó là có thể rõ ràng nghe thấy cái kia một đám hung thú chính chạy nhanh hướng phía bên mình đi tới. Tần Sương không khỏi nhìn một chút bên ngoài, bên ngoài đó chính là còn có một đoàn hung thú ở bên ngoài chạy qua, không ngừng hướng về Tần Sương ngay từ đầu nơi ở cái kia một chỗ mà đi. Mà giờ khắc này cái mông của hắn đằng sau lại là có một đám hung thú ở nơi đó hướng ra phía ngoài chạy tới, giống như còn chưa phát hiện nó tồn tại. Đây thật là trước có sói sau có hổ bị hai mặt giáp công hắn lại không thể theo những địa phương khác chạy trốn. Cho nên nói cái này trong động một đám hung thú cũng không có bao nhiêu, chỉ là một số ngoại ý muốn xông vào quỷ xui xẻo thôi. Nhưng là nếu như Tần Sương ở chỗ này bọn họ động thủ, như vậy thua thiệt thì tuyệt đối là hắn. Tuy nhiên hắn cũng không e ngại tội một tiểu quần hung thú, nhưng là vạn nhất thật đánh lên, bọn này hung thủ tự nhiên là hội phát ra gào thét cùng tiếng đánh nhau, đến lúc đó lại đem phía ngoài cái kia một đám hung thú hấp dẫn tới. Như vậy kết cục của hắn tự nhiên là không thể tốt hơn. Thử hỏi một người kế tiếp bị mấy vạn con hung thú đồng thời đuổi theo, như vậy sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Muốn là là nhiều như vậy con yêu thú cái kia thì cũng thôi đi, nhiều lắm là đánh một trận làm không thắng liền chạy, dù sao hắn chỉnh thể thực lực vẫn là so yêu thú này phải cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng là cái này nha cũng là hơn 10000 đầu hung thú à, cái này một cái nho nhỏ bí cảnh, tại sao lại hội có nhiều như vậy hung thú đâu? Mà lại ở trong đó phần lớn hung thú Không có gì hơn đều là ngoại giới đã diệt tuyệt, không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong thế mà còn biết tồn tại có nhiều như vậy, vừa ra tới cũng là dốc toàn bộ lực lượng, thật sự là làm cho Tần Sương vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại cái này cục thế hắn cũng không biết làm như thế nào, xem ra biện pháp tốt nhất cũng là cùng cái này trong động hung thú cho đánh một trận, dạng này tuy nói có nhất định tỷ lệ đem phía ngoài cái kia một đám cho đưa tới, nhưng lại A tối thiểu làm như vậy dù sao cũng so một mình xông vào bên ngoài muốn tốt đi. Muốn là một mình hắn xông vào phía ngoài lời nói, như vậy kết quả cuối cùng tất lại chính là hắn phải chết, cùng cái này trong động một đám hung thú đánh lên, muốn là làm cho cẩn thận hơn một chút, phát ra thanh âm nhỏ một chút, như vậy không ảnh hưởng phía ngoài hung thú tỷ lệ còn là rất lớn. Trọng yếu nhất chính là, muốn là hắn có thể làm đến nhất kích tất sát, như vậy kết quả cuối cùng thì càng là tuyệt. Tuyệt đối sẽ không đem phía ngoài hung thú cho treo trọc đến, dạng này phía ngoài hung thú cũng sẽ không đang chạy tiến trong cái sơn động này tới. Bởi vì này sơn động thế nhưng là nghiêng về một bên đó à, muốn là phía ngoài hung thủ đuổi vào, coi như tần sương chạy lại nhanh cũng là vô dụng, bởi vì chạy đến sau cùng, cái kia ngươi chính là một con đường chết à. Cho nên nói, nhìn lấy này sơn động bên trong hung thú tiếng giống càng ngày càng gần, tần sương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau đó, hắn đầu tiên là nhảy qua một bên đem thân ảnh của mình che giấu, tính toán đợi lấy này một đám hung thú đến thời điểm, cho bọn hắn đột nhiên nhất kích chương 522, có phong hiểm chiến đấu. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kỳ thực, này sơn động phía trên cũng là một cái rất không tệ ẩn thân địa điểm, thế nhưng là tần sương hướng cái này phía trên nhìn thoáng qua về sau, chính là trong nháy mắt bỏ đi quyết định này. Bởi vì hắn trong sơn động tới cái kia một đám hung thú bên trong, bất ngờ chính là nghe thấy được một tiếng chim hót, Ở trong đó có chim, vậy hắn còn hướng cái này phía trên tránh cái giám nha, lại thế nào tránh cũng là vô dụng, vạn nhất cái kia chim đang bay qua đến liếc một chút bắt gặp hắn, cái kia mẹ nó không phải tặc xấu hổ. Cho nên nói, Tần Sương lần này cũng không định tránh né, mà chính là thì đứng tại chỗ chờ đợi bọn họ đến, dù sao chỉ là một đám hung thú, lại thế nào quy cũng không có hắn cao đi. Húng hồ Tần Sương thực lực cũng không phải rất kém cỏi, tại cùng cấp bậc vị bên trong đã có thể nói là miểu sát hết thảy. Cho nên nói chính hắn vẫn còn có chút tự tin. Chỉ cần có thể dây giết bọn nó, như vậy chính mình liền sẽ không bị bên ngoài cái kia một đoàn hung thú phát hiện ra, sau đó chờ bên ngoài hung thú tán đi về sau, chính mình liền có thể ra ngoài tiếp tục lãng. Không nói nhiều nói, muốn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nghe thanh âm càng ngày càng gần, Tần Sương cũng là biết cái kia một tiểu quân yêu thú, cũng chính hướng này sơn động cửa động chạy đến. Tần Sương cười khổ một tiếng, lại thế nào tránh vẫn là không tránh được á là phúc thì không phải là hoạ là họa thì tránh không khỏi. Cho nên nói hắn vẫn là phó thác cho trời đi, vạn nhất này một đám yêu thú hắn trong nháy mắt không giải quyết được, như vậy hắn thì xong đời, tại đem phía ngoài cái kia một đoàn yêu thú cho đưa tới, hắn chẳng nghĩ ra cái này bị cảnh. Không tồn tại. Tần Sương thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa như là đang vì mình đợi chút nữa chiến đấu tố dự tính hay lắm, dù sao chỉ là một tiểu quần yêu thú, hắn vẫn có một ít nắm chắc. Đột nhiên cái kia một tiếng hổ khiếu lần nữa truyền đến, Cái kia một con mánh hổ hung thủ tựa như là cái này một tiểu quần hung thủ bên trong dẫn đầu, lộ ra vô cùng uy mãnh, một kêu to lên, còn lại hung thú cũng là theo chân tiếng kêu của nó, sau đó rôi rít cũng là kêu to. Trong lúc nhất thời này, Sơn Động bên trong đột nhiên nhớ tới âm thanh lớn, mà này Sơn Động giống như là một cái loa phóng thanh, đem thanh âm này khuếch tán ra thật xa. Tần Xương lại là đột nhiên đột nhiên sững sờ, ngọ tạo, tình huống không đúng á bọn họ gọi cái lông gà à. Đã nói xong làm một trận chiến đâu. Làm sao đột nhiên thật giống như phong cách đột biến một dạng. Toàn bộ trang diện đều biến đến không giống nhau, cái này hung thú một đầu một đầu thanh âm truyền đi thật xa, này sơn động bên trong càng là nghe chính mà thôi nhức óc. Tần Sương không sai biệt lắm đã là sinh không thể yêu, bọn chúng tiếng thế này, đã tới gần cửa động. Lại bị này sơn động làm thành còi hướng mặt ngoài phóng một cái, phía ngoài hung thú muốn là nói nghe không được, Tần Sương cũng không tin. Hắn thở dài một hơi, sau đó quay đầu hướng mặt ngoài nhìn qua. Quả nhiên bên ngoài một đoàn hung thú hào hào đều là có chút quay đầu nghi hoặc hướng bên trong hang núi này xem ra nhưng là nghi hoặc thì nghi hoặc cái này dù sao cũng là hung thú thanh âm bọn họ cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái dù sao cũng là đồng loại của mình à đồng loại quát to một tiếng bọn họ có cái gì kỳ quái đây trong sơn động cái này một tiểu quần hung thú rất hiển nhiên còn chưa phát hiện tần sương, tiếp tục hướng bên này chạy mà đến tần xương nhìn lấy phía ngoài hung thú phản ứng cũng không lớn không khỏi đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra Nhưng là sau đó trên chán thế mà chậm rãi thẩm thấu suốt mùa hôi hột. Tình thế bây giờ giống như có chút biến hóa, bởi vì vô luận như thế nào, cái kia một đám hung thú đều sẽ phát hiện mình, mà một khi phát hiện chính mình, bọn họ đang hướng ra bên ngoài mặt cái kia một đám hung thú lan truyền loại này tín hiệu, đối với hắn như vậy tạo thành hậu quả cái kia là phi thường to lớn. Sơ ý một chút, liền có khả năng bị mấy vạn con hung thủ đè xuống đất dối nha. Tần xương giờ phút này cũng là có chút một bước, hắn cũng là tại nguyên trô ăn thịt n sau đó chiêu rước lấy một cái cựu đầu cự ứng, sau đó thì phát sinh như thế một việc sự tình. nói đến đây, tần Sương thật đúng là có chút hối hận, lúc trước đối phó cái kia một đầu cựu đầu cự ứng thời điểm, nên đem hắn nhất kích tất sát, tránh khỏi hiện tại dẫn suất nhiều như vậy mầm thai vạ đến, liền chính hắn đều không giải quyết được. còn có cái kia đáng giận băng diên, nói nơi này có dị hỏa, hắn liền nghe tin cái kia băng diên, sau đó trở lại như thế một cái địa phương quỷ quái. hiện tại ngược lại tốt, ra cũng ra không được trốn cũng trốn không thoát. Thời khắc này Tần Sương đã là lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan, làm gì đều không phải là. Giờ phút này y theo Tần Sương trong lòng xem ra, còn không bằng là thật tốt làm một trận chiến. Thế nhưng là cái này đối diện hung thú, lấy về số lượng ưu thế. Liền xem như từng cái từng cái đến, Tần Sương cũng chưa chắc có thể đưa chúng nó toàn bộ giải quyết hết. Vậy cũng khỏi phải nói bị nhiều như vậy hung thú vây công, mà Tần Sương khổ bức một hồi này. Băng Diên thế nhưng là toàn bộ hành trình cũng không có ở để ý tới hắn. Cái này không khỏi để Tần Sương cảm giác được chính mình giống như bị hố một dạng, không chỉ có là bị băng Diên hố, còn bị con chó kia so cựu đầu cự ương hố. Thế nhưng là giờ phút này Tần Sương coi như lại thế nào hối hận cũng là không có ích lợi gì, bởi vì cái kia một đám hung thú đã là gần trong găng tức, hắn hiện tại đủ khả năng tố. Cũng chỉ có thể đầy đủ an an tâm tâm đối phó trước mắt này một đám hung thú, Tần Sương cắn răng một cái quan, hung hắn nói, má tới đi, lao tử còn cũng không tin làm không chết các ngươi. Làm Tần Sương nói ra một câu nói kia thời điểm, cái kia một tiểu quần hung thú cũng là phát hiện Tần Sương, chính là đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái kia mánh hổ sau lưng cái kia một đám tiểu đệ, chính là bất ngờ cũng theo cái kia mánh hổ hét lớn một tiếng. Thế mà tăng nhanh tốc độ hướng về Tần Sương bên này chạy tới, giống như là hung hãn không sợ chết đồng dạng. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ, nhìn trước mắt này một đám hung thú cũng chỉ có mấy chục cái. Đối với hắn mà nói như thế một điểm hung thú còn là rất dễ giải quyết, đương nhiên rồi, nếu như thực lực của bọn hắn cũng giống cái kia cựu đầu cự ưng một dạng, vậy thì càng tốt giải quyết. Cơ hồ cũng là ba kiếm hai quyền sự tình, mà lại cũng không cần hao phí sức khỏe lớn đến đâu. Tần xương không khỏi lắc đầu, sau đó nhìn này một đám tiếp tục hướng hắn bay chạy tới hung thú. Sau đó phải tay khẽ vẫy, xích tiêu kiếm chính là trong nháy mắt ra hiện trên tay phải của hắn, sau đó toàn thân phát hồng tựa như là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tần Sương bất đắc dĩ, đây không phải kết quả hắn muốn a nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tránh cho cuộc chiến đấu này, bởi vì đây là một trận có phong hiểm chiến đấu. Tuy nói Tần Sương biết mình là người thắng cuối cùng, nhưng là vạn nhất nhất kích tất sát không thành, bọn này hung thú lần nữa phát ra một tiếng thảm liệt thú hống, như vậy thế tất liền sẽ hấp dẫn đi ra bên ngoài cái kia một đám hung thú. Bởi vì giờ khắc này, này một đám hung thú phát ra tiếng giống, đó là bình thường nhất bất quá tiếng giống. Cái kia trong thanh âm không có bao hàm còn lại hàng nghĩa. Nhưng nếu như tại bọn họ trước khi chết, đang phát ra một tiếng tựa như cựu đầu cự ưng như thế kêu cứu đồng dạng thanh âm, như vậy phía ngoài cái kia một đám hung thú như vậy nhất định không sai trăm phần trăm sẽ phát hiện hắn, sau đó. Hậu quả cũng không cần nói. Mấy vạn con hung thú đuổi giết tần xương, như vậy hắn tất nhiên là chạy không thoát, mà lại muốn là như thế mấy chục ngàn chữ hung thú một mạch hướng về bên trong hang núi này chạy tới, như vậy hắn đừng nói chạy, quả thực cũng là một bên chán. Trương 523, thực lực thấp. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thần Sương nhìn lấy cục diện trước mắt, rất là cười khổ. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha, ngoại trừ đem trước mắt này một đám hung thú cho đánh chết, cái kia làm sao có thể thì không còn cách nào khác. huống hồ đánh chết này một đám hung thú cũng là có phong hiểm, mạo hiểm rất lớn, chỉ cần bọn họ kêu thảm một tiếng. Như vậy phía ngoài hung thủ chính là hào hào biết bọn họ bên này ra tình huống, bên kia xã sẽ phi tốc chạy tới chợ rút, Tần Sương có thể không có người nào đối phó mấy vạn con hung thú thực lực. Được hay không được, hoàn toàn thì nhìn cái này một thanh, Tần Sương thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời trong tay xích tiêu kiếm không khỏi nắm thật chặt, hắn đây là tại vì này một đám hung thú tố chuẩn bị. Vậy ngươi ném một cái mánh hổ cũng sớm đã trông thấy Tần Sương, hơn nữa còn mang theo hắn một đám tiểu đệ sinh không sợ chết hướng về bên này lao đến. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ quả nhiên vẫn là hung thú, trí lực rất thấp. Nhìn đến trước mắt mình cái bộ dáng này, người biết chuyện đều biết mình nâng kiếm đó là vì chạm giết bọn hắn, mà này một đám cũng rất. Bút giống như hung thú đâu, cảm giác cái so phía ngoài yêu thú còn thấp hơn một chút. Chỉ ít phía ngoài yêu thú vẫn là có bản năng sợ hãi, gặp thực lực cao hơn chính mình người, hoặc là cái chết của mình kẻ thù, đó còn là sẽ biết xoay người chạy. Có thể này một đám hung thú đâu, trông thấy Tần Sương trong tay dẫn theo xích tiêu kiếm toàn thân còn tản mát ra một cô uy manh khí thế. Này một đám hung thú thế mà không chút nào sợ hãi, ngược lại còn không sợ chết tiếp tục xung lại. Cho nên cái này không khỏi để tần sương nghi ngờ trong lòng, đến cùng là cái này một cái bí cảnh bên trong hung thú trí lực rất thấp, vốn chính là dáng vẻ như thế, còn là làm sao nguyên nhân khác tạo thành hiện tại cái bộ dáng này. Lại có thể làm cho này một đám hung thú, không có mảy may trí lực đồng dạng, chỉ có bẩm sinh phản ứng, đó chính là hung mãnh. Cái kia mãnh hổ đi đầu. Vọt tới tần sương bên người về sau, chính là đột nhiên nhảy lên, sau đó to lớn bóng người thì là hướng về phía tần sương trên đầu đi qua, nhìn tư thế kia lại là muốn dùng thân thể của mình tới áp ngược lại tần sương. Bất quá phương pháp này cũng thực là có thể thực hiện, bởi vì cái kia một con mãnh hổ thân thể khổng lồ, xem ra chụp ảnh là rất có thể tùy tiện đem tần sương đè ngược lại, bất quá tần sương cũng không phải loại kia tùy ý nhưng khi dễ người, đối mặt với mãnh hổ tắc kích, cùng nó cái kia thân thể khổng lồ áp bách, tần sương khinh thường lắp đầu. Cái này một con mánh hổ thân thể cố nhiên to lớn, là bên ngoài phổ thông tiểu dáng gấp đội không ngừng, thế nhưng là yêu thú này đâu, thực lực cũng đích thật là không ra thế nào điệm. Tựa như cái này một con mánh hổ hung thú, đột nhiên một cái nhảy vọt chính là hướng về tần xương áp đi qua. Thế nhưng là tần xương không ý kỵ tí nào, trực tiếp đem xích tiêu kiếm nhất quá đỉnh đầu, sau đó thần kỳ một màn thì xuất hiện. Tần xương vốn cho rằng cái này một con hung thú mánh hổ ra thị tối thiểu vẫn sẽ có một số sức đề kháng. Dù sao dù sao cũng là một con hung thú, thực lực không đến mức thấp như vậy xuống. Một con hung thú thả ở bên ngoài đó cũng là sương bá nhất phương tồn tại, cũng coi là nhất phương bá chủ. Nhưng là cái này một cái bí cảnh bên trong hung thú giống như có chút không tầm thường, đối với cái này hung thú khắp nơi trên đất đi bí cảnh, tần sương ngược lại là có một ít quen biết. Nhưng là đối với cái này bí cảnh bên trong vì sao lại có nhiều như vậy hung thú, tần sương cũng là đoán không ra cái như thế về sau, bởi vì hắn thật sự là không biết. Như thế một cái nho nhỏ bí cảnh, bên trong thế mà lại có mấy vạn con hung thú. Đây cũng là hội chuyện gì xảy ra đâu, mà lại những thứ này hung thủ đại bộ phận đều là ngàn năm trước kia đến từ thời kỳ viễn cổ cái kia một số tại hôm nay đã sớm trải qua không tồn tại hung thủ. Muốn không phải Tần Sương còn quen đọc qua mấy cái bản cổ tịch, như vậy giờ phút này hắn đối với một số hung thú vậy coi như thật là nắm ngủ. Tựa như trước mắt cái này một con mãnh hổ, chính là được xưng báo văn hổ, bộ dáng của hắn hình thái là lao hổ dáng vẻ. Lúc đó hắn toàn thân ra lông lại là con báo dáng vẻ, cả hai dung hợp tự nhiên cũng liền đặt tên là báo văn hổ. Căn cứ Tần xương hiểu rõ, loại này báo văn cùng đại khái tại Thương Nam Đại Lục 3.000 năm trước thì diệt tuyệt, bây giờ thế mà xuất hiện tại cái này một cái bí cảnh bên trong, thật sự là rất làm cho người khác không hiểu. Mà lại càng thêm làm cho người không hiểu là, trong này áo ngực đại bộ phận đều là tồn tại ở ngàn năm trước đó hung thú. Chẳng lẽ lại tại ngàn năm trước đó thì có người làm hung thú hướng cái này bí cảnh bên trong giam giữ lấy sao? Thế nhưng là đây là một cái to lớn công tác, nếu như phải hoàn thành đây hết thảy, Cái kia có khả năng liền muốn từ viễn cổ bắt đầu làm lên, tuy nói tần xương ở chỗ này nhìn lâu như vậy, nhưng nhìn gặp không nằm ngoài cũng là một số hung thú, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy linh thú. Đương nhiên, hắn ở bên ngoài ngược lại là giải quyết một đầu linh thú. Có biết hay không con linh thú này cùng cái này một cái bí cảnh bên trong tồn tại có dạng gì ngon nguồn, Tần Dương giờ khắc này thật sự chính là muốn có chút hiểu rõ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, vẫn là trước giải quyết xong chuyện trước mắt trọng yếu nhất. Bởi vì giờ khắc này cái kia một con mãnh hổ bất ngờ nhảy lên, chính là mãnh liệt đối với Tần Dương đập tới. Tần Dương cũng là đột nhiên giơ lên xích tiêu kiếm, vốn cho rằng cái này một con mãnh hổ hung thú sẽ có ngăn cản, thế nhưng là phốc một tiếng, Tần Dương che đậy. Bởi vì Xích tiêu kiếm trực tiếp đâm vào cái này một con mánh hổ hung thú thể nội, không dừng lại chút nào, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào đi. Cái kia mánh hổ hung thú phát ra rên lên một tiếng, nhất thời thì hướng về lòng đất cắm tới. Mà tại nó ngã quỵ trước đó, trong cơ thể của hắn đương nhiên đó là dâng trào ra nhất đại cố máu tươi, phun ra tại tần xương trên mặt cùng trên quần áo, để tần xương cả người đều mộng bước xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Nó không phải hung thú sao? Làm sao thực lực thấp kém như vậy? Mà lại giống như yếu đuối chỉ có bề ngoài thế mà tình thương xích tiêu kiếm dễ dàng như vậy thì đâm rách phòng ngự của nó cái này một con mánh hổ mới ngã xuống đất trên bụng còn thèm thèm chảy máu tươi tràng diện xem ra có một ít mất khống chế dáng vẻ bởi vì cái kia một đám còn lại hung thú giống như nhìn lấy chính nhà mình lão đại bị giết chết cũng đều rối rít kinh ngạc lên sau đó bắt đầu bạo động sợ tần xương một kiếm đem bọn hắn cũng cho giết chết tần xương xem xét tràng diện hơi không không chế được cái kia một tiểu quần hung thú liền bắt đầu chạy tứ tán bốn phía Là hắn biết không tốt. Nếu là thật muốn này một đám hung thú cho chạy trốn, như vậy chính hắn chẳng phải là treo. Cho nên, tuyệt đối không thể lưu một người sống, Tần Sương đối với này một đám hung thú, giết chính là giết, lại không có cái gì gánh vác. Húng hồ Tần Sương trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại nơi này hung thú thực lực phổ biến thấp. Liền xem như ở bên ngoài xem ra hung mãnh vô cùng thực lực cao cường hung thú, để ở chỗ này cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ đầu linh thôi. Mà lại thực lực của bọn hắn cũng không bị tần sương để ở trong mắt một dạng. Phải biết, nơi này hung thú nếu như thả ở bên ngoài đi vòng thực lực chân chính đến coi là, như vậy không nói mấy vạn con mấy ngàn con, liền xem như mấy trăm con đều có thể đem một đôi cho tùy tiện giết chết. Thế nhưng là tần sương lúc này nhìn lấy này một đám hung thú, lại có chút im lặng lắc đầu. Sau đó xích tiêu kiếm thả ra, ở trong sơn động này vòng vo một cái vừa đi vừa về. Sau đó tràn đầy máu tươi xích tiêu kiếm lại bay trở về đến trong tay của hắn. Chỉnh sơn động bên trong hung thú, đều không ngoại lệ toàn diệt diệt, không có một cái nào còn lại. Trương 524, rốt cục tàn. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thực lực của bọn nó làm sao lại thấp như vậy nhỏ? Tần Sương nghi ngờ mở miệng hỏi, thế nhưng là cũng không có người nào đến trả lời vấn đề của hắn, thì liền cái kia băng riêng cũng là trầm mặc, không có phát biểu nó ngôn luận. Tần Sương không thú vị trong chốc lát, sau đó liền đứng tại cửa sơn động. Hắn cũng là không nghĩ tới thế mà lại dễ dàng như vậy liền đem ở trong đó chạy ra đến một đám hung thú cho giải quyết hết, xem ra vẫn là dễ dàng như vậy, may may không cần tốn nhiều sức. Tần Sương không khỏi lắc đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trong sơn động kia. Trong sơn động kia hắn cũng hẳn là xác thực đã định chưa còn lại thứ gì, mà cái này bí cảnh bên trong, đến cùng có cái gì vật kỳ quái đâu. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Dù sao hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có điểm này. Nay một đám hung thú thực lực kém như vậy, vậy khẳng định là hưu duyên tử. Tốt xấu bọn họ cũng tại ngậm cảnh bên trong đợi lâu như vậy, thực lực coi như không có tăng lên nhưng khẳng định cũng sẽ không vô duyên vô cớ lui bước ra. Nói như vậy thì khẳng định không tồn tại, sự tình ra khác thường tất có yêu. Ở trong đó nhất định là có nguyên nhân gì, cho nên mới sẽ dẫn đến thành hiện tại cái này bộ dáng. Tần xương gặp đi ra bên ngoài hung thú nhóm cũng không có bị ảnh hưởng, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may một đám đám hung thú không có tới tìm hắn gây phiền phức, không phải vậy hắn thì thật phiền toái. Thử nghĩ một hồi, coi như cái này mấy chục ngàn chữ hung thú còn không có phía ngoài yêu thú thực lực tới ra sức, nhưng là Tần Sương có thể ngăn cản được sao? Kết quả vẫn là rõ ràng, cũng không khó. Dù sao đối phương đánh chính là nhân số chiến, Tần Sương thì là một mình tác chiến, lại thế nào thắt nút quả đều là rất bình thường. Vậy liền khẳng định là Tần Sương sẽ bị tươi sống cho mài chết. Bởi vì... Vậy khẳng định là linh lực tiêu hao sạch cho nên mới sẽ dẫn đến hắn bị mài chết. Hắn cũng có thể là trong lịch sử cái thứ nhất bị hung thú nhóm cho mài chết người, tuy nói cái này một đoàn hung thú thực lực tổng thể cũng không cao, thậm chí còn không sánh bằng ngoại giới tùy tiện một con yêu thú. Nhưng là không chịu nổi người ta số lượng nhiều nha, hoàn toàn là một mặt táp đảo. Tần xương cũng là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trốn được nhiều như vậy hung thú đồng thời vây công. Cho nên hiện tại lý trí nói cho hắn biết, hắn còn chưa thể ra ngoài. Hắn chả muốn ngốc ở trong sơn động này, thẳng đến bên ngoài hung thú nhóm tối lui. Tần Sương bất đắc dĩ, cứ như vậy đặt mông ngồi ở sơn động bên trong, còn tốt hiện tại cũng không có chuyện gì. Sau đó hắn thì suy tư, cái này một cái bí cảnh bên trong đến cùng là có cái gì không giống nhau đây này. Sẽ tạo thành loại tình huống này phát sinh, nơi này hung thú phổ biến thực lực vô cùng thấp, căn bản cũng không có cái gì nhưng đánh tính, mấu chốt nhất cũng là dựa vào số lượng thủ thắng. Tần Sương cũng là không minh bạch, đột nhiên hắn lại đột nhiên nghĩ đến. Hắn vừa mới tiến đến cái này bí cảnh thời điểm, ta chính là nhìn đến cái này một cái bí cảnh trung ương, cái kia một tòa thần bí ngóng nhìn tháp đồng dạng đồ vật sao? Chẳng lẽ lại là vật kia đang làm trò quỷ? Mà lại băng diên cũng nói, nơi này tồn tại có dị hỏa, như vậy cái này một cái bí cảnh bên trong có khả năng nhất tồn tại cũng là nơi thần bí nhất liền có khả năng là một cái kia liệu tháp canh. Có thể hiện nay, tần song bị cái kia một đám hung thú cho cược tại cái này trong một cái sơn động, ra vào không được. Đi ra ngoài vậy tuyệt đối cũng là một con đường chết, bị nhiều như vậy hung thú cho vây công, không chết cũng phải nửa tàn a. Tần Sương lại không khỏi nhớ tới cái kia một đầu cựu đầu cự ưng, cũng thật sự là hố a trước khi chết cũng còn muốn hố hắn một thanh, thật là không mang theo dạng này chơi. Tần Sương thầm cười khổ, nhưng cũng là không có biện pháp. Ai bảo hắn tự mình xui xẻo đâu, không có sớm một số đem cái kia cựu đầu cự ưng cho một chiêu giải quyết, nếu không thì lôi kéo sẽ đến nhiều như vậy phiền phức. Một cái so một cái khó giải quyết, Mà lại bây giờ nhìn lấy điệu bộ này, này một đám hung thú xem bộ dáng là một lát không có ý định đi. Chỉ sợ là người được tần sương di ở lại nơi đó linh thú thịt nướng vị đạo, cho nên cái kia một đám yêu thú cũng là động tâm, thật lâu liền không chịu đi. Phi hành hung thú thì tại bên trên bầu trời bồi hồi, mà những cái kia lục địa hung thú cũng tại bên trong vùng rừng rậm này bốn phía rục dịch, giống như đang tìm một ít gì dấu vết để lại. Tần sương vẫn như cũ là tại này sơn động bên trong, gương mặt sinh không thể yêu dáng vẻ. Xem ra hắn trong thời gian ngắn là khác muốn đi ra ngoài, tối thiểu còn phải chờ mấy canh giờ các loại đám hung thú này toàn bộ đi rời ra về sau, hắn mới tốt ra ngoài. Nói như vậy chỉ còn lại mấy cái lạc đàn, hắn giải quyết đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trực tiếp nhất kích miểu sát, đây là hắn ý nghĩ trong lòng, hắn cũng không tiếp tục đối cái này hung thú ôm có bất kỳ dễ dàng tha thứ. Bởi vì hắn thực sự không chịu nổi, nay một đám hung thú lại có thể tại cái này vẫn sơn lao trong rừng, hết sức cùng đợi hắn 3-4 canh giờ chỉ là để tần xương cũng không có nghĩ tới sự tình, cái này bí cảnh bên trong thế mà cũng sẽ có trời tối, bởi vì đây là đơn độc mở ra tới một cái không gian, theo lý mà nói hẳn là sẽ không cùng thế giới bên ngoài một dạng có mặt trời lặn mặt trời mọc, nhưng là bây giờ như thế một cái tình huống, xem ra cái này bí cảnh bên trong ngược lại là tương đối cao cấp à, cũng không biết cái này một cái bí cảnh đến cùng là ai mở phát ra tới, lại có loại hiệu quả này, loại hiệu quả này tần xương là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Tối thiểu hắn nhìn thấy qua hư không thế giới bên trong là không có loại hiệu quả này. Có là đen kịt một màu, cũng có một chút là tương đối bình thường thế giới, tuy nhiên lại không có bình thường thời gian biểu mặt trời lặn mặt trời mọc. Lúc này cái thế giới này ngược lại là so sánh kỳ quái, chẳng lẽ lại. Tần sương lại bắt đầu lão đại động mở, mình tại não bổ một số vật gì khác. Bất quả muốn rất nhiều, hắn cuối cùng vẫn là không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại cũng vô dụng. Thừa dịp hiện tại cái kia một đám yêu thú đều đã rối rít đi, Bởi vì giờ khắc này đã là ban đêm, ở cái này bí cảnh bọn họ cũng cần phải đến thời gian nghỉ ngơi đi. Nghĩ tới đây, thần Sương cũng là thận trọng đi ra ngoài, hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có còn lại hung thú ở chỗ này. Hắn lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng là đi. Hắn nhưng là tại này sơn động bên trong né một ngày, cái này mấy canh giờ bên trong hắn đều là sinh không thể yêu trốn ở sơn động bên trong, cũng không dám đi ra ngoài. Bởi vì một khi đi ra ngoài liền muốn đồng thời đối mặt mấy vạn con hung thú vây công. Xem ra cái này một cái bí cảnh bên trong cũng cũng chỉ còn lại có hắn một cái nhân loại, cái này mấy vạn con hung thú không bắt hắn bắt người nào. Hắn tại cái này một cái bí cảnh bên trong không sai biệt lắm đã là tương đương với một cái dị loại tồn tại, một khi ra ngoài tại cái kia hung thú bên trong tất nhiên là sẽ khiến động. Loạn, sau đó? Sau đó hắn liền không có sau đó. Nhìn lấy cái này trống rông bên ngoài, hắn rốt cục mới là thư thái vô vô ở ngực. Hôm nay bị cái kia mấy vạn con hung thú đè bức bách một ngày. Hắn có thể đầy đủ rốt cục thở dài một hơi Muốn là cái kia một đám hung thú lại không đi Chỉ sợ hắn liền sẽ bước đi lên rồi Bởi vì vì một thân một mình Tại này sơn động bên trong ngốc mấy canh giờ Mà lại cái kia băng diên, Cái kia thằng ngu cũng không bồi hắn nói một câu Thần xương cả người có thể là phi thường nhằm chán Đến mức nhằm chán đến mức độ như thế nào đâu Không sai biệt lắm cũng là coi như lao ra Cùng cái kia một đám hung thú làm một trận chiến Cũng tình nguyện không muốn ở chỗ này Sơn động bên trong cái kia một loại cảm giác Trường 525, xuất hiện lần nữa. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đã cái này hung thú nhóm đã tán đi, như vậy tần xương tự nhiên là không có ở lại đây tất yếu. hắn thoải mái đi ra ngoài, thì dẫn đầu tại cái này trong rừng rậm khắp nơi đi đi, loại này không bị chèn ép cảm giác thật là tốt. Tối thiểu nàng không dùng tại trong sơn động kia hô hấp lấy cái kia vẫn đủ không khí sau đó nhìn bên ngoài trong lòng có 10.000 đầu CNM chạy qua. Đã hiện tại đã tránh qua, tránh né cái này nhiều như vậy hung thú, như vậy Tần Sương chính là muốn tiếp tục tiến lên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Tần Phương tại trong sơn động kia bất chi bất giác nghỉ ngơi trong chốc lát, đang chờ hắn sau khi mở mắt, cái kia một đám hung thú cũng đã là thừa lác đác không có mấy, giống như đột nhiên thì biến mất đồng dạng. Bất quá Tần Sương cũng không có lại đi nhiều xoắn suýt cái vấn đề này, bọn họ biến mất càng tốt hơn cũng lời cản trở tần sương ánh mắt, sau đó an vị tại này sơn động bên trong cả ngày nhìn lấy bên ngoài mấy vạn con hung thú. Hiện đang giải phóng, hắn mới tốt thụ một chút, không đến mức một mực bị áp bách tại hang núi kia bên trong. Như vậy hiện tại hắn nói muốn đi, tự nhiên chính là kia giữa đường đột nhiên nghĩ đến cái kia một tòa liêu tháp canh. Bởi vì cái kia một tòa liêu tháp canh, chính là cái này một cái bí cảnh bên trong quỷ dị nhất địa phương, đó cũng là cái này một cái bí cảnh bên trong duy nhất thoạt nhìn như là có cố ý giấu vết địa phương. Như vậy nếu như vậy, tình thương thì càng có cần phải đi đến cái kia liếu vọng thắp bên trong nhìn một chút, nếu không một mực dạng này chẳng có mục đích tại cái này bí cảnh bên trong, giống như một cái con rùi không đầu đồng dạng bốn phía đi lại, nói như vậy thế tất liền sẽ lại đi ủ thành cái gì đặc thù hậu quả, cái kia tất nhiên là tần xương không muốn nhìn thấy kết quả. Hắn giờ phút này chỉ muốn đi tìm đến cái kia cái gọi là dị hỏa, sau đó rời đi cái này một khối địa phương quỷ quái thật sự là có một ít tà môn, nhỏ như vậy một chỗ. Thế mà lại tồn tại có nhiều như vậy hung thú, tạm thời xưng bọn họ vì hung thú, đó cũng là có nguyên nhân. Tối thiểu nhất bọn họ tại cái này một cái bí cảnh bên trong đợi lâu như vậy, mà lại mỗi một cái hung thú kia tuổi đều là so sánh xa xưa, đại bộ phận đều là thế giới bên ngoài cũng không tồn tại, cái này một mảnh giữa hư không còn có thể lưu giữ có nhiều như vậy, cái kia cũng coi là so sánh ngoài ý muốn. Nhưng là, thần sương hôm nay đụng tới bọn họ, Coi như hắn không may. Tần Sương nghĩ tới đây, chính là không tiếp tục do dự, lập tức đứng dậy bay đến trên bầu trời, sau đó thì hướng bốn phía nhìn lại, nỗ lực tìm kiếm lấy cái kia một tòa liêu vọng tháp, sau đó lại xác định phương hướng đi đến cái kia một chỗ. Hắn ở trên bầu trời nhìn chung quanh một lần, chỉ chốc lát sau về sau, đương nhiên đó là đem ánh mắt nhìn chăm chú tại cái kia xa xa một tòa tháp cao phía trên, dựa theo cái kia hình dáng đến nhìn. Cái kia đương nhiên đó là tần sương tại tới ban ngày đến cái này một cái bí cảnh thời điểm cái kia một tòa tháp cao. Đã tìm được, vậy liền lại không cần lo lắng. Tần sương rơi xuống, đứng tại cái này trong rừng rậm, hai tay gối ở sau hót sau đó hướng liếc nhìn chung quanh. Lần này hắn nhưng là so sánh cảnh giác, bởi vì cái này một cái bí cảnh bên trong so sánh quỷ dị cùng kỳ quái, hắn hiện tại đương nhiên muốn cảnh giác một số, để phòng đột nhiên xuất hiện hung thú tập kích. Hiện tại cái này bí cảnh xem ra hẳn là ở vào lúc ban đêm. Tần Sương nghĩ nghĩ, hiện tại cũng không có đi tìm cái kia một tòa liêu vong tháp, mà chính là dự định trước tiên tìm một nơi, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại đi tìm cũng không muộn. Tần Sương nhìn chung quanh một lần, phát hiện tự đi ra ngoài đơn thuần chỉ là thấu cái khí mà thôi. Sau cùng mới phát hiện, chính mình vẫn là muốn trở lại hang núi kia bên trong, sau đó ngồi sổm ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm. Tần Sương nghĩ như vậy nghĩ, sau đó lại là cười khổ vòng vo thân thể. Lần nữa hướng về kia sơn động bên trong đi đến. Hắn tối nay chỉ tốt ở chỗ nào nghỉ ngơi Bởi vì phóng nhãn buôn phía Cũng không có còn lại nghỉ ngơi địa phương Trừ phi lại tìm đến một cái sơn động mới Bất quá lại tìm một cái sơn động mới Mà nói cũng cũng không biết cái kia trong đó Đến tột cùng tồn tại cái gì Cho nên nói vẫn là quen thuộc tốt Mặc dù bảo hôm nay Tần Sương ở trong đó Vượt qua một cái phức tạp nhàm chán một ngày Thế nhưng là hang núi kia tối thiểu Vẫn là bảo đảm an toàn của hắn không phải Tần Sương nghĩ như vậy đến Cũng chính là tiêu tan đi vào Trở lại cái sơn động này bên trong, liền là một thanh ngồi xếp bằng xuống, thế mà đánh tới ngồi tu luyện. Cũng không có thiết đi, bởi vì lấy thực lực của hắn coi như ngủ hay không ngủ cũng là không có gì khác biệt, cho nên dứt khoát còn không bằng thừa dịp cái này một cái thời gian, tới tu luyện lấy tăng lên thực lực của mình. Thần Sương cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, thời gian dần trôi qua vượt qua một buổi tối. Đợi đến vừa dạng sáng ngày thứ hai, Thần Sương mở mắt, nhìn lấy mặt ngoài động khẩu nghiêng vung xuống ánh sáng mặt trời. Tần Sương không khỏi nhíu ánh mắt, xem ra cái này một cái bí cảnh quả nhiên là đi theo phía ngoài thời gian biểu, đồng dạng sẽ có mặt trời mọc mặt trăng lặn. Tần Sương vẫn là thật thích nơi này, đương nhiên, nếu như không có cái kia một đám đáng chết hung thú, như vậy cảm giác của hắn sẽ tốt hơn. Tần Sương cười khổ lắc đầu, thế nhưng là hắn đây quả thực là tại xa xỉ suy nghĩ. Bởi vì hôm qua đã gặp qua nhiều như vậy hung thú, hắn giờ phút này vẫn là có đề phòng. Hướng ngoài động nhìn một chút, sau đó thở dài một hơi. Cái này sáng sớm trong rừng rậm cũng không có bao nhiêu hung thú, chỉ là có giải rác mấy cái mà thôi, hắn còn có thể trong nháy mắt để bọn hắn giải quyết rơi. Không đến mức tạo thành phiền phải gì, Tần Sương yên tâm bước ra chân đi, sau đó thì hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Hiện tại cũng là thời điểm xuất phát, hướng về cái kia một tòa liếu vọng tháp, chính là mục tiêu của hắn. Hắn hôm nay liền muốn đi đến cái kia liếu vọng tháp vậy ngươi đi tìm tòi hư thực, dù sao hắn tối hôm qua nhìn thấy cái kia liếu vọng tháp vị trí. Đương nhiên đó là cái này bí cảnh trung tâm khu vực, cũng có khả năng chỗ đó chính là ẩn giấu đi một cái bí cảnh tất cả bí mật địa phương. Tần xương đáy lòng ngược lại là mơ hồ có chút chờ mong, chờ mong lấy có thể đến một cái kia liếu vọng tháp chỗ đó, sau đó để lộ cái này bí cảnh tất cả bí mật. Thế nhưng là tần xương giống như nghĩ có hơi nhiều, hắn vừa mới xuất động miệng nhìn một chút vẫn là không có nhìn đến cái kia một số hung thú bong dáng, thế nhưng là các loại tần xương quay đầu lại lại đi xem xét, sau đó liền đống nhiên phát hiện. Này một đám trong rừng rậm thế mà từ từ bắt đầu xuất hiện rất nhiều hung thú, sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thế mà mơ hồ có đem rừng rậm này cho vây quanh xu thế, cái kia một đầu một đầu hung thú, khí thế thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mà cái kia bên trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện từng mảnh từng mảnh mây đen, đợi đến tần xương tập trung nhìn vào, vậy nơi nào là mây đen a? đương nhiên đó là một đầu một đầu phi hành hung thú. Tạo thành cùng một chỗ về sau, chính là hợp thành làm cho người nghe giận cả người mây đen. Trên lục địa hành tẩu cái kia một đám hung thú, tổ hợp lại, hoàn toàn chính là muốn đem Tần Phong chỗ cái này một cái cửa hàng cho vây quanh bộ răng A. Chẳng lẽ lại bọn họ phát hiện ta rồi? Tần xương đứng trong động, miệng bên trong phi thường nghi ngờ nói một mình nói ra. Có thể cái này cũng không nên nha, hắn hôm qua cũng tại cái này trong động đợi lâu như vậy, nhiều như vậy hung thú cũng có thể là không có trông thấy hắn liếc một chút, thế nhưng là sáng sớm hôm nay, bọn họ thế mà lại xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Sương trừ mình ra bị bọn họ phát hiện cái này một cái lý do bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra bọn họ tại sao lại lần nữa tụ tập đến nơi này lý do. Chương 526, 526, xông ra. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương mặt không có chút máu nhìn trước mắt tình cảnh này, quả thực là quá kinh hãi có hay không. Ngươi có thể nghĩ đến cái kia một loại vừa mới chạy thoát, thế nhưng là sau một khắc lại bị bức ép tiến tuyệt cảnh loại kia cảm giác à. Tần Sương hiện tại cũng là loại trạng thái này, bị buộc tại góc tường không thể động đậy dáng vẻ. Bọn này hung thủ từ từ xuất hiện, sau đó đại bộ phận hung thủ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, ào ào đều nhìn chăm chú lên hắn. Tần Sương cũng là dị thường im lặng, đặc biệt đều nhìn ta làm gì, ta lại không chọc giận ngươi nhóm. Có điều hắn lúc này coi như lại thế nào phàn nản cũng là không chỗ hữu dụng. Dù sao một đám hung thú nghe không hiểu hắn nói chuyện, cho nên hắn nhiều lời vô ích, lúc này tình huống này vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, ở lại đây không nằm ngoài thì là muốn chết ta. Thần song nghĩ tới đây, chính là nhanh chân liền muốn chạy. Bởi vì loại tình huống này hắn là căn bản không giải quyết được, coi như có thể giải quyết vậy hắn tối thiểu cũng phải là cái cựu tử nhất sinh. Cho nên đụng phía trên loại tình huống này, không muốn do dự tranh thủ thời gian chạy. Hắn cũng không phải cái ngớ ra. Lúc này loại tình huống này không chạy còn giữ chờ bọn hắn tìm đến mình. Thế nhưng là Tần Sương không có chạy ra hai bộ, lại bị ép trở về. Bởi vì, đương nhiên đó là trên bầu trời phi hành cái kia một đám phi hành yêu thú, giờ phút này thật có cái kia âm lành anh mắt hung hăng nhìn chầm chầm Tần Sương. Tần Sương quả thực khóc không ra nước mắt, hiện tại thì là một loại tình cảnh lưỡng nan a, không sai biệt lắm là tuyệt cảnh, cái này muốn là lại làm đi xuống, hắn tám thành đến nằm tại chỗ này. Nhưng là bây giờ Thượng Thiên không cửa xuống đất không đường Chạy cũng chạy không được cái này, bốn phương tám hướng đều là bị hung thú vây, hắn căn bản vô địa mới có thể chạy. Cho nên hiện tại coi như hắn muốn chạy cũng là chạy không thoát, đã chạy không thoát hắn còn có thể đầy đủ làm gì. Cái kia ta hiện tại cũng chỉ có một biện pháp duy nhất, tần xương nghĩ đến, chính là trong tay một chiêu. Xích tiêu kiếm chính là tại cái kia trong chớp mắt ra hiện trên tay hắn, tản ra nướng liệt quan mang, giống như giờ phút này xích tiêu kiếm cũng là chờ không nổi muốn đại chiến một trận. Thế nhưng là tần xương lại là cười khổ. Trang diện này còn đánh cái cái giám nha. Nhiều nhất kiên trì 3 phút, hắn liền sẽ bị vây chết. Đây quả thực là xa luân chiến tiết tấu à, mà lại dựa vào số lượng công kích trồng chất cũng có thể bắt hắn cho đẻ chết. Hắn hiện tại đã lâm vào một loại khổ bức cục diện, cẩn thận nghĩ nghĩ, muốn đánh cứ đánh đi. Dù sao không đánh hắn cũng là đường chết một đầu, chẳng lẽ lại hắn Tần Sương hôm nay liền muốn nằm tại chỗ này. Tần Sương nghĩ như vậy đến, trong miệng không khỏi lộ ra một vệ cười khổ. Xem ra hôm nay đào hoa là vô vọng. Chỉ có thể cùng này một đám biết con bê đồ chơi thật tốt làm một trận. Trong tay nắm xích tiêu kiếm, tần sương cổ vặn vẹo hôn éo, chính là nhìn về phía này một đám hung thú, ngại ngại, tới đi, nhìn lao tử không đánh chết ngươi. Tần sương hô to hết câu này, chính là không giống nhau cái kia một đám hung thú xuất thủ, chính mình thì dẫn đầu chợt liền xông ra ngoài. Chỉ sợ lúc này đám kia hung thú đều là một bức, mẹ, cái này cái gì cái tình huống, hắn không phải cần phải hại sợ chúng ta à làm sao đột nhiên lao đến. Hung thú quỷ đều là phổ biến thấp, đối mặt tần sương xông tới một cử động kia, bọn họ một cách tự nhiên chính là sẽ không cảm thấy sợ hãi, bọn họ sẽ chỉ phản kích. Cho nên đối mặt tần sương xông tới một cử động kia, tất cả hung thú đều là bày ra một bộ muốn đánh nhau tư thế, tới đón tiếp tần sương cái này một công đánh. Tần sương ngược lại là không chút do dự, nhấc lên xích tiêu kiếm chính là đột nhiên một lần. Xích tiêu kiếm chính là tuột tay mà ra, giống như là phi hành đồng dạng tại yêu thú này nhóm bên trong bốn phía ghé qua. Hắn đây chính là đánh cược lần cuối, không thành công lợi nói cái kia từ đâu tới nhân, còn lại mệnh cũng không có. Một kiếm này vãi ra, bất ngờ tại cái kia hung thú nhóm bên trong khắp nơi xông loạn, trong nháy mắt liền trực tiếp đâm vào một đầu không biết tên hung thú thể nội, sau đó một trận hung hăng càng kháy. Cái này hung thú nhóm bên trong nhất thời thương vong hơn trăm, nhưng là này một đám hung thú vẫn như cũ là không sợ chết hướng về tần xương cái kia một chỗ xông lại, trong mắt của bọn hắn chỉ có tần xương một người này, còn lại cũng không có thi liên tại cái kia hung thú nhóm bên trong bốn phía sông loạn xích tiêu kiếm, đều bị này một đám hung thú cho không nhìn thẳng, bởi vì vì trong mắt của bọn nó cũng chỉ có Tần Sương cái này một định nhân. Coi như cái kia xích tiêu kiếm sát hại lại nhiều hung thú, bọn họ đều là thợ ơ, vẫn như cũng là không sợ chết hướng về Tần Sương lao đến. Tần Sương trông thấy tình cảnh này, khoe miệng không khỏi cười khổ. Xem ra hôm nay mình đích thật là hiểu rõ nhất ở chỗ này, đều là băng diên chó này. Ngay, muốn là đã sớm biết loại tình huống này, Hắn dù chết cũng sẽ không đi tới loại này địa phương. Ngay sau đó Tần Sương còn không có ứng phó này một đám hung thú thời điểm, thì dưới đáy lòng hô lớn, băng diên, ngươi nhà chết con bê đi ra cho ta, ngươi có bản lĩnh đáp lời à. Thế nhưng là lấy được vẫn như cũng là một mảnh yên lặng, lúc này đây chính là một đầu tuyệt lộ, vô luận như thế nào đi đều là một con đường chết. Hắn chả muốn thừa dịp cái này tối hậu quan đầu lưu mấy câu, ngay sau đó thì ở trong lòng hô to băng diên, Thế nhưng là đều sắp chết đến nơi. Cái này băng diên vẫn là đối với hắn xa cách, thế mà một câu đều không hồi hắn. Chẳng lẽ lại cái này băng diên cũng là từ bỏ. Cái này giống như không quá hiện thực a, Phải biết cái này băng diên thế nhưng là linh thú. Thần xương tỉ mỉ nghĩ lại, chính là cảm thấy cũng đúng. Loại tình huống này, linh thú đoán chừng cũng phải ăn đau khổ lớn đi, nhiều như vậy hung thú, bình thường người là tuyệt đối đối phó không hết. Tuy nói tần xương cũng không phải bình thường người, nhưng là thực lực của hắn cũng không có cao bao nhiêu. Như thế nào đi nữa cũng không có khả năng một thân một mình đối mặt nhiều như vậy hung thú đi.